Tiền bối hình như cũng quên chúng ta rồi. Chu Du lúc này cũng mỉm cười, lập tức lên tiếng nói sau đó đứng ra. Không chỉ hắn, Tiểu Phong, Triệu Vân, Lệnh Hồ Sùng, Tiểu Ngư Nhi cả đám tâm người đều đứng thành một hàng ngang. Một đám thanh niên anh Tuấn, khí thế tràn ngập làm cho Lưu Minh phải run sợ. Bất giác trong đầu nàng ta nhớ lại một cảnh tượng ngỡ như đã quên đi từ lâu. Một đám thiếu niên 12-13 tuổi tại một nơi hẻo lánh chính là Hạ Vị Diện. Ngày đó nàng mang theo điều thuyền rời đi. Một tên thiếu niên đã đứng trước mặt nàng mà nói. Ta nhất định sẽ tới. Lưu Minh khuôn mặt có chút tái đi, khóe miệng giật giật. Vũ Linh Cung Chủ cũng đã đoán được phần nào, cả người cũng run lên. Hoàng Minh cũng lời để ý, hắn dùng linh lực khuyết tán ấm thanh của bản thân, lớn giọng mà nói. Điêu thuyền, ta tới rồi, ta tới đón nàng rồi đây. Âm thanh của Hoàng Minh vang vọng không gian. Không một góc nào của thiên băng cung mà không nghe được giọng nói của hắn cả. Phía bên dưới, thân hình mảnh mai kia đã run lên. Khóe miệng của nàng hơi mím lại, hai mắt từ lúc nào đã xuất hiện hai hàng nước mắt trong suốt mỹ lệ. Nàng đã chờ đợi nhiều năm, nàng chờ đợi câu nói này đã rất lâu rồi. Cho dù sau này có biết hắn xuất hiện ở những nơi khác nhau, nàng cũng cố gắng kìm lòng không chạy tới nơi đó. Nàng chờ đợi, nàng chờ người nam nhân của mình tới đón nàng. Chờ một lời hứa mà hắn đã hứa với nàng. Và rồi ngày hôm nay nàng đã chờ được, nam nhân của nàng đã tới tận nơi này để đón nàng trở về. Còn điều gì hạnh phúc hơn? Còn điều gì đáng mong đợi hơn đây? Hoàng Minh. Điều thuyền nhẹ giọng mà nói. Thế nhưng lúc này Hoàng Minh thần thức đã bao phủ xuống toàn bộ thiên bang cung. Hắn đã phát hiện ra nàng. Vụt. Hoàng Minh biến mất trước mắt tất cả mọi người. Ngay sau đó dưới sự sợ hãi của toàn trường hắn đã xuất hiện trước mặt của điều thuyền. Hai tay Hoàng Minh rang rộng ôm lấy thân ảnh mảnh mai ấy vào trong lòng. Ta tới rồi. Chỉ ba từ đơn giản nhưng đó chính là nỗi lòng của Hoàng Minh. Sự nhớ nhung, yêu thương, niềm vui cùng hạnh phúc thánh cô của toàn bộ nhân tộc đang nằm trong lòng một thanh niên. điều này thật khó có thể tin được. la Kiệt cùng sâm la là ở gần nhất, cả hai bọn hắn đã hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. hai cặp mắt nhìn nữ thần trong lòng mình đang nhở trong vòng tay của người khác, điều này là thực hay mơ đây. hoàng minh, ta chờ chẳng thật lâu a. điều thuyền khóc nức lên, hai tay ngọc ôm lấy cổ hoàng minh, nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. cả không gian thời gian như ngưng đọng lại. phía trên cao, a trang biểu môi một cái cực kỳ kiều mị. Ngay sau đó lại mỉm cười. Đi thôi, chúng ta về nhà. Hoàng Minh nói xong, điêu thuyền liền gật đầu theo Hoàng Minh bay lên phía trên. Thánh cô, nàng. La Sâm khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn theo nữ thần trong lòng hắn rời đi mà trong lòng như có dao cắt. Đứng lại cho ta. La Kiệt lúc này không ngờ hét lớn, hai mắt đỏ ngầu. Tiếng hét lớn này phá tan bầu không khí yên tĩnh, Hoàng Minh đang nắm tay điêu thuyền bay lên bỗng chốc ngừng lại, ánh mắt hướng về phía La Kiệt có chút ngạc nhiên. Thiên điên là vừa nãy quát hắn sao? Chương 496, Lôi Ân phát uy. Lúc bây giờ không gian bị tiếng hét lớn kia làm toàn trường trở lên yên tĩnh. Mấy ngàn đệ tử của Thiên Băng Cung khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn vừa nghe tới thiếu gia của Trần gia đã khiếp sợ không dám ho một tiếng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trần gia chính là con quái vật khủng bố cỡ nào chứ? Vậy mà bây giờ lại có người có can đảm dám quát lớn như vậy? Bọn hắn không hề hay biết Hoàng Minh chỉ là thiếu gia bên ngoại của Trần gia. Nhưng vẫn là một vị thiếu gia dòng chính chân chính A. Kẻ này muốn chết rồi. Một vị đệ tử của thiên băng cung lẩm bẩm mà nói. Rất nhanh tiếng bàn tán vang lên. Ta biết hắn A, hắn chính là La Kiệt con trai của cung chủ La Tức Cung Phong Điện Mà. Rất nhanh đã có nhiều người nhận ra danh tính của La Kiệt. Dù sao La Kiệt tại thượng vị diện cũng là có danh khí rất lớn. Thế nhưng danh khí địa vị lớn thì sao chứ? Liệu có bằng địa vị của thiếu gia Trần Gia hay không? Trần Phú cùng Trần Lập lúc này nghe được tiếng hét của La Kiệt. Hai cặp mắt lập tức băng lãnh, ánh mắt nhìn tên la kiệt kia đã như là nhìn một người chết. Bọn hắn tuy gặp Hoàng Minh không lâu, thế nhưng thân phận của Hoàng Minh chính là một nửa huyết mạch dòng chính của Trần Gia A nhiệm vụ hàng đầu của dòng nhánh bọn hắn chính là bảo vệ tộc nhân dòng chính, bảo vệ tôn nghiêm của dòng chính. Thậm chí là hy sinh cả tính mạng của bản thân. Nhưng chưa cần đến bọn hắn ra tay, cựu liên hắc long lúc này bất giác gầm lên, trừ cái đầu lử chính giữa có đoàn người đang đứng thì tám cái đầu còn lại đều gầm lên dữ dội. Từ tám cái đầu phun ra tám đoàn hắc vụ đen ngòm bắn ra tám hướng khác nhau. Mỗi nơi hắc vụ đi qua đều bị ăn mòn toàn bộ. Không ít đệ tử yếu nhược của thiệt. N, N băng cung vì phản ứng không kịp mà bỏ mạng tại chỗ. Bốt bốt. Hai tiếng vang chát chúa vang lên. Một đoàn máu huyết cùng răng trộn lẫn vào nhau mà bay ra. La kiệt toàn thân như một quả đạn pháo bị bắn vào vách đá băng cách đó tầm 10 mét. Toàn trường lại rơi vào yên tĩnh không một tiếng động. Hiện trường ngoài đám người Hoàng Minh, Phong, chu du. Trần Phú, Trần Lập cùng Vũ Linh cung chủ Thiên Bang cung ra. Những người còn lại đều bị doạ sợ, bởi vì bọn họ không thể nhìn ra người vừa rồi ra tay rốt cuộc là làm như thế nào. Người ra tay tát cho La Kiệt hai cái tát kia chính là một thanh niên gầy nhỏ, y phục một màu đen tuyền, trên đầu là một cái mũ rơm cực kỳ quái lạ. Thanh niên này chính là Lôi Ân. Lôi Ân không ngờ bị tiếng hét này của La Kiệt làm tức giận, thân ảnh hắn như một bóng ma đột ngột xuất hiện trước mặt La Kiệt ngay sau đó là hai cái tát trời dáng văng lên. La Kiệt một thanh niên cao thủ của thượng vị diện hoàng thiên đại lục, tu vi hóa thần hậu kỳ vậy mà một điểm né tránh cũng không thể. An hai cái tát cực mạnh khiến toàn thân bay đi hướng vách đá mà và chạm. Lôi Ân hai mắt đỏ bừng, dường như người mà La Kiệt vừa quát chính là hắn vậy. Chỉ thấy hắn nhìn chừng chừng thân ảnh La Kiệt đang đau đớn bỏ dậy mà quát: Thiên sư con mẹ nhà ngươi chứ, huynh đệ của ta đến chính ta còn không dám quát lớn như vậy, ngươi có tư cách gì? Hả? Ngươi có tư cách gì? Có tin lão tử xin chết cả tổ tông 18 đời nhà ngươi hay không? Thường câu chửi lưu manh cùng khủng bố của lôi ân vang lên. Ai có thể tin một thanh niên nhỏ bé gầy yếu như hắn lại có khí lực mà chửi đồng lên như thế chứ? Toàn trường lặng ngắt như tờ, cái này, cái này cũng quá là bá đạo rồi. Đã đánh người ta còn đe dọa xin tới 18 đời tổ tông người ta nữa sao? Hoàng Minh cũng không ngờ tới tình cảnh này xảy ra, cười mà gọi. Lôi ân, làm gì mà máu chiến như vậy? Chúng ta đây là đi đón nữ nhân của ta, phải lấy đức phục người chứ. Lôi Ân nghe Hoàng Minh têu táo như vậy, cơn giận dường như cũng dịu xuống vài phần, ánh mắt nhìn Hoàng Minh có chút lấm lét mà nói nhỏ. Thế nào? Ta biểu hiện có tốt không? Rất có mặt mũi đúng không? Huynh đệ, ta không lấy nhiều, 10 vỏ à không 20 vỏ táo mèo nhá. Lôi Ân vừa nói, tay phải theo thói quen chỉnh lại cái mũ rơm trên đầu, nháy nháy mắt với Hoàng Minh. Hoàng Minh vừa bực mình vừa buồn cười. Tên này không ngờ lại vì hai mươi bình táo mèo mà ra vẻ lấm liệt vì huynh đệ sống chết không rời như vậy sao. Cũng bỏ qua một bên, Hoàng Minh chỉ mỉm cười, ngay sau đó dùng linh lực đặc biệt lớn tiếng mà nói. Hôm nay tại đây ta tuyên bố, điều thuyền chính là do Hoàng Minh ta đón về. Các ngươi phục hay không phục cũng phải phục. Một câu tuyên bố bá đạo vô cùng, ngay sau đó cũng không có nói thêm điều gì, dứt khoát mang theo điều thuyền bay lên. Lôi ân ánh mắt quét qua bên dưới mười mấy thanh niên khác dưới đất làm cả đám run sợ rụt người lại ngay sau đó hắn giơ tay trái lên đưa một động tác cắt cổ đe dọa làm cả đám tím tái mặt mũi rồi mới cười lạnh bay theo Hoàng Minh chương 497 Ma tộc Vây công tỷ tỷ Điêu thuyền tỷ Đại tẩu Điêu thuyền lên tới nơi thì rất nhanh tiếng chào hỏi vang lên không dứt nhất là Kiều Phong lệnh Hồ Sương cùng Tiểu Ngư Nhi từ bé lớn lên cùng nhau tình cảm thắm thiết hơn nữa bọn họ lại chính là một đám hải tử còn lại của Thái Bình thôn Điêu thuyền tu luyện công pháp chính là Hàn băng chân khí Toàn thân nàng phát ra một luồng băng lãnh, khối hợp với nét u buồn cùng lạnh lùng quả thật khiến người ta không dám coi thường. Chính là lúc này thánh cô của nhân tộc lại nở nụ cười vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Nàng vẫn đi tới phía ba đệ đệ của mình, cánh tay ngọc dơ lên xoa xoa đầu ba tiểu đệ, khóe miệng ngọt ngào mà nói: "Thật là, các đệ lớn thật nhanh, giờ ta cũng với không tới đầu các đệ rồi." Tiểu Ngư Nhi cười tủm tỉm mà nói: "Tỷ tỷ, đệ có thể tối xuống mà." Mọi người đều mỉm cười, không khí đã vui vẻ. Hôm nay mọi chuyện chỉ đến thế này thôi sao? Hoàng Minh đứng ở bên cạnh cười cười nhìn Chu Du, ánh mắt có chút tinh quang lóe lên. Chu Du gật đầu với Hoàng Minh, không rõ bọn hắn đang suy tính điều gì. Chính lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên. Tiếng cầm này khiến cho không gian chấn động, vô số ngọn núi tuyết vậy mà ầm ầm sụp đổ, cảnh tượng cực kỳ hùng tráng. Đó là gì? Rất nhanh đã có một đệ tử của thiên băng cung nhận ra chuyện không đúng, cánh tay hướng về phía xa mà chỉ. Người, quá nhiều người a. Một thiếu nữ bên cạnh sợ hãi mà hồ lên. Không phải là nhân loại đâu, các ngươi xem kìa. Lại có một nam đệ tử khác kinh hô, cánh tay chỉ về phía ngọn núi xa xa. Bốn xung quanh phương viên vạn rằm của thiên băng cung đã xuất hiện. Tầng tầng lớp lớp thân ảnh. Ma tộc. Tiều phong do cùng với kim sĩ đại bằng kết hợp, ánh mắt chính là được nâng cao gấp mấy trăm lần. Nhìn về phía xa xa hắn lập tức đưa ra kết luận. Ma tộc xuất hiện bao vệ thiên băng cung, đây là muốn diệt thiên băng cung sao. Chính lúc này cung chủ vũ linh khuôn mặt tái nhợt cắt không còn một giọt máu. Xong, xong rồi, tại sao ma tộc lại đánh tới chứ? Nàng ta có trăm nghĩ ngàn nghĩ có lẽ cũng không nghĩ ra duyên cớ. Thiên băng cung chỉ là một cung điện tam lưu. Ma tộc đáng ra sẽ không để ý đến một cung điện nhỏ bé như vậy chứ? Tiếng gầm rú vang lên một lần nữa, rất nhanh từ xa đã có ba cái bóng lớn khổng lồ xuất hiện. Thần thú cùng kỳ. Thần thú huyền vũ. Thần thú thao thiết. Chân lập. Trần Phú cùng Trương Vô Kỵ đều kinh hãi mà thốt lên. Không chỉ bọn hắn, những người ở đây, phàm là người có chút kinh nghiệm đều sẽ nhận ra ba loại siêu cấp thần thú này. Ở giữa là một thân hình to lớn như sư tử, hai bên có hai cánh mở rộng sang hai bên. Toàn thân đỏ rực như máu, hai mắt xanh lập lệ đáng sợ. Cái miệng nó to lớn đang không ngừng gầm lên thị uy. Nghe tiếng có thể biết khi nãy chính là nó đã phát ra tiếng gầm lớn. Đây chính xác là siêu cấp thần thú cùng kỳ. Bên phải cùng kỳ là một bộ dáng càng là khủng bố. Mà Hoàng Minh nhìn qua cũng đã nghĩ ra một cái tên trong đầu, là Thao Thiết. Thao Thiết đầu dê mặt người, hai mắt sáng ngời, lại có một con mắt chính là ở dưới nách, dáng người thịnh nộ càng là đáng sợ. Trên đầu lại có một đôi sừng ngố lư, n hai chân đầy móng vuốt sắc nhọn. Còn lại chính là dễ đang nhận biết hơn, siêu cấp thần thú huyền vũ. Chỉ cần nhìn sự kết hợp của rắn và dùa, ai ai cũng có thể nhận ra siêu cấp thần thú trong truyền thuyết này. Rất nhanh sau khi khoảng cách hơn ngàn mét thì cả ba đã dừng lại. Hoàng Minh đã có thể nhận ra ba thân ảnh đang đứng trước mắt hắn. Ở giữa chính là Cùng Kỳ, mà người điều khiển Cùng Kỳ chính là một người mà Hoàng Minh muốn giết nhất hiện tại, Quỷ Vương Phất Cơ. Phía bên phải hắn là Thao Thiết. Thao Thiết lúc này chính là có một thanh niên anh tuấn mặc hắc sắc trường báo cực kỳ tà dị, khỏe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Hoàng Minh cũng nhận ra hắn, tên thanh niên này chính là thiếu chủ của ma tộc, Hoàng Minh đã gặp ở trên chiến trường lần trước, Áo Lợi Vân Ngư, ý còn lại ở phía bên trái đứng ở trên huyền vũ lại là một thanh niên mặc hoàng bào kim sắc, khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự tự tin, giống như hắn có một loại khí chất nắm bắt thiên hạ. Trên tay phe phẩy quạt lông, Hoàng Minh trong đầu lập tức nghĩ tới một đối tượng mà gần đây đám huynh đệ than thở ngày đêm, ra cát lượng. Hoàng Minh, tiếng nói của quỷ vương vang lên trong không trung, lúc này toàn bộ lãnh địa thiên băng cung đã bị ma tộc vây lại, chỉ sợ lần này bọn hắn đã bỏ ra một cái vô lớn. Nhất định là muốn giết chết Hoàng Minh rồi. Hừ, một đám ma đạo lại dám tới đây ra lò sao? Quỷ Vương, ngươi hôm nay tới nộp mạng. Hoàng Minh hừ lạnh châm biếm. Sau lớp mặt nạ, không rõ Quỷ Vương biểu hiện thế nào, nhưng chắc chắn là không vui rồi. Chương 498, phản vệ công. Hoàng Minh, hiển nhiên ngươi bất ngờ lắm đúng không? Tại sao hôm nay chúng ta lại có chuẩn bị mà đến? Áo Lợi vân cười lạnh mà nói, khoe miệng nụ cười càng dạng dỡ hơn. Vì chuẩn bị kế hoạch này mà bọn hắn đã phải chuẩn bị rất lâu. Cuối cùng thì cũng có thể một mẹ bắt hết một đám thanh niên cao thủ ở đây. Trần gia cho dù có thông thiên đi nữa, đi từ trần gia tới đây cũng phải mất nửa ngày đường. Mà nửa ngày đường, như vậy đủ rồi. Phải biết là quỷ vương thực lực sau 3 năm nghỉ ngơi điều dưỡng đã gần tiếp cận tới đỉnh phong cường giả tại đại lục. Áo lợi vân nói xong thì đều kinh ngạc, không một ai để ý đến lời hắn nói, vậy mà không có một ai. Toàn bộ ánh mắt của đám thanh niên kia đều dồn vào phía bên trái Quỷ Vương, chính là thanh niên đứng trên đỉnh đầu của Huyền Vũ. Chu Du không nhịn được mà hỏi: "Ngươi là gia cát lượng?" "Đích xác là ta." Gia Cát Lượng hai tay chắp lại khiêm tốn mà nói. Trước ánh mắt đầy tính xâm lược của đám người trước mắt, Gia Cát Lượng không hề mất bình tĩnh, thậm chí còn nhàn nhạt mỉm cười thân thiện với bọn Hoàn Minh. "Lần này bố trí vây bắt chúng ta cũng là ngươi kế hoạch?" "Từ bao giờ?" Chu Du hai mắt lấp lánh tinh mang, liền hỏi thêm một đoạn nữa. Từ lúc các ngươi đi tới đất liền, ta đã nắm chắc. Gia Cát Lượng tự tin mà nói. Hắn tin tưởng bản thân đã rất kín kẽ, tin tưởng bản thân đã không hề lộ ra một chút thanh âm nào. Ngay cả với háo lợi vân cũng là khi nãy vừa đi hắn mới nói rõ mục đích của chuyến đi. Điều này cho thấy Gia Cát Lượng đã kín đáo cỡ nào. Nhưng cây cao chắn được hết do sao? Gia Cát Lượng có thể cài người vào hàng ngũ đối phương, vậy thiên sắt thì không thể sao? Người thật tự tin. Chu Du cũng cười, chỉ là nụ cười có một tia đắc thắng cảm giác. Lão cười này đã khiến cho Gia Cát Lượng cùng áo lợi Vân đều hơi nhíu mày, không lẽ đối phương đã phát hiện ra chuyện gì đó. Nhìn vẻ mặt của cả một đám bao nhiêu người, lại thấy bọn hắn không có chút gì là lo lắng cùng đội vã vì bị mấy vạn ma tộc chiến sĩ vây công. Thậm chí là còn cười, đúng vậy, bọn chúng đều cười. "Không ổn, mắc bẫy rồi." Gia Cát Lượng bấy giác thốt lên một câu như vậy. Lập tức đúng như Gia Cát Lượng hắn nghĩ. Tiếng tù và vang lên cùng bố. Từ bốn phía Saka Hàng vạn nhân tộc đại quân đã phi hành tới, một lần nữa bao vây mấy vạn ma tộc thành một vòng. Hiện tại chính là cái tình cảnh kỳ diệu. Ở giữa chính là một đám hoàng minh cùng mấy nhàn đệ tử thiên băng cung. Phía bên ngoài bao vây lấy thiên băng cung chính là mấy vạn tinh anh của ma tộc. Trong đó gồm lang tộc, yêu hồ tộc, ám tinh linh cùng đoạ lạc thiên sứ. Lần này ma tộc chính là muốn dùng lực lượng một mạch chém giết mối thai họa là hoàng minh. Ấy vậy mà bây giờ vòng ngoài cùng bao vây lấy ma tộc hiện tại lại là nhân tộc hơn nữa nhân số không ít hơn nếu không muốn nói là đông hơn nhiều ha ha ha quỷ vương lần này ta muốn xem xem ngươi rồ cục chạy đi đâu tiếng nói vang lên vang vẳng giòn cười tràn đầy sự vui sướng cùng hà hê rất nhanh bốn bóng người từ xa chân đạp phi kiếm mà bay tới người tới chính là trần thái trần hoanh trần lập cùng tháp thanh nga bốn người mạnh nhất trần gia thời điểm hiện tại chu tiểu tử ngươi thật khiến ta khâm phục làm ra cái bẫy lớn bậc này quả thực là làm cho người ta sàng khoái a Trần Hành cười lớn, giọng nói vang lên đầy cảm thán. Mọi người lúc này đều nhìn về phía Chu Du mỉm cười. Chu Du chính là vẫn giữ trên miệng nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫn khô dê ngừng phe phẩy cái quạt màu đen. Hoàng Minh cũng là một mặt tiếu dung. Hắn không khỏi nhớ về xế chiều ngày hôm qua. Lão đại, ma tộc dường như biết rõ thân phận của ngươi, một mực muốn diệt trừ sao. Chu Du đứng song song với Hoàng Minh tại đình viện nhỏ trong hồ tại Trần Gia. Đúng vậy, một ngày ta chưa chết. Ta chính là ma tộc uy hiếp lớn nhất. Hoàng miện cũng không có phủ nhận, tình cảnh bản thân hắn thế nào, hắn đều biết rõ. Ma tộc sẽ không bông tha cho hắn, nhất là ngày ma vương xuất thế không còn lâu nữa. Chu Du trầm ngâm một chút, sau đó mới nói. Đệ có một đề nghị như thế này, nếu thành công có thể một lưới bắt được một mẹ, khiến cho ma tộc đại thương. Hoàng minh nghe thấy vậy, hai mắt lóe lên tinh quang. Khẩn trương mà hỏi. Là chuyện gì? Chu Du gấp lại quạt vang lên một tiếng doạn. Ngay sau đó nhẹ nhàng đáp. Chuyện này hơi táo bạo một chút, cần đến sự trợ giúp của các vị tiền bối trần gia, nhất là huynh, con cá lớn. Hoàng Minh hơi nhíu mày mấy giây, ngay sau đó lập tức gắn kết sự việc ngày mai bọn hắn muốn đi đón điêu thuyền cùng với lời nói của Chu Du thì bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cười cười mà nói, nên đổi lại trời sinh lượng sao còn sinh du mới đúng. Chương 499 Đại chiến nổ ra. Lúc bây giờ không khí dương cung bản kiếm thật khiến người ta muốn sục sôi nhiệt huyết. Thiên Băng cung sau mấy trăm năm không ngờ lại trở thành một truyền kỳ về một trận chiến lưu danh đến sau này. Quỷ Vương đến bây giờ vẫn là một mực bình tĩnh đến đáng sợ, không ai biết được sau lớp mặt nạ kia là một trạng thái biểu cảm như nào. Đối phương cao thủ liền tới bốn người, thiếu chủ, sử dụng khẩn cấp triệu hồi đi. Gia Cắt Lượng lúc này đã mất đi vẻ thong dong vốn có, lập tức quay sang nói với Áo Lợi Vân. Áo Lợi Vân cũng chính là cảm thấy tình thế vô cùng bất lợi. Chỉ sợ nếu không sử dụng vật đó, hắn nhất định sẽ bỏ mạng tại đây. Nghĩ là làm, lập tức áo lợi vân lấy ra từ không gian dưới chỉ ba viên đá màu xanh, đỏ, vàng. Ba viên đá được hắn nhỏ máu nhận chủ, lập tức muốn bay lên. Trong sự kinh ngạc của toàn trường, ba viên đá vậy mà tạo thành một đông xoáy không gian nhỏ, rất nhanh từ vòng xoáy này bốn thân hình từ đó lao ra, sau khi lao ra liền là lăng không mà đứng. Thi vương sao? Tháp thanh Nga vẻ mặt nhưng trọng. Thi vương chính là tà ác sinh mệnh đáng sợ. Luyện thi chính là một trong những bí ẩn của ma tộc. Thi vương lại chính là tầng lớp rất cao của luyện thi cao thủ. Tu vi của thi vương này chính là bản sao của người đã từng chết. Nếu người này trước khi chết là cao thủ, khi trở thành thi vương, hắn vẫn giữ được kỹ năng cùng kỹ xảo chiến đấu như lúc sống. Chỉ là thi vương dựa vào mệnh lệnh của chủ mà chiến đấu, chứ nó không hề có suy nghĩ cá nhân, hoàn toàn là một loại sát chết chiến sĩ. Tu vi đều đạt tới luyện hư hậu kỳ, hôn điện quả thật coi trọng trận chiến này a. Trần Hành hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt hướng về bốn cỗ thi vương ở phía trước. Bốn cỗ thi vương này thân thể toàn bộ tím ngắt, hai mắt trống rông vô hồn, toàn thân mặc y phục rách nát thế nhưng khí thế của cao thủ vẫn là không hề che giấu một chút nào. Quỷ vương, ngươi lần này chết chắc. Hoàng Minh nghiến răng, tùy tiện ném ra bộ kỳ bạn xuống chân, hai tay Hoàng Minh đã xuất hiện song kiếm. Ánh mắt hắn hướng thẳng về Quỷ vương, chiến ý bừng lên dữ dội. Rẹt rẹt rẹt, rất nhanh lần lượt chủ, lý sơ đồn cùng kiện củ gạ xuất hiện. Lúc này chiến đấu ở trên không. Ba con cổ kẹ mẩn này chính là trợ thủ đắc lực cái cấp tốt nhất. A Trang, Điêu Thuyền, chú ý bảo vệ nhau. Hoàng Minh không quay đầu lại mà dạn dò. Cả A Trang lẫn Điêu Thuyền đều gật đầu. Đám người Chu Du, Tiểu Phong, Việt Anh đều đã sẵn sàng. Giết ba. Hoàng Minh hét lớn, tiếng hét của hắn như tiếng sấm vang vọng giữa không gian rộng lớn. Một trận chiến dữ dội nổ ra. Phía bên trên hàng vạn thân ảnh của hai phe thế lực lao vào nhau điên cuồng. Một mảnh hỗn loạn thật sự. Đao quang kiếm ảnh ngập trời đất, những đệ tử tu vi yếu kém kim đan kỳ của thiên băng cung đều là kinh khiếp có do ở một góc dưới đất mà sợ hãi trắng bệnh mặt. Ngày hôm nay máu chảy nhuộm đỏ cả mặt băng. Chân gãy tay cụt, thi thể rơi đầy mặt đất. Một trận chiến lớn nhất sau hơn một ngàn năm qua của hai phương thế lực chính là nhân tộc cùng ma tộc. Ngày hôm nay chính là ngày làm lên lịch sử, một ngày viết lên lịch sử của kẻ chiến thắng. Trên trời cao, Hoàng Minh đang cùng quỷ vương cao thủ. Ba năm trước quỷ vương vì phá phong ấn mà tu vi sụt giảm, bị Hoàng Minh đe dọa bỏ chạy. Đó là lần nhục nhã nhất trong đời của hắn. Ngày hôm nay, quỷ vương sau ba năm yên ổn tu luyện, tu vi của quỷ vương đã trở về. Một thân tu vi cao cường cực kỳ khủng bố. Nạp mạng đi. Hoàng Minh song kiếm ánh lên, bóng kiếm như gió. Kiếm ảnh, kiếm quang ngập trời. Cả người hắn lúc này đã đạt đến hình thái mạnh nhất, thực lực đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Mái tóc dài dựng lên đáng sợ. Khí thế áp bức cùng với hai con mắt một đỏ một tím quỷ dị. Hoàng Minh để muốn giết Quỷ Vương đã hoàn toàn sử dụng toàn bộ thực lực. Ken ken ken. Tiếng binh khí va chạm chát chúa vang lên không ngừng, tốc độ ra chiêu của cả hai đều là quá nhanh. Nơi bọn họ chiến đấu không có ai dám can dự vào. Quỷ Vương dưới sự điên cuồng của Hoàng Minh vẫn bình ổn tiếp đón, không có một chút nào là vội vàng sợ hãi. Có chăng chỉ là sự kinh ngạc với khả năng né tránh của Hoàng Minh. Thế nhưng thời gian trôi qua, càng đáng Quỷ Vương lại là càng kinh hãi. Tên Hoàng Minh này không ngờ có vô số công kích kỳ lạ cùng mạnh mẽ. Hơn nữa là Hoàng Minh thực lực lại đang dần tăng lên. Tốc độ, sức mạnh, phòng ngự càng ngày càng tăng. Quỷ vương vậy mà càng đánh càng bị Hoàng Minh áp chế chỉ có thể cùng hắn ngang tay chiến đấu mà thôi. ầm! Phía xa xa, một tiếng nổ lớn vang lên, một thi vương không ngờ bị chấn nổ. Áo lợi vân lục phủ ngũ tạng như bị chấn nát, cơn đau đáng sợ ập đến. Thi vương kia chính là bị tháp thanh Nga đánh nổ. Áo lợi vân là người điều khiển hoàn toàn bị chấn thương. Đánh với ta còn dám lơ là. Một trường thương như giao long phòng đến, áo lợi vân kinh hãi muốn chạy trốn, ấy vậy mà trường thương kia càng là phòng tới gần hơn. Xoạn. Áo lợi vân kinh hãi nhìn bả vai của mình bị xuyên qua, một thương xin đứt một bên tay. Đối thủ của áo lợi vân quá mạnh, hắn thật lòng khó có thể tin được. Trưng 500, đàn áp. Khốn kiếp. Áo lợi vân gầm lên, lúc này thao thiết cũng cảm nhận được sự điên cuồng của áo Lợi Vân nó gầm lên chấn động xung quanh, hai cái mắt to như hai cái ao nước đỏ ngầu liên tục xoay chuyển, rất nhiều nhân tộc sợ hãi lập tức tránh xa không dám vây công. nhưng mà chính lúc này, ầm một cái, thao thiết vậy mà bị nện cho rơi xuống mặt đất, kẻ vừa ra tay chính là bạch hổ. bạch hổ lúc này trên chán đã hiển hiện chữ vương vàng rực, toàn thân khí thế khủng bố, sát khí cuồn cuộn, một nện vừa rồi của nó đích xác là vô cùng mạnh. thao thiết vừa ăn một đập của bạch hổ mà bị nện rơi xuống đất vừa mới lật người đứng dậy đã bị ba luồng kia sáng bắn tới thân thể ầm ầm ầm ba tiếng nổ vang lên thao thiết càng là bị đánh cho vảy giáp bắn ra máu me đáng sợ ba đòn vừa rồi chính là do phượng hoàng phun ra hỏa diễm cựu liên hắc long hắc diễm cùng bạch diễm của bạch hổ ba đánh một thao thiết quả thực không thể trụ nổi phía bên này cùng kỳ cũng là khổ không thể tả nó cũng đang chống chịu dưới sự quần công của hỏa kỳ lân chu yếm cùng thiên lý mã thân thể dưới sự quần ẩu chính là sắp không thể chịu được Thật không ngờ ta lại có một ngày rơi vào tình huống này. Gia Cát Lượng đứng trên đầu huyền vũ thở dài một hơi. Ngay sau đó vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hắn rơi vào phía đối diện. Trước mặt hắn là một thanh niên anh Tuấn, trên tay cũng cầm một cây quạt màu đen nhẹ nhàng phe phẩy. Cũng là gặp may thôi. Chu Du khiêm tốn mà nói. Gia Cát Lượng nhìn xung quanh, hắn lúc này chính là đang ở giữa vòng vây của tử thiên điệp do Chu Du Ngự, Kim Sĩ Đại Bàng do Kiều Phong Ngự, Tam Cự Lang do Tiểu Ngư Nhi Ngự. Cuối cùng là Thanh Long do Đoàn Dự ngự, bốn phương đều đã bị ngăn trở, Gia Cát Lượng vẫn là không một chút lo ngại, cất tiếng mà nói: Hôm nay Gia Cát Lượng ta chịu thua, ngày sau nhất định gặp lại báo lễ. Lời vừa nói xong, tay hắn vung lên, một trận bàn được tung ra rất nhanh bao phủ toàn bộ Huyền Vũ. Huyền Vũ lập tức thu lại toàn bộ thân thể vào bên trong vỏ lăng không hướng bên ngoài đột phá vòng dây, ngăn hắn lại. Tiếng quát của Đoàn Dự vang lên, lập tức Kim Si Đại Bằng của Kiều Phong bứt tốc cực nhanh, hai cánh chém xuống mai rùa chỉ nghe hong một tiếng, lực phản chấn quá mạnh làm cho nó bị hất ra xa, tiểu phong kinh hãi đến giật mình. phong ngự của huyền vũ quả là cực cao, không hổ danh chiến đài đi đậu. hàng loạt công kích của bốn siêu cấp thần thú đánh tới, nhưng một mực phi hành trên không huyền vũ không hề bị chút thương tổn nào, thật khủng bố lực phong ngự. chưa dừng lại ở đó, rất nhiều công kích của bọn hắn còn bị phản chấn bắn ra xung quanh làm chết cả mảng chiến sĩ đang quần đầu của hai phe thế lực. nghĩa kiếp lại để hắn chạy ư? tiểu phong lần này quả là cảm thấy bất khả tư nghị. Đối phương vậy mà đánh một trận cũng không, lập tức quay đầu là bỏ chạy, quả thực là rùa đêm rút đầu mà. Những người khác cũng là cảm thấy căm tức. Đã đánh rồi, đi giết đám còn lại. Đoan dự thở dài, quay về phía xa mà nói. Chu Du vẫn còn đứng nhìn về phía xa, nơi mà gia Cắt Lượng vừa đột phá vòng vây bỏ đi không biết nghĩ gì trong đầu. Một đám cao thủ thanh niên gia nhập, đại quân của ma tộc đã rơi vào thế yếu càng là bị đánh cho chết như dạng. Ma tộc rơi vào tình huống khủng hoảng. Thế nhưng lúc này cả hai bên đã chém giết đến đỏ cả mắt rồi, làm gì còn có ai để ta đến chạy trốn đây. Phía trên cao hơn chính là nơi các cao thủ đại chiến, tháp thanh Nga sau khi giải quyết một thi vương liền bay tới phía Hoàng Minh mà lớn tiếng nói. tiểu Minh, nại nại tới đây. Hoàng Minh nghe vậy liền lớn tiếng đáp lời. Nại nại, hắn là của cháu, người không nên nhúng tay vào A. Câu nói này làm cho tháp thanh Nga muốn tới chi viện càng là sức lại, sau đó quan sát một chút đích xác là Hoàng Minh càng đánh càng hăng tháp thanh Nga càng là kinh ngạc đến ngây người. Quỷ vương là ai chứ? Tiền bối ma tộc thành danh từ vạn năm về trước, vậy mà lúc này lại chỉ có thể đánh tay đôi cùng cháu trai của mình. Hơn nữa Hoàng Minh lại là chiếm thượng phong, tháp thanh Nga kinh ngạc lăng không lẻ bên ngoài mà đứng xem. Ngươi! Đi chết! Quỷ vương lúc này đã không thể nhịn được nữa. Đặc biệt là sau khi nghe Hoàng Minh vừa nói với tháp thanh Nga là không cần giúp đỡ đã làm cho quỷ vương nổi giận. Hai mắt hắn lúc này tinh quang lóe lên một màu xanh quỷ dị Chỉ thấy xung quanh hắn phân ra mấy trăm cái bóng đen mờ ảo. Mấy trăm bóng đen mờ ảo này chính là mô phỏng theo hình dạng quỷ vương. Chuyện này làm không ít người kinh hãi không thôi, quỷ vương đây là sử dụng đại chiêu sao. Tháp thanh Nga kinh hãi, lập tức muốn phi thân xuống để đỡ lấy cho Hoàng Minh một đòn này. Tháp thanh Nga quả thực đã cảm thấy được sự nguy hiểm. Trưng 501, giết quỷ vương. Hừ, hù dọa ai. Hoàng Minh cười lạnh, thân thể hắn lập tức biến đổi thành cửu vi bốc cháy. Một màn này đều làm cho những người quan sát xung quanh đều trợn mắt kinh ngạc. Tháp thanh vân càng là giật mình ngược lại, cũng không có lao đến nữa. Giết hắn đi, phách lôi quá. Bên trong thức hải vang lên tiếng nói đầy bá đạo. Hoàng Minh nghe thấy chỉ cười cười, hai mắt lóe lên sát ý kinh nhân lập tức kết ấn. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Bóng người ngập trời che kín không gian. Hoàng Minh với tu vi hiện tại, số lượng phân thân đạt tới con số khủng bố, 1.800. Chiến trường không ít nơi bị một màn này làm cho kinh hãi mà đột ngột dừng tay ngước ánh mắt lên tầng cao phía trên. Tháp thanh Nga lúc này cũng khó tin vào mắt của mình, nhìn thấy Hoàng Minh tạo ra hàng ngàn thân ảnh che kín bầu trời thì chỉ có thể rung động một màn. Quỷ vương làm sao có thể ngờ được, hai mắt sau lớp mặt nạ không ngừng đảo tìm kiếm chân thân của Hoàng Minh, nhưng hắn không tìm được. Không giống như chiêu thức diện hóa của quỷ vương tạo ra hàng trăm bóng ảnh mơ ảo. Phân thân của Hoàng Minh chính xác là toàn bộ đều mang theo năng lượng giống hệt bản thể không hề phân biệt được ai mới là chán thân chính thức ma vương ngày này năm sau sẽ chính là ngày giỗ của ngươi cả ngàn hoàng minh cùng cất tiếng nói khí thế khủng bố làm cho người ta run sợ lập tức trên tay mỗi tên hoàng minh chính là một quả cầu màu trắng đang không ngừng quay tròn la hoàn toàn phong không tiếng kêu gào của quỷ vương vang lên đầy vẻ không cam lòng trên trời cả ngàn thân ảnh hoàng minh bay vào tiếng nổ vang trời kèm theo tiếng xé gió tiếng nứt vỡ của không gian cực kỳ đáng sợ Mấy vạn người ngây ngốc nhìn trên trời cao, nơi mà hàng ngàn quả cầu chồng chất lên nhau mà phát nổ. Quỷ vương đại nhân cứ thế bị giết sao? Một tên chiến sĩ lang tộc thì thào mà nói, đó cũng chính là suy nghĩ của mấy vạn ma tộc còn sống đến hiện tại. Rất nhanh tiếng nổ đã không còn tồn tại, toàn trường chỉ còn thấy một chiếc mặt nạ màu đen cứ thế từ trên không rơi xuống mà thôi. Bóng dáng quỷ vương gần như đã bị hóa thành phấn vụ rồi. Hoàng Minh lúc này toàn thân được bao bọc bởi lực lượng cửu vĩ vàng rực. Một trận chiến này hắn đã thắng một tiểu bối chiến đấu cùng một vị quỷ vương thành danh từ vạn năm trước, đây quả thực là một kỳ tích khó có thể làm người ta tin tưởng được. Tháp Thanh Nga trên mặt đã nở một nụ cười vui vẻ. Giết! Hoàng Minh Tử trên cao gầm lên, chiến trường lập tức lại sôi trào. Ma tộc toàn bộ đại tướng kẻ chết kẻ đào thoát, bọn hắn là lâu la dưới trướng, hiện tại không chạy chỉ sợ không còn mạng. Rất nhanh ma tộc có kẻ chạy trốn, phía sau không ngừng có kẻ chạy theo. Khí thế suy sụp, trận hình tan vỡ. Ma tộc thảm bại nhắm tứ phương mà liều mạng mở ra một con đường máu. Nhân tộc truy đuổi chém giết khí thế tăng cao. Ngày hôm nay Ma tộc đại quân quả thực bị giết đến bảy phần. Một trận chiến này Ma tộc nguyên khí đại thương, trong tương lai gần sẽ không thể có lực lượng chiến đấu. Lão đại, phía tây mười dã việt anh huynh đệ đưa tin tức tới. Chu Du rất nhanh đưa tin báo cho Hoàng Minh. Hoàng Minh nhận được liền đuổi theo. Nơi đây đám người bọn hắn quả thực không cần ở lại nữa rồi. Ma tộc đại bại, chiến trường máu huyết ngập trời. Mười dặm phía Tây Thiên Băng Cung. Việt Anh cũng bốn tiểu đệ đang điên cuồng công kích cùng ngăn cản Huyền Vũ. Huyền Vũ lúc này đang nghẹn kháng công kích của năm linh thú, nhất thời không thể di chuyển được. Gia cát lượng cũng rất bất đắc dĩ. Vốn là hắn có tự tin trốn thoát lần này, không nghĩ lại có một đám linh thú đuổi theo liên tục dây dưa ngăn cản. Thực lực của hắn không cao, Huyền Vũ lực sát thương cũng không tốt, chỉ có thể dựa vào điểm mạnh nhất đó chính là lực phòng ngự biến thái mà thôi. Nếu không thể rời đi, Nhất định đối phương sẽ có tiếp viên đánh tới. Một trận chiến này quả thực đã vượt qua sự tính toán của hắn. Quả thực không ngờ được lần này gia cắt lượng hắn lại bại. Đến rồi. Gia cắt lượng cười khổ, hắn đã cảm nhận được mấy khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Việt Anh huynh đệ, các ngươi quả thực là dự đoán như thần à? Vũ bản tử cười hắc hắc, khoe miệng tràn ngập ý cười. Những người khác cũng vui vẻ, vậy mà cũng đã ngăn được gia cắt lượng rồi. Bình tĩnh một chút. Hoàng Minh đã đến nơi. Phía sau hắn cả một đoàn người cũng đã xuất hiện. Hoàng miệng trước còn vui vẻ, nhìn về phía gia cắt lượng tràn ngập tiếu ý thế nhưng lại bất chợt kinh ngạc giật mình. Hai mắt không tự chủ được nhìn về chiếc vòng cổ trên cổ của gia cắt lượng. Khi nãy ở xa, thế nên hắn không phát hiện ra chiếc vòng mà tên gia cắt lượng này đeo. Hiện tại trong đầu là một đống nghi hoặc chưa có lời giải đáp. Trong đầu hắn bỗng chốc nhớ lại một câu nói. Đây là vòng cổ mà phụ mẫu để lại cho hai huynh muội ở kiếp này. Của em là Phượng Hoàng, của anh ấy là Thanh Long. Trưng 502, Ma tộc đại thương. Lúc bây giờ câu nói của Lan Hương lại vang lên trong đầu của Hoàng Minh. Hình dáng kia, kiểu cách kia quả thực là rất giống. Gia Cát lượng, ngươi không ngờ lại có một ngày như thế này đúng không? Lệnh hồ sung cười lớn, hai mắt tràn ngập sự vui sướng cùng phấn khởi. Khó có thể biết được ba năm qua bọn hắn đã phải đau đầu như thế nào để đối phó với một mình gia Cát lượng. Mỗi trận chiến đều là thua thảm, nếu không thua thảm thì cũng là ăn không ít thiệt tòi. Những người khác cũng đều có cảm giác vui vẻ trong lòng. Quả thực lần này bắt được gia cắt lượng quả là một thành quả cực kỳ tuyệt vời. "Lão đại, giết hắn hay không?" Tiểu Phong lên tiếng hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc lắc đầu, ánh mắt hướng về gia cắt lượng đầy vẻ nghi hoặc. Gia cắt lượng vẫn là biểu cảm bình tĩnh, dường như có rơi vào tình thế bất lợi nguy hiểm đến tính mạng vẫn không làm hắn nao núng hay sợ hãi. "Lần này rơi vào tay của các ngươi, muốn chém muốn giết gì cũng được, chỉ mong các ngươi tha cho tiểu bản, cũng là thần thú này của ta." Gia Cát Lượng lên tiếng, vẻ mặt có chút khó khăn nhìn xuống dưới chân mình. Huyền Vũ cũng cảm giác được chủ nhân ưu phiền, nó khẽ kêu lên mấy tiếng, đầu rắn không ngừng vũ động, dường như có ý muốn liều mạng. Không được, nghe lời ta. Gia Cát Lượng lắc đầu, cứng rắn mà quát. Huyền Vũ không cam lòng một chút nào, hai mắt rùa xanh biếc tràn ngập vẻ đau đớn. Ngươi phải trang là la Lượng. Hoàng Minh cất tiếng hỏi thăm dò, hai mắt hướng về Gia Cát Lượng chờ đợi phản ứng của hắn. Gia Cát Lượng thân hình bỗng cứng lại. Hai mắt hắn hướng về phía Hoàng Minh tràn ngập sự kinh ngạc. Lan lượng. Đã bao nhiêu lâu rồi chưa có người gọi hắn như vậy, bao nhiêu lâu rồi. gia cát lượng bất giác đầu góc như mơ hồ đi, một đoàn ký ức của về trong đầu hắn, một đoàn ký ức mà hắn đã cất sâu trong tâm trí của mình. Phụ mẫu vì không có cái ăn mà lần lượt ra đi. Hắn lúc đó mới có 9 tuổi. Một đứa trẻ 9 tuổi dẫn theo muội muội 8 tuổi đi ăn xin, xoáy vào cuộc sống cơ cực bần hàn, chịu sự ghét bỏ sỉ nhục của thiên hạ Hai huynh muội bao bọc che chở lấy nhau, hắn nhờ vào vô số thủ đoạn mà kiếm ra đồ ăn, lừa gạt trộm cướp, làm việc đánh nhau. Mặc dù khổ sở, dê bữa đói bữa no, thế nhưng hắn vẫn là phải cố gắng vì muội muội mà cố gắng. Thế rồi một ngày, gia Cát gia tộc gặp hắn, thấy hắn có tâm cơ cùng linh căn không tệ liền đưa hắn về. Khi đó hắn còn đang trên đường ăn xin, bị bắt đi mà không thể báo cho muội muội ở nhà biết. Gần 8 năm tại gia Cát gia tộc, hắn liên tục triệt hạ toàn bộ đối thủ cạnh tranh nắm lấy toàn quyền quyết định của gia cát gia tộc tại ma tộc. Ngày hôm nay không ngờ Hoàng Minh lại có thể gọi ra tên của hắn. Gia cát lượng trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ, hắn đã đoán ra 9 phần 10. Lan Hương, ngươi ấy? Hoàng Minh nghe gia cát lượng nói thì gật đầu xác nhận, quả thực không thể ngờ thế giới lại có thể trùng hợp như vậy một màn. Gia cát lượng này không thể nghi ngờ, lại chính là vị ca ca kia của Lan Hương. Theo ta trở về Trần gia, gặp ngươi ấy. Gia cát lượng nghe đến đây, hai mắt phát sáng. Nếu trên đời này có chuyện gì làm hắn quan tâm nhất, đó chính là muội muội của hắn. Thậm chí vị trí thiếu gia trưởng quản gia cắt gia tộc hắn cũng là không có để tâm qua. Được, ta đi với ngươi." Gia Cát Lượng hai mắt lóe lên kia vui mừng, lập tức đồng ý hắn đã tìm ra tung tích của Lan Hương từ lâu, thế nhưng nàng lại tại Trần gia, không có cách nào Gia Cát Lượng hắn có thể tìm gặp được nàng. Đám người Việt Anh nghe Hoàng Minh đã nói, lập tức phá bỏ đại trận giam cầm của linh thú, Gia Cát Lượng cũng thu về Huyền Vũ vào không gian sủng vật. Phi hành tới bên cạnh Hoàng Minh đứng đối diện với hắn. Chỉ sợ ngươi phải gọi ta là anh rẻ rồi. Ra Cát lượng nổi hứng trêu bùa, ánh mắt hiếp lại tràn đầy ý cười. Lão đại, rốt cuộc chuyện này là sao, tha cho hắn sao? Lệnh hồ sung nhữ mày hỏi. Hoàng Minh chỉ lắc đầu một cái không rõ có ý gì, lên tiếng nói. Quay trở lại, quay về trần gia. Một trận chiến kinh thiên lớn nhất từ ngàn năm nay đã kết thúc, tiếng vang đã lan rộng khắp thượng vị diện, trung vị diện cùng hạ vị diện, nhất là tại Vĩnh Tiên Đại Lục. Sĩ khí của nhân tộc cùng yêu tộc đang giằng co với ma tộc trở lên từ thịnh. Ma tộc một lần đại chiến này tổn thất trầm trọng, cao tầng mất đi 3 vị trí tối cao. Nhất là Quỷ Vương Phất Cơ, chiến tướng mạnh nhất của Ma Vương, một trận chiến này đã thần hồn câu diệt. Thiếu chủ của Hồn Điện Áo Lợi Vân, thiếu gia của gia cát gia tộc gia cát lượng, 3 siêu cấp thần thú thao thiết, cùng kỳ cùng Huyền Vũ. Một trận chiến này khiến ma tộc sĩ khí đại giảm, tại tất cả mặt trận chiến đấu đều bị đánh lui. Chương 503, tiến nhập ma tộc một trận chiến kia chính là hoàn toàn làm thay đổi cục diện giữa hai bên chính và tà. Lần này ma tộc đã thu lại hùng tâm, ẩn nhẫn lùi về. Hoàng Minh cũng không biết rằng ma tộc đã tập hợp lại một lần bàn bạc quy mô lớn nhất từ trước đến nay. trong đó bao gồm hồn điện, hắc ám thần điện, quỷ điện cùng sáu vị yêu chủ đi theo ma tộc. một lần họp bàn này diễn ra trong vòng một ngày một đêm. lúc bấy giờ tại trần gia, một bữa liên hoan linh đình đã diễn ra, không khí cực kỳ náo nhiệt. Chu Du chính là nhân vật chính của buổi tiệc này. Lần này nhờ vào mưu kế của hắn, lấy Hoàng Minh ra làm mồi nhử đã hoàn toàn câu được con cá lớn chính là Quỷ Vương. Trong không gian bữa tiệc lớn này có sự tham gia của rất nhiều cao thủ các thế lực tại Thượng Vị Diện. Bọn hắn cũng là lành đầu tiên được tới Trần Gia dự tiệc, quả thực là lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Trần Gia chiến đấu với ma tộc một trận quy mô như vậy. Bữa tiệc ồn ào tới tận chập tối mới kết thúc, Hoàng Minh rảo bước đi vào một trang viện. Trang viện này quy nói không lớn, nằm ở vị trí chính giữa Trần Gia nơi đây chính là nơi ơn của tháp thanh nga cùng trần lập gần hết bữa tiệc tháp thanh nga có ánh tiếng với hoàng minh chính là sau khi buổi tiệc kết thúc kêu hắn tới gặp bà ta hoàng minh tiến tới trước sân trang viện đã thất tháp thanh nga đang ngồi uống trà tại một bộ bàn đá giữa sân trông thấy hoàng minh tháp thanh nga vui vẻ vẫy tay hoàng minh tiến tới cúi đầu hành lễ vân an ngay sau đó là hỏi thăm ngoại ngoại tìm chất nhi có việc gì vậy ạ tháp thanh nhi càng nhìn hoàng minh càng thấy hài lòng đứa cháu ngoại này vô cùng tài giỏi mang trong người dòng máu của Hoàng gia cùng Trần Gia. Không ngờ lại chính là kẻ được chọn trong truyền thuyết lời tiên tri. Năm nay chưa tới 20, ấy thế mà một thân tu vi thực lực khủng bố. Ngày hôm nay đã có thể một mình đại chiến cùng Quỷ Vương, hoặc nữa còn là giết chết Quỷ Vương. Quỷ Vương là ai chứ? Đệ nhất chiến tướng dưới tay của Ma Vương hơn bạn năm về trước. Cho dù là thực lực của Quỷ Vương còn chưa hoàn toàn hồi phục toàn bộ mười phần, thế nhưng có thể giết được Quỷ Vương, đó là vô cùng khó khăn. Ngay cả đối với bản thân Tháp Thanh Nga, ba ta cũng không có nắm chắc giết được quỷ vương. Nhớ lại một màn chiến kỹ ngày hôm nay của Hoàng Minh, trong lòng Tháp Thanh Nga cạn. Dê là run lên một chút. Quả thực hơn một ngàn trái dạ sẻn gặng la toàn hoàn hôm nay chính là một sự khủng bố trên trời. Cả ngàn trái cầu như thế, ma vương cho đu thực lực có lớn cũng là bị đè xuống không thương tiếc. ưng ngãi ngãi gọi ngươi tới là muốn dẫn ngươi đi một nơi. Tháp Thanh Nga lập tức lên tiếng nói. Hoàng Minh ồ một tiếng có chút kinh ngạc. Tháp Thanh Nga lại muốn dẫn hắn đi đâu chứ? Đi thôi. Không đợi Hoàng Minh suy nghĩ, Tháp Thanh Nga đã dẫn hắn đi vào trong phòng. Rất nhanh sau khi ấn một cái cơ quan nhỏ, tại bức tường lớn trong phòng lại mở ra một thông đạo đi sâu xuống lòng đất. Tiểu Minh, đi theo ta. Tháp Thanh Nga lại lên tiếng, thân hình tiến tới đi vào bên trong thông đạo. Hoàng Minh cũng không có nhiều lời, tiến tính đi theo. Thông đạo đường đi khá rộng, có thể 3-4 người dàn hàng ngang cũng đi được. Bên trong được thắp sáng bởi rất nhiều dạ Minh Châu. Mỗi viên dạ minh cháu phát ra ánh sáng màu xanh dương cực kỳ mở ảo, nơi này hoàn toàn làm người ta thấy được sự thần bí cùng chút gì đó cổ lão tang thương. Ít nhất Hoàng Minh cũng cảm giác được như vậy. Rất nhanh cả hai đã tiến vào một gian phòng. Bên trong gian phòng này Hoàng Minh phát hiện có người đang ngồi tĩnh tu, người đó chính là Trần Lập. Phu quân, tiểu minh tới rồi đây. Ra ra. tháp thanh nga lên tiếng gọi, Hoàng Minh cũng lập tức cung kính chào. Trần Lập mở mắt, khóe miệng nở nụ cười mà nói mau vào thôi. Ba người tiếp tục đi vào sâu hơn, càng vào sâu bên trong, Hoàng Minh càng kinh ngạc những gì trước mắt. Nơi đây có không ít vũ khí cấp bậc còn thật là cao, lại có đan dược cùng võ kỹ. Không lẽ nơi đây chính là bảo khố của Trần Gia Hư? Hoàng Minh cứ đi theo hai người mà mắt nhìn ngoa xung quanh bốn phía trang ngập vẻ thưởng thức. Đi thêm ba phút nữa, Trần Lập cùng tháp thanh Nga đưa Hoàng Minh đi vào trong một gian phòng lớn. Hoàng Minh tiến vào thì hai mắt mở to tràn đầy sự kinh ngạc. Đập vào mắt hắn là một loạt bài vị đặt trước mắt không khác lắm so với hoàng gia của hắn. Chỉ là bài vị có ít hơn một chút, có lẽ là do Tu vi nên mỗi đời gia chủ đều kéo dài rất lâu. Càng làm cho Hoàng Minh kinh sợ nhất là phía bên phải cùng bên trái đều có đặt một cái tủ đứng có nhiều ngăn. Trên mỗi ngăn lại có một lọ thủy tinh lớn, bên trong mỗi lọ thủy tinh vậy mà lại có một ngón tay đang lơ lửng trong dung dịch gì đó mà Hoàng Minh không biết. Trưng 504, Tam Trọng Tháp. Mật thất này không gian coi như là rất rộng rãi. So với mật thất của Hoàng gia thì lớn hơn gấp mấy lần. Hơn nữa, nơi này trang ngập vẻ lâu đời tang thương cổ lão hơn rất nhiều. Hoàng Minh quan sát một hồi, trên bệ cao chính là 10 bài vị gia chủ của Trần Gia. Hoàng Minh lầm nhầm đọc một hồi, ngay sau đó hắn liền bỏ qua một bên, ánh mắt hướng về hai chiếc tủ lớn đặt ở hai bên cực kỳ lạ mắt. Nhất là những cái lọ có chứa dung dịch kia. Dường như những dung dịch này đang bảo vệ những ngón tay không bị hư thối hay mục nát. Tiểu Minh trước hết nên thắp cho các vị tổ tông của trần gia một nén hương thắp thanh nga nhẹ nhàng nói với hoàng minh hoàng minh lúc này mới gật đầu thu lại vẻ hiếu kỳ của hắn mà hướng về phía trước bệ lớn mà đi tới trần lập đã đốt xong hương nén hoàng minh đi tới liền đỡ lấy từ trên tay trần lập hắn bước đi tới phía trước khuôn mặt tràn ngập sự kính trọng trước tiên vái lạy ba lần sau đó tiến tới thắp nhang từ trên xuống dưới mười bài vị gia chủ sau khi thắp xong hắn lại cúi đầu quỳ xuống vái lạy ba lần nữa Rốt cuộc cũng đã hành lễ xong, Hoàng Minh yên lặng đứng bên cạnh chờ đợi. Hắn muốn biết hai vị gia gia cùng mãi mãi này của hắn muốn hắn tới đây là có chuyện quan trọng gì. Không phải chỉ đến đây thắp hương hành lễ thôi chứ. Tháp thanh Nga cùng Trần Lập cũng rất nhanh hoàn thành lễ nghi, cuối cùng nhìn về Hoàng Minh mà nói. Trần gia ta trước nay đều có một kiện trấn bảo truyền qua các đời. Từ một vạn năm trước nó đã được các vị tiên sư truyền lại. Trần gia ta theo di ngôn của toàn thể các vị tiền bối đời đời bảo quản. Vật này chính là chờ đợi kẻ được chọn xuất hiện thì sẽ giao đến tận tay. Ngày hôm nay trước bài vị của mười đời gia chủ Trần gia, ta sẽ giao lại cho ngươi, Tiểu Minh. Trần Lập vô cùng trịnh trọng tuyên bố, lời vừa nói lao vừa lấy từ trên bệ xuống một cái tháp nhỏ. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn vào cái tháp này. Khi nay hắn có nhìn thấy nó, chẳng qua hắn lại tưởng nó là một vật trang trí thờ cúng mà thôi. Không ngờ vật này lại là một kiện pháp bảo đấy. Hoàng Minh rất nhanh đưa tay ra đón đỡ tháp sắt nhỏ màu đen này. Nếu đã là pháp bảo truyền thừa, lại còn đích thân truyền lại cho kẻ được chọn, hoàng minh hắn làm sao có thể bỏ qua đây. Rất nhanh hai tay hắn đã đón được nó, cảm giác đầu tiên khi chạm vào nó là rất lạnh, đồng thời bên tai hắn vang lên tiếng thông báo quen thuộc. Tinh tinh, nhận được tam trọng tháp. Tam trọng tháp. Phẩm chất, siêu việt. Loại hình, pháp khí không gian. Tam trọng tháp là không gian giới riêng biệt được tĩnh vân hưng đại sư luyện chế. Nó có khả năng hình thành một thế giới riêng biệt khác đi so với ngoại giới. Có thể mang theo người hay vật tiến vào. Khả năng phòng ngự cực cao, được xưng là một trong năm pháp khí phòng ngự mạnh nhất tiên giới. Không rõ vì sao lưu lạc tại Hoàng Tiên Đại Lục. Ngoài tĩnh Vân hương Đại Sư thì chưa có một ai mở được tam trọng tháp. Hoàng Minh nghe đến đây thì kinh hãi. Một trong năm pháp khí phòng ngự mạnh nhất của tiên giới ư. Lại còn có khả năng mang theo người cùng vật tiến hành thu vào trong. Kinh ngạc hơn nữa là từ trước đến nay lại chỉ có một mình vị tĩnh Vân hương Đại Sư kia sử dụng được. Vậy tại sao từ vạn năm trước lại có lời nói là kẻ được chọn mới có thể mở được tam trọng tháp? Hoàng Minh ngơ ngẩn quan sát một hồi tam trọng tháp. Tam trọng tháp tên như tạo hình. Nó là một tòa tháp nhỏ có ba tầng, bên ngoài là một màu đen tuyển, chạm khắc cực kỳ tinh xảo. Thế nhưng về ngoài lại không hề có một chút năng lượng ba động nào, cảm giác như nó là một vật chết không có một chút nào làm người ta chú ý vậy. Nếu không phải Trần Lập cùng tháp Thanh Nga nói, Hoàng Minh chắc chẳng bao giờ chú ý đến nó. Tiểu Minh! Cháu hiện tại lấy máu nhận chỉ tại chỗ đi, ta thật muốn xem có chuyện gì xảy ra đây. Trần Lập vướt vướt bộ râu già, hai mắt híp lại nói với Hoàng Minh đầy vẻ chờ đợi. Hoàng Minh cũng gật đầu với Trần Lập. Hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc tam trọng tháp tại sao lại không có ai mở được. Hoàng Minh cắn ngón tay, một giọt máu đỏ từ ngón tay hắn được gáp xúc bay ra hướng đến tam trọng tháp. Rất nhanh giọt máu cùng tam trọng tháp sắp chạm vào nhau thì dị biến xảy ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của ba người Hoàng Minh, Trần Lập cùng tháp thanh nga. Giọt máu của Hoàng Minh vốn sắp chạm vào Tam Trọng Tháp thì đột ngột dừng lại, dường như là nó bị ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó giọt máu rung động tách ra thành ba giọt máu nhỏ hơn. Ba giọt máu này bất giác chuyển thành ba màu riêng biệt: màu đỏ, màu vàng cùng màu trắng. Ba giọt máu nhỏ này lần lượt tiến nhập vào ba tầng của Tam Trọng Tháp. Tam Trọng Tháp run lên ba lần, toàn thân nó bất giác biến hóa, ba màu sắc lập tức sáng chói tỏa ra, cả gian mật thất vậy mà trang ngập ba màu sắc. Chương 505: Luyện khí tông sư Tịnh Vân Hưng Hoàng Minh có cảm giác bản thân như đang thăng hoa, ta thức của hắn dường như đang hòa tan vào một không gian kỳ lạ. Rất nhanh một đoàn tin tức ùa vào trong thức hải của hắn. Hoàng Minh đầu óc như mơ hồ mất mấy phút, đến khi gian mật thất rốt cuộc trở lại bình thường thì hắn cũng thoát khỏi trạng thái ngây ngốc kia. Trần Lập cùng Tháp Thanh nga thì vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng vừa nãy. Lúc này Tam Trọng Tháp lơ lửng trong không trung, ba tầng của nó đã hoàn toàn biến đổi. Tầng dưới cùng là một màu đỏ rực như máu, tầng thứ hai là màu vàng kim sắc chói lọi. Tầng cao nhất lại là màu trắng như bạch ngọc trong suốt. Hoàng Minh ánh mắt rơi trên tam trọng tháp, hắn rõ ràng cảm nhận được nó giống như một bộ phận trên thân thể mình vậy. Trong lòng không khỏi nhớ lại dê. N dê tin tức khi nãy mà hắn vừa nhận được. Dòng tin tức này chính là một đoạn thoại của một nam tử. trao chàng trai trẻ, ta là Tĩnh Vân Hưng. Nếu như ngươi đã xuất hiện, nếu như ngươi lúc này đã có thể cùng tam trọng tháp tiến hành nhỏ máu nhận chủ thành công thì chắc hẳn đã là chuyện của mấy trăm vạn năm sau rồi. Ha ha ha. Nam tử tự xưng là Tĩnh Vân Hương kia cười lớn, tiếng cười hào sảng nhưng vẫn có chút gì đó sự bị thương hòa vào. Hoàng Minh có thể cảm nhận được sự bi thương ấy từ tận đáy lòng. Nam tử đó cười một hồi rồi tiếp tục nói: "Tĩnh Vân Hương ta một đời luyện khí sư đạt tới thượng tiên luyện khí sư, đứng trên đỉnh cao nhất của luyện khí tông sư. Tam trọng tháp chính là kiệt tác mà ta tự hào nhất cả cuộc đời ta. Một đời điên cuồng, một đời sống trong đam mê luyện khí. Tĩnh Vân Hương ta có thể kiêu ngạo mà nói rằng, cả tiên giới chỉ sợ ta đứng thứ hai." Không ai dám nói đứng thứ nhất, nhất là tam trọng tháp, nó chính là pháp bảo đáng sợ nhất mà tiên giới không một pháp bảo nào có thể so bị được. Pháp bảo mang pháp tắc không gian cùng thời gian. Lời nói mang theo sự kiêu ngạo cùng tự tin tuyệt đối, Hoàng Minh nghe tới đây tâm trạng cũng bất giác sủi sôi theo từng lời nói. Một người có thể tự tin cùng kiêu ngạo như vậy lời nói, không thể không khiến người ta tâm phục khẩu phục. Hoàng Minh lại tiếp tục lắng nghe. Thế nhưng mà tử vong chủ thần cùng sáu vị chủ thần khác vì tam trọng tháp mà truy sát một thượng vị thần như ta, đúng là cả đời này một sự kiện làm ta tiêu ngạo. Tám vị chủ thần liên hợp nhằm giết ta cướp lấy tam trọng tháp. Thế nhưng ta lại há có thể ngồi yên chờ chết hay sao? Bọn chúng quên rằng ta tu luyện thế nhưng là vận mệnh pháp tắc. Ta đối với vận mệnh pháp tắc tu luyện tới cực hạn, có thể tính toán ra tương lai một đoạn. Và cuối cùng ta tìm ra ngươi chàng trai trẻ. Nói đến đây, tiếng cười của tỉnh Vân Hưng là trang nhập vui vẻ Giọng nói lại tiếp tục. Bảy chủ thần đuổi giết, đây là hùng vĩ cỡ nào a, to lớn cỡ nào a thế nhưng bọn hắn cả đời cũng không thể nào tìm được Tam Trọng Tháp. Bởi vì chủ thần không thể nào đến được vị diện cấp thấp. Hơn nữa Tam Trọng Tháp còn có một đại bí mật, một đại bí mật mà cả đời bọn hắn cũng không bao giờ ngờ được. Đại bí mật. Hoàng Minh run run, hắn mơ hồ nắm bắt được điều gì đó. Tiếng nói của tinh Vân Hưng lại tiếp tục trong đầu hắn. Đúng là đại bí mật, nếu muốn nhận chủ với Tam Trọng Tháp kẻ đó nhất định phải có từ ba huyết mạch trở nên. Ha ha ha. Tiếng cười giòn tan đầy vẻ khoái trá, Hoàng Minh có thể cảm nhận được trong đó bao hàm được sự vui vẻ, tự hào cùng có sung sướng. Ba loại huyết mạch hư, Hoàng Minh đã hiểu ra vừa rồi sự việc sao lại kỳ lạ như vậy. Khi nãy giọt máu của hắn chính là đã tách thành ba giọt tiến nhập vào ba tầng của Tam trọng Tháp. Ba loại huyết mạch, Hoàng Minh có thể nhận ra, đó chính là huyết kế giới hạn tộc cụ trí hạ, huyết kế giới hạn tộc hỉ ủ gạ cùng huyết mạch tộc nhân siêu sợi Anh bạn trẻ, cả đời ta say mê luyện khí, thứ có thể để lại cho cậu chỉ có vật liệu luyện chế mà thôi. Nếu đã nhận được Tam Trọng Tháp, ta mong cậu có thể tiếp nhận truyền thừa của ta, một lần nữa đi tới đỉnh phong của luyện khí Tông Sư. Quan trọng hơn là, giúp cho ta báo thủ. Nói đến đây, tiếng nói như tan vào không gian, dần dần biến mất. Hoàng Minh Tử trong ngây ngốc mà bình thường trở lại, hai mắt nhìn về Tam Trọng Tháp. Ngay sau đó hắn đưa bàn tay ra, Tam Trọng Tháp nhu thuận bay tới nằm trong bàn tay hắn. Ngay sau đó nó no tiến vào dung hợp trong lòng bàn tay của Hoàng Minh. Hoàng Minh có thể dùng thần thức cảm nhận được tam trọng tháp tồn tại trong lòng bàn tay phải của hắn. Thiếu Minh, sao rồi? Tháp thanh Nga run run, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn lúc này tràn đầy kích động. Nãi ngại, không vấn đề gì cả. Vật này ta đã biết rõ, nó gọi là tam trọng tháp. Trưng 506, ra cắt lượng tâm tư. Tam trọng tháp sao? Tháp thanh Nga gật đầu, vẻ mặt trang ngập vui vẻ. Trần Lập cũng luốt luốt bộ dâu trắng của lão. Mỉm cười mà nói, quả thực là lời tiên tri kia chính xác, cái tháp nhỏ này đúng là chỉ có kẻ được chọn chính là người mới có thể sử dụng. Hơn vạn năm qua không ít người đều thử qua, thế nhưng không có một ai có thể thành công. Hoàng Minh gật đầu, cũng không có dấu giếm mà kể cho cả hai người Trần Lập cùng tháp thanh nghe về điều kiện của tam trọng tháp. Nghe xong cả hai đều tỏ ra sự kinh ngạc cùng khó tin. Ba loại huyết mạch hư. Trần Lập trợn mắt há mồm tốt lên. Trong bộ đăng của lão lúc này cực kỳ hoạc ghê. Trong dâu dài bạc trắng cũng dựng ngược cả lên. Tháp thanh Nga cũng không khá hơn được bao nhiêu, ánh mắt hướng về Hoàng Minh dò hỏi. Tiểu Minh à, nói cho nãi nãi nghe ngươi lấy đâu ra ba loại huyết mạch như thế. Hoàng Minh nghe tháp thanh Nga hỏi thì không có nói, đây là bí mật của riêng hắn, chỉ cười cười ánh mắt hướng về phía hai cái tủ đơn hai bên bệ linh đường mà hỏi. Ra ra, nãi nãi, mấy cái lọ kia là thế nào? Trần Lập cùng tháp thanh Nga vốn còn muốn truy hỏi Hoàng Minh một chút, thế nhưng thấy hắn không muốn nói thì cũng thôi. Nghe được Hoàng Minh hỏi thì liền hướng ánh mắt về phía hai cái tủ lớn, Trần Lập liền cất tiếng giải thích. Đây là chuyện của hơn vạn năm trước, đây chính là ta của Dương Diễn Đại Sư. Ngày ấy gia chủ hoàng gia của ngươi cùng mười năm bị huynh đệ trước khi giao chiến cùng Ma Vương đã được Dưỡng Diễn Đại Sư thông ngôn Nếu muốn đi đánh Ma Vương, hãy để lại một ngón tay út. tháp thanh Nga nghe đến đây liền tiếp lời Trần Lập mà nói tiếp. Ta cũng được kể lại, khi đó mặc dù mười sáu vị tiên đế không hiểu Dương Diễn Đại Sư nói vậy có ta gì. Thế nhưng bọn họ cũng không có ai từ chối, lập tức chặt đứt ngón tay rút để lại. Dương Diễn đại sư phân phó cho người Trần gia khi đó, tuyệt đối phải bảo quản những ngón tay này. Hoàng Minh nghe đến đây thì đều kinh ngạc, sợ hãi lại có vui mừng khó xiết. Vị Dương Diễn đại sư kia quả thực là phúc tinh của hắn, Hoàng Minh mừng rơn. 16 ngón tay của 16 vị lao tổ tông hơn bạn năm về trước gư Hoàng Minh khóe miệng niết lên nụ cười gà dị khiến cả hai vị gia gia cùng ngãi mãi này của hắn đều kinh ngạc. Gia gia, ngãi mãi 16 ngón tay này, ta muốn. Ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm tại Trần Gia, trên nóc nhà lúc này có ba thanh niên đang nằm vắt chân đầy vẻ tiêu sái, một người trong đó lên tiếng mà nói: "Thế nào, huynh ngồi gặp nhau cảm giác ra sao?" Người nói chính là Hoàng Minh. Phía bên phải hắn, một thanh niên mặc bạch sắt trường nào cười mỉm, vui vẻ mà nói: "Tâm tình rất tốt, cảm giác đi một chuyến này không ngừng a." Hoàng Minh cười lớn, "Quả thực một chuyến này không ngừng đâu. Quả thực một trận này ta đã kéo ma tộc tổn thất nặng nề." Coi như bây giờ trở lại chỉ sợ bọn chúng sẽ giết ta. Cũng phải công nhận, một trận này ta thua hoàn toàn là không thể ngờ được, tâm phục khẩu phục Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông nhẹ nhàng nói. Lời nói của hắn nhẹ như gió bay, không hề có chút buồn bác hay ưu sầu nào cả. Lần này ngươi thua chẳng qua là chu du xuất hiện bất ngờ mà thôi. Hoàng Minh lại lên tiếng nói. Gia Cát Lượng gật đầu, không thể phủ nhận. Ba năm qua nhân tộc dưới tay hắn trật vật như thế nào? Không nghĩ sau 3 năm lại đánh ra một cái chú du làm hắn tổn thất ma tộc một chuyến bạo kích. Ha ha, lão đại ngươi nói thì hay lắm. Ngươi nghĩ ra cắt huynh không đoán được thật sao. Chu du nằm bên cạnh Hoàng Minh cất tiếng cười mà nói. Hoàng Minh kinh ngạc, nghe Chu du nói chẳng nhẽ chuyện này không phải như thế. Gia cắt lượng chỉ cười cười, thế nhưng ánh mắt lại sáng hơn vài phần. Chu du lúc này ánh mắt hướng lên bầu trời nhẹ nhàng nói. Lão đại ngươi nghĩ kỹ mà xem. Ma tộc dưới tay của gia cát huynh xoay vòng vòng khiến cả nhân tộc rơi vào thiệt thòi thua nhiều hơn thắng. Ngươi nghĩ ta trở về liệu huynh ấy có biết được hay không? Chẳng lẽ tình báo của ma tộc lại kém như vậy sao? Hơn nữa một trận chiến ngày hôm kia, lão đại ngươi nghĩ mà xem. Tại sao một người như huynh ấy từ trước tới nay luôn đứng trong bóng tối điều khiển đại cục lần này lại xuất hiện? Hơn nữa khi mà chạy trốn, đáng ra huynh ấy có thể chạy thoát, nhưng tại sao lại cố tình để đám Việt Anh 5 huynh đệ đuổi kịp vây bắt? Hoàng Minh lúc này mới ngẩn ra, trong đầu xây chuỗi lại một loạt tình tiết. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh ra cắt lượng biểu cảm vô cùng khó tin. Chỉ sợ, chúng ta mới là chúng kế của huynh ấy. Huynh ấy lấy quỷ vương cùng mấy vạn ma tộc làm vật đổi để chúng ta cho huynh ấy cơ hội tiến vào trần Gia quang minh chính đại, một lần nữa gia nhập bên ta, trở về nhân tộc cùng tiểu mụ A. Chu Du phân tích một trận này làm Hoàng Minh phải nổi da gà, nếu đúng như vậy thì quả thực ra cắt lượng này quá đáng sợ a. Gia Cát Lượng vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ là quay sang hướng Chu Du nhìn một chút, ngay sau đó cười cười mà nói. Không ngờ, lại bị huynh nhìn ra. Trưng 507, băng tuyết thành Sau 4 ngày tại Trần Gia, cuối cùng một đoàn người liền dẫn nhau rời đi. Địa điểm chính là Phú Quốc Đảo. Lần này đội ngũ có thêm chính là điều thuyền, Lina, Gia Cát Lượng cùng Lan Hương. Thế nhưng lần này lại không có Hoàng Minh. Sáng sớm hôm qua Hoàng Minh đã rời khỏi Trần Gia một mình, bởi vì hắn nhận được tin tức của Trần hành Hoàng Minh cùng lôi ân, hắc lô quay trở về Vĩnh Tiên Đại Lục. Hoàng Minh tiểu tử, ngươi lần này chính là tới băng Hàn tuyệt địa một chuyến đi. Tiên Hàn, chính là chờ ngươi ở đó. Hoàng Minh khi nghe xong câu nói này của Trần Hành thì đầy vẻ ngạc nhiên. Trần Hành cũng không có nói rõ ràng, chỉ là bảo hắn tới gặp nàng rồi sẽ rõ. Chuyện này là chuyện gấp, không được chậm trễ. Hoàng Minh cũng nghĩ một chút thì liền mang theo lôi ân cùng hắc lô quay trở về Vĩnh Tiên Đại Lục. Tiên Hàn mặc dù cùng Hoàng Minh tiếp xúc không lâu. Tình cảm tuy chưa có, thế nhưng nàng lại chính là nữ nhân đầu tiên của hắn. Đối với nàng, hắn chính là phải chịu trách nhiệm. Một chuyến này Hoàng Minh cũng muốn đón nàng tới Phú Quốc đảo. Yên Hàn viện trưởng chính là hai năm trước đã rời khỏi kiếm thánh học viện quay trở về băng Hàn tuyệt địa rồi. Lôi ấn lên tiếng kể lại toàn bộ những gì liên quan tới Yên Hàn trong ba năm qua cho Hoàng Minh nghe. Bọn hắn cũng không có chú ta nhiều, dẫu sao Yên Hàn với bọn hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Chỉ có Hoàng Minh hắn cùng Yên Hàn có quan hệ mà thôi. Băng hàn tuyệt địa nơi đó cũng khá nguy hiểm, thế nhưng đối với tu vi của ngươi thì cũng không có gì khó khăn. Có cần chúng ta đi theo không?" Lôi Ân lên tiếng hỏi thăm, Hắc Lâu cũng quay sang nhìn Hoàng Minh. "Không cần đâu, ta một mình tới thôi." Hoàng Minh lập tức từ chối. Lôi Ân thấy thế vật đầu đáp. "Được rồi, chúng ta quay lại học viện, nếu có việc gì cứ truyền tấn thạch cho chúng ta là được." "Được." Hoàng Minh cùng hai người Lôi Ân, Hắc Lâu tách ra. Lôi Ân cùng Hắc Lâu quay trở về kiếm thánh học viện. Hoàng Minh vẫn nhắm tới băng hàn tuyệt địa của Vĩnh Tiên Đại Lục trên bản đồ mà phi hành. Mất 3 ngày Hoàng Minh hắn mới tiến nhập tới băng hàn tuyệt địa. Nơi đây quả xứng với danh tuyệt địa. Chỉ thấy nhiệt độ còn thấp hơn cả bên kia thiên băng cung. Nơi đây báo tuyết rất mạnh, yêu thú đáng sợ cũng rất nhiều. Nếu Tu Vi chưa đạt tới luyện hư kỳ, chỉ sợ không mấy người có thể phi hành vượt qua nơi đây. Dường như băng tuyết thành nằm ở không xa rồi. Hoàng Minh nhìn về bản đồ trong ngọc giản mà Trần Hành đưa hắn, ánh mắt rơi xuống phía xa xa tiếp tục phi hành bay tới. Rất nhanh nửa tiếng đồng hồ nữa hắn đã phát hiện ra một tòa thành nhỏ ở trước mặt. Thành trì này không lớn, thế nhưng lại làm cho Hoàng Minh kinh hai chính là một tòa cung điện lớn nằm ở chính giặc tòa thành kia. Chính là lâu đài của băng tuyết nữ thần sao? Hoàng Minh nhanh chóng hạ xuống trước cổng thành không xa, chậm rãi cước bộ đi tới cổng thành. Thủ vệ cổng tòa thành tu vi đều đạt tới nguyên anh kỳ, đang chậm rãi kiểm tra một nhóm người đang muốn ra khỏi thành. Một thủ vệ trông thấy Hoàng Minh đi tới thì hô lên: Từ đâu tới? Hoàng Minh mở ra, sờ sờ mũi mà trả lời. Từ lục sa thành tới. Lục sa thành. Mấy tên thủ vệ nhìn nhau một chút, sau đó trên thủ vệ khi nãy liền nói tiếp. Phí vào thành 10 viên trung phẩm linh thạch. Hoàng Minh không hề hay biết mấy tên thủ vệ này đang làm khó hắn. Bởi vì người khác vào thành đều chỉ có 3 viên trung phẩm linh thạch mà thôi. Hoàng Minh rất tự nhiên lấy ra 10 viên trung phẩm linh thạch trả phí, sau đó đi vào. Một đám thủ vệ nhìn nhau. Ánh mắt hướng về phía Hoàng Minh mà bàn tán. Thu Lão Đại, tên thanh niên vừa rồi Tu Vi là gì vậy? Sao ta không hề cảm nhận được tự lực của hắn? Yên lặng đi, đừng có làm rộn. Thu được Linh Thạch rồi thì im muộn. Một thanh niên có thể một mình đi tới băng Tuyết Thành, ngươi nói xem Tu Vi của hắn rốt cuộc cao hay thấp? Tiên thủ vệ trẻ tuổi kia liền im bặt, quay trở lại vị trí canh gác. Hoàng Minh đi bộ trên đường, phố xá trong thành này cũng không nhiều lắm. Trên đường người đi lại cũng không đông, các quán bày bán cũng rất ít. Thế nhưng có rất nhiều món đồ hệ băng mà Hoàng Minh rất kinh ngạc. Hắn bắt đầu đi một vòng sau đó mua được khá nhiều thứ. Cuối cùng Hoàng Minh tiến vào trong một khách điếm, ngồi xuống một bàn gần cửa sổ tầng hai. Vị trí cửa sổ luôn là vị trí đắc địa được yêu thích. Vừa ăn uống vừa ngắm xuống đường phố quả thực là thua vui. Tiểu nhị, thêm 10 vỏ liệt hòa nữa. Một giọng nói thanh nhã tiêu sái vang lên, Hoàng Minh ồ lên một tiếng, quay người lại phía sau bàn của mình. Hóa ra phía sau hắn có một trung niên nam tử nhó nhã. Hai mắt có chút ưu buồn, thế nhưng chính hai con mắt này làm cho hắn có một cô khí tức tiêu sái cùng phong trần đầy kỳ lạ. Trưng 508, hàn tín. Ồ, tên kia lại gọi thêm 10 bình liệt hỏa nữa sao? Xung quanh đám khách nhân bàn tán không ngớt. Hoàng Minh lúc này mới để ý trên bàn của trung niên nho nhã kia vậy mà có đến hai mấy bình rượu rồi. Liệt hỏa là loại rượu nồng độ cực cao. Một tráng hán có thể uống 3 vỏ đã là cực hạn rồi. Vậy mà tên kia lại uống đến ba mươi mấy vỏ, quả thực đáng sợ. Lại có người khác lên tiếng bàn tán. Các ngươi không biết chứ, ta thời tối hôm qua tới đây đã thấy hắn đi vào. Hắn là uống từ tối hôm qua cho tới trưa hôm nay rồi đấy. Hoàng Minh tính giác cực tốt, nghe rõ được tiếng bàn tán vào trong hai. Liệt hỏa là loại rượu cực nóng. Tại băng tuyết thành lạnh kéo này mà uống liệt hỏa thì đúng là đã đời. Hoàng Minh cũng hứng trí, cất tiếng mà gọi. Tiểu nhị, lấy cho ta mười vò liệt hỏa. Tiếng nói của Hoàng Minh rất nhanh thu hút toàn bộ tầng hai khách nhân. Một đám người kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Minh. Thế nhưng Hoàng Minh nào có để ý, hai mắt nhìn xuống phía dưới đường phố. Lại có một kẻ gọi mười vò liệt hỏa, đây là chuyện gì chứ? Tiếng bàn tán lại vang lên, Hoàng Minh ngồi chờ một lát thì rượu đã lên. Hắn cứ vậy mở rượu ngồi uống. Tu vi của Hoàng Minh đến lúc này thì uống mấy trăm vò liệt hảo cũng không có vấn đề gì. Hắn cứ vậy uống, một hồi hết mười vò thì lại gọi tiếp. Cứ như vậy, hắn cùng vị trung niên ở bàn sau uống qua một đêm. Khách Điếm cũng không dám có ta kiến gì, chỉ cần nhìn bọn hắn uống liệt hỏa rượu là có thể thấy, hai kẻ này tuyệt đối là không thể đắc tội a Khách Điếm còn phải huy động tiểu nhị chạy tới các quán khác để mua liệt hỏa rượu. Một buổi uống này Hoàng Minh chỉ vừa ngồi uống vừa ngẫm nghĩ, thời gian cứ vậy hai ngày trôi qua. Tiểu huynh đệ, cùng uống chứ? Lúc này bất chợt tiếng nói từ phía sau vang lên, trung niên kia vậy mà đi tới, ngồi trước mặt Hoàng Minh mà hỏi, ồ, rất hân hạnh. Hoàng Minh cũng không có từ chối tiếp đón. Thằng hai khách điếm lúc này đã xếp là liệt vì rượu. Hai ngày qua hai người Hoàng Minh đã uống đến 160 vỏ liệt hỏa rồi. Vỏ rượu nằm đầy đất. Cảnh. Tiếng vỏ rượu chạm nhau sau đó là ửng ngực tu rượu. Trung niên kia khạc một tiếng thật đều, cười lớn mà nói: "Một buổi thật đã a, lâu rồi chưa tận hứng thế này." Hoàng Minh chỉ cười cười, cũng không có nói gì lại uống tiếp một ngụm dài nữa. Trung niên kia liền bắt chuyện: "Tiểu huynh đệ, ta họ Hàn, tên một chữ Tín." Hôm nay gặp ngươi cảm giác rất hợp, không biết tên ngươi là gì. Hoàng Minh nghe tới hai chữ Hàn Tín thì kinh ngạc, cười vui vẻ mà đáp. Tiểu đệ Hoàng Minh. Hàn Tín nghe tới Hoàng Minh thì cũng kinh ngạc, nhìn kỹ hắn một hồi dò hỏi. Hoàng Minh diệt vụ vương, sát quỷ vương sao. Hoàng Minh cũng không có dầu dếm, hắn thấy người này có thể kết giao liền gật đầu tỏ vẻ thừa nhận. Hàn Tín cười lớn ba tiếng, lại mở ra vò rượu nữa nâng lên uống ngừng ngực. Một hơi hết nửa vò mới nói tiếp. Anh hùng xuất thiếu niên a. Hoàng Minh tiểu huynh đệ, ngươi rất khá. Rất khá. Hoàng Minh không nghĩ là lại được khen một câu như vậy. Hàn tín cười cười, càng nhìn Hoàng Minh càng thấy thuận mắt. Tự nhiên cùng với hắn sau đó lại uống. Cả hai cứ ngồi như vậy đến sang ngày thứ tư mới dừng. Hoàng đệ, ta đây ngao du tứ phương, nếu có một ngày cần ta giúp đỡ. Hãy đốt lá bùa này. Hàn tín cười lớn, đưa cho Hoàng Minh một lá phụ lục màu vàng. Hoàng Minh cười cười gật đầu, cũng nói lại. Hàn huynh. Hẹn lần sau gặp lại lại uống. Ha ha ha. Hàn tín cười lớn, thân mình lắc một cái liền biến mất. Hoàng Minh kinh ngạc không thôi. Hai người ba ngày ba đêm uống rượu, cảm giác như gặp được chi kỷ. Quả thực nam nhân chỉ có rượu là thứ dễ làm người ta thân cận nhất. Ba ngày ba đêm nói chuyện đến vui vẻ. Hoàng Minh biết rằng Hàn tín thực lực cực mạnh, thế nhưng mạnh tới trình độ này hắn hoàn toàn là kinh sợ. Cao thủ thần tàng quả thực là nhiều A, chắc chắn không chỉ có bốn người như Lý Nam Đế đã nói. Hàn tín này cũng là một cao thủ khủng bố. Lắc lắc đầu, Hoàng Minh lúc này mới hướng tới lâu đài của băng tuyết nữ thần mà tới. Lâu đài này cực kỳ to lớn, hầu như chính là trái tim của cả thành trì này. Đứng trước lâu đài, Hoàng Minh có thể cảm giác được sự cổ kính xưa cũ không biết đã có từ bao lâu. Trộm vào hay chính diện đi vào. Hoàng Minh lẩm bẩm, trong đầu không tự chủ được một ta nghĩ. Toàn thân hắn liền biến mất trên đường cái, lập tức xuất hiện bên trong lâu đài. Tiểu công chúa! Tiểu công chúa! Tiếng gọi vang lên trong rẽ hành lang trắng như tuyết. Một đám nữ nhân mặc trang phục nữ buộc đang không ngừng lên tiếng gọi. Hoàng Minh nhận sau một đình viện nhỏ lặng lẽ quan sát. Lâu đài này bên trong diện tích cũng khá lớn a bất chợt ánh mắt Hoàng Minh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang nút tại một hòn giả sơn. Thân ảnh này cứ nhấp đô, đôi khi lại cười vui một mình rất đắc ý, là một tiểu cô nương. Trưng 509, Hoàng Mẫn. Tiểu cô nương này tầm 34 tuổi, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu. mái tóc đen nhánh tết thành hai bím rõ ràng Hai mắt to trong lòng lành, cái mũi nhỏ, đôi môi đỏ mọng đang cười cười rất là thích thú. Hoàng Minh không hiểu tại sao, khi hắn nhìn thấy tiểu nữ hài này thì có cảm giác thân thiết cùng vui vẻ trong lòng. Rất nhanh cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà tới, đến phía sau tiểu nữ hài kia mà nàng vẫn không có phát ra ra. Tiểu muội muội đang làm gì thế? Tiếng nói vang lên làm tiểu nữ hài giật mình, hai mắt đầy vẻ kinh hãi ngước nhìn về phía sau. Trước mặt nàng chính là một thanh niên nam tử mặc thanh sắc trường bảo. Thanh niên này chính là Hoàng Minh, chỉ thấy hắn mỉm cười vui vẻ, rất có thiện ý. Ồ, đại ca ca, người là ai vậy? Tiểu nữ hải tuy kinh hãi một chút, thế nhưng rất nhanh đẩy một bụng hiếu kỳ mà hỏi ngược lại. Nàng cũng không có vì thấy người lạ mà sợ hãi, thậm chí là gan còn to đầy. Ta a, ta là đến để chơi đùa cùng mọi đấy. Thật sao? Tiểu nữ hải hai mắt mở to, vẻ vui sướng hiện ra trong tầm mắt. Cũng không có một chút ý tứ để phòng nào chạy đến nắm lấy một tay của Hoàng Minh mà hỏi. Đại ca ca, chúng ta đi chơi ở đâu a? Hoàng Minh trong lòng có một loại cảm giác xúc động, muốn cùng cô bé này chơi đùa một trận. Hắn cũng không có để ý cười mà nói, đi, ta đưa Tiểu Muội Muội ngươi đi chơi một chuyến. Rất nhanh Hoàng Minh cùng Tiểu Nữ Hải kia biến mất tại chỗ. Lâu đài của băng tuyết nữ thần cứ như thế một ngày đại loạn. Hoàng Minh cũng không biết hắn đã làm ra sự tình to lớn thế nào, chỉ là hắn rất thích cô bé này, thậm chí là muốn dắt đi chơi một chút ta. Tiểu Muội Muội, ngươi tên là gì a? Hoàng Minh lúc này đang tiểu tiểu nữ hải trên cổ lăng không phi hành. Tiểu nữ hải cười vui khenh khách. Nghe Hoàng Minh hỏi tên liền cao hứng mà đáp. Ta là Hoàng Mẫn. Câu nói của tiểu nữ hải như xét đánh ngang thai. Hoàng Minh nghe thấy lão đạo suýt rơi từ trên không trung xuống. Đây là trùng hợp sao? Hắn lại nhanh mà hỏi. Tên đẹp quá, phụ mẫu thân của tiểu muội muội là ai a? Hỏi một câu này, Hoàng Minh cũng là trong lòng khẩn trương muốn chết. Trong lòng hắn như có thiên quân vạn mã đang phi hành vậy. Tiểu nữ hải cũng không có nhận ra biểu tình của Hoàng Minh vẫn là vui vẻ mà đáp. Mẫu thân xinh đẹp của ta chính là Yên Hàn A, còn phụ thân. Ừm, mẫu thân xinh đẹp nói là người đã chết rồi. Hoàng Minh nghe đến đây trên mặt kéo dài một vợt đen. Hóa ra những gì hắn vừa suy diễn đều là đúng A tiểu nữ hải này lại là con gái của hắn. Là con gái A, Yên Hàn vậy mà đều đã sinh con cho hắn, hơn nữa lại còn mang tên luôn rồi. Hoàng Mẫn, Hoàng Mẫn A. Hoàng Minh lập tức cười lớn 3 tiếng làm cho Hoàng Mẫn giật mình, không hiểu vị đại ca này tốt cuộc bị làm sao. Hoàng Minh thì có thể làm sao chứ, hắn đang thoải mái à, con gái cũng có luôn rồi. Tiên Hàn chắc là đã giận hắn, thậm chí còn nói với con gái là phụ thân đã chết ư. Chuyến này quay lại, Hoàng Minh nhất định hung hăng trừng phạt cái mông của nàng. Mẫn Mẫn, đại ca giúp ngươi bắt một con yêu thú cường đại làm sủng vật nha. Hoàng Minh lập tức đưa ra lời đề nghị. Hoàng Mẫn nghe thấy hai mắt tỏa sáng lập tức hưng phấn gật đầu lia lịa màn đêm tại lâu đài của băng tuyết nữ thần yên hàn khuôn mặt thất thần trang nhập sự sợ hãi nữ nhi của nàng vậy mà biến mất không một dấu vết chuyện này làm sao có thể chứ nếu người bắt đi tiểu mẫn là cao thủ vậy cao thủ cấp bậc nào mới không bị tỷ tỷ của nàng phát hiện ra trái tim yên hàn như bị ai bóp nghẹt hai mắt đều đã rơi lệ muội muội trước hết lên bình tĩnh ta nghĩ tiểu mẫn sẽ không sao đâu để ta đi ra ngoài một chuyến Một nữ tử băng lãnh toàn thân mang trường bảo trắng lên tiếng, gỡ mặt lạnh lùng nói với Yên Hàn: "Nàng chính là băng tuyết nữ thần Yên Vũ mình. Tỷ tỷ, trời đã là tối rồi, Tiểu Mẫn đã mất tích một ngày, liệu nó, muội cũng muốn đi tìm?". Yên Hàn nói xong đều muốn bay ra ngoài. Lúc này không còn chút bình tĩnh nào, nàng đầu gối đã rất loạn. Bản năng của người mẹ khiến nàng không thể ngồi yên chờ đợi tin tức được nữa. Yên Hàn, muội có biết ban đêm nguy hiểm thế nào không? Với tu vi của mội làm sao có thể đi ra ngoài chứ? Ở nhà chờ đợi tin tức, để ta đi tìm một chuyến. Tiên Vũ minh quát lớn, khí thế của bậc nữ hoàng phát ra làm cho đại sảnh càng thêm lạnh lẽo. Tiên Vũ minh triệt để nổi giận. Lại có người dám tới băng tuyết thành bắt cóc đi đứa cháu gái đáng yêu của nàng. Chuyện này truyền ra uy danh của nàng còn có thể không bị người ta phỉ nổ. Thân hình vừa động, muốn bay ra khỏi lâu đài thì một tiếng chim kêu vang lên trong không gian trời đêm. Tiên Vũ minh kinh hãi. Tiếng kêu này chính là thần thú không tước, nàng không hề nhận sai A nàng nhớ rõ ràng tại băng hàn tuyệt địa chính là có cư ngụ một đầu thượng cấp thần thú băng khổng tước đấy. Nhưng tại sao nó lại tới đây, chẳng nhẽ muốn công thành. Chương 510, gia đình nhỏ. Băng khổng tước tại băng hàn tuyệt địa coi như là số một số hai thực lực mạnh mẽ. Một thân tu vi đạt tới cấp 9, tương đương với luyện hư trung kỳ cảnh giới. Nếu yên vũ minh muốn đấu với nó thì cũng sẽ vô cùng vất vả, lại không thể không chịu thương tích. Thế nhưng từ trước tới nay băng khổng tức vốn ở tuyết sơn đỉnh núi, tại sao hôm nay lại xuất hiện tại băng tuyết thành của nàng? Lại một tiếng kêu thanh thúy nữa vang lên, toàn bộ băng tuyết thành rung động, dân chúng tu sĩ đều kinh ngạc chạy ra bên ngoài theo dõi. Không ít người đã định cư ở đây lâu năm thế nên băng khổng tức xuất hiện họ đều nhận ra. Các ngươi nhìn xem, là băng khổng tức. Là băng khổng tức nha, không phải nó cư ngụ tại tuyết sơn sao? Tại sao lại xuất hiện tại băng tuyết thành chứ? Các ngươi nhìn, hình như bên trên có người thật sự có người à? tiếng bàn tán xôn xao bên dưới thành không hề ảnh hưởng đến băng khổng tước. nó sau khi kêu thêm một tiếng nữa thì mấy bóng người từ bên trong lâu đài đã đi ra. mẫu thân xinh đẹp, mẫu thân xinh đẹp. hoàng Mận đứng trên đỉnh đầu của băng khổng tước không ngừng vẫy vẫy hai cánh tay nhỏ nhắn. cái mũi hơi đỏ lên vì lạnh, mặc dù được hoàng minh bao bọc linh khí bên ngoài, thế nhưng cái lạnh của băng hàn tuyệt địa quả thực không phải chuyện đùa. Yên hàn bay theo thiên vũ minh bất giác bị tiếng gọi này làm toàn thân run rẩy. Hai mắt nàng hướng về phía trên đầu của băng khổng tước. Hai thân ảnh một lớn một bé xuất hiện làm trái tim nàng rung động. Hán. Yên Hàn chỉ lẩm bẩm được một chữ, nước mắt cơ hồ lại tiếp tục lan dài. Hoàng Minh đối với Yên Hàn quả thực không có bao nhiêu tình cảm, thế nhưng hai người một lần dưới tình huống không ai ngờ mà tiếp xúc thân thể. Cuối cùng Hoàng Minh một trận chiến kia mà biến mất, một lần biến mất là ba năm. Yên Hàn mang thai hoàng mẫn, trước định kiến của chúng nhân, nàng trở về băng tuyết thành, một mình sinh nở nuôi dưỡng nữ nhi. Đối với Hoàng Minh yên hàn chỉ có hai chữ đáng giận. Hàn quá đáng giận, vừa lấy đi sự trong trắng của nàng, lại không hề ở bên nàng khi nàng cần hắn nhất. Nữ nhi cũng sinh ra, đến phụ thân như thế nào nàng cũng không thể nói cho nó biết. Yên Vũ minh lúc này vẫn lạnh lùng nhìn về Hoàng Minh lẻ phía xa xa. Nàng không hề cảm nhận được thực lực của Hoàng Minh. Chỉ có thể một điểm duy nhất chính là thực lực của hắn cao hơn nàng nhiều. Vị công tử kia, ngươi có thể đưa Hoàng Mẫn trở lại cho ta được hay không? Yên Vũ minh nói ra lời này. Muốn rõ xét tốt cục người thanh niên kia là ai Nàng không dám nặng lời Dẫu sao Hoàng Minh tu vi thự lực đều mạnh mẽ Hơn nữa là Hoàng Mẫn còn đang trong tay hắn Hoàng Minh chỉ mỉm cười Trong màn trời đêm lạnh giá của băng Tuyết Thành Giọng nói của hắn vang lên Tiến Hàn, ta đã trở lại ngươi và nữ nhi của ta Hôm nay ta chính thức đón ngươi trở về Hoàng gia ngươi chính là nữ nhân của ta Là con dâu của phụ mẫu ta Là mẹ của con ta Là người Hoàng gia Hoàng Minh ta lập thể Cả đời này không bao giờ làm người tổn thương. Từng câu nói của Hoàng Minh như từng đạo lôi điện vang vọng băng tuyết thành. Toàn bộ băng tuyết thành rơi vào im lặng. Hoàng Minh! Hoàng Minh! Hoàng Mẫn hai mắt mở to, quay đầu nhìn về Hoàng Minh phía sau đầy kinh ngạc. Yên Vũ Minh cũng là ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hoàng Minh. Hóa ra tên thanh niên này chính là kẻ đã làm khổ muội muội của nàng ba năm qua. Đại ca ca tên là Hoàng Minh A. Phụ thân muội cũng tên là Hoàng Minh đó. Câu nói ngây thơ của Hoàng Mẫn làm Hoàng Minh chua xót. Hắn bế Hoàng Mẫn lên, tiệu nàng lên cổ làm cho Hoàng Mẫn cười vui vẻ. Hoàng Minh lắc người, quang ảnh thân pháp vũ động cực kỳ phiêu dật, mang theo Hoàng Mẫn bay tới bên cạnh Yên Hàn. Yên Vũ minh mắt lóe lên tình quang. Nàng có thể nhận ra được thân pháp của Hoàng Minh tuyệt đối là loại cao cấp nhất. Yên Hàn ngây ngốc nhìn hai người bay tới, khuôn mặt tràn đầy tình thương yêu. Mẫu thân xinh đẹp. Hoàng Mẫn hua hua hai bàn tay nhỏ cười tươi với Yên Hàn. Một nhà ba người cứ vậy cười đùa một hồi. Băng khổng tức cũng thu nhỏ lại, trở thành nhỏ như một con chim vật nuôi xinh đẹp. Nó bay bay xung quanh một nhà ba người kêu lên mấy tiếng em thai. Một đoàn người lại dẫn nhau trở về lâu đài. Khi tiến vào lâu đài, Hoàng Minh tự mình đi tới trước mặt tiên Vũ Minh mà nói. Nữ hoàng bệ Hạ, ta tới đưa hai mẹ con nàng về gia tộc của ta, xin người cho phép. Hoàng Minh cúi đầu hành lễ. Tiên Vũ Minh yên lặng một hồi lâu, cuối cùng là cũng gật đầu. Nàng cũng là muốn muội muội của mình được hạnh phúc. Dẫu sao cả hai người bọn họ đã có tiểu mẫn làm cầu nối rồi. Ngươi nếu khi phụ mẹ con nàng, ta nhất định sẽ không tha cho nhà ngươi." Tiên Vũ Minh vẫn là lạnh lùng nói một câu đe dọa. Hoàng Minh tối đầu đáp, "Sẽ không, sẽ không đâu." "Phải rồi, nữ hoàng bệ hạ. Đại bá ta chính là có vật muốn gửi cho ngươi." Hoàng Minh chợt nhớ lại là Trần Hành có đưa cho hắn một hộp đồ nhỏ, nói là nhờ hắn đưa qua cho băng tuyết nữ hoàng. "Đại bá của ngươi?" Yên vụ Minh ngạc nhiên nhíu này hỏi lại, "Đúng vậy, đại bá ta là Trần Hoành." Hoàng Minh gật đầu đáp lời. Chương 511, trở lại thí luyện thập trận. "Trần Hoành?" Yên vụ Minh bỗng nở một nụ cười hiếm thấy, đón lấy hộp đồ từ tay Hoàng Minh thu lại. Hoàng Minh lờ mờ đoán được dường như đại bá hắn cùng Băng Tuyết Nữ Hoàng này quan hệ không tệ đây. Hoàng Minh cùng Yên Hàn và Hoàng Mẫn chơi đùa liền 3 ngày thì rời khỏi Băng Tuyết Thành. Yên Hàn dưới sự áp bức cường hãn của Hoàng Minh liền chấp nhận theo hắn trở về Hoàng Thiên Đại Lục. Có lẽ nàng cũng muốn Hoàng Mẫn có thể được sự yêu thương từ cả phụ mẫu. Hoàng Mẫn từ khi biết được Hoàng Minh chính là phụ thân, cả ngày bám lấy hắn nửa bước không rời, dịu dít như một trưa chim non. Người ta nói con gái là tình nhân kiếp trước của phụ thân, nào có sai A Hoàng Minh trước tiếp là đưa hai mẹ con yên hàn hướng Vân Nam Đế Quốc. Vân Nam Đế Quốc hiện tại chính là đế quốc mạnh nhất tại Hạ Vị Diện. Dưới sự bảo vệ và bành trướng của thiên sát, không có một quốc gia nào đàm chính diện cùng Vân Nam Đế Quốc tranh phong. Ngay lù ạ này tại hậu hoa viên của Hoàng thành, Hoàng đế Hoàng Trấn Giang cùng Hoàng hậu Trần Ngọc đang tản bộ chậm rãi nói chuyện. Phía sau lưng chính là một dàn cung nữ cùng thái giám. tiểu tử kia không biết đang ở đâu, đã rất lâu chưa thấy quay về rồi. Hoàng Trấn Giang thở dài một hơi mà nói. Bên cạnh Hoàng hậu Trần Ngọc cũng bất giác buồn bã. Hoàng Minh đã nhiều năm rời đi chưa quay lại, bọn họ cũng nhiều lần nhận được tin tức về Hoàng Minh do thiên sát truyền về. Gần đây nhất Hoàng Minh cũng là đón được điêu thuyền trở lại. Sau đó lại tiếp tục mất tích. Hắn mà về, để xem ta xử lý tên tiểu tử này như thế nào. Chân mẫu hừ một tiếng, lạnh lùng mà nói. Ngay lù ạ này bầu trời kinh thành bóng bị một thanh âm cao vút đánh động. Mấy ngàn cẩm ý vệ kinh hãi trợn tròn mắt khi thấy một thân ảnh Mỹ lệ bay ở trên cao. Là một con chim khổng lồ con chim này sặc sỡ màu sắc cao quý. Đây chẳng lẽ là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Một số cẩm ý vệ bật thốt thanh âm sợ hãi. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm con yêu thú Mỹ Lệ đang hướng đến trung tâm Hoàng Cung mà bay đến. Hoàng Trấn Giang cùng Trần Ngọc cũng đã nhận ra thân ảnh yêu thú kia ở trên trời. Dân chúng trong thành đều hô hào nhau ra bên ngoài trông nóng lên bầu trời. Là không tước, lại còn là băng khổng tước sao? Trần Ngọc lịch duyệt không ít, vốn là tiểu thư của gia tộc đệ nhất nhân tộc, chỉ nhìn một chút liền có thể nhận ra được lai lịch của băng khổng tước. Ra ra, nãi mãi. một tiếng gọi của trẻ con vang lên giữa không trung. Hoàng thành của Vân Nam Đế Quốc cứ thế một đêm sôi trào. Ba tháng sau, dưới chân một tòa đại tháp cao mười năm tầng, một đám đệ tử Lưu Vân Tông đang ngồi bàn tán xôn xao. Khi cuộc bàn tán đến cao trào, một nam đệ tử cùng đồng bạn đối đầu ý kiến, lúc này mới lớn tiếng nói. Hừ, có tám tầng mà thôi. Các ngươi xem bạt là hắn như thần tượng ư. Lại còn cái gì mà thiên tài, có thể theo đuổi hàng tiên tử chứ? Ta nhổ vào. Lão tử từ trước đến nay chỉ phục một người, chỉ một người mà thôi bên cạnh hắn một nữ đệ tử lập tức lên tiếng dò hỏi huynh là đang nói đến hoàng trần minh sư minh lão đại của khăn quảng đỏ hội sao câu này vừa nói ra một đám đệ tử xung quanh lập tức giọt thay lên nghe ngóng. huyền thoại của lưu vân tông không có nhiều mà hoàng minh là lứa đệ tử siêu cấp xuất hiện càng làm cho một đám đệ tử tôn làm thần tượng chiến tích của hoàng minh thì đã được truyền lại qua lời biết bao đệ tử nhất là đối với thu quang đông thu quang đông chính là lúc này kể lại vinh vách chiến tích của hoàng minh hai mắt tràn ngập sự tôn thờ Hoàng Minh sư huynh gia nhập tông môn chính là ký danh đệ tử. Mỗi một tháng gia tăng một tầng đệ tử, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm. Nhất là chiến tích xông qua tầng thứ 13 của thí luyện thập trận, tiến vào tầng thứ 14 của thí luyện thập trận. Đáng sợ nhất là chiến tích của Hoàng Minh sư huynh tại bí cảnh một mình Hoàng Minh sư huynh giết mấy trăm thanh niên cao thủ của trung vị diện ta, cuối cùng đại chiến một trận giết chết thánh ma của ma tộc. Ngay sau đó các ngươi có mở được tin tức bên ngoài hay không? Hoàng Minh giết Vũ Vương. Diệt quỷ vương, ta dám cắt chắc Hoàng Minh kia chính là Hoàng Trấn Minh sư huynh đã mất tích lâu nay. Thu Quang Đông chính là đem Hoàng Minh trở thành thần tượng cao nhất. Chỉ cần nghe qua hai chữ Hoàng Minh ở đâu liền lập tức nghĩ tới đó chính là Hoàng Trấn Minh. Thần tượng tới mức đó đều có thể thấy được sự tôn thờ thần tượng của hắn. Đáng sợ thật. Ngay lập tức có một nam đệ tử mới gia nhập Lưu Vân Tông thở ra một hơi, khuôn mặt thán phục đến cực độ. A A A. Bất giác ở phía xa xa có một đệ tử hét lớn lên. Vẻ mặt kinh hài hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Ai cũng nhìn theo ánh tay của hắn đang chỉ về phía trước. Không nhìn thì toài, nhìn thì đều há hốc mồm sợ hãi. Nương theo cánh tay của vị đệ tử kia, bọn hắn nhìn thấy thí luyện tháp trận, đáng chú ý nhất là ở trên tầng thứ 14, sáng đèn. Trưng 512, huyền thoại Hoàng Trấn Minh. Ta có nhìn nhầm không? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện đèn tại tầng thứ 14 chứ? Chẳng lẽ có một vị sư huynh nào đột phá đến tầng thứ 14 sao? Một tên đệ tử Lưu Vân Tông bật thốt lên: "Ta đang nằm mơ sao? Động trời, tin động trời rồi." Lại có một nữ đệ tử không giữ được bình tĩnh mà hét lên. Rất nhanh tin tức này được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Mấy ngàn đệ tử của Lưu Vân Tông lập tức như thủy triều hướng đến tháp trận mà Phong tới. Tông chủ hàng vô ưu cùng các vị trưởng lão và chấp sự cũng xuất hiện ngay sau đó không lâu. Không ai biết tại sao tầng thứ 14 đột nhiên sáng đèn, trong khi đó tại hiện trường tháp trận khi đó có không ít đệ tử Bọn họ cam đoan là không có ai leo từ tầng 1 lên tới tầng thứ 14 cả, tầng thứ 14 là đột nhiên xuất hiện ánh đèn đấy. Hàng vô yêu đứng cạnh một vị trưởng lão mặc trường bào sám cho lẩm bẩm mà nói. Hoàng Minh, chính là hắn rồi. Dưới con sông lớn trải dài bao quanh Lưu Vân Tông, một thiếu nữ đang ngồi yên trên bờ, hai tay ném ra một ít đan dược cấp 2 xuống nước. Bên dưới nước vùn vụt vang lên tiếng đớp lao sao. Tiểu mã, ngươi nói xem, bao giờ huynh ấy mới trở về đây? Thiếu nữ giọng nói trong trẻo nhưng đường buồn Nàng cất tiếng hỏi không biết là hỏi ai hay tự hỏi chính bản thân mình. Từ bên dưới lao vút lên một thân ảnh. Nó cuộn một vòng cực đẹp trên không rồi rơi xuống dưới nước. Nó không phải ai khác mà chính là mã ngư vương. Từ ngày Hoàng Minh rời đi, hàng Thanh Nhi chính là tự thân tới chăm sóc cho đàn mã ngư này. Dường như bọn nó có thể làm cho nàng thương nhớ hơn về hắn, nhớ về khung cảnh lần đầu tiên thấy hắn cùng đàn mã ngư kia trên con sông cuối chiều. Hàng sư tỷ, mau mau bốn. Một tiếng gọi từ phía sau vang lên. Tiếng gọi gấp gáp cùng mệt nhọc. Hàng Thanh Nhi quay về phía sau, nàng chính là thấy một vị sư muội chạy gấp gáp chạy tới còn thở chưa hết hơi, dám chắc là nàng ta đã chạy gấp đến đây. Miên miên, có chuyện gì mà chạy gấp như vậy, thiệt là... Hàng Thanh Nhi nhẹ nhàng trách mắng. Sao lại có chuyện gì mà vị sư muội này lại gấp gáp như thế chứ? Sư tỷ, mau mau. Thiếu nữ tên là miên miên kia chỉ nói được đến đây lại ngưng lại thở khó ra một hơi nữa. Sau đó dưới sự nghi hoặc của Hàng Thanh Nhi nàng ta mới thốt ra được hết câu nói còn giang dở. Tầng thứ 14, tầng thứ 14 sáng đèn. Mọi người đều đang bàn tán, người đó chính là Hoàng hội trưởng Hoàng sư Huynh A. Cái gì? Hàng Thanh Nhi kinh sợ ngây ngốc cả người, nàng cảm giác trái tim như đập nhanh hơn mấy lần. Vụn một cái cả thân hình mảnh mai như tiên nữ cứ vậy cưỡi một đài sen bay đi, hướng bay tới đích xác là thi luyện tháp trận. Cảnh tượng tại thi luyện tháp không khác gì so với hơn 3 năm về trước. Dưới chân của tháp trận lúc này người đông như kiến. Tông chủ hàng vô yêu, 14 vị trưởng lão cùng chấp sự. Hơn mấy ngàn đệ tử của Lưu Vân Tông đều tụ tập đầy đủ, thậm chí cả những đệ tử đang bế quan, nhận được tin tức từ đồng bạn thì lập tức phá quan mà ra. Sự kiện này làm sao có thể bỏ lỡ đây? Cũng không biết ai tung ra tin tức, tầng thứ 14 chính là Hoàng Trấn Minh Sư Huynh mở ra. Tin tức này tuy không có cơ sở chứng cứ chính xác, nhưng vẫn là có thể tin tưởng được. Vì từ hơn ngàn năm qua, Tháp trận chính là chỉ có mình hắn đi qua tầng thứ 13, tiến tới tầng thứ 14. Mà hiện tại tầng thứ 14 đột nhiên sáng đèn hiển thị có người đang tham gia khảo thí ở. Đó, người mà người ta nghĩ đến nhất định là Hoàng Trấn Minh. Ta dám chắc là Hoàng Trấn Minh Sư Huynh. Từ trước tới nay cũng chỉ có mình huynh ấy có thể đạt tới tầm cao này mà thôi. Rõ ràng là như vậy, ta còn nghe được thông tin chính là lần trước đi ra, Hoàng Minh Sư Huynh còn có hai lựa tiến vào tầng thứ 14 cơ. Lần này nhất định là huynh ấy sử dụng một lần tiến vào tầng 14 đó. Các ngươi nhìn, hàng sư tỷ đến rồi. Tiếng bàn tán vang lên ồn ào vô cùng. Rất nhanh có người phát hiện ra hàng thanh nhi đang phi hành tới. Hàng sư tỷ. Hàng sư tỷ. Tiếng chào hỏi vang lên không dứt hàng thanh nhi cũng chỉ gật đầu một chút. Ngay sau đó ánh mắt nàng nhìn chầm chầm vào tầng thứ 14 của tháp trận. Những người khác không rõ, nhưng hàng thanh nhi cùng hàng vô ưu đều có thể khẳng định đó chính là hoàng minh. Chuyện Hoàng Minh có thể quay về tầng thứ 14 của tháp trận, hắn đã nói qua cùng cả nhà của Hàng Vô Ưu. Nước mắt của Hàng Thanh Nhi rơi xuống như ngọc châu, ánh mắt nàng không rời khỏi tầng thứ 14. Nàng đang chờ đợi, phải chờ đợi hắn thành công tiến ra khỏi tháp trận. Hắn có thể làm được, đã 3 năm qua rồi, Hàng Thanh Nhi tin chắc Hoàng Minh có thể thành công vượt tháp, tin tưởng hắn. Chương 513, Tống Thanh Phong. Hoàng Minh lúc này chính xác là đã có mặt tại tháp trận tầng thứ 14. Sau một thời gian ở cạnh gia đình, hắn cũng nhớ tới quay trở lại tháp trận. Trước kia hắn chính là bị Thánh Ma đánh bật tới Vĩnh Tiên Đại Lục, nhiều lần muốn sử dụng đá truyền tống để quay lại Lưu Vân Tông mà không dám chắc chắn. Hiện tại đã ở Hoàng thiên Đại Lục, Hoàng Minh rốt cuộc cũng tiến tới tầng thứ 14 mà trước kia hắn không dám đi tới. Nhớ lại lúc trước tiến vào tháp trận, tu vi của hắn chỉ dừng ở Kim đan Kỳ, may mắn nhờ vào một loạt kỹ năng đào tẩu mà may mắn qua tầng thứ 13 do quách võ tòa trận. Hắn không dám tiến tới tầng thứ 14 thế nên dừng lại Hiện tại thực lực của Hoàng Minh đích sắc đã rất mạnh, vượt tháp hắn có rất nhiều tự tin. Lúc bây giờ Hoàng Minh không hề hay biết vì hắn quay lại tháp trận đã làm chấn động Lưu Vân Tông. Bước chân của hắn chậm rãi đi vào bên trong tầng lâu này. Càng đi vào trong Hoàng Minh rốt cuộc đã đi hết hành lang dài gần 50 mét, cuối cùng cũng chạm tới cửa phòng. Còn chưa bước chân vào, một thanh kiếm đã phong tới, Hoàng Minh ra đầu tê dại không kịp tránh. Lốc ốc, dưới mặt đất lúc này chỉ còn lại một khúc gỗ dài hơn 1 mét nằm trừng ảnh ra đất. Hoàng Minh trong lúc nguy hiểm đã lập tức sử dụng thế thân thuật. Ồ, có chút môn đạo. Một tiếng nói ngạc nhiên xen lẫn thích thú vang lên từ trong gian phòng. Hoàng Minh lúc này đều đang chấn tĩnh lại, điều tức hơi thở cho bình ổn. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được Tia tử vong ngập đến. Quá đáng sợ, một kiếm kia không ngờ bao trùm vô số áo nghĩa cùng không gian pháp tắc làm cho hắn không thể nào có thể di chuyển nhanh chóng được cho dù đã phát hiện ra kiếm ý từ xa. Tiểu tử, thốt qua được màn kiểm tra của ta, tiến vào đi. Âm thanh khàn đặc vang lên trong gian phòng. Hoàng Minh nghe thấy đều có cảm giác như người này đã từ lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, chính là tự nhiên mở miệng liền khục khặc như thế. Hoàng Minh dẹ dặt từng bước tiến vào gian phòng, hắn không dám lơ là một chút nào cả. Có trời mới biết lão biến thái này còn có thể tung ra ám chiêu gì nữa. Hoàng Minh khi đã bước qua cửa gian phòng, hắn đều là ngây ngốc đến sợ hãi. Trong gian phòng này, kiếm, thật nhiều kiếm. Có đến cả vạn thanh kiếm lơ lửng ở trên trời. Trước kia tại Kiếm Thánh Học Viện Hoàng Minh cũng đã chứng kiến qua một bảo tàng toàn là kiếm rồi. Thế nhưng bảo tàng kiếm của Kiếm Thánh Học Viện so với tầng thứ 14 này quả thực là vực thẳm với núi cao. A thử hình dung chàng cảnh cả vạn thanh kiếm lơ lửng ở trên không trời cũng khiến người ta phải tê dại đầu óc. Hoàng Minh đã phát hiện A ở giữa trung tâm có một thân ảnh mặc quần áo đạo bảo như đạo sĩ. Xung quanh người này một đoàn hơn trăm thanh kiếm đang không ngừng xoay xung quanh. Cảm giác như bọn chúng là một đám hải tử đang hoan hỉ nhảy múa xung quanh một gốc cây đại thụ vậy. Thân ảnh kia mờ ảo, thế nhưng Hoàng Minh có thể khẳng định người này đích xác là thực lực khủng bố. Tiểu tử, hơn ngàn năm đi qua, ngươi là người thứ nhất tiến tới nơi này của ta. Ha ha ha! Một tràng cười khản đặc đầy ma mị vang lên, Hoàng Minh có cảm giác như lão già này dọc như một tên yêu sĩ mới đúng. Có chút gì tiên phong đạo cốt của bậc cao nhân đắc đạo đâu? Thế nhưng hắn chỉ dám nghĩ trong lòng như vậy, không dám thất lễ ra mặt. Tiên bối, văn bối Hoàng Minh xin thụ giáo. Hoàng Minh lễ phép cúi đầu hành lễ. Quách võ đã nói qua, lão giả này không có nói lý lẽ, Hoàng Minh hắn không nên để cho lão ghét. Nếu không hậu quả, quả thực không dám nghĩ rồi. Cái chó má gì mà thụ giáo hay không thụ giáo? Tiểu tử thôi, ta nói trước. Một tầng này Tống Thanh Phong ta tọa chấn. Muốn vượt qua tầng này phải chịu ta tấn công trong vòng một giờ. Tống Thanh Phong đống nhiên sững cổ lên làm Hoàng Minh há hốc mồm, Câu trước còn cười đùa nhẹ nhàng, câu sau lập tức trở mặt qua tầm ý đây là kiểu người gì chứ? Mà khoan đã, chịu tấn công. Hoàng Minh hắn phải phòng thủ trong vòng một giờ ư. Hoàng Minh hai chân có chút đúng ra, hắn liếc mắt nhìn trên bầu trời cả vạn thanh kiếm đang lơ lửng. Bất giác như cảm nhận được sự sợ hãi của hắn, cả vạn thanh kiếm như có linh tính đều hướng mũi kiếm về phía hắn. Con mẹ nó, vạn kiếm xuyên tim ư. Hoàng Minh nuốt nước bọt, Lập tức hét lên. Tiên bối, ngài nói là ta phải phòng thủ trong vòng một giờ sao? Tống thanh phong cười lớn mấy tiếng, dường như với một màn này đều là vô cùng thích thú. Đúng thế Ngươi có thể dùng tất cả mọi thứ ngươi có để phòng thủ. Nếu ngươi chết tại đây, ha ha. Rất tiếc a, chúc ngươi may mắn lần sau rồi. May mắn lần sau. Hoàng Minh nghe mà muốn cười thảm, vạn kiếm đâm tới còn có thể may mắn sao? Ma khôn đã, được dùng tất cả mọi thứ sao? Hoàng Minh bỗng nhớ tới một vật. Chính xác, trông chờ vào nó a. Chương 514, trốn. Tiểu tử, trẻ tuổi như vậy tu vi đã tới hợp thể hậu kỳ, không tệ không tệ. Đoán kiếm Tống thanh phong vừa nói xong lập tức cánh tay chỉ xuống dưới. Hơn trăm thanh đại kiếm lớn từ trên không lao xuống nhắm vào Hoàng Minh. Tiếng xé gió của kiếm xé rách không khí nghe rợn cả sống lưng. Hoàng Minh gầm lên, lập tức một luồng năng lượng màu vàng ngưng thành thực chất, một con cửu vị hổ màu vàng lớn xuất hiện. Gian phòng tầng thứ 14 này không gian cũng rất lớn, cửu vị xuất hiện cũng chỉ làm cho một phần năm gian phòng bị chiếm cứ mà thôi. Trăm đại cử kiếm như những mũi kim lớn cắm sâu vào toàn bộ thân thể ngưng thực này. Chỉ có hai thanh có thể đâm qua chui vào trong, lập tức bị mất đi liên hệ rơi xuống đất vang lên tiếng len ken thanh thúy. Tống thanh phong hai mắt tỏa sáng, khóe miệng treo lên nụ cười vui vẻ. Khá lắm, lại có thể ngưng linh lực thành thực chất. Quả là có phong phạm của ta khi xưa. Đã thế ta cũng không cần nhẹ tay nữa rồi, ha ha ha. Tiếng cười của tống thanh phong vang lên, hai tay của lão cũng chính là phất liền liên tục ba lần. Gần một ngàn thanh trường kiếm lắp tới, khí thế như thiên quân vạn mã hướng cửu vĩ mà đam tới bom vĩ thú hoàng minh ở bên trong cũng lập tức hô lớn miệng của cựu vĩ há rộng quả bom vĩ thú lập tức thành hình trong ngay mắt bắn ra đối đầu bạo hoàng minh hét bom vĩ thú đang lao đi lập tức nổ tung kinh lực làm cho vô số thanh kiếm bắn ngược trở lại nắm thanh vẫn là trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất thế nhưng vẫn có đến mấy trăm thanh ghim chặt vào cựu vĩ mỗi thanh cắt mất một đoạn bộ phận hoàng minh lập tức mất đi một phần sáu năng lượng hải bi. cái này có thể chém đứt năng lượng sao Hoàng Minh kinh ngạc, hai mắt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn đưa mắt nhìn về xa xa, thân ảnh của Tống Thanh Phong vẫn mờ ảo ở trên trời, xung quanh lão vẫn là vô số thanh kiếm đang bay lượn. Tốt lắm, hai đợt qua rồi, mới có 10 phút, cố gắng lên. Tống Thanh Phong cười cười nói, Hoàng Minh không thể hiểu được đây rốt cuộc là khen ngợi cổ vũ hay là vui sướng khi thấy người gặp hòa nữa. Lần này sẽ là một chiêu thức của ta, cố gắng đừng để ta thấy vọng. Ngàn kiếm quý tiên. Tống Thanh Phong vừa hét lên, hai tay khua động một loại phương thức. Cảnh tượng xuất hiện có lẽ là cả đời Hoàng Minh cũng không thể quên được. Mấy ngàn thanh kiếm vậy mà hợp lại thành một thanh trường kiếm to khủng khiếp, cứ thế mà hướng phía đầu Hoàng Minh mà đâm tới. Không gian như rách nát, vô số vết nước nhỏ xuất hiện. Hoàng Minh không có một chút ý nghĩ chống đỡ nào nữa, lúc này hắn chỉ còn trông đợi vào một thứ mà thôi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, tháp trận hơi rung động một chút khiến bên ngoài gần vạn đệ tử Lưu Vân tông kinh hãi. Không thể nào biết được bên trong rốt cục đang xảy ra chuyện gì. Thật không ngờ lại có thể khiến cho tháp trận rung lên. Tống Thanh Phong lúc bấy giờ nhữ nhữ hai hàng lông mày đã bạc. Hai mắt lão đang tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Minh. Vừa rồi một chiêu kia đâm tới không nhẽ lại giết chết tiểu tử kia rồi. Tống Thanh Phong không còn cảm nhận được khí tức của Hoàng Minh nữa. Vừa rồi trước khi trường kiếm khổng lồ kia đâm tới. Tống Thanh Phong đã thấy con kiểu vĩ hồ kia biến mất. Cả Hoàng Minh cũng là biến mất ngay sau đó. Không rõ tháp trận làm bằng chất liệu gì. Thế nhưng một kiếm kia cũng không làm mặt sàn của gian phòng xảy ra biến hóa gì. Tống Thanh Phong đã bị một vật ở dưới mặt đất thu hút. Đó là một cái tháp nhỏ bằng một đốt ngón tay. Mặt đất hoàn toàn không có vật gì, thế nên cái tháp này quả thực chính là vô cùng bắt mắt. Tống Thanh Phong hạ xuống đi tới gần tháp sắt nhỏ kia, quan sát một hồi vẫn không nhận ra nó có gì đặc biệt. Thế nhưng lão cũng không tin Hoàng Minh cứ thế mà chết. Mà chính xác là Hoàng Minh biến mất, cái tháp nhỏ này lại xuất hiện. Không lẽ Hoàng Minh trốn ở trong tháp trận này? Nghĩ là làm, Tống Thanh Phong lập tức mang kiếm tới chém cái tháp nhỏ. Càng chém Lao càng kinh hãi, cái tháp này con nịa nó cũng quá rắn chắc rồi. Lao dùng tới tám thành lực lượng mà không làm cho nó có một vết sức nhỏ nào. Không tin được, Lao là lấy ra một thanh kiếm sắc bén cùng cứng cắp hơn. keng, Tống Thanh Phong trầm mặc nhìn thanh kiếm vốn là linh bảo cao cấp vậy mà bị gãy thành hai đoạn. Lao nhìn về cái tháp nhỏ trước mắt càng là khó tin. Cái tháp nhỏ vậy mà vẫn rất hoàn hảo, một vết sức nhỏ xíu thôi cũng không có. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì chứ? Cuối cùng trong tháp trận tầng thứ 14, một màn oanh kích điên cuồng của hơn vạn thanh kiếm cứ vậy diễn ra liên miên bất tuyệt. Tống Thanh Phong giống như lên cơn điên, đầu tóc lao dựng ngược lên, không ngừng chỉ huy linh kiếm như mưa chỉ chuốt xuống một cái tháp trận nhỏ bé bằng đốt ngón tay. Cảnh tượng vô cùng hoạt kê cùng bắt mắt. Chương 515, Vừa tháp. Lúc bây giờ, khi bên ngoài Tống Thanh Phong đang điên cuồng công kích tam trọng tháp, Hoàng Minh lại đang an nhàn ngồi uống rượu táo mèo chờ đợi thời gian trôi qua. Lúc đầu tiến vào Tam Trọng Tháp, Hoàng Minh cũng rất lo lắng. Hắn chỉ sợ vạn nhất Tam Trọng Tháp không chống đỡ được công kích của lão biến thái này. Thế nhưng rốt cuộc tiên khí vẫn là tiên khí, công kích của Tống Thanh Phong không hề làm cho Tam Trọng Tháp có một chút dung chuyển chứ đừng nói là có vết sức nào. Hừ, môi đốt y nột. Hoàng Minh cười cười, làm ngụm rượu nữa. Hiện tại Hoàng Minh chỉ có thể mở ra tầng một của Tam Trọng Tháp mà thôi. Thời gian trong Tam Trọng Tháp chính là gấp 10 lần thời gian ở bên ngoài thuộc dạng tương tự với phòng tập kỹ năng của Hoàng Minh. Tại Tam Trọng Tháp, Hoàng Minh chính là chúa tể. Hắn có thể tùy ý kiến tạo phương viên mấy ngàn mét này biến thành những thứ hắn muốn. Hiện tại Hoàng Minh chính là ngồi ở bàn đá uống rượu. Thân thức của hắn có thể bao phủ để xem xét bên ngoài, người bên ngoài là không thể nào tra xét vào bên trong được. Khốn kiếp, thật sự không làm nó thương tổn một chút nào sao. Ta không tin. Tống thanh phong điên cuồng gần một giờ đồng hồ, hiện tại chỉ còn có mấy phút nữa. Lão thật không muốn tin là lão lại thất bại như vậy. Cũng không thể trách lão, Hoàng Minh có tam trọng tháp quả là không ai có thể ngờ được. Một cái không gian giới pháp bảo, ai có thể đoán ra được đây? Thời gian đã điểm một giờ, Tống Thanh Phong cũng đã dừng tay. Lão cũng không còn cách nào, vô số thủ đoạn của lão vậy mà không thể làm cho cái tháp sắt nhỏ kia chút vết tích. Tống Thanh Phong thở ra một hơi chán chường. Lúc này Hoàng Minh mới đột ngột xuất hiện, tháp sắt nhỏ kia liền biến mất. Hoàng Minh cúi đầu hành lễ. Đa tạ tiện bối đã hạ thủ lưu tình. Tống thanh phong khi thấy Hoàng Minh xuất hiện đã khẳng định được suy đoán của Lão là đúng. Hoàng Minh biến mất đích thị là cùng cái tháp sắt nhỏ kia có liên quan. Nhưng khi nghe được câu nói kia của Hoàng Minh, Lão liền sững cổ cả lên, quát Tầm ý. Con mẹ nó, tiểu tử chết tiệt. Ngươi vậy mà lại chạy trốn vào cái tháp sắt nhỏ kia. Ngươi quá tiện rồi. Hoàng Minh ngẩng mặt lên, một vẻ ngờ nghệch mà nói. Tiến bối không phải đã nói có thể đung bất cứ thứ gì để chống lại sao. Tống Thanh Phong nghe Hoàng Minh hỏi thì nghẹn dọc lại. Đúng thế a, Lao đã nói là có thể dùng bất cứ thứ gì để chống lại. Nhưng mà, tên tiểu tử này, cái tháp sắt nhỏ kia. Tống Thanh Phong râu tóc dựng ngược cả lên, cả một bụng tức khí mà không biết phải xử lý như thế nào. Tiền bối, văn bối đã qua cửa rồi đúng không? Hoàng Minh lại dùng vẻ mặt ngây thơ của hắn mà hỏi. Tống Thanh Phong quả thực muốn điên lên mà không thể làm sao mà phát tác. Chẳng lẽ lại nói là hắn làm sai quy tắc ư? Nhưng mà quy tắc là do lão đưa ra mà. Quy tắc cho phép sử dụng tất cả những thứ có thể phòng thủ. Và biến cố xảy ra quả thực làm cho Tống Thanh Phong một đời không quên được. Tốt, ngươi qua. Sau một hồi hô hấp xả đi cơn giận dữ. Tống Thanh Phong cuối cùng cũng gạt đi lửa giận trong lòng. Hoàn thành nốt công việc của lão. Đưa vũ khí của ngươi đặt vào không gian màu trắng kia. Tống Thanh Phong lạnh lùng mà nói. Hoàng Minh khó hiểu nhìn về hướng mà Tống Thanh Phong chỉ. Phía xa cách Hoàng Minh 20 mét đột nhiên xuất hiện một không gian như lồng kính có thể nhìn rõ bên trong. Thấy Hoàng Minh còn yên lặng quan sát thì Tống Thanh Phong thúc rủ. Mau lên một chút cho lão phu, đây là phần thưởng qua cửa của ngươi. Nếu không muốn lập tức đi lối kia lên tầng 10 năm. Hoàng Minh nghe thấy vậy lập tức tiến tới không chần chừ Đùa chứ phần thưởng qua cửa là do hắn liều mạng mà qua được, à không là tam trọng tháp liều mình qua được, không thể lãng phí. Hoàng Minh nhanh chóng rút ra song kiếm cùng một trường cung. Ồ, song kiếm ư? Tống Thanh Phong có chút kinh ngạc lại xen lẫn vui vẻ. Lao cả đời yêu kiếm như mạng, chỉ cần nhìn thấy kiếm là đã cảm thấy tâm hồn như được cột rửa. Ánh mắt của Lao rất cao, chỉ nhìn một cái Lao đã nhận ra hai thanh kiếm của Hoàng Minh chính là không phải loại kiếm linh bình thường, quả thực là hảo kiếm A. Hoàng Minh đưa quỷ kiếm, thần kiếm cùng Trấn Thiên cung vào không gian lồng kính kia. Lập tức dị biến phát sinh. Hai thanh trường kiếm cùng trường cung hóa thành ba đạo ánh sáng rực rỡ không ngừng bay lượn du tẩu. Quỷ kiếm là màu đen. Thần kiếm Cù Nạ sền hóa thành màu ngọc bích, Trấn Thiên Cung là một màu hỏa diễm rực rỡ, ba màu sắc không ngừng linh động, đồng thời ba hư ảnh dần dần nhưng tụ trên đầu lồng kính, ba hư ảnh nhanh chóng rõ ràng hơn. Một nam tử khí chất phong trần, mái tóc dài buộc chặt thả về phía sau, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo cùng đơn độc. Bên cạnh hắn là một nữ nhân, nữ nhân này chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để miêu tả, khóe miệng nàng nở một nụ cười khiến người ta mê mẩn, làn da trắng như bạch ngọc, lại như phát sáng đến mỹ lệ. Thân ảnh còn lạ. y là một con phượng hoàng lửa đang bay lượn xung quanh, hai cánh vũ động, những ánh lửa nhỏ bé bay ra cực kỳ đẹp mắt. Hai người một yêu cứ vậy xuất hiện làm cho Hoàng Minh ngây nốc. Trưng 516, hồn năng, kỹ năng mới. Không ngờ, thật không ngờ đấy. Tống Thanh Phong kinh ngạc. Lão làm sao có thể tin được vũ khí của Hoàng Minh vậy mà đều có hồn năng mạnh như thế. Không gian này được gọi là không gian linh hồn, dùng chính là để sáng tạo ra hồn năng cho vũ khí. Không gian linh hồn này của Tống Thanh Phong có thể giúp cho vũ khí sáng tạo ra hồn năng. Thế nhưng vũ khí của Hoàng Minh không ngờ đều đã có hồn năng rồi, thậm chí là còn cực kỳ mạnh mẽ tới độ hiện hóa được tướng mạo của chủ nhân đời trước. "Tiên bối, đây là?" Hoàng Minh quay lại hướng về Tống Thanh Phong hỏi. Tống Thanh Phong cũng lập tức đáp lời. "Đây là không gian linh hồn, dùng để sáng tạo ra linh hồn cho vũ khí. Thế nhưng ngươi nhìn xem, chỉ có con phượng hoàng lửa kia là mới được sinh ra. Nó chính là trường cung kia của ngươi." Còn hai thân ảnh kia, bọn nó là hai thanh kiếm đã có hồn năng từ rất lâu rồi. Bọn chúng còn có khả năng huyễn hóa được tướng mạo của chủ nhân cũ, quả thực là thiên binh." Tống Thanh Phong cảm thán, ánh mắt cũng chính là tràn ngập sự mê mẩn không rời mắt. "Tiên bối, hồn năng của vũ khí có tác dụng gì vậy?" Hoàng Minh lại hỏi ra nghi hoặc ở trong lòng. Những vấn đề mới của hắn phát sinh ra rất nhiều. Nghe Hoàng Minh hỏi, Tống Thanh Phong lần đầu tiên có hứng thú giảng giải, lên tiếng mà nói: "Hồn năng khiến cho vũ khí có linh tính cực mạnh." một khi nắm giữ được hồn năng vũ khí có khả năng tăng phúc hỗ trợ chủ nhân còn có thể chỉ dùng ý niệm giao phó cùng vũ khí bọn chúng có khả năng như một sinh mạng thật sự thậm chí một mình có thể đảm đương một chiến tuyến mạnh như vậy hoàng minh hai mắt tỏa sáng nghe tống thanh phong nói như vậy hắn đích xác là tràn ngập chờ mong ánh mắt hắn nhìn trầm trầm không rời khỏi ba thân ảnh phía trước thời gian trải qua từng phút một ba huyễn ảnh bắt đầu biến hóa nam tử khóe miệng nết lên nụ cười vậy mà cất lên tiếng nói lạnh lùng cùng cao ngạo. Cái chết nhẹ như một cơn gió, luôn luôn bên cạnh ta. Lời vừa dứt, huyến ảnh tan biến, chỉ thấy quỷ kiếm lơ lửng trong không gian. Hoàng Minh cảm nhận rõ ràng được quỷ kiếm dường như đang có hơi thở của chính nó, một loại huyết mạch tương liên cùng với Hoàng Minh. Khi ánh trăng chiếu rọi, bóng tối không thể che giấu bí mật. Nữ tử cũng thốt ra một lời thoại, ngay sau đó là tan biến vào hư không. Thần kiếm cũng lơ lửng bên cạnh quỷ kiếm. Hít. Phượng hoàng lửa cũng kêu lên một tiếng thánh thót. Hai cánh vũ động mạnh mẽ, cuối cùng tan biến vào hư không. Trường Cung Trấn Thiên Cung cũng đã xuất hiện lơ lửng trên không. Hoàng Minh nở một nụ cười tươi. Hắn nghe được tiếng thông báo của hệ thống. Quỷ Kiếm vậy mà đã tăng phúc thêm hiệu quả lốc xoáy. Mỗi khi công kích trúng mục tiêu, Quỷ Kiếm sẽ hấp thụ một lượng máu nhất định. Khi mà lượng máu đầy đủ, nó sẽ tạo thành một cơn lốc xoáy bao phủ toàn bộ thân kiếm. Nếu Hoàng Minh sử dụng Quỷ Kiếm vung mạnh về phía trước, nó sẽ tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Cùng với đó là một kỹ năng mà Hoàng Minh có ngủ cũng phải cười trộm. Chính là tuyệt kỹ của giả sổ, tường gió. Tường gió. Chủ động kỹ năng. Kích phát một bức tường bằng gió che chắn phía trước 2 m Tường gió là kỹ nghệ cực cao về không gian pháp tắc của thiên hạ đệ nhất kiếm giả sổ. Tường gió có khả năng ngăn chặn toàn bộ chiêu thức trước từ phía trước đánh tới. Bất khả xâm phạm, không kể cấp bậc kỹ năng, không nhìn lực lượng, không nhìn pháp tắc. Đọc những dòng miêu tả phía trên, Hoàng Minh một mặt tiêu dung Hắn bắt đầu chuyển qua quan sát thần kiếm cú nạ sèn. Thần kiếm cú nạ sèn được tăng phúc thêm kỹ năng ẩn dấu cùng kỹ năng thanh tẩy. Đây cũng là hai kỹ năng cực kỳ bá đạo không thể tin nổi. Ẩn dấu. Chủ động kỹ năng. Thần kiếm cú nạ sèn rơi vào trạng thái ẩn dấu toàn bộ khí tức cùng bản thể. Nó trở lên trong suốt như không khí, thích hợp khả năng tấn công bất ngờ quyết định trận đấu. Thanh tẩy. Chủ động kỹ năng. Thần kiếm của Nạ Sễn mang theo lực lượng quang minh được ban phúc cho khả năng thanh lọc toàn bộ những kỹ năng ảnh hưởng đến chủ nhân. Bất cứ kỹ năng áp chế hay làm chậm làm chóng đều lập tức bị hóa giải. Hoàng Minh cười lớn, lúc này hắn làm sao có thể không vui mừng đây? Quỷ kiếm cùng thần kiếm đã làm cho hắn tăng thêm sức mạnh ở diện rộng. Hoàng Minh có tự tin, nếu như bây giờ đối đầu với Ly Nam Đế hắn cũng có cơ sở cùng hắn đánh ngang tay rồi. Hoàng Minh cuối cùng hướng ánh mắt về Trấn Thiên Cung. Trấn Thiên Cung cũng thay đổi một chút về ngoại hình. Ở hai đầu cung có thêm một đoàn lửa đỏ. Đoàn lửa này không ảnh hưởng gì tới Hoàng Minh cả. Nó lại càng làm cho Chấn Thiên Cung trở lên cực kỳ bắt mắt. Hoàng Minh nhìn về thuộc tiện cùng kỹ năng của Chấn Thiên Cung. Xuyên thấu sao? Hoàng Minh kinh ngạc với hiệu ứng kỹ năng mới của Chấn Thiên Cung. Hiệu quả xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ. Xuyên thấu. Bị động kỹ năng. Mỗi mũi tên của Chấn Thiên Cung được gia tăng sức mạnh cực lớn. Có khả năng xuyên qua tất cả mọi vật cản Hiệu ứng xuyên thấu có thể khiến bạo kích nổ ra theo phần trăm máu đã mất đi. Chương 517, Thân Công. Tống Thanh Phong hạ xuống gần Hoàng Minh. Lúc này Hoàng Minh mới có thể nhìn rõ Lão bất tử này. Tống Thanh Phong râu tóc bạc phơ, đến cả hai hàng lông mày cũng là bạc trắng. Hai tay Lão đưa về phía quỷ kiếm cùng thần kiếm mà vớt ve. Hoàng Minh có cảm giác như Lão đang vớt ve tình nhân của chính mình vậy, cực kỳ nhẹ nhàng, ôn nhu cùng chiều chuộng. Hoàng Minh cũng không có vội vã, đứng lặng ở bên cạnh chờ đợi. Phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ nữa tống thanh phong mới lưu luyến rời tay khỏi hai thanh kiếm. Lao quay sang hướng Hoàng Minh mà nói. Tiểu tử, hãy chân trọng chúng, chúng là những thanh thần binh mạnh nhất mà cả đời ta chưa từng gặp qua. Vâng. Hoàng Minh cúi đầu thụ giáo. Hắn cũng đâu có ngu, quỷ kiếm cùng thần kiếm chỉ sợ khi xưa lại có mối liên hệ nào đó. Hiện tại rơi vào tay Hoàng Minh, chính như kiếm rơi vào tay Tây Môn suy tuyết. Nhất định Hoàng Minh hắn sẽ cùng hai thanh kiếm một cung này đánh lên thần thoại định phong. Tốt lắm. Ngươi mau đi đi thôi." Tống Thanh Phong nói ra một câu, thân hình lại bay lên tiến vào vị trí trung tâm của trận hình kiếm. Hoàng Minh cúi đầu hành lễ một lần nữa rồi nhắm hướng lên tầng lầu thứ 10 mà đi. Bóng dáng hắn vừa khuất, Tống Thanh Phong bên trong trận kiếm liền thở dài một hơi, lầu bầu mà nói: "Thiết Bích Hằng, đã có một người qua cửa của ta, có lẽ là người ngươi chờ đợi đi." Nói xong Tống Thanh Phong nhắm mắt điều tức. Bên ngoài thí luyện pháp trận, cả vạn người của Lưu Vân Tông đều nhìn thấy đèn của tầng 14 tắt đi. Ngay sau đó phát hiện tầng thứ 10 năm vậy mà đã sáng đèn. Giống như một quả bom nguyên tử, cả Liêu Vân Tông sôi trào. Hoàng Trấn Minh! Hoàng Trấn Minh! Hoàng Trấn Minh! Không biết ai mở đầu, tiếng hô của vạn đệ tử Liêu Vân Tông mang theo sự kính phục cùng vui sướng mà hô hảo. Hàng thanh nhi hai mắt đã đông lệ, ngây ngốc nhìn tầng thứ nổi năm, tầng cuối cùng của tháp trận. Hơn ngàn năm nay chưa từng có ai vượt qua tầng 7. Chỉ có mình Hoàng Minh, chỉ có một mình hắn vang khúc khải hoàn tới tầng thứ 14. Hiện tại lại đang ở tầng cuối cùng, tầng cuối cùng của tháp trận, tầng thứ 10 năm. Hoàng Minh chậm rãi đi tới cửa vào tầng thứ 10 năm. Hắn không dám mất cảnh giác như tầng thứ 14, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, bên trong phòng thứ 10 năm rốt cục cảnh tượng rơi vào trong mắt hắn. Tầng thứ 10 năm, một thú cũng không có. Cả một gian phòng mấy trăm mét chỉ có một người đang khoanh chân ngồi. Hoàng Minh chậm rãi đi vào trong, tiến tới một khoảng vừa đủ liền túi đầu thi lễ. Văn bối Hoàng Minh vẫn an tiền bối. Hoàng Minh vừa dứt lời, Người kia liền mở mắt. Cặp mắt của người này không ngờ lại là màu xanh cùng màu vàng. Hai con mắt khác nhau cực kỳ quỷ dị, không khác lắm so với Hoàng Minh khi bật hai con mắt khác nhau. Người này bộ dáng chỉ tầm 50 tuổi, thân thể vẫn còn vô cùng tốt. Nếu không phải đã gặp qua quách Võ Cùng Tống thanh Phong thì Hoàng Minh không dám nghĩ là người này cùng hai lão bất tử kia là cùng thế hệ đâu. Nam tử trung niên này hai mắt như phát ra điện mang, nhìn chằm chằm Hoàng Minh một hồi, ngay sau đó cất tiếng nói: "Khá lắm người trẻ tuổi." Cuối cùng thì ta cũng đợi được ngươi tới. Giới thiệu một chút, ta gọi là Túc Đa. Là người cuối cùng ở Lưu Ly Tháp. Lưu Ly Tháp. Hóa ra tháp trận này gọi là Lưu Ly Tháp. Hoàng Minh hơi ngưng trọng. Người này tu vi sâu không lường được, qua ngàn năm mà thân thể không có dấu hiệu già đi. Hiển nhiên là thực lực cực cao. Thậm chí hôm nay muốn vượt qua tầng cuối cùng này, chỉ sợ Hoàng Minh không xuất tí huyết là không được. Túc Đa nhìn Hoàng Minh một hồi, cười mà nói. Ta biết ngươi có rất nhiều điều muốn hỏi ta chỉ là đợi khi khảo hạch kết thúc đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết hoàng minh gật đầu ánh mắt hướng về túc đa chờ đợi túc đa đứng dậy trầm rãi tiếng xương lách cách do lâu không hoạt động làm người ta nghe đến giận người túc đa lắc lắc thân thể bẹ khớp hông khớp tay khớp cổ vang lên tiếng khớp càng vang cuối cùng nhìn hoàng minh cười nói tầng này khác với hai tầng dưới ở tầng dưới ngươi là thủ tới tầng này của ta ngươi phải công công ư hoàng minh kinh ngạc vì câu nói này của túc đa quả thực là bất ngờ Tại tần thứ 10 năm này, Hoàng Minh vậy mà phải công chứ không phải thủ. Như đoán được ý nghĩ của Hoàng Minh, Thúc Đa liền nói tiếp. Chính xác là như này, trong vòng một canh giờ, không cần biết ngươi làm thế nào, ngươi phải đánh chúng ta 10 triệu. Nếu trong vòng một giờ không làm được, ngươi là không vượt qua. Đánh chúng 10 triệu ư. Cái này. Hoàng Minh hơi ngẩn ra, liệu có lửa đảo gì ở đây không? Đánh chúng 10 đòn sao. Hai mắt Hoàng Minh nhữ lại, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn không thể lùi bước rồi. Đây là cửa cuối cùng, phải vượt. Chương 518, thấn công điên cuồng. Túc Đa lui lại hai bước, tay trái lúc này dơ ra phía trước làm động tác mời tiêu chuẩn. Hoàng Minh cũng không có ngần ngại nữa, hắn túi đầu chắp tay mà nói. Tiền bối, vãn bối đắc tội. Hoàng Minh nói xong, tay lập tức huy động một hồi, bộ kỳ bản được hắn ném ra liên tục. Một loạt tổ kẹ mần rồ ràng thời xuất hiện. Cả đám đều như lâm đại địch vô cùng trịnh trọng nghiêm túc. Túc Đa bị một màn này làm cho kinh ngạc không nghĩ rằng Hoàng Minh lại là có một đám sủng vật như vậy, số lượng cũng quá nhiều đi. Cụ Dạ Mạ, nhờ ngươi. Hoàng Minh lầm bẩm, mắt trái của hắn đã chuyển thành màu đỏ, mặt phải là màu vàng. Yên tâm, đánh đi. Thanh âm của cửu vĩ Cụ Dạ Mạ vang lên bên hai. Hoàng Minh khí thế như hồng, cả người lập tức biến thân dạng cửu vĩ chiến đấu. cả người hắn lúc này được bao bọc bởi một luồng năng lượng màu vàng, cực kỳ bắt mắt. Biến thân sao? Thực lực đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong rồi, khá lắm. Túc Đa nhẹ nhàng cười nói, tuy kinh ngạc nhưng vẫn là chưa khiến hắn phải để tâm. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh quả thực đã muốn chơi lớn, một ngàn Hoàng Minh đứng phủ hết một vùng không gian. Lần này thì Túc Đa mới bắt đầu ngưng trọng hơn, không dám coi thường tên tiểu bối này chút nào nữa. Thật ra đi tới tận đây, Túc Đa vẫn là rất thưởng thức Hoàng Minh. Lên! Cả ngàn Hoàng Minh đều hô lớn khí thế, bóng người lao lên vùn vụn. Không chỉ có hắn, ghẹt cụ gả cũng không kém phần lòng trọng. Số lượng Vân Thân không kém Hoàng Minh một chút nào. Rất nhanh tầng thứ 10 năm đã trở thành một chiến trường lớn. Tiếng nổ vang dội, tiếng không gian nứt vỡ, tiếng vũ khí va vào nhau, tất cả đều khiến cho tháp trận rung chuyển dữ dội. Ở dưới tầng thứ 13, Quách Võ mở hai mắt, cười một mình lẩm bẩm. Không ngờ đánh tới mức này, Hoàng Minh quả thực là mang đến ấn tượng lớn a. Cùng lúc đó ở tầng thứ 14, Tống Thanh Phong cũng mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khó có thể ngờ a. Tiểu tử này lại có thể đánh tới dung chuyển cả lưu ly tháp. Bên trong tháp có thể cảm nhận được mức độ chiến đấu, còn bên ngoài thì sao? Dưới vạn cặp mắt của đệ tử Lưu Vân Tông, tháp trận liên tục dung chuyển đáng sợ, ánh đèn tại tầng thứ 10 năm chớp tắt liên tục. Thiên của ta ơi, tình huống này là sao? Hoàng sư huynh là đang chiến đấu với thứ gì vậy? Thật đáng sợ, có khi nào tháp trận sẽ bị phát nổ không? Hàng vô yêu cùng một đám trưởng lao chấp sự đều chạy mồ hôi hột, ánh mắt không dám rời khỏi tháp trận. Hàng thanh nhi ở một bên cũng là nắm chặt bàn tay nhỏ đến đỏ bừng lên, thân người cũng run rẩy tràn ngập sự lo lắng. Tầng thứ năm, Dạ sẻn sù dài kẹn Một phi tiêu khổng lồ được Hoàng Minh ném ra, phi tiêu này được hình thành từ năng lượng của hắn cùng phong thuộc tính. Phi tiêu mang theo lực chấn nhiếp nhắm túc đa đang ở phía xa mà bay tới. Hảo thủ đoạn, ăn của ta một gậy. Túc đa không nẽ mà chọn đối kháng. Chỉ thấy trường côn lam sắc của hắn hoa lớn, một gậy đập xuống nhắm thẳng phi tiêu của Hoàng Minh. Oanh long long, lưu ly tháp rung lên, vô số nền móng bên dưới bám vào chân tháp đều bị bắn ra từ phía. Vụ nổ tại tầng thứ 10 năm quả thực khủng bố. Không gian bị hàng ngàn mũi năng lượng tán loạn xé rách, Túc Đa chỉ lui lại một bước, hai mắt phát sáng nhìn về sức ảnh hưởng của một đòn hoàng minh vừa tung ra. Lại tới. Hoàng minh khọc cho Túc Đa thời gian nghỉ ngơi, Trấn thiên cung xuất hiện nơi tay, một mũi tên hình thành khi hắn kéo dài ra. Mũi tên hóa thành một màu hỏa diễm rực cháy. Năng lượng thiên điệu tụ tập vào mũi tên này, Hoàng Minh kéo căng hết cỡ, nhắm tới Túc Đa rồi thả tay. "Ba vương tưởng phụng tiễn." Một tiếng kêu thanh thúy âm vang trong không gian. Một đầu phượng hoàng lửa tung hai cánh rực cháy lao tới phía Túc Đa. Mỗi một vệt lửa rơi xuống đều cực kỳ mỹ lệ. Đầu phượng hoàng này dường như có linh tính, Túc Đa đều cảm giác được tính mạng sinh mệnh của con phượng hoàng lửa này. Không dám coi thường, trường côn trong tay một lần nữa phong lớn, Túc Đa nhắm đỉnh đầu của phượng hoàng lửa mà đón. Ầm ầm. Lại một lần nữa chấn động không gian khe nứt không gian lần này còn to hơn lần trước nhiều lần. Túc Đa cảm giác thân thể có chút tức, hai chân không chịu nổi lực phản chấn lui lại ba bước liền. bị Hoàng Minh ép lui lại đến ba bước, Túc Đa cực kỳ kinh ngạc không thôi. xem ra còn đánh ra thấp ngươi. Túc Đa một mặt tiếu dung, hiện tại đã đánh được 10 năm phút rồi, Hoàng Minh vẫn chưa đánh trúng Túc Đa một đòn nào. đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh một lần nữa phân thân, bên cạnh hắn gệt củ gạ cũng lập tức phân thân. lên. tiếng hét của Hoàng Minh lại vang lên. Lại một lần nữa cả một đoàn như thiêu thân lao tới, vô số giả sẻn gẳng cùng trì đỏ gì loại cơ bản được sử dụng. Thế nhưng hiệu quả quả thực quá kém. Túc Đa như một chiến thần tà sung hữu đột trong một đoàn thân ảnh, mỗi đòn đều đánh nát cả mảng vô cùng đơn giản. Thế nhưng chính lúc này, dẹp, Túc Đa sững sờ nhìn mái tóc của hắn bị cháy đen lại, dựng ngược cả lên. Hắn vậy mà bị đánh trúng rồi. Thật khó có thể tin được, rốt cuộc là Hoàng Minh làm cách nào có thể đánh bất ngờ như thế. chương kế chiến. Khoan đã, là nó. Túc Đa ánh mắt rất nhanh di chuyển tìm ra thứ vừa tấn công đánh lén hắn. Chính là một con yêu thú màu vàng nhỏ bé, trông giống như một loại thử. Nhưng loại thử nào lại có thể phóng ra lôi điện, Túc Đa là chưa từng thấy qua. Tốt lắm kỹ chủ, một đòn rồi. Hoàng Minh rất vui vẻ, tiếp tục nhanh chóng tiến tới công kích. Túc Đa không dám lơ là nữa, ánh mắt hắn đã để ý tới một đám yêu thú luôn đứng ở vòng ngoài kia. Vừa nãy bị đánh lén, bây giờ hắn đã phân tâm. Toàn bộ đòn công kích của đám tổ kẻ mẩn đều đã không thể chạm vào được Túc Đa. Hoàng Minh lúc này vẫn không ngừng cho phân thân tiến tới như thiêu thân nhằm kiếm ra một chút sơ hở của Túc Đa. Hắn có điểm dựa vào, nhưng là vẫn phải đợi, vẫn phải nhịn. Mười lần đánh chúng, hiện tại cần chín lần nữa. Song thần quỷ chạm. Túc Đa đang điên cuồng múa trường côn thì Hoàng Minh bấy ngờ xuất hiện phía sau. Kỹ năng song thần quỷ chạm được hắn vận dụng đến tận cùng. Hai trường kiếm như hai con dao long lao đến kiếm ý cùng sát khí bao phủ toàn bộ người của túc đa túc đa lâm nguy không loạn trường côn nắm chắc trong tay hai con mắt sáng rực lên quang mang kỳ dị kinh thiên tam thập lục côn thức thứ tám bái lộ triều vĩ túc đa cũng gầm lên trường côn như tách ra thành mấy trăm côn nhắm hoàng minh mà đánh tới trường côn quý tích quỷ dị đi sau mà đến trước mấy trăm côn ảnh đánh nát thân thể của hoàng minh lốc gốc dưới đất nơi hoàng minh đứng rơi xuống một khúc cây túc đa kinh ngạc khó có thể tin hoàng minh vậy mà tránh thoát quá mức kỳ dị Người đâu? Túc Đa còn đang kinh ngạc, trên đầu hắn một luồng kình phong đánh út tới. Túc Đa lập tức dùng trường côn đánh tới, ken một tiếng. Mũi cúi lại bị Túc Đa đánh rơi xuống mặt đất. Không phải ư. Túc Đa lần nữa bị ngạc nhiên. Nơi này, Hoàng Minh hét lớn, lúc này hắn đã ở ngay bên cạnh hông của Túc Đa. Hai kiếm đã chém tới eo của Túc Đa. Khuẩn cách rất gần, Hoàng Minh tự tin có thể chém được ít nhất là ba kiếm. Thế nhưng chính lúc này, Hoàng Minh cảm giác thân thể hắn bị khượng lại. Hai tay không thể cử động. Toàn thân hắn đúng là giống như bị giam cầm. Chuyện quái gì đây? Hoàng Minh khó tin vào mắt mình, không ngờ hắn lại bị đối phương nốt lại sao? Thúc đa mỉm cười nhấc trường côn khoanh tay trước ngực mà nói. Quên không nói với ngươi, ta tu luyện thế nhưng là thổ nguyên tố phát tắc, lực hấp dẫn. Nếu ta muốn, trong phạm vi 5 mét xung quanh thân thể đều bị ngưng kết lại. Ngươi ở trong phạm vi này, chính là như thế bị ta giam cầm. Lại còn có chuyện này sao? Hoàng Minh mấy nay đều tiếp xúc qua những thứ gọi là nguyên tố pháp tắc, quy tắc của rất nhiều người. Nhưng bản thân hắn mặc dù có đủ tất cả các thuộc tính, nhưng vẫn chưa có cái gì gọi là nguyên tố pháp tắc. Thúc Đa nhìn Hoàng Minh một hồi, cười mà nói tiếp: Có lẽ dừng ở đây được rồi. Ngươi không có cách nào thoát khỏi giam cầm của ta. Thúc Đa an nhiên coi như đã thắng chắc. Về thủ pháp tắc hắn vẫn là có chút thành tựu không nhỏ. Hoàng Minh con mắt xạ dỉ gẳng chuyển động liên hồi, không biết hắn là đang nghĩ gì. Một hồi cất giọng nói. Tiên bối, vãn bối còn chưa nhận thua à? Túc đa bị câu nói này của Hoàng Minh làm cho ngạc nhiên. Còn chưa nhận thua sao? Thế nhưng hắn còn có hể làm gì đây? Hoàng Minh khóe miệng hơi cong lên, miệng thốt ra kỹ năng. Thanh tẩy. Một dòng khí từ thần kiếm cũ nạ sẻn bắn ra bao phủ toàn thân của Hoàng Minh. Cảm giác bị áp chế trên người hắn liền biến mất. Thừa dịp Túc đa còn đang ngẩn người kinh ngạc thì Hoàng Minh đã chém tới. Tốc độ chém rất nhanh, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm. Đến kiếm thứ tư thì túc đa mới kịp ngăn cản lại. Đáng giận. Túc đa như bị chọc giận, trường côn to lên gấp 3 lần. Túc đa cứ như vậy chọc tới Hoàng Minh. Kinh thiên tam thập lục côn, thức thứ 10 sau nhất côn bạo thái sơn. Trường côn mang theo khí thế khổng lồ đánh thẳng tới. Nếu chúng một chiêu này chỉ sợ Hoàng Minh không chết cũng trọng thương. Hoàng Minh không có vội vàng, hắn còn có bài tủ chưa có dùng. Tường gió. Quỷ kiếm được Hoàng Minh phất mạnh một bức tường được tạo bởi gió lớn ngưng thực mà thành. Túc Đa không coi vào mắt, một chiêu này của hắn cực mạnh, hắn không có ý lui bước nào. Trường Côn cứ như vậy va chạm cùng tường gió. Ầm ầm ầm. Đầu của Trường Côn đâm vào tường gió liền bị xoắn cho rung chuyển, Túc Đa lập tức bị đánh bật trở lại. Lục Phủ ngũ tạng sôi trào chấn động. Hai mắt không thể tin được nhìn về bức tường gió kia. Hoàng Minh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đối phương thất thần như thế này, quỷ kiếm vung lên khí tức âm u. Chắn trối. Túc Đa hoảng sợ, thân thể hắn lúc này vậy mà bị giam cầm. Hắn chỉ có thể dùng thổ pháp tác cố gắng phá đi không gian giam cầm này. Hoàng Minh chém tới 4 nhát thì Túc Đa thoát ra được. Hoàng Minh thầm than đáng tiếc, chỉ kém 2 chém nữa. Hắn đã tính toán một đòn này chém được 6 kiếm mà. Hiện tại còn thiếu 2 kiếm nữa. Trưng 520, cửu vĩ sở xà nổ VS hỏa kim thủy viên. Không ngờ lại bị áp chế không thể cử động, rất khá. Túc Đa hai mắt lóe lên tình quang. Hoàng Minh quả thực mang đến cho hắn thật nhiều bất ngờ. Nếu chính thức chém giết, hắn thật tự tin có thể nhanh chóng giải quyết Hoàng Minh. Thế nhưng đây chỉ là một cuộc khảo nghiệm mà thôi. Túc đa hắn không tính sẽ sử dụng toàn bộ thực lực. Hoàng Minh có nhiều thủ đoạn như vậy, Túc đa có thể hiểu được tại sao hắn lại có thể vượt qua hai tầng phía bên dưới rồi. Tiên tiểu tử này chẳng nhẽ là kẻ được chọn mà Thiết Bích Hằng đã nhắc tới sao. Khá lắm, còn hai đòn nữa, ta lộc này sẽ vô cùng cẩn trọng, để ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Túc Đa lên tiếng nói, nhìn về phía Hoàng Minh đã tràn ngập kia thưởng thức. Vạn Bối sẽ cố gắng. Hoàng Minh cúi đầu thi lễ. Vừa nói xong, toàn thân hắn lại bừng lên. Trước sự chứng kiến của Túc Đa, Hoàng Minh lại biến thân một lần nữa. mái tóc của hắn dài ra dựng ngược lên trên, toàn thân vốn đã bao phủ một lớp năng lượng màu vàng, hiện tại lại gia tăng thêm một lớp màu vàng nữa. Gẹt cu gã, Hoàng Minh hét lớn. Gẹt cu gã lập tức cùng hắn biến đổi tương tự, chỉ khác là lớp năng lượng của gẹt củ lại là màu xanh lam. Vừa biến đổi xong, ghẹt cụ gạ như một bóng ma bay tới nhập vào thân thể Hoàng Minh. ầm ầm, hai tiếng nổ lớn vang lên, toàn thân Hoàng Minh lúc này lại biến đổi một lần nữa. Mái tóc màu vàng hoàn toàn biến thành màu xanh lam. Đến cả hai hàng lông mày cũng biến thành màu xanh lam. Hai con mắt của hắn một vàng một đỏ lại cực kỳ quỷ dị. Hai lớp năng lượng lồng lên nhau, bên trong màu vàng bên ngoài màu xanh lam. Thực lực của Hoàng Minh đại tăng, vọt lên khỏi hợp thể kỳ trở thành đại thừa kỳ sơ kỳ cảnh giới. Toàn bộ một màn này khiến cho Túc Đa tâm thần chấn động. Hắn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh của Hoàng Minh tăng vọt về chất, hơn nữa lại dung hợp cùng với một con yêu thú. Hoàng Minh hắn vậy mà bứt phá từ hợp thể đại viên mãn trực tiếp tiến thắng đại thừa kỳ cảnh giới sơ kỳ. Quan trọng là Hoàng Minh tăng lên cảnh giới vậy mà không hề có năng lượng thiên địa pháp tắc nào thoát ra. Hắn đột phá vậy mà không dẫn tới thiên kiếp. Túc Đa hít một ngụm khí lạnh. Tu vi của Túc Đa cũng là đại thừa kỳ hậu kỳ cảnh giới. Hiện tại tuy Hoàng Minh vẫn chưa thể gây uy hiếp tới được hắn, thế nhưng liệu đây có phải là lá bài tủ cuối cùng của Hoàng Minh không? Tiên bối, ta tới. Hoàng Minh hét lên, thân thể như quỷ mị biến mất tại chỗ. Quang ảnh thân pháp được Hoàng Minh sử dụng đến lôi hỏa thuần thanh. Tốc độ bởi vì tu vi của hắn mà nhanh hơn gấp 3 lần. Ken ken ken. Song kiếm cùng trường côn liên tục va chạm. Càng đánh túc đa càng là kinh hãi. Hoàng Minh tốc độ ra kiếm càng lúc càng nhanh, tốc độ triệt để tiếp cận cực hạn ra kiếm. Túc Đa hắn cũng đã rơi vào trật vật. Rõ ràng là hơn hai bậc cảnh giới mà Túc Đa lại bị Hoàng Minh đè đầu chém tới. Cứ thế này không được, khởi. Túc Đa bị dồn ép không thở được. Hắn là không thể hạ sát thủ Hoàng Minh, mà Hoàng Minh càng được đả càng đánh đến liều mạng tiểu không còn gì để mất. Túc Đa rơi vào thế hạ phong là chuyện tất nhiên. Túc Đa lập tức huy động pháp quyết, toàn thân hắn vậy mà bành trướng lên gấp mấy lần. Một đoàn lông cứ vậy xuất hiện bao trùm thân thể của hắn. Túc Đa đã xuất hiện bản thể của bản thân. Thực lực của hắn lúc này đã đạt tới đại thừa kỳ đại viên mãn. Hoàng Minh bị một trường côn đánh bật lại phía sau. Trước mắt Hoàng Minh lúc này, Túc Đa không còn là hình tượng nam tử như vừa nãy nữa. Hắn đã hiện về bản thể, chính là một đầu hầu tử. Hay lắm Hoàng Minh, ta cũng không nghĩ sẽ dùng đến bản thể hỏa kim thủy viên đâu. Nhưng ngươi thật sự quá xuất sắc, ta phải tận lực chèn ép ngươi thôi. Túc Đa lúc này chính là một đầu viên hầu có lớp lông màu vàng kim. Hai con mắt một vàng một xanh đầy tinh quang linh động. Trường côn được hắn vác trên vai trông vô cùng bá đạo, tiền bối hóa ra lại là thần thú, thật là khó tin. Hoàng Minh thật sự kinh ngạc, hắn lúc đầu còn cho Túc Đa là nhân loại đây, hóa ra lại là yêu tộc thần thú. Nhìn biểu hiện cùng thực lực của Túc Đa, khẳng định phải là thượng cấp thần thú trở lên. Tới đi Hoàng Minh, ta muốn xem ngươi còn lá bảo tẩy nào không. Túc Đa lúc này to lớn gấp 3 lần khi nãy, giọng nói lại thêm chút ồm ồm cực kỳ vang dội. Tốt, ván bối chơi cùng người tới bế luôn. Hoàng Minh hét lên lập tức năng lượng bạo tăng, hóa thân cửu vĩ rốt cục được hoàng minh sử dụng. Một đầu cửu vĩ hổ khổng lồ xuất hiện, hai con mắt màu vàng có kẻ gạch ngang cực kỳ bá đạo, chín cái đuôi mỹ lệ tung bay, không dừng ở đó, một lớp giáp màu xanh sáng lên bao trùm toàn bộ con cửu vĩ này. Lớp giáp năng lượng này hóa thành một bộ chiến giáp bao bọc lại thân hình của cờ u u vĩ hổ. Hai kiếm sắt xuất hiện, phía sau còn treo một trường cung. Hoàng minh rốt cuộc cũng dùng tới cửu vĩ hóa thân cùng sở xả nổ toàn thân thể kết hợp. Chương 521, chiến thuật. Tháp trận lúc này hoàn toàn bị nghiêng ngả sang cả hai bên, một trận chiến bên trong có thể hiểu được độ nóng tới mức nào. Bên ngoài vạn người quan sát đều cảm thấy da đầu tê dại. Khí huyết khó có thể lưu thông, dường như là khó thở. Từ tầng 10 năm của tháp trận có thể thấy được từng đạo ánh sáng chiếu ra xung quanh, tiếp đó là những tiếng nổ lớn kèm theo. Quá mức rung động tâm trí người quan sát. Lại tới. Túc Đa đã rất lâu, rất lâu rồi chưa từng đánh một trận sảng khoái như thế này. Trường côn trong tay hắn như có linh tính. Mỗi côn đánh ra biến hóa không ngừng. Kiếm ảnh côn ảnh đánh đến tràn ngập. Túc đa bản thể là hỏa kim thủy viên, tuy bé hơn hoàng minh với cửu vĩ bọc sở sạn ổ. Thế nhưng không thể xem thường hắn, lực chiến đấu của túc đa quả thực là kinh khủng. Hơn nữa thực lực của hắn so với hoàng minh còn lớn hơn quá nhiều. Kinh thiên tam thập lục côn, thứ thứ 31 trẻ cấn. Túc đa gầm lớn, trường côn dài tới mấy trăm mét, cứ vậy hắn nhảy lên một nhát đập xuống. Trường côn trong tay hắn hóa thành mấy trăm đạo côn ảnh không phân biệt được thật giả. Hoàng Minh không dám nuối đầu, quỷ kiếm cùng thần kiếm cắt chéo đón đỡ trên đỉnh đầu quan trọng. Lúc này Hoàng Minh chỉ thấy đáng tiếc, giá mà kỹ năng tường gió hắn có thể mô phỏng được khi sử dụng cửu vĩ thì tốt, hiện tại chỉ có thể nghẹn kháng mà thôi. Không đúng, Hoàng Minh kinh hãi, mấy trăm đạo côn ảnh này không phải là huyễn ảnh, là chân thực. Hoàng Minh đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. ầm ầm ầm, trên người của cửu vĩ vang lên tiếng nổ và rội. Toàn thân bị đập cho tan nát ra nhiều phần. 9 cái đuôi vậy mà bị đập cho nát mất 6 cái. Con miệng nó, Hoàng Minh ngươi chú ý một chút đi. Làm gì mà để tên khốn kia đập nát 6 đuôi của ta rồi, quá mất mặt, ta thật quá mất mặt mà. Bên hai Hoàng Minh vang lên tiếng cằn nhằn của cụ Gia Mạ, nó quả thực bị đụng chạm đến danh dự rồi. Hồ Ly coi trọng nhất là đuôi của mình, hơn nữa lại là giống được. Đuôi của chúng là tượng trưng cho cái đẹp, tượng trưng cho sự hấp dẫn. Vậy mà bị đánh cho nát những 6 cái. Ngươi không thấy ta đang cố gắng sao? Hoàng Minh cũng là đang đau đầu, hắn cũng đâu có muốn bị đánh tới mức này. Thúc đa quá mạnh, bản thể cũng là thần thú cao cấp. Thực lực mạnh mẽ, kỹ năng chiến đấu điêu luyện, lại am hiểu nguyên tố pháp tắc. Đây là có thể trách Hoàng Minh sao? Hoàng Minh tranh thủ phục hồi lại thân thể cho kiểu vĩ, một lượng lớn năng lượng của hắn lại đưa vào. Đã lâu rồi mới đánh một trận thống khoái như vậy, nào, tiếp đi. Thúc đa cười lớn, không cần hỏi ý Hoàng Minh. Trường côn của hắn lại hóa thành rất nhiều bóng ảnh, Hoàng Minh làm sao dám coi thường nữa. Song kiếm huy động với tần suất cao nhất, mỗi kiếm mang theo tiếng xé gió ngăn chặn trường côn. Hai cánh huy động mạnh lui lại phía sau. Sau khi lùi ổ được một đoạn xa mới dừng lại. Bà vai vậy mà bị đập lõm xuống rồi. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh lập tức phân ra gần trăm thân ảnh, lại một lần nữa hắn muốn quần đầu. Tới đây, ha ha ha. Túc Đa cười sảng khoái, không lui mà còn tiến. Hắn lao vào đám cửu vĩ hổ phân thân mà đánh. Túc Đa như một con hổ lao vào giữa bầy sói không một chút để ý nào. Hoàng Minh dám khẳng định trong số những người dùng trường côn, Túc Đa là người sử dụng hoàn hảo nhất. ầm ầm ầm. Một đám phân thân tuy nhiều nhưng vẫn là không đủ. Túc Đa sau khi giải quyết hết thì đã đứng trên không cười cười. Hai con mắt một vàng một xanh nhìn về Hoàng Minh như đang chờ đợi. Hoàng Minh lắc đầu cười khổ, hạ xuống phía dưới. Lúc này hắn đã trở về hình dáng bình thường, đứng trên mặt đất. Túc Đa ồ lên một tiếng, cũng thu lại bản thể, tiến sang hình dạng nhân loại. Một bộ chiến y bao phủ lại thân thể của hắn. Túc Đa nhìn Hoàng Minh mà nói. Sao vậy, vẫn còn có 10 phút, chịu thua sao? Hoàng Minh lắc đầu, mắt phải nhắm lại, sau khi mở ra, con mắt phải đã biến thành màu tím. Một đoàn dấu phẩy xuất hiện làm Túc Đa lại kinh ngạc. Hắn làm sao có thể ngờ Hoàng Minh lại có nhiều loại năng lực kỳ dị như vậy? Hắn chẳng lẽ không phải nhân loại? Tiền bối, đắc tội. Hoàng Minh vừa nói xong, ghẹt củ gạ lập tức từ trong thân thể hắn lao ra, trong tay đã xuất hiện hai thanh kiếm trong suốt. Cư hợp chảm. Ghẹt củ gạ không ngờ lao tới ra tay với Hoàng Minh. Một màn này làm cho Túc Đa giật mình. Thế nhưng ghẹt củ gạ tại sao lại nhắm Hoàng Minh mà đánh chứ? Túc Đa không thể hiểu được chuyện gì, trong lòng cũng hơi nghi ngờ nhưng lại cảnh giác. Dù sao hắn cũng không tin Hoàng Minh lại chịu thua dễ dàng như vậy. Khi mà kiếm nước của ghẹt củ gạ chỉ còn cách Hoàng Minh mười phân. Mắt phải Hoàng Minh ánh lên tia sáng kỳ dị. Những dấu phẩy trong mắt hắn xoáy theo một tiêu cự kỳ quái, dị biến đột nhiên xảy ra. Trưng 522, thành công. Chuyện gì? Túc Đa kinh hãi nhìn kiếm nước chém vào thân thể của hắn. Lập tức hắn phi thân lui lại. Khi cách xa tới 30 mét mới dừng. Chuyện vừa rồi là sao chứ? Tại sao lại có thể diễn ra sự việc này? Vừa rồi Hoàng Minh đã làm cách nào? Tại sao trong sát na ấy, Túc Đa cùng Hoàng Minh lại đổi chỗ cho nhau chứ? Túc Đa một mặt khó tin, nhưng vết thương trên người hắn đã khiến hắn phải tin đây là sự thật. Tiên bối, chỉ còn một kích, văn bối thăng rồi. Hoàng Minh mỉm cười nói, bên cạnh hắn ghẹt củ gạ cũng thu lại kiếm nước. Vừa rồi Hoàng Minh chính là sử dụng con mắt dìn nghệ gẳng để hoán đổi vị trí của Túc Đa cùng hắn. Khi kiếm nước của ghẹt củ gạ chuẩn bị chạm tới Hoàng Minh thì hắn đã dịch chuyển Túc Đa thay thế vào. Một màn này Túc Đa không thể nào tránh né được. Cũng may là trong chuyến đi tới vị diện bảy viên ngọc rồng. Di nghệ gẳng trong lúc quan trọng đã xuất hiện kỹ năng này. Hoàng Minh trước nay vẫn dâu kín, hiện tại vào lúc quan trọng quả thật phát huy cực kỳ hiệu quả. Hoàng Minh, ta thật sự phải tán thưởng ngươi rồi, ngươi quá nhiều thủ đoạn kỳ lạ. Hơn nữa nếu ta đoán không nhầm, ngươi chính là dùng con mắt màu tím kia đúng không? Túc Đa thật sự cảm thấy Hoàng Minh quả là có rất nhiều chiêu thức quỷ quái yếu tố bất ngờ. Sống qua hơn ngàn năm, Túc Đa là lần đầu tiên đối phó với một kẻ thực lực yếu hơn mà chật vật như vậy. Thậm chí khi xưa thiết bích hằng cũng không thể khiến Túc Đa hắn kinh ngạc như thế. Tiên bối qua khen rồi, vãn bối chỉ là có chút tà môn ngoại đạo được một chút thành kiểu. Hoàng Minh khiêm tốn túi đầu mà đáp. Ha ha ha, chỉ còn một phút, ngươi nghĩ có thể thắng không? Túc Đa cười nói, vừa nãy là hắn không phòng bị. Hiện tại đã biết thủ đoạn của Hoàng Minh, hắn sẽ không thể nào bị trúng chiêu lần nữa. Hoàng miện trước lời nói của Túc Đa, khóe miệng hắn chỉ nết lên nụ cười. Lá bài tủ cuối cùng của hắn sao? Chỉ còn một kích nữa mà thôi, mà hắn đã giấu giếm nó từ rất lâu rồi. Túc Đa nhìn nụ cười của Hoàng Minh bất giác cảm thấy không yên lòng. Tại sao tên tiểu tử này lại tự tin như vậy? Túc Đa nhìn chầm chầm động tác của Hoàng Minh, hai con mắt một vàng một xanh đề phòng xung quanh, vô cùng cảnh giác. Hoàng Minh lúc này chỉ là đứng quanh tay, chưa có làm động tác gì cả, Túc Đa lại cứ nghi hoặc không biết nên thế nào đây. Hoàng Minh nhìn biểu hiện của Túc Đa cũng không có nói gì, hắn đang chờ đợi. Một kích này khẳng định phải chính xác. Gắt lì, chính lúc này. Hoàng Minh hét lớn, Túc Đa đã nắm chặt trường côn trong tay chờ đợi. Thế nhưng xung quanh đều không có bất cứ ai, hay bất cứ vậy gì. Hoàng Minh hổ lộ rốt cục bán thứ gì? Chính vào lúc này, Túc Đa cảm giác được không gian thổ nguyên tố của hắn bị rung chuyển, là ở phía dưới sao? Túc Đa không kịp phản ứng, hai chân của hắn bị hai cánh tay đen kịt kéo ngập xuống tận đầu gối. Túc Đa kinh hoàng, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn vậy mà bị kéo xuống dưới mặt sàn của tầng thứ 10 năm này. Phải biết độ cứng rắn của mặt sàn này là vô cùng khủng bố. Hai người bọn hắn đánh tới long trời lở đất mà mặt sàn vẫn không một vết nứt nào. Vậy mà hiện tại hiện tượng quỷ dị này đều khiến cho Túc Đa ngây ngốc. Bút. Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng hắn bị một thứ gì đó đen kịt đánh vào mặt. Là một cánh tay béo mút, thật khó có thể tin, rốt cuộc nó là thứ gì. Cuối cùng Túc Đa cũng đã nhận ra thứ vừa mới ám toán hắn. Một bóng đen từ dưới đất từ từ trồi lên trên mặt đất. Một thân hình toàn màu đen dường như chỉ có thể nhận ra được hai con mắt sáng rực cùng hàm răng lớn đang nhẹ ra cười của nó. Là yêu thú ư? Yêu thú loại gì đây? Túc Đa vẫn là đang hiếu kỳ nhìn gật ri. Hắn hoàn toàn quên mất là vừa mới khi nãy bị nó nện một quyền vào mặt. Tiên bối, dường như và vãn bối đã thắng rồi. Hoàng Minh cất tiếng làm cho Túc Đa mới nhớ lại chuyện chính. Đích xác là vừa rồi con yêu thú quái dị này đã đánh trúng hắn một quyền. Thật là... Túc Đa cười khổ. Hắn vậy mà bị một đám chiêu số của Hoàng Minh đánh trúng, Hơn nữa lại là bị hai con yêu thú cấp thấp đánh trúng, Thật sự là mất mặt quá rồi. Hoàng Minh, ngươi thắng. Túc Đa cười nói, không hề có sự buồn bã nào, mà dường như hắn còn là vui mừng mới đúng. Hoàng Minh có cảm giác, Túc Đa còn vui hơn cả hắn vậy. Tiền bối, vãn bối đã đắc tội rồi. Hoàng Minh cúi đầu thi lễ. Túc Đa vầy vây tay, nói lớn. Không có vấn đề gì, ta cũng thật mong là ngươi thành công. Dù sao ngươi thành công chính là giúp chúng ta được nhiều lắm. Đã hơn ngàn năm trôi qua rồi, ta cùng quách võ, Tống Thanh Phong cũng đã quá tịch mịch. Lần này ngươi đã vượt qua khảo hạch của Lưu Ly Tháp. Chúng ta là có thể rời đi được rồi, ha ha ha. Trước 523, Lưu Ly Tháp. Hoàng Minh nghe Túc Đa nói đến đây thì ngạc nhiên, đoán ra được phần nào ẩn ý ở đây. Dường như Hoàng Minh hắn thành công vượt tháp, ba người quách võ, Tống Thanh Phong cùng Túc Đa có thể rời khỏi Lưu Ly Tháp. Tiên bối. Vậy người có thể nói một chút về lưu ly tháp này không? Hoàng Minh lên tiếng hỏi. Túc Đa gật đầu nói. Lưu ly tháp khi xưa là của thiết bích Hằng. Hơn một ngàn năm trước, ta cũng đã cá cược một trận với hắn. Nếu hắn thua ta sẽ lấy được lưu ly tháp này. Còn nếu ta thua ta sẽ phải ở tại tầng 10 năm này chờ đợi giúp hắn người thừa kế. Người thừa kế ư. Hoàng Minh kinh ngạc. Túc Đa cũng không để ý Hoàng Minh có hiểu rõ hay không vẫn tiếp tục kể đều đều. Ta có mặt ở đây chắc ngươi cũng đoán được kết quả rồi. Chính ta cũng không thể ngờ một lần chờ đợi là tới hơn ngàn năm, quả thực là tịch mịch ta. Túc Đa nói xong liền thở một hơi dài như chút đi gánh nặng. Ngay sau đó lại là một nụ cười trên môi Túc Đa tiếp tục. Tốt rồi, những chuyện về vạn năm trước hay ngàn năm trước thì có lẽ ngươi đã biết qua. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút về lưu ly tháp mà thôi. Túc Đa hắng lại giọng, Hoàng Minh nghiêm chỉnh lắng nghe. Lưu ly tháp khi xưa chính là bảo vật vô cùng lợi hại ở thời đại của ta. Khi xưa nghe nói chính là một món pháp bảo của vị đại năng nào đó từ tiên giới vẫn lạc mà trôi theo không gian loạn lưu đi tới. Khi đó thiết bích Hằng chính là tại bờ vực của khúc lưu tinh mà tìm thấy. Nhờ có lưu ly tháp, thiết bích Hằng thực lực đại tăng, chỉ trong vòng 10 năm đã trở thành thanh niên đệ nhất nhân. Nhưng chính vào thời gian đó, ma tộc dục dịch giải cứu ma vương. Thiết bích Hằng thân là thanh niên đệ nhất cao thủ của nhân loại. Hắn chính bản thân phải dẫn dắt nhân loại cùng yêu tộc đại chiến với ma tộc nhằm ngăn cản lại hành động giải cứu ma vương. Ngày ấy thực lực của Thiết Bích Hằng tuy cao, nhưng vẫn là không đủ để tiêu diệt ma tộc hùng mạnh. Cuối cùng mấy trăm vạn sinh linh phải hy sinh khởi động trận pháp viễn cổ thái thần đại trận mới có thể ngăn cản bước tiến của ma tộc. Ta khi đó đã thua Thiết Bích Hằng, chấp nhận làm chấn thủ cuối cùng tại Lưu Ly Tháp này. Đối với Lưu Ly Tháp bí mật, ta cũng là biết được một ít. Túc Đa nói đến đây liền ngưng lại nhìn Hoàng Minh, ánh mắt lấp tinh quang. Sau đó lại tiếp tục nói, có lẽ ngươi chưa rõ uy lực cùng công dụng khổng lồ của Lưu Ly Tháp. Ngươi đi tới tầng 10 năm này khẳng định đã chứng kiến qua các tầng của Lưu Ly Tháp rồi. Ta sẽ nói lại một chút, Lưu Ly Tháp có vô số công dụng. Thứ nhất là nuôi trồng dược thảo tài liệu cực kỳ tốt, thứ hai là luyện khí không gian đặc thù hoàn hảo. Thứ ba là lĩnh ngộ trận pháp không gian được gia tăng. Quan trọng nhất là Lưu Ly Tháp có một thứ mà vô số cao thủ thèm muốn. Nó chính là không gian thú. Không gian thú. Hoàng Minh hơi kinh ngạc. Thúc Đa lập tức giải thích. Ngươi chắc chắn đã chiến đấu qua ở các tầng phía dưới rồi, yêu thú tại đó ngươi đã chiến đấu qua đúng không? Nói đó là những không gian có thể lưu giữ yêu thú. Điều này quả thực bá đạo, ngươi nghĩ xem nếu có mấy vạn yêu thú cấp bậc từ 8 hay 9 trở lên thì sẽ như thế nào? Thiết Bích Hằng đã từng tiết lộ với ta, lưu ly tháp còn có khả năng lưu giữ cả hạ vị thần yêu thú. Hạ vị thần yêu thú. Hoàng Minh kinh hãi, đây cũng là quá nghịch thiên rồi. Đồng nhiên Hoàng Minh nhớ tới Tam Trọng Tháp của hắn. Dường như Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp không khác nhau là mấy Tam Trọng Tháp cũng đều có những gì mà Lưu Ly Tháp có thể làm. Mà Tam Trọng Tháp dường như còn cao hơn một chút. Thúc Đà nói đến đây thì phất phát tay nói. Thôi được rồi, nói đến đây thôi. Ngươi thấy cái căn phòng nhỏ kia không? Tới đó lấy Lưu Ly Tháp bổn nguyên đi. Sau đó lấy máu nhận chủ là xong. Những gì ta biết đều đã nói rồi, còn lại ngươi tự mày mò đi. Hoàng Minh nghe vậy gật đầu, nhắm tới gian phòng nhỏ vừa được túc đa làm cho xuất hiện. Gian phòng này tương đối nhỏ bé, bên trong chính là một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên có một cái tháp mô hình giống hệt lưu ly li tháp ở bên ngoài. Hoàng Minh chậm rãi đi tới, hắn nhẹ nhàng cắn ngón tay một chút, một giọt máu từ ngón tay được hắn lưu chuyển tới trên đầu lưu ly li tháp sau đó tiến nhập vào. Lưu ly li tháp nhỏ kia rung chuyển hai ba lần, sau đó hong lên một tiếng. Lưu ly li tháp vậy mà lại bay lên tiến tới lòng bàn tay trái của Hoàng Minh rồi tiến nhập vào. Tam trọng tháp bên tay phải rung lên, lưu ly tháp bên tay trái cũng rung lên như đối đầu nhau. Hoàng Minh có cảm giác hai cái tháp này đang kêu gọi nhau, toàn thân hắn có cảm giác như hai sinh mệnh đang cất tiếng chào hỏi trong thức hải của hắn vậy. Đây cu. À thực là kỳ diệu. Trưng 524, tình trạng ý thiếp. Tốt lắm Hoàng Minh. Quách võ đống nhiên từ đâu xuất hiện lên tiếng với Hoàng Minh. Ha ha ha, tiểu tử coi như là còn có chút buồn sự. Tống Thanh Phong cũng cười lớn xuất hiện trong phòng tầng thứ 10 năm. Ba người lấy túc đa làm chính đứng nhìn Hoàng Minh một hồi. Hoàng Minh, ngươi có lẽ chính là kẻ được chọn trong lời tiên tri của vạn năm về trước. Hiện tại chúng ta cũng đã làm xong việc đã hứa với thiết bích hằng. Hiện tại, chúng ta muốn ngao du vẫn ra rồi, hãy bảo trọng. Túc đa nói xong, ba người hơ không tiêu thất. Hoàng Minh kinh ngạc vì thực lực của bọn hắn. Có khi nào ba tên này trước giờ vẫn là chưa hiển lộ hoàn toàn thực lực ấy chứ, ba lão bất tử. Hoàng Minh thở dài một hơi, lưu ly tháp lúc này rung động tịch liệt hơn vạn đệ tử lưu vân tông đều kinh hãi lùi lại phía sau tháp trận khổng lồ vậy mà trước mắt cả vạn người tiêu thất trên bầu trời chỉ còn lại một thân ảnh một thanh niên thân mặc lam bảo nhiều nơi vẫn còn vết tích chiến đấu mặt mũi không ít vết bầm tím thế nhưng lúc này hắn chính là tiêu điểm tiêu điểm vạn người nhìn lên là hoàng chấn minh sư huynh thật sự là hoàng sư huynh ta là có một bức họa vinh ấy trong phòng đấy hoàng chấn minh sư huynh uy vũ tiếng hò hét vang lên dung chuyển cả không gian Không ai quan tâm tới tháp trận tại sao mất tích, lúc này mọi người chỉ quan tâm tới người thanh niên kia. Hàng Vô Yêu cùng đoàn trưởng lão chấp sự lăng không mà bay lên. Hoàng Minh nhanh chóng hành lễ. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Hàng Vô Yêu mặc dù không có dạy Hoàng Minh được gì nhiều, thế nhưng tình cảm cùng sự quan tâm cùng bao bọc hắn là rất nhiều. Hơn nữa Hàng Vô Yêu lại chính là phụ thân của Hàng Thanh Nhi. Tốt, tốt, trở lại là tốt rồi. Hàng Vô Yêu cười lớn nói hai chữ tốt. Mặc dù chưa rõ tại sao tháp trận lại biến mất. Nhưng hắn vẫn trước tiên không hỏi. Từ từ Hoàng Minh nhất định sẽ nói với hắn, đây chính là điểm mà hàng vô yêu đưa thích Hoàng Minh. Hoàng Minh còn đang muốn nói mấy câu thì bất ngờ bởi hình dáng quan thuộc đang cực tốc phi tới. Không một chút để phòng nào, Hoàng Minh giơ hai tay ra trước. Một thân hình mảnh mai nào vào trong người hắn. Nước mắt chảy xuống thấm ướt cả một vùng ngực của hắn. Trước mắt cả vạn người thậm chí cả phụ thân mình, hàng thanh nhi vẫn không một chút để tâm nào. Nàng cứ thế ôm trầm lấy hắn. Hít lấy mùi hương mà trong mơ nàng cũng mong chờ. Nỗi nhớ nhung bao năm qua cứ vậy được nàng chút bỏ qua hai hàng nước mắt. Toàn trường chứng kiến cảnh tượng này đều không dám phát ra một tiếng động nào. Bọn hắn sợ một chút động tĩnh của họ sẽ làm mất đi hình ảnh cảm động tâm can người ta. Hỏi thế gian tình ái là chi? Muội thật sợ không được gặp hình. Hàng thanh nhi giọng nói vẫn còn mang theo tiếng nấc, âm thanh nhỏ nhẹ khiến trái tim hoàng minh như tan vỡ. Hắn vuốt mái tóc dài của nàng, hít một hơi tràn ngập mùi thơm của nàng. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mà thủ thị Ta về rồi. Chỉ ba chữ nói ra, trái tim của hàng Thanh Nhi đã như muốn bỡ hỏa, nàng khóc còn lớn hơn. Bao tình cảm, bao nỗi mong chờ nhớ nhung hoàn toàn được buộc lộ ra bên ngoài. Không ít nữ đệ tử đã bị tình cảnh này lây nhiễm, không nhịn được mà khóc theo. Hơn ba năm qua, đệ tử Lưu Vân Tông có ai không biết tại dưới chân núi luôn luôn có một tiên tử ngày ngày đứng chờ bóng dáng ai đó chứ. Hàng Thanh Nhi ôm chặt lấy Hoàng Minh. Nàng cũng không rõ chính mình lúc này lấy đâu ra sức mạnh như thế, khóc nước nở rồi lại cười ngây ngô. Hắn đã trở về rồi. Lưu Vân Tông trong đại chính phòng. Lúc này toàn bộ cao tầng của Lưu Vân Tông đều có mặt. Hoàng Minh bắt đầu kể lại vừa rồi một màn lưu ly tháp biến mất. Hàng vô yêu thở ra một hơi, không ngờ Hoàng Minh đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hoàng Minh, hôm nay trở về rồi, chuyện của ma tộc tính thế nào? Hàng vô yêu lên tiếng hỏi. Hoàng Minh lúc này đối với Lưu Vân Tông chính là đệ nhất tu vi rồi. Đến thực lực của Thái Thượng trưởng Lão, Hàng Vô Yêu cũng không tin có thể đánh lại được Hoàng Minh. Có một tên con rể thế này quả thực đúng là cực phẩm. Lưu Vân Tông có được Hoàng Minh chính là niềm tiêu hánh lớn nhất. Hoàng Minh đối với câu hỏi của Hàng Vô Yêu chỉ nhữ mẩy một chút rồi nói. Sư phụ, hiện tại ma tộc mới đại bại, thời gian gần nhất sẽ không có hành động gì lớn. Thế nhưng ám chiêu nhất định sẽ có. Lưu Vân Tông chúng ta cũng không được buông lỏng, nhất định phải chú ý những kẻ lạ mặt. Hơn nữa cùng liên hợp với các tông môn khác đảm bảo sẽ không bị đánh lén phá vỡ môi liên kết của trung vị diện ta. Đỗ Nhi sẽ sớm cử thêm cao thủ tới hỗ trợ tông môn. Thời gian tới Đỗ Nhi sẽ sớm đi một chút ma luyện chiến đấu. Nếu có bất kỳ chuyện gì hãy dùng truyền tấn thạch cho Đỗ Nhi. Hoàng Minh nói đến đây cũng đã đưa ra truyền tạt sửng thạch có ơn ký của hắn. Trưng 525, Ngày Dân Vũ, Phú Quốc đảo thời gian này vô cùng nóng bỏng. Nếu tính cả ngoại môn chiến sĩ mới gia nhập ngày hôm nay chính là đạt tới một vạn chiến sĩ. Trên đài cao nhất của Phú Quốc đảo, hồng kỳ của thiên sát chói lọi phấp phới trong gió. Thiên sát khi xưa được thành lập bởi chín thiếu niên hơn 10 tuổi. Hiện tại thiên sát chính là tiếng tâm lấy lừng toàn bộ hoàng thiên đại lục Lấy hạ vị diện làm căn cơ, thiên sát đánh ra danh tiếng cực kỳ đáng sợ. Không một thế lực nào tại cả ba vị diện dám đối đầu cùng với thiên sát. Nếu ai hỏi thế lực nào có tầng lớp cao thủ trẻ tuổi nhiều nhất, Người ta lập tức nhắc tới thiên sát. Rất nhiều thế lực còn điều tra được, Hoàng Minh chính là người đứng sau của thiên sát. Mối quan hệ giữa Hoàng Minh cùng Trần Gia từ sớm đã được công bố ra, thế nên, con quái vật Trần Gia đứng phía sau càng làm cho địa vị của thiên sát càng được nâng cao. Chính vào lúc này tiếng còi báo vang lên trong một buổi chiều tà. Cả phú quốc đảo lập tức khẩn trương, hàng ngàn chiến sĩ lao ra từ các phòng riêng, các hoạt động khác cũng đều bị dừng lại. Bọn hắn lao vung vút, nhắm tới hướng quảng trường lớn của đảo mà tới. Càng ngày càng nhiều, người đến đông như kiến. Cuối cùng trong thời gian chỉ có 5 phút, ngoài mấy trăm chiến sĩ đang chấp hành mệnh lệnh canh gác những địa điểm quan trọng thì toàn bộ hơn 9.000 người đều xuất hiện. Quảng trường đã được tu sửa cùng mở rộng từ lâu, hiện tại dưới quảng trường đã có gần vạn thân ảnh chiến sĩ thiên sát. 6.000 thân ảnh ở một bên cạnh cũng xếp thành hàng chỉnh tề. Bọn chúng chính là bán nguyệt sư tộc cùng hữu hùng tộc. Khi xưa ngân nguyệt cùng hùng phương dẫn theo tộc nhờ, N tới đảo sinh sống, Sau 3 năm bán nguyệt sư tộc cùng Hữu Hùng tộc đã phát triển cực mạnh. Từ hơn 1000 tộc nhân giờ đã tới hơn 3000 tộc nhân. Quan trọng nhất là bán nguyệt sư cùng Hữu Hùng đều cùng các chiến sĩ thiên sát trở thành quan hệ khế ước công bằng, trở thành bằng hữu chiến đấu. Mỗi nội môn chiến sĩ sau khi đạt được công lao đều được ban thưởng một yêu thú bán nguyệt sư hoặc Hữu Hùng để trở thành đồng bạn chiến đấu. Dưới quảng trường hiện tại có hơn 1 vạn 5000 thân ảnh xếp hàng chỉnh tề. Ánh sáng chiều tà càng làm cho không khí trở nên nghiêm trang thống nhất cùng hùng mạnh. Toàn trường đều đưa ánh mắt hướng lên trên đài cao, nhìn lên những con người đang đứng ở phía trên. Nhất là chín thanh niên đứng ở giữa, những con người mà bọn hắn thần tượng trong lòng. Hoàng Minh sau khi từ Lưu Vân Tông trở về, hôm nay hắn rốt cuộc cũng quay lại, đứng tại nơi đây nhìn về thế lực đầu tiên mà hắn bồi dưỡng mấy năm qua. Mái tóc bị gió thổi bay về phía sau, vẫn là bộ lam ý Hoàng Minh ưa thích. Hắn đứng tại đó như một tượng đài, ánh mắt nhìn xuống hơn vạn người mỉm cười nhẹ nhàng. Bên trái của hắn chính là đám người Chu Du, Gia Cát lượng. Đoàn Dự, Việt Anh, Tiểu Phong, Vũ Văn Thành Đô, Tê, Diệu Vân, Trương Vô Kỵ, Tiểu Ngư Nhi, Lệnh Hồ Sùng, Hàn Tiên, Thất Dạ, Cửu Võ, Lãng Hưng, Ngân Nguyệt, Hùng Vương, Phúc Khải Thần Y. Phía bên phải chính là Cao Trang, Yên Hàn, Lan Hương, A Trang, Hàng Thanh Nhi, Hoàng Hạ Di, Phượng Tiểu Mi, Nguyệt Vũ, Đoàn Mỹ Mỹ, Càn Thu, An An, Mê Mê, Quân Nhược Lan, Đại Nhã, Tiểu Nhã, Kim Châu cùng Ngọc Mỹ. Hoàng Minh tiến tới hai bước. Ánh mắt hướng xuống phía dưới, trong lòng không khỏi thở ra một hơi dài. Hiện tại những người này theo hắn, sắp tới một trận chiến cùng ma tộc không biết sẽ còn bao nhiêu người có thể sống sót. Hoàng Minh ánh mắt quét một vòng. Những nơi ánh mắt hắn đi qua, toàn bộ chiến sĩ nơi đó đều thẳng lưng, hóc bụng, tưỡng ngực nghiêm trang đứng thẳng. Đám bán nguyệt sư cùng hờ ú ú hùng đều cúi đầu bày tỏ niềm kính ngưỡng. Hoàng Minh nhìn một hồi mới cất tiếng nói. Mọi người, hôm nay giờ này chính là thời gian tập nhảy dân vũ của đảo. Hôm nay ta tại nơi này, là muốn cùng các ngươi vui vẻ một hôm, tối nay nhất định mở tiệc. Toàn bộ đảo sẽ được nghỉ ngơi hai ngày. Hoàng Minh vừa nói xong, tiếng hoan hô vang trời vang lên. Đã rất lâu rồi đảo chưa tổ chức nghỉ ngơi ăn uống như vậy. Toàn đảo ai lấy đều sung sướng, thế nhưng thiếu gia câu đầu vẫn nhắc tới nhảy dân vũ, không phải người cũng nhảy đầy chứ. Trong sự nghi hoặc cùng tò mò của toàn trường, Hoàng Minh phất tay. Ở phía bên cạnh đội quân nhạc đã chủ án bị xong tất cả, tiếng nhạc lập tức vang lên. Bản nhạc này chính là bản nhạc nhảy dân vũ quen thuộc của Phú Quốc đảo. Hễ là chiến sĩ Phú Quốc đảo đều thuộc lầu lầu. Mỗi tháng đều có một buổi nhảy dân vũ kiểu này, chính là lúc giải tỏa áp bức cùng kéo dài tính thân thiện đồng chí đồng đội. Nào, nhảy thôi. Hoàng Minh cười lớn, lập tức đưa hai tay ra phía trước vỗ hai cái, sau đó là lắc mông bốn lần. Các động tác chính là bài triệu kẻn dancer của địa cầu. Cả vạn người kinh ngạc sững sờ. Phụt. A Trang là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười. Thế rồi tiếng cười như có mà thuật Ai lấy đều cười lớn thành tiếng không hề che giấu Vũ mập mạp vậy mà cười bỏ ra đất Có giết chết bọn hắn cũng không nghĩ Hoàng Minh lại có thể làm ra những động tác kỳ cục này Hoàng Minh quay lại, ánh mắt sắc lẻm lườm một đoàn làm ai cũng kinh hãi Hắn quát lớn, còn không nhảy Thế rồi một màn đi vào lịch sử của thiên sát cùng nhân loại được ghi lại Mười mấy thanh niên cao thủ của nhân tộc vậy mà cùng nhau nhảy một bản nhạc dân Vũ với những động tác cực kỳ hài hước phía bên dưới vạn người đều là nhảy theo. phú quốc đảo một đêm đầm ấm tràn ngập tiếng cười. chương 526 ly nam đế độ kiếp phú quốc đảo hai ngày liên hoan văn nghệ ăn uống vô cùng vui vẻ. đây có lẽ là thời gian thành thơi nhàn nhã nhất của thiên sát chiến sĩ. hoàng minh còn tự tay tham gia kết đôi đạo lữ cho thiên sát chiến sĩ, đồng thời tặng đan dược vũ khí. hai ngày vui vầy trôi qua. hoàng minh lúc này đang ngồi trong thư phòng đọc một chút thông tin về lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc do tháp thanh nga cho người chuyển tới. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Minh nhẹ nhàng nói. Vào đi. Cánh cửa được mở ra, người đi vào chính là Cao Trang. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu vàng nhạt thanh thoát xinh đẹp. Hoàng Minh thấy Cao Trang tiến vào thì nhẹ nhàng đặt sách xuống mỉm cười mà nói. Hôm nay nàng thật là đẹp à. Cao Trang lườm yêu một cái, cái lườm này lại có một phong phạm cực kỳ mệt hoặc. Hoàng Minh ngây ngốc một hồi, đến khi bị gõ một cái vào đầu mới sự tỉnh Làm gì mà ngẩn ra vậy, chàng bệnh sao? Cao Trang vừa thẹn vừa bực gõ lên đầu Hoàng Minh mà mắng nhẹ. Ha ha, ai nói thế tử của ta lại đẹp như vậy. Hoàng Minh được thể ngọt miệng mà nói, đồng thời hai tay kéo Cao Trang vào lòng. Miệng thi dẻo lắm, chỉ là thiếp có chuyện báo cho Trang đây. Chuyện gì thế? Hoàng Minh lập tức hỏi. Cao Trang lấy ra truyền tấn thạch, Hoàng Minh nhanh chóng dùng thần thức kiểm tra. Ngay sau đó một lát hắn liền kinh ngạc. Ly Nam Đế vậy mà sắp độ kiếp phi thang ư. Hoàng Minh đúng là bị tin tức này làm cho kinh ngạc ngây người. Lý Nam đế vậy mà truyền tin thạch cho hắn mời hắn một tháng sau tới chứng kiến hắn độ kiếp phi thăng tiên giới. Hoàng Minh sau sự kinh ngạc thì lại cảm thấy rất hứng thú cùng tò mò. Không biết thiên kiếp hình thành để khảo nghiệm phi thăng sẽ khủng bố tới cỡ nào đây. Trang nghĩ sao, có đi hay không? Cao Trang nhẹ giọng hỏi. Đi, đi chứ. Sao lại không đi? Hoàng Minh nhanh chóng đáp lời. Lần này Lý Nam đế độ kiếp phi thăng tiên giới, quả thực chính là phải tới mở rộng tầm mắt. Đây có lẽ cũng chính là việc tốt mà Ly Nam Đế muốn Hoàng Minh quan sát. Dù sao sau này bọn hắn chính là cần phải phi thăng lên tiên giới đấy. Chàng sẽ dẫn theo đám Chu du, Việt Anh đi hả? Cao Trang lại lên tiếng hỏi. Hoàng Minh cũng không giấu giếm mà gật đầu. Vậy thì chàng lên mang theo không gian quan sát này đi. Lúc hắn ta độ kiếp nhớ lưu lại hình ảnh. Mai này chúng ta rất cần thứ này để quan sát học hỏi. Hoàng Minh gật đầu, quả thực đây chính là việc làm chính xác. Nàng thật chu đáo. Hoàng Minh nhận không gian quan sát từ tay Cao Trang mỉm cười mà nói, "Một tháng trôi qua, tin tức về Ly Nam Đế sắm độ kiếp phi thăng tiên giới vẫn được bảo đảm bí mật. Chỉ có đám Hoàng Minh lần này được Ly Nam Đế thông báo mới biết mà tới." Lúc này trên đường bay đã có mười mấy thân ảnh phi hành mà hướng Hải vượt bay tới. Mất thời gian một ngày cả bọn đã tới. Ngày mai dù sao cũng chính là ngày mà Ly Nam Đế đã hẹn chắc chắn. Từ phía xa xa đã thấy Long Hoàng mang theo một đoàn trưởng lão đứng chờ. Sau lần chiến đấu rồi được giảng hòa kia, Long hoàng đã không dám lố manh với đám người hoàng minh nữa. Đặc biệt là dưới sự thông não của Lý Nam Đế, Long hoàng quả thực đã coi hoàng minh như chi kỷ, là người sau này dựa vào. Long hoàng bệ hạ. Hoàng minh tối đầu thi lễ. Phía sau hắn đám Chu Du, Gia Cát Lượng, Việt Anh, Đoàn Dự đều túy theo hành lễ. Long hoàng mỉm cười hướng tay xuống phía dưới mà mời. Cuối cùng sau một hồi hàn huyên, đám hoàng minh phải chờ qua một đêm, sáng ngày mai mới có thể chứng kiến tình cảnh độ kiếp. Lý Nam Đế không thấy xuất hiện Có lẽ đã tìm nốt cách để tiềm tu cùng chuẩn bị mọi việc cho ngày mai. Tiên giới, chính là một thế giới thàn bí đối với những tinh cầu hay đại lục hoàng tiên này. Lão đại, sáng mai mới bắt đầu, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi thôi. Lệnh hồ sung lên tiếng nói. Thân thể lập tức ngã xuống cái giường em bên cạnh. Những người khác cũng tự giác đi về phòng của mình mà Long Hoàng đã đặt sẵn. Ngày hôm nay đã phi hành đoạn đường dài rồi, bọn hắn muốn nghỉ ngơi sớm để ngày mai quan sát ly nam đế độ kiếp. Đám Hoàng Minh đối với tiên giới vẫn còn có rất nhiều điều nghi hoặc cùng không biết. Ngày mai có ly nam đế thành công độ kiếp, tiến vào tiên giới quả thực là đáng mừng. Một đêm trôi qua, tiểu ngư nhi thức dậy khá sớm, sau khi thức dậy thì bắt đầu lay từng người dậy. 8 giờ sáng, mấy vạn hải tộc chiến sĩ cách xa con đảo gần ngàn mét để quan sát. Chỉ có đám người Hoàng Minh lúc này cách xa có 300 mét. Dù sao cũng lên cẩn trọng, lôi kiếp quả thực không thể đùa Lại càng không thể giúp đỡ mà còn nặng thêm. Hoàng Minh Người rốt cục cũng đã tới rồi. Ly Nam Đế cười cười, chào hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh gật đầu, đáp lời. Ly tiền bối đã mời, vãn bối sao lại không đến chứ? Trưng 527, thiên kiếp. Ha ha ha, nói ra cũng ngại. Huynh trưởng của ta 6.000 năm trước đã độ kiếp phi thăng. Ta thì tới 4.000 năm sau mới đạt đến cấp bậc này. Ly Nam Đế cười cười nói. Hoàng Minh chỉ cười cũng không nói gì. Một đám lao bất tử tu luyện chính là mấy ngàn năm. Âu cũng là lẽ thường. Dù sao bọn hắn cũng chính là siêu cấp thần thú. Tu vi mặc dù không cao nhưng tuổi thọ quả là đạt tới. Ma tộc cũng không kém là bao, chỉ có nhân tộc là nếu không có tu vi cao tuổi thọ quả thực rất kém. Nhưng bù lại, khả năng tu luyện của nhân tộc lại rất mạnh. Chỉ cần không bị trùy hình phát sinh ngoài ý muốn, một tu sĩ bình thường yên ổn tu luyện cũng sẽ đạt tới tuổi thọ mấy trăm hoặc gần ngàn năm. Hoàng Minh, đối với ma tộc bao nhiêu năm nay, quả thực với ta cũng là rất mệt mỏi. Năm xưa bao lần cùng ma tộc chiến đấu ta thật hoài niệm. Hiện tại đối với ma tộc chiến đấu đều giao lại cho những người trẻ tuổi các ngươi. Ta phải đến tiên giới, nơi đó mới chính là thánh địa tu luyện, cũng chính là nơi mà tu tiên giả, tu yêu giả cùng tu ma giả chính thức tụ tập. Ly Nam Đế lại nói một hồi, cuối cùng vô vai Hoàng Minh. Ta thật mong chờ ngươi, nhanh chóng tu luyện nhanh một chút, giải quyết xong ma vương đi tới tiên giới. Đó mới chính là nơi ngươi vùng đây, nơi mà ngươi thuộc về. Hoàng Minh gật đầu. Hắn cũng thật mong chờ A, tiên giới đối với hắn ngày càng là thú vị. Hơn nữa hắn còn phải đi tìm lại nữ nhân của hắn. Quả thực là bực mình, đây cũng là lần thứ hai có người tới cấp nữ nhân của hắn, lần tới nhất định sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Hoàng Minh sẽ đưa toàn bộ người của hắn tiến vào Tam Trọng Tháp. Hoàng Minh tự an ủi bản thân như vậy, nhắc tới Tam Trọng Tháp, hắn lại nhớ tới lời nhờ vả của Tĩnh Vân Hưng. Tiên giới ư. Hoàng Minh khóe miệng nết lên nụ cười. Hắn sẽ tới, một ngày không xa mà thôi. Được rồi, ta phải độ kiếp rồi. Hoàng Minh, nhớ quan sát một chút. Sau khi độ kiếp ta sẽ lập tức phi thăng, cũng không có thời gian để kể lại cho ngươi thiên kiếp thế nào, ngươi hãy tự lĩnh ngộ đấy. Ly Nam Đế dặn mổ ít hồi sau đó bước một bước dài vượt qua hàng trăm mét tiến vào nơi có một đảo nhỏ ở giữa. Nơi đây chính là nơi mà Ly Nam Đế lựa chọn độ thiên kiếp để phi thăng. Hoàng Minh cùng một đám huynh đệ đứng từ xa xa quan sát. Có thể quan sát người khác độ kiếp của thực là một chuyện cực kỳ tốt. Cũng là do Ly Nam Đế thân phận cực cao, dưới hải vực độ kiếp coi như là cũng an toàn. Nếu là người khác thì sẽ chọn một nơi không có bóng người mới dám độ kiếp. Bởi vì khi độ kiếp nếu xuất hiện người muốn quay phá, đây quả thực là chí mạng A. Nhìn kia, Ly tiền bối đã bắt đầu rồi. Tiểu ngư nhi lên tiếng làm mọi người chú ý toàn trường chăm chú quan sát vào hòn đảo nhỏ ở giữa hải vực. Lúc này Ly Nam Đế sau khi tĩnh tu một thời gian ngắn đã đứng dậy. Hai mắt sáng như sao trời, khí tức được mở ra mạnh mẽ. Hoàng Minh ngây ngẩn cả người. Khí tức này thật mạnh, thật mạnh a! Đây là khí tức của độ Kiếp Kỳ cảnh giới sao? Gia Cát Lượng hai mắt nhíp lại, quạt lông phe phẩy nhìn chậm chậm vào từng động tác của Lý Nam Đế. Trong đám người thì hắn là người có tu vi yếu nhất. Đối với tu luyện thì Gia Cát Lượng quả thực không chú trọng. Hiện tại hai mắt hắn lại phát ra vài tia quang mang kỳ dị, không ai biết hắn đang phát sinh chuyện gì. Mọi người đều đang tập trung ánh mắt về Lý Nam Đế. Thiên Kiếp muốn bắt đầu rồi. Chu Du cũng nhẹ nhàng nói. Bầu trời đã xuất hiện dị tượng. Côn Phong bắt đầu trố dậy, cả bầu trời đống nhiên bị nhuộm đến đen kịt, mây đen bao trùm tràn ngập, những tia điện quang lấp lóe chập chờn, uy lực của thiên kiếp bắt đầu hiện lộ. Quả là khủng bố, so với thiên kiếp của độ kiếp kỳ, tứ cửu kiếp của Hóa Thần cùng lục cửu kiếp của Luyện Hư kỳ thì chỉ là đám con nít mà thôi. Tiêu Phong hít vào một hơi dài khó khăn mà nói, "Đúng vậy, mau nhìn kìa, đạo thiên kiếp đầu tiên đã hình thành rồi." Triệu Vân nhanh chóng đề tỉnh mọi người, Ánh mắt mọi người bắt đầu hướng về đạo thiên kiếp đầu tiên kia. Ở một nơi thâm sơn cung cốc, nơi đây chính là một vùng nham thạch nóng bỏng kỳ lạ. Một cái kén màu đỏ như hỏa diễm treo lơ lửng bên trong cực kỳ quỷ dị. Một giọng nói giàn mua vậy mà vang lên. "Thiên kiếp ư? Là kẻ nào độ kiếp, Tháp Thanh Nga hay Ly Nam Đế?" Hạt Dụ, ta vậy mà chậm hơn bọn hắn một chút rồi." Giọng nói vang lên ngay sau đó lại biến mất. Chính lúc này tại Trần Gia, Tháp Thanh Nga cũng là yên tĩnh ngồi trước một bàn đá. Hai mắt lóe lên tinh quang. Uống nốt ngụm trà cười cười nhẹ nhàng nói. Ly Nam Đế, ngươi quả thực là phất áo gia đi A, chỉ còn lại lao thân ta, cũng là trách nhiệm của tổ tiên A. Trưng 528, độ kiếp gian nan. Lúc bây giờ, tại hải vực đã một mảnh rung động. Hoàng Minh phát hiện xung quanh Ly Nam Đế vậy mà không gian vật mẹo. Thân hình Ly Nam Đế đã có chút mơ hồ. Một cối say có hình dạng như cổ trận bắt đầu từ giữa dòng suối chảy từ sát xuất hiện. Mà cuối say cổ trận do chín đạo lôi điện màu lam sắc tạo thành. Chín đạo lôi điện này không ngừng lưu chuyển tại cổ trận. Đạo thần kiếp thứ nhất cổ trận lôi kiếp. Ly Nam Đế toàn thân tản mát ra khí thế hùng hậu, hai tay liên tiếp vung lên đánh ra quyền đầu. Tốc độ ra quyền cực nhanh, mỗi quyền đầu đều phá bỏ đi một đạo lôi kiếp nhỏ. Đến cuối cùng một đạo thần kiếp lớn bằng cả ngôi nhà giáng xuống. Ly Nam Đế bay lên, chính là dùng xong quyền ngăn kháng. Chỉ nghe ầm một tiếng, Ly Nam Đế thành công ngăn chặn một đạo thiên kiếp đầu tiên. Thân thể đã có chút chật vật, quần áo đã bị cháy xém không ít bộ phận. Đạo thiên kiếp đầu tiên đã qua. Việt Anh lên tiếng cảm thán, mọi người đều tập trung hơn, giấu sao đạo thiên kiếp đầu vẫn là dễ dàng, đạo thứ hai thứ ba chắc chắn không dễ dàng như vậy. Đạo thần kiếp thứ hai thần hỏa kiếp. Dòng suối chảy từ sắc chia ra làm một trong một ngoài, hai dòng chạy trong ngoài dựa theo hai chiều khác biệt nhau mà xoay tròn, ma sát nhẹ nhẹ thẩm thấu ra những đạo hắc sắc hỏa diễm, dung hợp vào nhau, hình thành nên một con hắc sắc hỏa long. Hắc Sắc Hỏa Long gầm lên, điên cuồng hướng Ly Nam Đế phong tới. Ly Nam Đế lúc này không có một tia coi thường, hai tay vung lên, một trận bàn được tung ra ngăn cản Hắc Sắc Hỏa Long. Trận pháp sáng lên, vây lấy Hắc Sắc Hỏa Long cố gắng ngăn trở một phần nào. Trận bàn này chính là Ly Nam Đế sử dụng rất nhiều tài liệu quý hiếm trong mấy ngàn năm qua, chỉ chờ vào lúc quan trọng này mà dùng tới. Hắc Sắc hỏa Long không hề bị ngăn lại, phá vỡ trận pháp tiếp tục lao xuống. Nhiệm vụ làm giảm đi thiên kiếp của trận pháp đã hoàn thành. Ly Nam Đế trong tay đã xuất hiện một cái đinh ba lớn. Không ngần ngại gào lên, mũi đinh ba hướng hắc sắc hỏa long mà đâm tới. Vành long long. Hải vực đi đùng sóng lớn, trước sự kinh hãi của mấy trăm vạn hải tộc, Ly Nam Đế như một chiến thần đang cùng trời quyết đấu. Đạo thiên kiếp thứ hai, Ly Nam Đế cũng đã vượt qua. Chỉ còn một đạo. Long Hoàng đứng ở một bên run run mà nói. Cảnh tượng độ kiếp này hắn đã chứng kiến lần thứ hai, vậy mà sự rung động vẫn là không thể che giấu được. Đúng vậy, còn đạo cuối cùng nữa tam trọng kiếp rất mạnh. Ly Nam Vân lo sợ mà nói, trước kia phụ thân của bọn hắn chính là Long Hoàng đời trước độ kiếp, một màn kia cả hai huynh đệ đều chứng kiến qua. Quả thực là cự tử nhất sinh, chỉ còn một đạo. Mây đen quay cuồng bao trùm cả trời đất, dòng suối chảy màu tử sắc tiếp tục xoay tròn theo một tần suất, vũ khí màu xám từ trong dòng suối chảy màu tử sắc nhẹ nhẹ thẩm thấu, tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành một đám vũ khí, có chu vi vài trăm thước. Đám vũ khí màu xám hạ xuống phía dưới. Bao trùm tất cả khu vực chung quanh Ly Nam Đế. Mà bản thân Ly Nam Đế cũng bị vây ở trong đó. Giữa các vũ khí màu xám kia có những kia lôi điện màu xám không ngừng lưu chuyển. Lôi điện màu xám tấn công lên trên người Ly Nam Đế, căn bản không thể phá được phòng ngự của hắn. Vẫn còn vũ khí màu xám tràn ngập ở giữa, nhưng Ly Nam Đế đứng thẳng chạm đất, hơi thở nặng nhọc văng lên, bởi vì hơi thở phát ra âm thanh rất lớn. Hô, hô, hô. Ly Nam Đế thấp giọng thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng phảng phất giống như đang nổi giận, chỉ là hai tay nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên. Cuối cùng thì gào, một con thanh sắc thanh long hơn ngàn trượng xuất hiện. Chính vào lúc đạo thiên kiếp thứ ba giáng xuống, đạo thiên kiếp này nhỏ hơn hai đạo thiên kiếp khi nãy, thế nhưng nó trong suốt một màu tử tinh, quả thực là chói mắt giữa không trung. Ly Nam Đế chính là dùng bản thể thanh long khổng lồ đối đầu với tử tinh thiên kiếp. ầm ầm ầm, đôi rồng rơi xuống, máu tươi bắn đầy trời. Máu của thanh long cao quý như thế nào chứ? Lân giáp giải giáp khắp nơi. Ly Nam Đế vậy mà bị đánh bay xuống bên dưới. Thân hình hắn đã trở lại hình dáng nhân loại. Mặc dù thân thể bị đánh nát, nhưng tu đổ lại vẫn là ổn, chỉ là hơi mất chút thời gian mà thôi. Chính là lúc này, một không gian màu vàng xuất hiện giữa không trung. Một đạo ánh sáng tinh khiết bao phủ lấy thân thể Ly Nam Đế đưa hắn bay lên. Ly Nam Đế thân thể lập tức được tái tạo, bay lên chậm chậm tiến nhập vào không gian kia. Hoàng Minh, ta chờ ngươi a. Tiếng ly nam đế vang vọng không gian, Hoàng Minh trái tim như lập mạnh, ly nam đế đã phi thăng thành công rồi. Một màn độ kiếp khi nãy quả thực rung động khủng khiếp. Tiên giới, độ kiếp, phi thăng. Hoàng Minh lầm bầm. Trưng 529, ma vương xuất thế. Hoàng Minh sau khi cùng đám huynh đệ chứng kiến một màn độ kiếp của ly nam đế. Mỗi người đều có một chút càng nộ, bọn hắn nhanh chóng từ chối lời mời ở lại chơi của Long Hoàng mà trở về. Một vùng đất âm u đầy tử khí, vùng đất này chính là ở giữa hải vực. Nơi đây trên bầu trời không biết nhờ lý do gì mà hình thành một khoảng không gian tràn ngập tử quang lôi điện. Tử quang lôi điện lập lòe đáng sợ, so với thiên kiếp của Ly Nam Đế cũng không yếu hơn là bao nhiêu. Nơi đây chính là cấm địa lớn nhất của nhân yêu ma giới, Tử Quang Hải vực. Chính vào lúc này, một vết rách lớn mở ra, một thân ảnh như thiêu thân lao xuống. Tử quang lôi điện không chần chừ mà đánh xuống đầu thân ảnh kia. Con mẹ nó, lôi quang ư? Thân ảnh kia hét lớn, chợt vật lấy ra một cái vật lớn đen sì ra che chắn âm một tiếng, tử quang lôi điện vậy mà không thể đánh nát vật kia. cái vật kia như một cái chuông đồng lớn, nó bao phủ thân ảnh kia không lọt một chút nào. tuy không đánh nát cái chuông đồng này, nhưng tử quang lôi điện vẫn là đánh rơi người kia cùng chuông đồng xuống mặt đất. chưa dừng ở đó, tử quang lôi điện vẫn là tiếp tục đánh xuống điên cuồng. ta kháo, đây rốt cục là nơi nào chứ? vừa chửi thề, hắn vừa cắm đầu chạy. bên kia, vừa thấy một cái hang động nhỏ, hắn lập tức phi vào. không ngờ vào tới hang động này. Tử Quang lôi điện vậy mà không đánh tới nữa. Con mẹ nó, tát tát ta vậy mà chạy thoát rồi. Đám cường đạo khốn kiếp kia vậy mà đuổi tận giết tuyệt như thế. Tát tát hắn vốn là một trung vị thần, lần này bị một đám cường đạo đuổi giết thì cắm đầu cắm cổ mà chạy. Rơi vào đường cùng, hắn liều mạng dùng một thân tu vi xé rách không gian, may mắn trốn thoát đám cường đạo kia. Cuối cùng số hắn dường như chưa tận, phát hiện vết nứt không gian vậy mà bị chấn động lập tức liều mạng phong qua. Hiện tại hắn xuất hiện ở đây, cũng không biết nơi này là thế nào. Trước tiên cứ vào trong đã, khôi phục lại thực lực. Tắt tắt thầm đủ. Một hỏa cầu trong tay hắn xuất hiện. Hỏa cầu đi vào bên trong, tắt tắt càng tiến sâu hơn. Ồ, oh, cơ quan trận pháp ư. Tắt tắt hai mắt sáng lên, có khi nào nơi đây chính là một bảo tàng của vị đại năng nào đó chăng? Càng nghĩ càng thấy có khả năng, tắt tắt hắn chỉ là một trung vị thần bình thường do luyện hóa thần cách mà trở thành thần. Một thân tu vi không có gì là mạnh. Đối với trận pháp cũng không có mấy tìm hiểu. Hắn đối với trận pháp mù tịt, chỉ là trận pháp này đối với hắn thì quả là yếu ớt. Đợi thực lực của hắn khôi phục một chút là có thể cường thế áp bức. Đối với lý do vì sao trận pháp lại yếu nhược thế này, tất tất cho rằng do tháng năm tuế nguyệt mà nó yếu đi. Mất 3 ngày khôi phục tinh tu, tất tá hắn mới khôi phục được 3 phần thực lực. Mẹ nó, nơi này sao thiên địa linh khí lại nhạt như vậy, vị diện thấp hơn sao? Tất tá chửi thầm trong đầu như thế, hai tay hắn bắt đầu đánh ra những hỏa cầu lớn nhắm trận pháp của hang động mà đánh tới. Ầm ầm. Những tiếng nổ vang lên khiến cho trận pháp không thể chịu được mà nổ tung. Tắt Tắt vô cùng vui mừng, tiếp tục đi xuống phía dưới. Hắn đã phá vỡ tám cái trận pháp lớn nhỏ, thế như trẻ tre. Ồ, gian phòng này. Tắt Tắt phát hiện một cánh cửa lớn, hắn đoán bên trong này nhất định là nơi cất giữ bảo vật. Hai tay vật khí, hỏa nguyên tố của hắn lập loè sức mạnh. Hai tay đẩy mạnh của lớn. Ầm ầm ầm. Tiếng cửa sắt lớn được mở ra, không gian bên trong cuối cùng xuất hiện trước mắt Tắt Tắt. Cái quỷ gì, có người hư? Tắt tắt kinh hãi, trước mắt hắn làm gì có pháp bảo hay vũ khí gì, chỉ có một cái bục lớn. Bên trên có một người đang bị mấy ngàn sợi xích sâu qua thân thể. Người này mái tóc rủ xuống, toàn thân loại thể. Giáp giáp, tiếng xích sắt văng lên, người kia vậy mà cử động, còn sống. Người người là ai? Tắt tắt kinh hãi, người này vậy mà tu vi hắn không thể nhận ra được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người kia ngẩng mặt lên, hai con ngươi đỏ rực lấp lóe tinh quang. Tắt tắt như bị điện giật, toàn thân ngây ngốc đứng yên. Hai mắt hắn vậy mà từ sáng lạn trở nên đục ngầu. Tới đây, tiếng nói khàn khàn của người kia vang lên. Tắt tắt như một con rối chậm chạp đi tới. Hắn bước tức bước lên trên, cuối cùng đứng trước mặt người kia chỉ còn cách mấy phân, mặt đối mặt. Phập. Một phát cắn chí mạnh vào cổ, tắt tắt từ trong mê man tỉnh dậy. Thế nhưng hắn cảm giác trời đất quay cuồng, khó huyết toàn bộ đều bị hút đi. Thân thể chỉ còn da bọc xương, một thân tu vi biến mất. Ngươi, ta bốn. Tắt tắt miệng run rẩy, hai mắt từ từ vô thần rồi ngã gục. Gầm. Mấy ngàn sợi xích vậy mà lập tức bị đứt toàn bộ, cả hang động rung lên, không gian kịch liệt vết nước. Chương 530, Ma tộc tiến công. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Ha ha ha. Tiếng cười rung động, không gian bắt đầu sụp đổ. Thân ảnh lão thể kia cứ thế bay lên không trung, tử quang lôi điện đánh xuống liên miên bất tuyệt thế nhưng đáng sợ là những lôi điện này lại không thể làm cho thân ảnh kia một chút thương tổn nào ta đã quay trở lại nhân tộc yêu tộc hãy đón nhận lửa giận của ta ha ha ha thân ảnh kia mất tích trong không trung chỉ có tiếng cười vẫn còn vang vọng trong không gian quang minh thần điện trên đại điện cao nhất của thánh điện một lão giả râu tóc bạc trắng đang tĩnh tu bất giác mở mắt khuôn mặt đầy sự kinh ngạc cùng nghiêm trọng ba đồng xu trong tay láo xuất hiện rất nhanh ba đồng xu bay lên trên cao xoay theo một quỹ đạo kỳ dị rồi rơi xuống ken ken ken ba tiếng kim loại vang lên láo giả biến sắc khuôn mặt tím tái cực kỳ hoảng sợ thất thần sau mấy phút lao mới lấy lại bình tĩnh cánh tay vẩy mạnh về phía trước một ngọn lửa sáng rực cháy lớn trên đỉnh đại điện quang minh giáo đình hỗn loạn yêu tộc thánh điện ở trong một khu rừng rậm nguyên thủy nơi đây yêu thú cực kỳ khủng bố đáng sợ có thể nhìn thấy rất nhiều yêu thú hóa thần hay luyện hư kỳ một đại điện lớn lấp lóe tinh quang, hai thân ảnh đi ra từ trong một không gian kỳ lạ, vừa đi vào đại điện, cả hai đều kinh hãi thất sắc, ánh mắt đều dồn vào một khung kính được treo trên đầu đại điện. pháp trận, pháp trận đã bị hủy rồi sao? nguy rồi, đại nạn đến rồi. ngay một thời khắc sau, yêu tộc thánh điện truyền ra tin tức, cả yêu tộc mấy ngàn chủng tộc đều loạn. phú quốc đảo, lại có chuyện gì tìm phụ thân sao? hoàng minh đang ngồi trong phòng sách, hai mắt vẫn dõi theo từng hàng chữ, miệng lại mỉm cười cất tiếng hỏi. Không gian hơi rung động Một bàn tay trắng bất ngờ xuất hiện trong không khí Sau đó là một khuôn mặt của một tiểu cô nương xuất hiện Không ai khác chính là Hoàng Mẫn Hoàng Mẫn phụng phiếu hai má Lầu đầu mà nói Đến cả mẫu thân cũng không phát hiện ra Sao phụ thân lại phát hiện ra con chứ Hoàng Minh cười cười Ngay sau đó nói Áo choàng này là phụ thân cho ngươi Lại còn tính hù dọa ta sao Ư nhỉ Hoàng Mẫn cười hi hi Sau đó chạy tới bá cổ Hoàng Minh Hôn một cái trên má hắn nụn nịu mà nói phụ thân à, tiểu muẫn muốn có đồ chơi. hoàng minh lắc đầu cười đáp, không được, lại cho ngươi thêm đồ chỉ sợ cả cái đảo này đều bị ngươi làm loạn nên. phụ thân rất đau đầu nhé. hoàng muẫn bị hoàng minh từ chối như vậy thì mặt phụng thiệu đầy vẻ ủy khuất. hoàng minh còn đang tính trêu đùa nữ nhi một chút thì trong đầu vang lên tiếng thông báo. cả người hoàng minh sững lại, hai mắt tràn ngập sự kinh hãi. tinh tinh, ma vương lợi dụng thế lực bên ngoài phá vỡ xiềng xích, thoát khỏi phong ấn. nhiệm vụ chính tuyến thay đổi hoàn toàn. Lập tức đoạt quyền lãnh đạo nhân yêu chủng tộc cùng ma tộc đại chiến. Tiêu diệt Ma Vương Vĩnh Hằng luân hồi. Bát hùng tụ hợp 8/8. Chiến linh tụ hợp 6/6. Song tiêu tụ hợp 2/2. Tiêu tử tụ hợp 2/2. Chân thánh tụ hợp 1/1. Hoàn thành. Nhiệm vụ thành công. Đạt được danh hiệu Chiến Thần Đại Lục, đạt được đại lục hoàn toàn mới. Nhiệm vụ thất bại. Đại lục bị hủy diệt, cấp bậc biến mất. Hoàng Minh nghe rõ từng lời thông báo, hai mắt nhìn rõ từng hàng chữ. Trái tim hắn như đập nhanh hơn. Lúc này hắn chỉ muốn chửi ầm lên. Con nịa nó rõ ràng là 12 năm, đến nay mới qua 7 năm, vậy mà đột nhiên phá phong ấn mà ra, đúng là vận cất chó mà. Phụ thân, người làm sao vậy? Hoàng Mẫn bất giác nhận ra Hoàng Minh có điểm lạ liền lo lắng mà hỏi. Hoàng Minh lắc đầu, túi xuống nhẹ nhàng nói. mau về phòng với mẫu thân, phụ thân có việc gấp rồi. Hoàng Mẫn gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bóng Hoàng Mẫn vừa khuất sau cánh cửa, Hoàng Minh lập tức giật dây phía sau. Phú Quốc đảo một lần nữa vang vọng tiếng chuông báo động khẩn cấp. Không ai biết có chuyện gì xảy ra, thế nhưng lệnh báo động xuất hiện là phải lập tức có mặt. Phú Quốc đảo một ngày ồn ào. Một tuần kể từ ngày Ma Vương xuất thế, ma tộc bùng nổ trên toàn mặt trận. Sĩ khí ma tộc đại tăng, đánh tới liều mạnh, không một thế lực nào có thể kháng cự sự điên cuồng của ma tộc. Thưa vị diện tại bờ sông Hồng, máu tươi chảy xuống trở thành màu đỏ rực. Sát chết đầy đồng, thây chất cao thành núi. Hiện tại mới chỉ là cuộc chiến của các tầng lớp dưới cùng mà tu tiên giả, tu yêu giả với tu ma giả mà thôi. Thế nhưng đã chiến đấu đến thế thảm. Các môn phái tu tiên lần lượt bị ma tộc diệt môn, ma tộc cũng tổn thất không kém. Tại trấn gia, lúc này đã có 6 thế lực nhất lưu cùng 17 thế lực nhị lưu tập hợp. Cuộc bàn luận hoàn toàn là tìm kế đối sách với sự tấn công điên cuồng của ma tộc. Hiện tại nhân tộc tại thượng vị diện đều đã tụ tập đầy đủ. Chương 531, để ta đi. Trần Gia chính là lãnh tụ tối cao vào lúc này của nhân tộc. Hiện tại, Trần Thái đang ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên chính là Trần Lập cùng tháp Thanh Nga. Phía bên dưới hai bên trái phải cũng đều là trưởng môn hoặc tông chủ của các tông phái tại thượng vị diện. Phía sau mỗi người lại có một hai người đứng nghiêm ở đằng sau quan thính, cảnh tượng cực kỳ nghiêm túc. Trần Lão, hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Ma tộc đã bắt đầu tiến công càng mạnh. Hơn nữa Ma Vương vẫn chưa xuất thủ. Tông chủ của vấn thủ Tông lên tiếng mọi người đều nào gật đầu bàn tán. Ma vương quả thực là nỗi ám ảnh cực lớn của nhân tộc, không một kẻ nào dám vô ngực nói lớn khi nhắc tới tên hắn. Trần lão, thượng vị diện ta đã bị ma tộc tiến công như vũ bão, chiếm lấy ba phần rồi. cứ theo đà này, chúng ta thật sự đánh không lại. lại có một nữ cung chủ của hồng nhan cung lên tiếng. Tình hình gay co, cù hiền quyết liệt. Ma tộc tuy nhân số không nhiều bằng nhân tộc cùng yêu tộc, thế nhưng bù lại chúng có tu vi cực cao, bản tính lại cuồng giết chóc, quỷ dị đến đáng sợ. Đúng thế đấy. Trần lão, người nói xem thế nào đi chứ? Tiếng hô hào vang lên, một đám tông chủ môn phái đã bị dọa cho nhạy dựng. Đến đời của bọn hắn vậy mà gặp phải lần thai kiếp này. Đây quả thực là kiếp nạn đáng sợ. Không chú ý có thể bị diệt môn bất cứ lúc nào không hay. Yến lão, tiếng quát khàn khàn vang lên, âm thanh ngưng động lại thành hình dáng. Một đám người khiếp hãi im bặt, ánh mắt đều dồn về bà lão đang trừng mắt kia, vẻ mặt sợ hãi không dám nói thêm câu nào. Không khí lại rơi vào yên tĩnh vô cùng. Ma vương xuất thế, không ai là người mong muốn cả. Là tai họa lớn nhất của nhân yêu ma giới ta. Đã là đại họa thì không tránh được, vẫn phải đối đầu thôi. Trần Thái thở dài một hơi. Với tu vi của lão, đối đầu với ma vương liệu có thể chịu được mấy chiêu đây? Trần Thái sư, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? La Văn Sư, tông chủ của huyền phong phái túi đầu xin ý kiến. Lần này tới đây chỉ có hắn vùng hỗ tam nương đại diện cho vĩnh tiên đại lục mà tới. Trần Thái còn chưa lên tiếng, Trần Lập ở một bên đã nói. Ta đang nghĩ tới một địa điểm, chỉ sợ nơi Ma Vương nhắm đến chính là nó. Câu nói này của Trần Lập như một quả bom làm cả đại sảnh mọi người kinh ngạc. Địa điểm ư, là nơi nào? Đúng thế, Ma Vương lại nhắm đến nơi nào chứ? Tiếng bàn tán lại vang lên một lần nữa. Một vài người lại như đoán ra được, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Trần Lão, ngươi không phải nhắc đến nơi đó đấy chứ? Ngồi yên lặng nãy giờ, giáo chủ của Quang Minh Thánh Điện lên tiếng. Trần lập gật đầu, mặt mũi cũng đầy vẻ ngưng trọng. Nơi đó, nơi đó là sao? Rất nhiều vị tông chủ vẫn chưa đoán được nơi đó là nơi nào, cũng phải thôi, lịch duyệt của bọn hắn vẫn là chưa đủ. Thiên yêu ma chi mộ. Hồ Tam Nương này giờ yên lặng cũng đã mở miệng lên tiếng. Một câu nói này của nàng đã khiến không khí tại hiện trường như đông cứng lại. Ai lấy đều tái mặt, không khí im lặng đến đáng sợ. Thiên yêu ma chi mộ sao? Nhiều người đã hình dung ra nơi này trong đầu. Ngoài sợ hãi thì còn là mê man cùng thành kính. Không sai, ta sợ nhất ma vương nhắm đến chính là tiên yêu ma chi mộ. Nơi đây chính là nơi mà hơn vạn năm trước toàn bộ tiên nhân, yêu nhân cùng ma nhân các bậc tiền bối đã được chôn cất. Chỉ sợ lần này, ma vương sẽ tấn công vào đây. truyền thuyết về ma vương các ngươi chắc chắn đã nghe qua rồi. Trần Lập khuôn mặt nghiêm trọng mà nói. Không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Phải mất một lát sau mới có người lên tiếng. Vậy chúng ta còn chần chừ gì nữa? hiện tại nên tới tiên yêu ma chi mộ thôi. Rất nhanh đã có người đưa ra ý kiến. Trần Lão, chúng ta toàn bộ nhân tộc đều không sợ chết, người hãy đưa chúng ta đi. Ma vương phá phong ấn mà ra, hiện tại Tu Vi sẽ yếu đất. Nếu không nhanh chóng, chỉ sợ khi hắn khôi phục lại Tu Vi, chúng ta sẽ không còn một cơ hội nào. Đúng đấy, đúng đấy. Trần Thái gật đầu, đây quả là điều mà ai cũng nghĩ đến. Hiện tại ma vương Tu Vi còn chưa khôi phục, nếu cứ trần trừ đợi chờ quả thực chính là đang cho hắn thời gian lấy lại thực lực. Nhất định phải càng sớm càng tốt giết chết hắn. "Tốt, nhanh chóng liên lạc cùng với yêu tộc. Nhân tộc yêu tộc chúng ta một lần nữa cần đồng tâm hiệp lực mà chiến đấu." Trần Thái đứng dậy mà nói, những người trong sảnh khí huyết đều đã xục sôi. "Ai sẽ là người tới yêu tộc đây?" Trần lập lên tiếng hỏi, phía bên dưới lại đột ngột yên tĩnh, không thấy ai nói gì. Nhân tộc cùng yêu tộc mấy trăm năm nay phát sinh không ít tranh chấp thủ án, chỉ sợ còn chưa gặp được người cần gặp đã bị giết chết rồi. Còn ai dám đi chứ? Để ta đi." Âm thanh trầm ấm từ bên ngoài sảnh vang tới, mười mấy thân ảnh thanh niên xuất hiện ở ngoài. Hai luyện hư gác cổng liền túi đầu thi lễ. "Tiểu thiếu gia, chương 532: Tới Thánh điện Yêu tộc. Đại ca, chúng ta phải tìm Thánh điện Yêu tộc ở đâu?" Việt Anh lên tiếng hỏi thăm. Hoàng Minh mỉm cười, ánh mắt hướng về phía hải vực xa xôi. "Theo giao tình hiện tại của chúng ta cùng hải tộc, Long Hoàng nhất định nghệ mặt mà nói cho chúng ta biết." Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Đúng vậy, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ Long Hoàng còn tự thân dẫn chúng ta đi. Chu Du cũng cười, phe phẩy chiếc quạt sắt đen trên tay. Bốn người hoàn minh, Việt Anh, Chu Du cùng ra cắt lượng đứng trên lưng của huyền vũ mà di chuyển trên biển. Huyền vũ tuy hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ bơi trên mặt biển lại càng nhanh hơn yêu thú phi hành trên không đấy. Đại ca, tại sao huynh lần này nhận tiến tới ma tộc kết minh vậy? Việt Anh lại lên tiếng hỏi. Tất nhiên là nhiệm vụ rồi, hơn nữa, ta cũng cần tới sự kết minh này. Yêu tộc cùng nhân tộc phải đồng lòng mới có thể cùng ma tộc tranh phong được. Hoàng Minh lập tức trả lời. Vậy à? Viện Anh gật đầu, hóa ra là nhiệm vụ. Lão đại, người đã nghe qua về tiên yêu Ma chi mộ chưa? Chu Du lên tiếng hỏi. Hoàng Minh lắc đầu. Nếu không phải có người nhắc đến, chỉ sợ Hoàng Minh cũng không biết có một nơi như vậy. Ra cắt lượng phe phẩy quạt lông từ tốn mà nói. Ta có đọc qua một quyển sách nói về tiên yêu Ma chi mộ? Hoàng Minh... Việt Anh cùng Chu Du nghe thấy liền yên lặng chờ đợi. Gia Cát Lượng cũng nhanh chóng kể lại. Tiên yêu ma chi mộ chính là xuất hiện từ hơn một vạn năm trước. Trong trận chiếm cuối cùng với ma tộc, nhân tộc cùng yêu tộc thành công phong ấn ma vương. Sau đó thu dọn lại chiến trường. Những vị anh hùng của tiên yêu ma đều được chôn cất tại một chỗ. Đây dường như là lòng kính trọng với cường giả của ba phe thế lực. Đó chính là tiên yêu ma chi mộ bây giờ. Ồ, ra là vậy. Vậy thì có gì mà mấy lao giả kia lại sợ hãi như vậy? Việt Anh níu mấy thắc mắc lẩm bẩm, Gia Cát Lượng cũng lập tức giải thích. Tiên yêu ma chi mộ sau một ngàn năm không ngờ xuất hiện linh hồn lai vãng. Người ta nói hàng đêm đều nghe được tiếng mắng, tiếng vũ khí va chạm, tiếng chiến đấu vang lên chấn động. Rất nhiều kẻ tò mò tiến vào sau đó lại không thấy trở ra nữa. Những vị tiền bối đi trước đều nhận định tiên yêu ma chi môn linh hồn các vị tiền bối trong trận chiến kia chưa dứt, đêm nào cũng hiện về đánh nhau. Những người nào tiến vào tu vi thấp kém rất dễ dàng bị linh hồn xung kích mà tử vong. Nguy hiểm như vậy sao? Lúc này Hoàng Minh cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ lại còn có cả vụ như thế này. Đúng là nguy hiểm, thảo nào nghe tới tiên yêu mà chi mộ, một đám lão già kia đều kinh sợ thất sắc. Chu Du cười cười, hướng ánh mắt về phía xa xa mà nhìn. Gia Cát Lượng cũng không nói thêm điều gì. Hoàng Minh cũng không hỏi nữa. Một canh giờ sau cả bọn đã tiến tới hải vực. Long Hoàng cũng rất nhanh nhiệt tình tới đón. Hoàng Minh, các ngươi tới phải chăng là vì chuyện của ma tộc? Sau một ngụm trà, Long Hoàng cũng đã lên tiếng hỏi thăm. Hoàng Minh không giấu dếm gật đầu, nói thẳng vào vấn đề chính. Ta muốn nhờ Long Hoàng giúp một chuyến, đưa ta tới Thánh Điện yêu tộc. Tới Thánh Điện sao? Long Hoàng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã đoán ra được vài điều. Trong lòng ngẫm nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đồng ý Hoàng Minh dẫu sao cũng là kẻ được chọn, có lẽ hắn tới thì sẽ có cách khuyên bảo đám người kia. Long Hoàng nghĩ tới đây thì gật đầu với Hoàng Minh. Thời gian cấp bách liền đi luôn trong ngày. Mất một ngày thì Long Hoàng cũng đưa Hoàng Minh tới một khu rừng rậm. Hoàng Minh kinh ngạc phát hiện một điểm mà hắn vừa bay qua. Phía bên dưới không phải là vách núi mà lần trước hắn tham gia tiến nhập kiếm thánh học viện sao. Hóa ra bí cảnh của kiếm thánh học viện chính là một góc nhỏ của yêu tộc. Hoàng Minh còn nhớ lần trước hắn nói có cơ hội sẽ quay lại đây tham thính Hiện tại không ngờ lại quay lại nhanh như vậy. Phi hành hết gần một ngày trời nữa cả năm người mới tới được một khu rừng nguyên sinh. Yêu thú nơi này đẳng cấp thật là cao, tu vi thực lực là càng mạnh mẽ. Không hổ là thánh địa của yêu tộc. Trong khi rừng này có một kiến trúc cực kỳ nổi bật. Nằm chính giữa một cái hồ nước là một đại điện. Đại điện dây leo bám chẳng chịt vô cùng quái lạ, thế nhưng... Dê lại khiến cho người ta có cảm giác hòa hợp một thể với thiên nhiên. Kẻ nào? Một tiếng quát lớn vang lên. Ba thân ảnh từ ba hướng bay lên quay năm người hoàng minh vào một chỗ. Là ta? Long Hoàng nhẹ nhàng cười nói. Ba người kia là ba tráng hắn lực lưỡng, râu tóc đỏ rực, khuôn mặt giữ rằn đầy nét nghiêm nghị. Thấy được Long Hoàng thì chắp tay cúi đầu thi lễ. Long Hoàng đại nhân. Long Hoàng gật đầu, dẫn theo bốn người Hoàng Minh tới đại điện bên trong. Ba người kia nhìn nhau không biết trao đổi điều gì. Lúc này đám Hoàng Minh đã tiến vào trong đại điện rồi. Trưng 533, lệnh triệu tập. Đại điện này chính là thánh điện của yêu tộc. Đã mấy ngàn năm qua chưa từng có nhân loại đi tới. Hôm nay đám người Hoàng Minh tới quả thực là mang tới sự kinh ngạc tuyệt đối. Nhân loại. Đám Hoàng Minh vừa bước tới cửa đã nghe thấy một thanh âm nghiêm túc vang lên. Rất nhanh đã có hai bóng người lao ra chặn đường. Hai bóng người này là trung niên cao giáo, mái tóc tím bồng bềnh, khuôn mặt cương nghị đầy rắn giỏi. Cả hai trông thấy Long Hoàng thì đều khách khí cúi đầu hành lễ. "Long Hoàng đại nhân." Long Hoàng gật đầu, liếc đám người Hoàng Minh rồi lên tiếng. "Ta muốn đưa bọn họ vào thánh điện, đồng thời muốn đưa ra khẩn cấp triệu hồi yêu tộc." Long Hoàng vừa nói xong vừa đưa ra một tấm lệnh bài nhỏ màu vàng. Hai trung niên kia vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó là cung kính nhận lấy lệnh bài rồi đi vào. Long Hoàng vẫy tay với đám Hoàng Minh dẫn bọn hắn theo vào bên trong. Đại điện này kiến trúc vô cùng bình thường, thế nhưng mỗi 10 mét lại có một bức tượng điêu khắc yêu thú cực kỳ tinh xảo. Những yêu thú này được khắc bằng đá, vô cùng sống động bắt mắt. Nghệ nhân tạo ra nó khẳng định rất cao tay. Hai trung niên kia đi tới trước đại điện lớn, Hoàng Minh cùng đám Chu Du, Việt Anh Gia Cát Lượng đều kinh ngạc nhìn thấy một tấm gương bị vỡ nát trên đỉnh Đại Điện. Long Hoàng thở dài một hơi mà nói. Ma Vương phá hủy phong ấn, phiên thiện kính đã vỡ rồi. Hoàng Minh nghe được có thể đoán ra phiên thiện kính này có mối quan hệ với trận pháp phong ấn Ma Vương. Đi sâu hơn vào trong, tốt cuộc đã xuất hiện một gian phòng lớn. Trên gian phòng này có mấy trăm ghế xếp thành một hình vòng cung chéo sang hai bên trái phải. Kinh ngạc hơn là sau mỗi ghế này lại có một không gian màu lam quỷ dị. Không gian truyền tống trận Ra cắt lượng kinh hãi, thật khó có thể tin được. Nên biết là không gian truyền tống cực kỳ tốn kém tài nguyên xây dựng. Trần gia cùng các thế lực lớn cũng chỉ có thể dựng ra hai truyền tống trận đối liền hoàng thiên đại lục cùng vĩnh thiên đại lục mà thôi. Vậy mà ở đây thì sao chứ? 482 cái. Chu Du cũng nuốt một ngụm nước bọt mà nói. Yêu tộc quả thực quá giàu rồi. Nghĩ cũng đúng, hoàng minh gật đầu. Dù sao yêu tộc cũng không như nhân tộc. Yêu tộc tình đoàn kết cùng cạnh tranh vô cùng quang minh chính đại. Nơi ở của yêu tộc tài nguyên rất nhiều. Nhưng mà có tới hơn 400 cái truyền tống trận quả thực là kinh người rồi. Long Hoàng, ghế của ông ở đâu? Có truyền tống trận sao ông không đưa chúng ta đến đây từ đầu, lại phải đi mất một ngày đường? Việt Anh Nhữ Mày hỏi. Long Hoàng cười cười đáp. Truyền tống trận là có, thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện dùng. Chỉ có thể dùng truyền tống trận nếu có tín hiệu triệu tập khẩn cấp mà thôi. Vậy sao, chẳng lẽ chính là tấm lệnh bài khi nãy? Chu Du hỏi. Long Hoàng gật đầu, đáp: "Chỉ có vài yêu tộc lớn mạnh mới có lệnh bài triệu tập khẩn cấp mà thôi. Hải tộc ta cũng chỉ còn một tấm duy nhất này. Lần này giúp các ngươi triệu tập yêu tộc, đã là sử dụng mất rồi." Long Hoàng có chút tiếc nuối nói. Hoàng Minh gật đầu, vỗ vai Long Hoàng an ủi: "Long Hoàng, ngươi yên tâm. Nhất định ta sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu." Long Hoàng gật đầu. Năm người hướng ánh mắt về phía hai trung niên đang đứng ở trên đài cao. Tấm lệnh bài kia được bọn hắn đưa vào trong một khối đá Khối đá này lập tức nuốt lấy tấm lệnh bài. Ngay sau đó, khối đá ấy sáng bừng lên ánh sáng chói lóa. Lập tức thánh điện ầm ầm rung động. Hàng ngàn đường hoa văn kỳ lạ xuất hiện trên đỉnh mái. Mấy trăm truyền tống trận cũng rung động theo. Lúc bây giờ tại Tinh Linh tộc, tộc trưởng Sử Lai Khắc đang yên lặng xem một quyển ký thư, bất giác giật mình. Ánh mắt hướng về tại ngón tay của mình, nơi đó có một chiếc nhẫn màu vàng kim đang không ngừng lắc lư. Triệu Tập Sao? Là ai Triệu Tập vậy? Sử Lai Khắc nhanh chóng đứng dậy, Hướng về phía truyền tống trận sau mật thất của tủ sách. Cùng lúc đó, tại vô số chủng tộc khác của yêu tộc, các tộc trưởng cũng nhận được lệnh triệu tập gấp rút tiến về truyền tống trận. Một tuần mà đã hai lần triệu tập, lần này nhất định là vì kế sách đánh ma tộc rồi. Tộc trưởng địa tinh tộc Pháp tâm lẩm bẩm hai chân bước vào trong không gian truyền tống trận. Thật là, khi xưa không biết tại sao tiền bối ải nhân ta lại tính là yêu tộc nữa không biết. Tộc trưởng ải nhân tộc vung vẩy cây búa cao, lắc đầu ngao ngán rừng tay. Ngay sau đó cũng hướng nơi có truyền tống trận mà đi tới. Các truyền tống trận liên tục lóe sáng, mỗi một truyền tống trận lại xuất hiện một thân ảnh. Những người này cao có, thấp có. Quái dị có mà nhân loại hình dáng cũng có. Hoàng Minh kinh ngạc trước sự xuất hiện của đám người này. Yêu tộc quả thật hùng mạnh, có đến hơn 400 chủng tộc yêu tộc, không hổ là yêu thú cường hãn chủng loại. Trước 534, minh chủ nhân tộc. Lúc bây giờ, truyền tống trận lóe lên liên tục. Cơ hồ là trong vòng 15 phút, Toàn bộ tộc trưởng đương nhiệm của 482 cái. Hoàng Minh cũng nhận ra một vài người. Lão Đại, trận hình thật to lớn quá. Chu Du ngưng trọng nói. Lúc này đám người Hoàng Minh chính là tiêu điểm của của hơn 400 người. Lao Ly, là ngươi sử dụng triệu hồi chi tộc. Một trung niên có khuôn mặt dữ tợn lên tiếng. Mái tóc đỏ bầm cực kỳ bắt mắt của hắn càng làm cho hắn có khí thế vô cùng. Đúng đấy, Lao Ly à, phải chăng là chuyện của ma tộc. Một Mỹ phụ nhân cũng lên tiếng, người này xinh đẹp Mỹ lệ. Hai con mắt sắc lạnh khiến người đối diện không rét mà run. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng truy hỏi. Đã rất lâu không có lệnh triệu tập, vậy mà tuần này đã triệu tập tới hai lần rồi. Long Hoàng cười cười, cũng không giấu dếm mà nói. Lần này ta chính là triệu tập các ngươi bàn về chuyện đối phó với ma tộc. Thế nhưng không phải ta là chủ trì, mà là hắn. Long Hoàng chỉ tay hướng về Hoàng Minh mà nói. Xoạn! Mấy trăm cặp mắt lập tức dồn vào Hoàng Minh. Ở đây đều là người đứng đầu mỗi chủng tộc trong yêu tộc. Áp lực là có thể nói. Thậm chí không ít kẻ chính là dùng sát ý mà đệ tới. Bọn hắn nhận ra những thanh niên này đều là nhân loại. Đối với nhân loại, yêu tộc cũng có mối hận không ít. Dẫu sao nhân tộc cùng yêu tộc cũng có không ít xích mích. Chính là nhân loại săn bắt yêu tộc lấy đi nội đàn. Quả thực chính là yêu tộc gây nên cam phẫn. Hoàng Minh vẫn yên tĩnh đứng ở đó, sát khí cầu lần lượt xoay chuyển hấp thụ toàn bộ sát ý không có một chút ảnh hưởng nào đến Hoàng Minh. Điều này làm cho rất nhiều tộc trưởng yêu tộc kinh ngạc. Uy áp đè lên người hắn dường như là không có. Hắn vẫn đứng đấy vô cùng nhẹ nhàng. Việt Anh cùng Chu Du, ra cắt lượng không hẹn mà cùng tiến lên một bước, lấy Hoàng Minh là chuẩn đứng thành hàng ngang phía sau hắn. Khí thế của Hoàng Minh không hiểu sao nâng lên một bậc. Long Hoàng hai mắt đầy ý cười. Khá lắm, tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Trung niên có mái tóc bẩm màu đỏ kia nhanh chóng lên tiếng, hai mắt lóe lên tinh quang. Những người khác cũng đều kinh ngạc. Dù sao một thanh niên lại có thể đối đầu được với khí thế mạnh mẽ như vậy của mấy trăm người thì quả là khó có được. Ta là Hoàng Minh. Hoàng Minh mỉm cười đáp lời. Danh tiếng Hoàng Minh đã rất nổi từ khi liên tiếp tiêu diệt ba đại tướng dưới tay của ma vương chính là Thánh Ma, Vũ Vương, Quỷ Vương. Yêu tộc làm sao có thể không biết chứ. Hơn nữa, tin đồn về Hoàng Minh chính là kẻ được chọn sớm đã vang danh khắp toàn bộ yêu tộc. Hiện tại Hoàng Minh không ngờ lại xuất hiện ở Thánh Điện yêu tộc. Tiểu huynh đệ. Ngươi chính là Hoàng Minh đã giết Tam đại tướng dưới tay của Ma vương đó sao?" Một lão hán mập mạp thấp lùn lên tiếng mà nói. Những người khác cũng hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời. "Chính là ta giết." Hoàng Minh nhanh chóng đáp lời. "Ba người Thánh Ma, Vu vương cùng Quỷ vương đích thị là chính tay hắn diệt cả ba." Nói vào vấn đề chính, "Hôm nay các ngươi ở đây sử dụng triệu tập lệnh là có chuyện gì muốn nói?" Một lão nhân tóc bạc ngồi ở chính giữa lên tiếng. Những người khác nghe thấy lão nhân này nói đều yên lặng lại lắng nghe. Có thể thấy lão nhân này địa vị không hề thấp trong yêu tộc. Hoàng Minh không có một tia sợ hãi nào, vẫn ung dung đứng đó, phong khinh vân đạo. Tay phải đưa ra, một tấm lệnh bài không biết làm bằng chất liệu gì, toàn thân một màu ánh kim cực kỳ xinh đẹp. Trên tấm lệnh bài có một chữ nổi, có thể nhìn rõ đó là chữ Trần. Trần thị gia tộc. Rất nhanh có người nhận ra tấm lệnh bài này, làm cho bọn hắn kinh ngạc nhất là cũng là tấm lệnh bài này là địa vị tối cao của Trần gia. Không ngờ tấm lệnh bài này lại có trong tay của Hoàng minh Địa vị của Hoàng Minh trong trần gia cao như vậy ư. Hoàng Minh là tay, tay trái của hắn lại xuất hiện một tấm lệnh bài màu cam, trên đó khắc một chữ minh. Lệnh bài minh chủ. Rất nhiều yêu tộc trưởng đều nhận ra tấm lệnh bài thứ hai này. Nó chính là lệnh bài tối cao nhất của nhân tộc. Lệnh bài đại diện cho chức vị minh chủ nhân tộc. Toàn bộ nhân tộc tại hai đại lục đều nghe lệnh của hắn. Điều này điều này có thể sao? Rất nhiều người kinh hãi mà hô lên. Tuổi của Hoàng Minh có bao nhiêu chứ? Vậy mà lại đã đứng đầu cả nhân tộc. Nhân tộc hết người rồi hay sao mà cho một thanh niên chưa tới 20 tuổi lên làm minh chủ chứ? Tiến tĩnh một chút. lão nhân kia lại lên tiếng nạc, một đám yêu tộc tộc trưởng liền yên lặng. lão nhân kia nhìn Hoàng Minh một lát, cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Ngươi tới đây có mục đích gì? Hoàng Minh ngẩng đầu nhìn lão nhân kia, miệng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, nhẹ nhàng mà đáp. Kết minh. Trưng 535, lập uy. Kết minh. Với nhân tộc. Lão nhân tóc bạc kia hứng thú nhìn Hoàng Minh đánh giá. Hoàng Minh cũng không hề có chút sợ hãi nào nhìn về phía lão nhân kia đầy ý cười. Xung quanh tiếng ồn nào lại vang lên. Bọn hắn đâu có ngờ đám người Hoàng Minh tới đây lại là lý do kết minh giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc bao nhiêu năm qua săn giết yêu tộc ta, tội ác chồng chất, nào có kém ma tộc một chút nào. Một tộc trưởng mặt dài lên tiếng. Câu nói của hắn rất đúng trọng điểm, được nhiều người ủng hộ khen hay. Nói đúng lắm, nhân tộc cũng vô cùng độc ác. Cái gì mà kết minh, cái gì mà nhân tộc yêu tộc, ta phi. Rất nhanh đã có người kích động hô hào. Lão nhân lần này lại không có quát tháo yên lặng như lúc đầu. Vẫn một mặt quan sát Hoàng Minh, Lão nhân dường như đang hứng thú theo dõi Hoàng Minh sẽ xử lý như thế nào với tình huống này. Không có kết minh gì hết, nhân loại các ngươi mau cút. Yêu tộc chúng ta hùng mạnh, không cần tới nhân tộc các ngươi loại giả nhân giả nghĩa. Ma tộc chúng ta không có ngán bọn chúng. Đúng lắm, ngươi dựa vào thứ gì để nói đến hai chữ kết minh đây? Nhân loại quá yếu. Không biết kẻ nào vừa đứng lên quát câu này, Hoàng Minh nét mặt đã âm trầm. Quả thật yêu tộc chính là dùng thực lực mà nói chuyện, không giống nhân y, yêu tộc dựa vào nắm đấm để quyết định lời nói. Long Hoàng nhìn vẻ mặt khó coi của Việt Anh, lại thêm hai tia cười nét miệng của Chu Du cùng ra cắt lượng thì thầm kêu không ổn. Nhất là hắn nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Hoàng Minh càng là lo lắng không thôi. Hắn không phải lo lắng cho Hoàng Minh mà chính là lo lắng cho đám tộc trưởng của yêu tộc này. Đúng như Long Hoàng suy đoán, Hoàng Minh đã động nộ rồi. Hắn ở đây chính là đưa mặt mũi của nhân tộc tới, đưa mặt mũi của kẻ được chọn tới. Vậy mà một đám yêu tộc này không cho mặt mũi thì thôi, lại còn mắng chửi đuổi như đuổi tà. Coi Hoàng Minh hắn là quả hồng mềm sao. Xoạn. sát khí cầu trong đan điền xoay tròn. hai bàn tay của Hoàng Minh hai ngọn tháp là liêu ly tháp cùng tam trọng tháp cũng rung chuyển kêu lên long long. Trong thức hải của Hoàng Minh cựu vĩ cụ ra mà cũng tràn đầy tức giận gầm lên. Một cỗ khí thế bàng bạc khủng khiếp từ thân thể Hoàng Minh lập tức tràn ngập áp bức bắn ra bốn phía xung quanh. Ngoài Long Hoàng, Việt Anh, Chu Du cùng ra cát lượng không bị ảnh hưởng ra. Trong đại điện khổng lồ này gần 500 yêu tộc đều bị chấn áp cho sợ hãi Z-Zun. Chưa dừng ở đó, Hoàng Minh quyết định không làm thì thôi, đã làm thì làm đến lớn nhất. Tay trái đã xuất hiện một tấm lệnh bài màu đen. Tấm lệnh bài này cũng là một trong những lá bài tủ của hắn, nhất là tại nơi này ngoài Hoàng Minh, Việt Anh. Chu Du cùng ra cắt lượng ra thì toàn bộ đều là yêu tộc. Chấn áp lệnh bài, khởi. Hoàng Minh lập tức sử dụng chấn áp lệnh bài. Lập tức không gian bị uốn cong. Lão nhân tóc bạc kia hai mắt trợn tròn, hình dáng nhân loại bị kéo cho xoắn ngược, lập tức trở lại bản thể chính là một con chim giống như cú mèo. Không chỉ có lão, toàn bộ những kẻ có thể hóa hình nhân loại đều bị đánh trở về bản thể không trừ một tên. Thậm chí tu vi thực lực còn bị áp xuống hai đại cảnh giới. Chỉ có tộc trưởng ải nhân tộc là không xảy ra biến hóa gì. Khiếp sợ, toàn trường đều khiếp sợ, kẻ nào cũng phải gồng mình đỡ lấy áp lực từ trên người Hoàng Minh áp xuống. Long Hoàng cũng bị chấn áp lệnh bài đánh bật trở loại bản thể thanh long thu nhỏ, thế nhưng hắn không bị uy áp của Hoàng Minh đè lên vai. Những giọt mồ hôi lăn xuống trên mặt hơn mấy trăm tộc trưởng yêu tộc, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Minh chỉ có sợ hãi cùng kiên kỵ không thôi. Kẻ nào không phục, còn kẻ nào? Hoàng Minh gằn giọng hét lớn, hai con mắt của hắn không biết từ lúc nào đã trở thành một đỏ một tím đầy quỷ dị. Dọn quát của hắn tràn ngập bá khí cùng tiêu ngạo áp bức tuyệt đối. Toàn trường yên tĩnh, không một câu trả lời. Đùa sao? Bọn hắn còn đang khổ sở chống chịu lại sát khi cùng y áp cường đại áp xuống đây. Kẻ nào còn có can đảm nói lại đây? Tiểu huynh đệ hạ thủ lưu tình. Con chim cú mèo kia rốt cuộc cũng cất lên được tiếng nói. Tiếng nói chật vật cùng sợ hãi. Mười giây cuối cùng cũng đã trôi qua. Trần áp lệnh bài rốt cuộc hết hiệu dụng. Thế nhưng nhiệm vụ của nó cũng đã hoàn thành. Hoàng Minh nét môi cười lạnh. Hắn tin tưởng vừa rồi một màn, sẽ không dám có kẻ nào cản rỡ trước mặt hắn nữa. Chấp áp lệnh bài hết hiệu lực, hơn 400 vị tộc trưởng run rẩy ngồi trên ghế, hai mắt dại ra thầm hô may mắn. Nếu tình trạng vừa rồi còn kéo dài, chỉ sợ bọn hắn tâm là hỏng mất. Áp lực quá lớn, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua tình cảnh này. Tên tiểu tử kia chính là một quái vật hình người A, chỉ có thể dùng hai từ quái vật mà hình dung thôi. Thậm chí có người còn nghĩ tới. Chỉ sợ ở đây toàn bộ tộc trưởng các tộc trong yêu tộc cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của Hoàng Minh. Trước 536, thống nhất. Lúc bây giờ rốt cuộc Hoàng Minh cũng chịu thu lại uy áp cùng sát khí. Cả đại điện tiếng thở hắt cùng hít dài vang lên. Có đánh chết cũng không kẻ nào dám ngờ sẽ có chuyện này xảy ra. Một thanh niên nhân tộc trẻ tuổi áp bức toàn bộ yêu tộc hơn 400 tộc trưởng. Đây quả thực là điều khủng khiếp đáng sợ. Tiểu huynh đệ, nói một chút xem kết minh như thế nào. Rốt cuộc cũng đã thỏa hiệp. Hoàng Minh cười mỉm nhìn về người vừa phát ra tiếng nói. Đó chính là lão nhân tóc bạc kia. Bản thể không ngờ lại là một con chim tựa như chim cú mèo. Không ngờ một con chim cú mèo lại có thể đại diện cho một đám yêu tộc lên tiếng. Long Hoàng Như đoán được sự hiếu kỳ của Hoàng Minh, nhẹ giọng mà nói. Người đó là truyền thừa huyết mạch của yêu tộc thủ lĩnh đời đời. Địa vị lớn nhất trong yêu tộc, mặc dù thực lực không cao, nhưng quyền uy lại là không ai có thể phá vỡ. Đây là tổ hấn, đến cả ta cũng không thể bất kính. Hoàng Minh giờ xong thì kinh ngạc. Thảo nào Hoàng Minh cảm nhận được tu vi của lão nhân kia mới chỉ là luyện hư hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Ở đây có rất nhiều vị tộc trưởng tu vi cao cường, thậm chí còn có người đạt tới đại thừa kỳ hậu kỳ cảnh giới. Hoàng Minh có thể cảm nhận được tu vi của đám yêu tộc này. Hoàng Minh hắn sau khi sử dụng tất cả các nguồn sức mạnh cũng chỉ mới đạt đến hợp thể đại viên mãn mà thôi, còn kém một chút mới đạt tới đại thừa cảnh giới. Hoàng Minh, ngươi với ta coi như là cũng có quen biết, cứ nói thẳng ra đi là được. Sử lai like khắp địa vị cũng khá cao, nhẹ nhàng mà nói. Bên cạnh hắn, nữ vương tinh linh bảo bảo cũng gật đầu đồng ý bọn hắn chính là tại đường trường nhìn thấy Hoàng Minh một kích giết chết thánh ma. Mà Hoàng Minh lại là huynh đệ cùng với vũ bàn tử. Đúng đấy Hoàng Minh, cứ nói đi. Bất khắc lô ta cũng rất muốn nghe. Bất khắc lô tộc trưởng của thú nhân tộc cất giọng ồm ồm mà nói. Chính xác, ngươi chính là huynh đệ của con trai ta, kẻ nào không phục lôi áo ta xin chết hắn. Lại một tiếng cười hắc vang lên chính là tộc trưởng địa tinh tộc lôi háo Hoàng Minh nhìn một lượt toàn bộ những người ở đại điện, hai con mắt của hắn làm đám yêu tộc này có chút không dám nhìn, có chút không được tự nhiên. Cuối cùng ánh mắt Hoàng Minh rơi trên người lão nhân tóc bạc kia. Hắn bắt đầu nói ra vấn đề kết minh ngày hôm này của mình. Ma vương đã quay trở lại, điều này chắc chắn yêu tộc các vị cũng đã biết. Cả nhân tộc cùng yêu tộc hơn vạn năm qua đã cùng nhau đoàn kết chống lại ma tộc hùng tàn. Hiện nay ma vương mới thành công phá phong ấn mà ra, Nhất định tu vi chưa đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Điều này chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Ta tới đây mang theo thiện ý cùng sự chân thành mà tới. Mong rằng cả hai bên nhân tộc cùng yêu tộc trước tiên bỏ qua hận thù mà sánh vai tiêu diệt ma tộc. Nhất là ma vương, nếu thất bại tất sinh linh đồ thán, cả đại lục nhất định sẽ bị ma tộc hoàn toàn chiếm giữ, ma tộc sẽ là chủng tộc duy nhất còn tại. Hoàng Minh nhẹ nhàng mà nói, thế nhưng lời nói đã được dùng linh lực huyết tán ra bốn phương tám hướng, không ai là không nghe rõ. Cả đại điện rơi vào trầm mặc. Bọn hắn xưa nay chỉ được nghe qua sự khủng bố của Ma Vương nhờ những gì được truyền lại của các bậc tiền bối. Hiện tại Ma Vương đã xuất thế, yêu tộc đời đời cũng truyền giao lại ý chí cho con cháu đời sau. Ma Vương xuất thế, nhất định phải liều mạng vì sự sống còn của yêu tộc sau này. Hiện tại lúc này nhân tộc rốt cuộc cũng cử tới đại diện ưu tú nhất tới đàm phán. Thanh niên này thậm chí còn có thể là kẻ được chọn trong lời tiên ngôn của hơn vạn năm về trước. Bây giờ thì sao? Có đồng ý kết minh hay không? Hơn 400 tộc trưởng yêu tộc rốt cuộc hướng ánh mắt về phía lão nhân tóc bạc ngồi ở chính giữa kia. Có thể thấy được, địa vị của lão chính là thật lớn. Quyền quyết định có kết minh hay không chính từ lão mà ra. Lão nhân tóc bạc hai mắt nhắm nghiền, tay phải vuốt vuốt bộ râu dài của lão. Không biết lão đang suy nghĩ chuyện gì, có đồng ý hay không. Cả đại điện rơi vào yên lặng. Ai cũng chờ đợi một câu trả lời, đây chính là quyết định thay đổi cả một đại lục, quyết định của cả một cuộc chiến tranh. Thời gian cứ thể trôi qua chậm chạp. Rốt cuộc lão nhân cũng mở mắt ra, hai mắt tràn đầy tia lăng lệ, nhìn Hoàng Minh mà hỏi: "Yêu tộc cần làm gì?" Đây đích xác là câu trả lời Hoàng Minh chờ đợi nhất. Khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười, nhẹ nhàng mà đáp: "Tiên Yêu Ma Chi Mộ, nơi đó là chiến trường cuối cùng, nhất định giết chết Ma Vương, cho dù đánh đổi bất cứ giá nào." Hoàng Minh nói đến những từ cuối thì lại gần giọng, hiển nhiên đã là vô cùng quyết liệt rồi. Chương 537: Tiến tới Tiên Yêu Ma Chi Mộ. Phú Quốc đảo ngày hôm nay là một ngày trọng đại. Dưới quảng trường hơn một vạn chiến sĩ đã tập hợp thành hàng. Gian di dã chiến một màu sắc càng làm cho sự thống nhất, trang nghiêm cùng dũng mãnh của thiên sát bộ đội được nâng cao. Cả vạn ánh mắt lúc này đều hướng về thân ảnh mặc trường bào màu lam ở phía trên, hai mắt tràn ngập lửa nóng. Hoàng Minh vẫn là ung dung đứng ở đó, hai con mắt tràn ngập chiến ý kinh người. Hắn nhìn xuống phía dưới, hơn một vạn người này chính là vốn liếng mấy năm qua của hắn, chính là đội quân thân chinh của hắn. Ngày hôm nay, thiên sát chính thức sẽ tiến ra chiến trường, chính thức vì Hoàng Minh hắn mà chiến đấu. Cả nhân tộc cùng yêu tộc đã ước định ngày hôm nay. Theo tình báo ma tộc đã xuất phát tới tiên yêu ma chi mộ. Trận đại chiến nhất định là không tránh được. Các ngươi có sợ không? Hoàng Minh nhẹ giọng mà hỏi. Âm thanh được khuyết tán ra bốn phương. Không sợ. Tiếng hét rung trời vang vọng không gian phú quốc đảo. Cả vạn người cùng yêu thú đều gầm hét lên đáp. Các ngươi có hối tiếc không? Hoàng Minh lại hỏi không hối tiếc. Lại một lần nữa tiếng gầm thét lại vang lên đáp lời. Chỉ có sự thống nhất trang nghiêm, ý chí chiến đấu sục sôi cùng điên cuồng. Trong đầu mỗi chiến sĩ thiên sát đều là muốn chiến đấu, được cùng vị thiếu gia thần thoại của bọn họ chiến đấu cùng một chỗ. Bọn hắn vốn chỉ là một đám cô nhi, một đám nô lệ có thể thấp kém hạ đẳng. Bọn hắn có thể chết bất cứ lúc nào, chết mà không hề có ai thương tiếc, không hề có một điểm vui sướng nào. Nhưng chính Hoàng Minh, chính Hoàng Minh đã mang lại cho bọn hắn một cuộc sống hoàn toàn mới cho bọn hắn được tu luyện, cho bọn hắn cuộc sống của con người bình thường mà không phải là nô lệ. Nuôi quân ba năm dùng một giờ, ngay hôm nay các ngươi sẽ cùng ta chiến đấu, vì nhân tộc mà chiến đấu, vì huynh đệ mà chiến đấu, vì vinh quang của thiên sát mà chiến đấu. Mỗi từ hoàng minh thốt ra tràn đầy tín hiệu triệu cùng khích lệ chiến tử. Chiến sĩ thiên sát người nào người nấy đều hai mắt đỏ bừng, hận không thể ngay lập tức tiến ra chiến trường mà giết địch. Vì vinh quang của thiên sát, tử chiến, Trương vô kỵ nâng cao đại đao hét lớn. Từ chiến, từ chiến, từ chiến. Ba lần hô khí thế như hồng, thiên sát lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hành quân. Không biết sẽ còn có bao nhiêu người trở lại, không ai biết, cũng không ai hối tiếc. Mở đại trận, chúng ta đi. Hoàng Minh hét lớn. Đại trận đã được mở ra, Phú Quốc đảo hiện lộ tại trên mặt biển. Hoàng Minh đứng trên lưng của Lý Giờ Đổn dẫn đầu phóng lên. Trên lưng Lý Giờ Đổn có Cao Trang, Lan Hương, Á Trang cùng điều thuyền. Bay phía sau chính là đám người Việt Anh. Chu Du, ra cắt lượng. Phía sau nữa là cả vạn chiến sĩ thiên sát. Lần này xuất động chiến tranh, thiên sát đã hoàn toàn sử dụng toàn bộ lực lượng mạnh nhất cùng vũ khí mạnh nhất. Mấy ngàn chiến sĩ thiên sát cưỡi bán nguyệt sư cùng hữu hùng bay ở phía sau. Càng làm cho người ta kinh hãi nhất là hơn một ngàn người ở sau cùng là cưỡi một hình thù quái dị đồ vật phi hành. Đây chính là vũ khí bí mật của thiên sát, nó được gọi là chiến xa. Chiến xa này chính là giống xe máy của trái đất. Chúng đã được cải tiến cùng chế tạo cực kỳ hát. Ám hố. Hơn nữa những chiến sĩ được cưới chiến xa đều là tinh anh trong tinh anh của thiên sát, được trang bị vũ khí tối tân khoa học kỹ thuật mấy năm nay của thiên sát. Một đoàn vạn người bay đi, ở phía xa không ít yêu thú lặng lặng đứng nhìn. Ở nơi đó chính là Vân Nam Quốc Vương cùng Hoàng Hậu. Phu quân, Minh Nhi đi rồi. Trần Mậu hai mắt rưng rưng, đã sắp không chịu được được. Hoàng Trấn Giang ôm lấy thê tử vào lòng, cố gắng vô vai Trấn An mà nói. đừng khóc. Nhất định nhi tử sẽ chiến thắng trở về, yên tâm đi, yên tâm đi. Nghe được lời nói này, trần mẫu càng là rơi nước mắt. Nàng sinh ra ở thượng vị diện, làm sao có thể không biết về mà Vương cơ chứ. Hoàng Minh nhi tử của nàng sẽ gặp tình cảnh thế nào đây? Ở bên cạnh Yên Hàn cũng đang ôm lấy Hoàng Mẫn. Hoàng Mẫn khóc lớn, liên tục hô to hai tiếng phụ thân. Nước mắt ướp nhòe khuôn mặt hài tử nhỏ nhắn. Mẫu thân, phụ thân nhất định trở lại chứ, phụ thắn sẽ chiến thắng chứ. Hoàng Mẫn quay sang hỏi Yên Hàn. Tiên Hàn rất nhanh trả lời. Nhất định, phụ thân con nhất định là sẽ như vậy, nhất định sẽ chiến thắng. Tiên Hàn không dám nghĩ cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào, nàng chỉ biết đem kết quả suy nghĩ chính là Hoàng Minh chiến thắng trở về mà thôi. Hoàng Mẫn siết chặt nắm đấm nhỏ, miệng lẩm bâm mà nói. Phụ thân, phụ thân. Không ai để ý tới hai mắt của Hoàng Mẫn, lúc này nhãn cầu hai con mắt vốn đen lấy của Hoàng Mẫn đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Nếu nhìn gần có thể nhận ra được trong đó mỗi con mắt lại xuất hiện một dấu phẩy kỳ lạ. Chương 538: Đại chiến nổ ra. Tiên Yêu Ma Chi Mộ năm xưa được đặt tại phía tây của Hoàng Thiên Đại Lục. Nơi này vốn là một chiến trường đẫm máu của hơn vạn năm trước. Khi đó, một trận chiến đánh tới Thiên Địa Hỗn Ám. Cả hai phe đều thiệt hại khủng khiếp. Các chiến tướng đều đồng quy vu tận với kẻ địch. Một trận chiến mà sau này kể lại cho hậu bối đều mang đến tiếng kinh hô trầm trọng. Sau cuộc chiến, để tưởng nhớ hai bên các cao thủ vì tín niệm của mình mà chết, Tiên Yêu Ma Chi Mộ đã được dựng lên. Trước kia mấy ngàn năm trước còn có người dám tới đây tầm bảo, hiện tại nơi này chính là tử địa, có vào mà không có ra. Được liệt là một trong những cấm địa không nên đi vào. Lúc này phía xa xa cách đó một ngày đường, một đoàn đen xì nhung nhúc thân ảnh đang di chuyển. Nếu Hoàng Minh ở đây nhất định sẽ sợ hãi bởi số lượng này. Ma tộc không hổ là chủng tộc sinh sôi quái dị cùng mạnh mẽ. Không biết bao nhiêu năm qua đã trôn tránh ẩn đạt tại nơi đâu, hiện tại cùng lúc xuất hiện quả thực làm cho người ta tê dại ra đầu. Phía trên cao cũng đẩy trời thân ảnh bay lượn. Đi trước nhất lại là một cái tháp khá cao được một đoàn mấy trăm ma tộc lực lượng cong trên vai khiêng lấy. Trên đỉnh tháp là một cái ghế bành lớn, một thân ảnh lưỡi nhác nằm trên đùi một nữ yêu hồ ma mị. Nữ yêu hồ nhẹ nhàng bóc từng trái hoa quả màu đen đút cho nam tử kia. Nam tử kia khuôn mặt có chút lưỡi nhác, thế nhưng hai mắt lại đỏ rực như lửa tràn đầy quỷ dị. Ma vương đại nhân tối cao, tiên yêu ma chi mộ đã ở trước mắt không xa. Một kẻ mặc trường bào đen từ phía sau bay lên quỳ xuống dưới ghế bảnh mà báo cáo. Ma Vương gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt hướng về phía xa xa mà nhìn. Hắn không đổi, đúng vậy, hắn chính là không đổi. Nhân tộc cùng yêu tộc đều tự cho rằng bọn hắn thông minh, tự cho rằng bản thân Ma Vương hắn thực lực chưa khôi phục đỉnh cao sao. Ma Vương cười lạnh, hai con mắt lửa càng thêm bùng cháy. Kẻ mặc trường bào đen kia cảm nhận được ma khí bùng lên thì sợ hãi không thôi, toàn thân như bị núi Thái Sơn đè ép. Đi trước. Điều tra xem bọn chúng tới chưa. Ma Vương nhẹ nhàng nói. Vâng. Trương Bao khẽ phất, kẻ kia rất nhanh bay đi. Phía sau lưng hắn mồ hôi đã ướt đẫm áo rồi. Nhân tộc, yêu tộc, khôn liệt ta hôm nay sẽ diệt toàn bộ. Diệt toàn bộ, ha ha ha ha Ma Vương cười lớn, thân hình quỷ mị lúc gần lúc hiện không thể tin vào mắt của mình. Đối diện với Ma Vương, phía bên này Hoàng Minh đang dẫn theo nhân tộc cùng yêu tộc tới tiên yêu Ma Chi Mộ. Nàng nói sao, huyết ấn sát Ma Trận Pháp. Hoàng Minh nhíu nhíu hai hàng lông mày đầy vẻ khó khăn. Cao Trang gật đầu, khuôn mặt đầy vẻ kiên định mà nói. Đúng vậy, nếu thật sự lần này có thể giết được ma vương thì sẽ không cần dùng tới, nhưng nếu không thể giết được hắn, thì đây chính là cách cuối cùng. Hoàng Minh lắc đầu nói. Không thể, huyết ấn sát ma trận pháp theo nàng nói thì cần tới vô số tính mạng bồi đắp sát chi khi cùng người dẫn. Nếu vậy không phải là hy sinh toàn bộ người sao. Vậy chàng muốn hy sinh chúng ta hay hy sinh cả hai đại lục? Cao Trang lớn tiếng mà nói làm Hoàng Minh ngẩn ra. Đúng thế, nếu đây là cách duy nhất cuối cùng thì hắn còn lựa chọn nào khác sao? Cao Trang tỷ nói đúng, nếu phải hy sinh để đại lục bách tính được yên bình sống, chúng ta cũng sẽ không tiếc. Chỉ mong điều ấy đừng xảy ra. Điều thuyền nhẹ nhàng mà nói. Lan Hương cùng Á Trang cũng nhìn Hoàng Minh mỉm cười. Hoàng Minh lắc lắc đầu, lẩm bẩm, Chỉ mong chuyện này sẽ không xảy ra. Tiên yêu ma chi mộ đã gần 6.000 năm chưa từng có một người xuất hiện. Bây giờ lại đang có hai đội quân lấy nơi đây làm chiến trường, một lần nữa mở ra bi tráng chiến trường quyết chiến. Rất nhanh một ngày đi qua, sau khi đi qua một ngọn đồi cao, Hoàng Minh cuối cùng đã nhìn thấy tiên yêu ma chi mộ. Đồng thời Hoàng Minh cũng đã thấy phía bên kia đối diện, ma tộc đại quân cũng đã xuất hiện. Tiên yêu ma chi mộ giống như một lòng chảo, hiện tại hai bên của chảo đều xuất hiện hai phe đối lập. Cả hai bên nhìn thấy nhau, chiến ý tăng vọt. Chỉ cần một tiếng hô mà thôi, lửa chiến tranh sẽ bùng cháy. Lão đại. Ngươi nhìn ở phía kia. Chu Du gấp lại quả sát, lên tiếng mà nói. Hoàng Minh theo hướng tay của Chu Du nhìn tới ngọn tháp kia, cuối cùng dừng lại ở trên đỉnh tháp. Một thân ảnh toàn thân hắc ý đứng ở đó. Hắn chính là Ma Vương sao? Hoàng Minh có thể cảm nhận được khí tức bạo ngược hung hãn, khí tức bá đạo cùng khát máu hòa trộn. Hắn đứng đó như nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, bá khí bức nhân. Ma Vương, chính là hắn. Lão nhân tóc bạc đã đứng bên cạnh Hoàng Minh. Không chỉ có Lão nhân này, tháp thanh Nga Trần Lập cùng Trần Thái. Hộ Tam Nương cùng Nữ Hoàng Băng Tuyết, Trần Hành cũng đều có mặt. Yêu tộc hơn 400 yêu tộc tộc trưởng cũng đứng dàn hàng ngang đối đầu với phía đối diện. Trận chiến hôm nay, thành hay bại liền vào lúc này. Lão nhân mặc trường bào màu trắng tung ba đồng xu lên trời rồi đón đỡ, hai mắt lấp lué tinh quang. Ma tộc, hoàng minh ta tới rồi. Trưng 539, ma vương quá mạnh. Lúc bây giờ, phía bên kia của tiên yêu ma chi mộ, ma vương khóe miệng cười lạnh. Hai con mắt lửa đỏ rực lấp lóe tinh mang. Cả người khí thế càng thêm áp bức Ma vương đại nhân vĩ đại, chúng ta có cần né tránh tiên yêu ma chi mộ không? Một tên trưởng lão của hồn điện túi đầu mà hỏi. Đáp lại hắn chính là sự yên tĩnh. Ma vương không có trả lời hắn, thân thể chậm chậm bay lên không trung Cảnh tượng này khiến cho cả hai bên ngưng trọng, không ai dám thốt ra lời nào. Hoàng Minh hai hàng lông mẩy nhíu lại không rõ ma vương đang muốn làm chuyện gì. Mọi người cẩn thận. Việt Anh hô lên. Toàn thân đã biến chuyển sang siêu nhân hình thức chiến đấu. Một bên nhân tộc cùng yêu tộc đều rơi vào khẩn trương. Ma vương phi thân bay lên một độ cao nhất định, cả người tản ra hắc sắc kim quang. Đồng thời hai tay nâng lên, hai cánh tay rực lên một màu đỏ lớn. Hai hỏa cầu đỏ rực này tỏa ra ánh sáng khiến người khác phải rét lạnh tâm trí. Không tốt, cẩn thận. Lão nhân tóc bạc đứng đầu yêu tộc như đã nhìn ra nguy hiểm, hét lớn. Ma vương chỉ liếc mắt một cái, hai tay huy động ném xuống phía dưới. Hai quả cầu lửa nhắm xuống Tiên Yêu Ma chi mộ mà đánh. Thiên địa biến sắc, cả không gian lòng chảo của Tiên Yêu Ma chi mộ nổ tung. Hết thảy toàn bộ bị nghiền nát, đất cắt vỡ toàn bộ. Không chỉ có thế, lửa này còn tiếng tục lan ra xung quanh. Mau lui lại. Hoàng Minh quát lớn. Thế nhưng trăm vạn đại quân lại có thể lui dễ như vậy sao? Nếu là tiến lên thì còn có thể dễ dàng, nhưng lui lại thì thực khó khăn. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể lui lại mà thôi. Không chỉ có bên Hoàng Minh, Ma tộc bên kia cũng dính một hồi tai họa không kém. Lui lại, mau lui lại! Tiếng gào thét của mấy tên trưởng lão hồn điện cùng hắc ám thánh điện vang lên. Ngọn lửa này của ma vương quả thực là khủng bố, không thể nào tin được. Nó đang ăn vào lòng đất, nghiền nát toàn bộ mọi thứ không trừ điều gì. Một khoảng đại quân mấy ngàn nhân mã cứ vậy không may bị ngọn lửa này thiêu rụi, một mảnh cho tàn cũng không còn. Nhân tộc, yêu tộc hít một hơi khí lạnh. Mặc dù tổn thất không lớn. Nhưng đây chính là mấy ngàn nhân mạng A chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã tổn thất như thế rồi. Loại hỏa diễm này không khác mấy so với hát hỏa của đại ca. Việt Anh âm trầm mà nói. Hoàng Minh gật đầu. Quả thực chính là như vậy, nhưng Ma Vương hắn lại có thể dễ dàng tạo ra hỏa cầu mạnh mẽ như thế. Nếu khi nay hắn ném về phía đại quân bên này. Hoàng Minh chỉ nghĩ như thế, ra đầu đã run lên. Ma Vương quả thực rất mạnh, hơn nữa hắn còn khinh thường ra tay với đám người Hoàng Minh. Một đòn vừa rồi của hắn. Đích thức chính là phá hủy tiên yêu ma chi mộ. Toàn bộ linh hồn đoán khí bay lên chính hắn đứng tại nơi đây hấp thu. Vô số bóng sáng kỳ quái lượn lờ xuất hiện bị ma vương hấp thu vào trong lỗ mũi của hắn. Điều kỳ dị này khiến Hoàng Minh ngưng trọng vô cùng. Ma vương đứng ở giữa chiến trường, một người giữ ải vạn người khó qua. Lão đại, ma vương quá mạnh. Tiêu phong đứng trên lưng của kim sĩ đại bằng lên tiếng. Lão đại, hiện tại đánh không. Lệnh hồ sung nắm chặt kiếm trong tay, quay về Hoàng Minh chờ đợi Những người khác đều yên lặng, ai cũng chờ câu nói của Hoàng Minh. Thắp thanh Nga cũng là như vậy, sử lai khắc cũng là như vậy. Hoàng Minh, ra lệnh đi. Lôi ân ta nhất định sẽ xiên chết hắn. Lôi ân hét, cựu liên hắc long cũng gầm lên hưởng ứng. Khí thế của phe đồng minh cũng không vì ma vương một đòn khi nãy dọa sợ. Thậm chí còn có xu hướng cao trào nghẹt tở. Hoàng Minh hai mắt hướng về phía ma vương, phát hiện ma vương cũng đang nhìn về phía hắn. Hai con mắt lửa giống như tràn ngập thách thức. Giết! Hoàng Minh bất giác gầm lên. Tiếng gầm của hắn vang vọng đất trời. Tiên yêu ma chi mộ đã bị phá hủy, nơi này cũng không còn điều gì phải cố kỵ. Ngày hôm nay chính là ngày mà ân oán phải được hóa giải. Chỉ có một bên chiến thắng. Nghe được lệnh của chỉ huy, phe đồng minh của nhân tộc và yêu tộc như nước lũ tràn tới. Âm thanh gầm thét của một trận chiến lớn. Ma tộc cũng nào chịu yêu thế. Bọn chúng cũng, cũng đã ẩn nhẫn quá lâu rồi. Mấy ngàn năm qua có khi nào bọn chúng không nhớ lại sỉ nhục vạn năm về trước. Hay là sỉ nhực ngàn năm về trước? Hôm nay tại nơi đây, tiên yêu ma chi mộ lại diễn ra một cuộc chiến kinh nhân hai tục của tiên yêu ma đại lục Hoàng Tiên. Hoàng Minh bay lên cao, Ma Vương cũng bay lên cao. Bọn hắn không có tham gia chém giết ở bên dưới. Hai khí thế áp bức đè lên nhau. Hoàng Minh đã hoàn toàn buộc lộ thực lực mạnh nhất của hắn. Là từ trước tới nay toàn bộ thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là đối với Ma Vương đang đứng lẳng lẳng ở phía đối diện vẫn là bị ép cho lui về sau. Hai người không cùng một cấp bậc. Ma Vương khí thế càng tăng vọt, Hoàng Minh càng là bị ép lùi lại. Hoàng Minh chỉ là hợp thể kỳ đại viên mãn, còn Ma Vương thì sao? Hắn chính là thần, là một hạ vị thần thứ thiệt. Chỉ cần một bàn tay nâng lên, Hoàng Minh tất vong. Nhưng Ma Vương vẫn là không làm như vậy, hắn vẫn là đang khinh thường ra tay, khinh thường một tên nhân loại yếu nhược. Kẻ được chọn sao, chỉ là một con kiến đang nhảy nhót trước mắt mà. Thôi. Bụng. Hoàng Minh rõ ràng cảm nhận được một bàn tay chặn hắn lại, phía sau vang lên giọng nói. Đại ca, còn em ở đây. Con bột này, anh em ta gánh. Trước 540, ta có bằng hữu. Hoàng Minh chỉ cần nghe cũng đã biết là ai. Người tới chính là Việt Anh. Việt Anh cùng Hoàng Minh đã cùng nhau 10 năm chinh chiến tại vô số game online trên địa cầu. Bọn hắn chưa từng thất bại tại một game nào cả. Ngay bây giờ cả hai bọn hắn lại cùng nhau xuyên tới nơi này, lại cùng nhau chiến đấu. Nhưng tại nơi này, chiến đấu chết chính là chết, không phải như trong game chết là có thể hồi sinh. Ha ha ha! Hoàng Minh huynh đệ, ngươi gặp chuyện mà lại không gọi ngu huynh, phải chăng không muốn kết giao ta người huynh đệ này? Tiếng cười sang sảng vang lên, một bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh Hoàng Minh. Hoàng Minh ngạc nhiên phát hiện ra, người tới không ngờ là Hàn Tín. Hàn Tín huynh, ngươi cũng tới sao? Hoàng Minh kinh ngạc, nhìn Hàn Tín đầy vui vẻ. Tu vi của Hàn Tín là đến Hoàng Minh cũng không có nhận ra được. Hàn Tín cười cười, lại nói tiếp. Không chỉ mình ta đâu, bọn hắn cũng tới. Hàn Tín nói xong vẻ mặt có chút mong chờ. Lại có chút không đành lòng. Ai tới cơ? Việt Anh cũng kinh ngạc. Đúng vào lúc này một tiếng chim kêu vang vọng bầu trời. Lệnh hồ sung đang điên cuồng chém giết đống ngần người, hai con mắt lóe lên kia điên cuồng. Là sư phụ. Lệnh hồ sung gầm lên, bạch hổ cũng cảm nhận được sự vui mừng của hắn càng điên cuồng cắn xé thân thể mấy tên lang chiến sĩ của ma tộc. Người tới không ngờ cưới điêu mà tới, không phải một mà là hai, một nam một nữ. Là Long Tỷ Tỷ cùng Dương Đại Ca. Quân Nhược Lan đứng từ xa quan sát vui vẻ reo lên. Nàng cùng một đoàn nữ nhân là đứng ở phía sau không có tham gia chiến đấu. Hơn nữa theo ý của cao Trang, các nàng chính là ở tuyến sau hỗ trợ. Chim Điêu sau khi lượn một vòng, hai thân ảnh phò thân đáp xuống. "Tiểu sư muội." Hàn Tín khuôn mặt tràn ngập ôn nhu mà chào hỏi. "Tiểu Long nữ gật đầu nhẹ nhàng chào hỏi. "Đại sư huynh ngươi tốt." Hàn Tín gật đầu, ánh mắt hướng về Dương Quá gật đầu một cái. Dương Quá mỉm cười, ánh mắt có chút tinh quang nhìn Hàn Tín. Ngươi vẫn không tái tạo cánh tay." Hàn tín hơi trầm mặc hỏi. Dương Quá lắc đầu, nói: "Ta nói nợ ngươi một cánh tay, chính là nợ." Dương Quá vững vàng đáp: "Sư phụ." Lệnh Hồ Xung phi hành tới, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ. Không chỉ có Lệnh Hồ Xung, lần lượt một đám Chu Du, gia cát lượng, Tiểu Phong, Trương Vô Kỵ cũng đã xuất hiện tại đây. Dù sao bên dưới chiến đấu cũng không cần tới bọn hắn. Yêu tộc cùng nhân tộc vẫn là đủ khả năng cùng ma tộc chiến đấu. Chỉ có một ma vương khủng bố làm người ta không có cách nào đấu lại mà thôi. Ha ha ha, không có đến muộn, Hoàng Minh tiểu tử, chúng ta cũng tới. Túc đa cười lớn phi hành mà tới, phía sau chính là Tống Thanh Phong cùng Quách Võ. Ba người hắn không ngờ lũ ả này lại tới. Hoàng Minh trái tim như thêm một viên thuốc an thần, càng là cảm động. Lúc này là lúc quan đầu, không ngờ những người này lại xuất hiện vào lúc hắn cần nhất. Tốt lắm, lúc này mới đúng chứ. Hoàng Minh mỉm cười, xoay người quay lại phía ma vương. Trong lòng hắn chính là tiếng hét lớn vang vọng. Đúng vậy, hắn không cô đơn, hắn có bằng hưu, rất nhiều bằng hưu. Phía đối diện ma vương chỉ có một mình, nhưng bên này hoàng minh phía sau có gần 30 người đứng phía sau. Ha ha ha, một đám kiến hôi mộng tưởng đánh lại ta sao? Các ngươi cho dù đến cả vàng người, ta cũng không có để vào mắt. Ma vương cười lớn, hai con mắt màu lửa càng là rung động. Mái tóc đen dài bay lên phân phật. Hai cánh tay bông chốc hóa thành lửa đỏ. Không gian 20 mét xung quanh Ma Vương đều bị một màn lửa đốt cháy. Quá đáng sợ, quá nóng bỏng. Lui lại. Túc đa quát lớn, lập tức cả đám người Hoàng Minh nhanh chóng lui lại không dám đối diện chống đỡ. Quá mạnh, Tu Vi đã viễn siêu nhân giới của chúng ta rồi. Đây là cấp bậc của thần rồi. Tống thanh phong khó khăn hô lên. Đây quả thực là đáng sợ. Kiểu này làm sao có thể đỡ đây, Tu Vi của chúng ta ngoài Túc đa lão đại là đồ kiếp kỳ thì còn lại thật không đáng để Ma Vương nhét cái răng. Quách võ cũng lo lắng không biết phải làm sao. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, khả năng chiến thắng đã không có một phần nào rồi. Đi chết. Ma vương cười lạnh, hai tay huy động một vòng bán nguyệt. Một trời lửa đỏ như biển rộng điên cuồng thiêu đốt mà tới. Ngăn lại. Thúc đa hét lớn. Toàn bộ mọi người đều lấy ra pháp bảo cùng vũ khí chuẩn bị ngăn chặn một đòn này. Ngấp sau ta. Hoàng Minh hét lớn, quỷ kiếm đã rút ra, rất nhanh gạt ngang một tiếng. Tường gió. Tường gió sau khi Hoàng Minh luyện tập trong phòng luyện tập. Tường gió đã được luyện tới cấp độ cao nhất. Hiện tại một kiếm đặt ra, tường gió của Hoàng Minh đã dài tới 10 mét, cao hơn 2 mét. Trong sự kinh ngạc của cả hai bên, Ma Vương hai hàng lông mày nhíu lại, hai con mắt lửa đỏ tràn ngập sự khó tin. Đây là thứ gì, lại có thể chặn được sao? Trưng 541, không thể đánh. Tường gió như một bức tường kiên cố nhất trên thế gian, lúc này chặn toàn bộ công kích của Ma Vương, hoàn toàn khiến mọi người lau mắt mà nhìn. Lợi hại, vẫn chính là một chiêu này. Tống Thanh Phong gật đầu. Ngay sau đó Túc Đa gặp người, trường côn trong tay đã vang lên nóng ngọng. Tống Thanh Phong cùng Quách Võ cũng lập tức tế ra vũ khí. Vũ khí của Quách Võ là cựu tinh liên châu màu xám, còn Tống Thanh Phong thì là vô số trường kiếm đoạn kiếm từ trong không gian giới chỉ bay ra. Ba người cầm đầu hướng ma vương mà đánh tới. Mặc dù Tu Vi không cùng một đẳng cấp, thế nhưng quả thực không còn cách nào khác. Giết! Hoàng Minh gầm lên, mái tóc vàng của hắn sau khi biến thân sẩy đạ quả thực là bắt mắt. Trong thức hải của hắn, gẹt cụ gà nhập thể cũng gầm lên, cụ dạ mà cửu vĩ cũng là bùng nổ. Hoàng Minh hai tay quỷ kiếm cùng thần kiếm đi sau mà tới trước. Dịch chuyển tức thời. Hoàng Minh biến mất, ngay sau đó có mặt phía sau ma vương. song thần quỷ chạm. Hai thanh quỷ kiếm cùng thần kiếm lập tức chém tới. Ken ken ken ken, bốn tiếng như cương thiết và chạm vang lên. Hoàng Minh sợ hãi, ma vương vậy mà một tay đỡ lấy bốn nhát chém của hắn. Điều này có thể sao? nên nhớ quỷ kiếm cùng thần kiếm chưa từng thất bại qua, gặp vật gì đều có thể chém vật ấy. Hừ, một con kiến hôi. Ma Vương hai tay nhấc lên, Hoàng Minh lập tức bị đánh một đòn. Chỉ nghe ầm một tiếng, một khúc gỗ bị đánh cho nát bấy, mảnh vụn cháy xém rơi xuống mặt đất. Hoàng Minh may mắn trốn thoát một kiếp. Ma Vương, nhận lấy cái chết. Túc Đa gầm lên, trường côn trong tay hóa thành 36 đạo bóng ảnh khủng bố, nhắm tới đỉnh đầu Ma Vương. Tống Thanh Phong cũng không chịu yếu thế, mấy trăm thanh trường kiếm phá không mà lao tới. Ghim chặt người của Ma Vương Cựu tinh liên châu, khóa Quách võ hết lớn, chín viên cầu màu xám đen này hợp thành một trận kỳ quái bao phủ không gian xung quanh Ma Vương Đối với công kích của ba người, Ma Vương không một chút để ý Vẫn là đứng đó đợi cho côn ảnh cùng phi kiếm chỉ còn sát thân hình của hắn 10 phân thì gầm lên Cút Tiếng gầm có lực chấn nhiếp vô cùng Không gian xung quanh Ma Vương vặn mẹo, vô số lốc xoáy cùng hỏa diễm xoắn vào nhau Trường côn cùng phi kiếm bị đánh bật ra ngay cả cựu tinh liên châu của quách võ ở xa cũng bị đánh cho vỡ vụn ba cái túc đa tống thanh phong cùng quách võ bị một đòn quái dị này phản vệ cả ba toàn thân không còn khí lực rớt xuống mặt đất đón lấy ba vị tiền bối chu du hét lên lập tức từ phía sau hắn một thân ảnh như tia chớp phóng tới tốc độ cực nhanh đỡ lấy thân hình từng người một đến lúc hạ xuống mặt đất an toàn mọi người mới có thể nhìn thấy đó chính là một con chó có hai cánh trên lưng hạo thiên quyển đã rất lâu rồi chu du chưa từng cho nó lộ ra bên ngoài Đánh đi. Hàn Tín lúc này cũng không nghĩ nhiều được như vậy, sư phụ của hắn không muốn tham gia chuyện này. Ngày người phi thăng cũng không còn xa. Thế nhưng Hàn Tín hắn phải quản chuyện này, không chỉ Hoàng Minh là huynh đệ mà hắn đưa thích, mà đây còn là chuyện tồn vong của nhân tộc. Hàn Tín, còn có ta. Dương quá hét lên, đại kiếm trong tay cũng rung động. Hai người dẫn đầu, một đoàn người võ lực mạnh mẽ như Việt Anh, Chu Du, Tiểu Phong, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Sùng, Tiểu Ngư Nhi, Triệu Vân, Đoàn Dự. Lôi Ân, Halo, Hàn Tiên, Thất Dạ, Cựu Võ, Lạng Hưng cũng tiến tới. Ma Vương đứng ở đó, dường như không có chuyện gì có thể làm hắn lo lắng. Kiến Hôi vẫn chỉ là Kiến Hôi, cho dù cho các ngươi vạn năm nữa, các ngươi cũng không có cơ hội. Ma Vương nói đến đây, hai tay lại một lần nữa bẻ cong không gian, hàng loạt vết nứt không gian cứ thế xuất hiện đơn giản. Mấy trăm hỏa cầu xuất hiện bất thình lình. Hoàng Minh sợ hãi gầm lên. Không được, mau lui lại. Nhưng đã quá trễ. Khoảng cách của đám người đã rất gần. Hoàng Minh sử dụng quang ảnh thân pháp đến tận cùng, cố gắng lao từ dưới lên. Thế nhưng vẫn là không kịp. Ầm ầm ầm ầm. Những tiếng nổ khủng bố như chém vào tâm can của Hoàng Minh. Mỗi tiếng nổ như một nhát kiếm mạnh mẽ nhất đâm vào trái tim hắn. Từng người, từng người rơi xuống, toàn thân máu me nhuỏ đỏ. Hoàng Minh như điên dại, đón lấy từng người một. Còn chưa giao phong, toàn bộ bị nghiền ép. Ma Vương cao cao tại thượng không hề có một chút lo lắng nào. Một mặt than nhàn như xem hài kịch ở bên dưới, không một kẻ nào có thể để cho hắn coi vào mắt. Hắn khi hát thường ra tay giết đám người này. Hoàng Minh nước mắt đã chảy dài ướt đẫm trên khuôn mặt. Trong đám người có đến 6 người thôi, tóc chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, có thể ra đi bất cứ khi nào. Đậu thần, đúng rồi, còn có đậu thần. Hoàng Minh lúc này nhanh chóng lấy ra từ trong ba lô 6 hạt đậu thần. Trời đất phù hộ, chính là vừa đủ 6 viên. Chương 542, tập giới truyền sinh. Lão đại Hắn quá mạnh, bọn đệ. Chu Du sau khi phục dụng đậu thần thì đã có chút khí lực hơn, buồn bã mà nói. Còn chưa có nói xong Hoàng Minh đã gật đi, đắp. Mọi người trước nghỉ ngơi, để ta lo liệu. Lão đại, huynh định làm gì? Tiều Phong khó khăn chịu đựng vết thương, lên tiếng hỏi. Hoàng Minh không nói, chỉ đi về phía trước. Ở đằng sau, gia cát lượng rốt cục đã đi tới đám người cao trang, lên tiếng nói. Ta nghĩ chúng ta nên sử dụng đại trận, ma vương quá mạnh, nếu không thể chiến thắng. Đây chính là lựa chọn cuối cùng. Cao Trang ánh mắt hướng về phía hoàng minh, lại nhìn lên ma vương ở phía trên, sau đó cắn răng gật đầu. Lập tức một đám thiếu nữ ở phía sau nhanh chóng theo sự chỉ huy của Cao Trang mà dựng trận pháp. Chiến trường của phe đồng minh nhân tộc cùng yêu tộc đanh với ma tộc vẫn đang vô cùng khốc liệt. Mỗi bên có đến trăm vạn quân. Đánh tới long trời lỡ đất, vũ khí pháp bảo đầy trời. Nhất là một đám cự nhân tộc do Chu Du đưa về, quả thực là một cô máy giết người. Thế nhưng không ít cự nhân tộc cũng bị ma tộc dùng số đông chém chết. Chiến trường máu chảy thành sông, thây chất cao thành núi. Giữa danh giới sống và chết, niềm tin chính là thứ quan trọng nhất. Hoàng Minh tiến lên phía trước 20 mét, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía ma vương. Hai tay lúc này không ngừng kết tấn Ma vương không hề quan tâm tới, đối với thực lực tuyệt đối, mọi mưu mô quỷ quái đều là không tác dụng. Hoàng Minh hai con mắt một tím một đỏ, ngay sau đó chính là lóe lên tinh quang, cả thân hình túi gập xuống. Bàn tay ấn xuống mặt đất tạo thành một đồ án màu đen quỷ dị. Ma vương, ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Hoàng Minh nhẹ nhàng nói, con mắt màu tím chín dấu phẩy xoay chặt tạo thành một tiêu cự kỳ dị. Gào. Lý giờ đổn không biết bay tới từ lúc nào, trên lưng chính là đệ tử của hắn bắt huy trở một đoàn lang chiến sĩ ma tộc quản xuống. Đám chiến sĩ ma tộc này đều đã bị đánh cho gần chết, quả thực là không có lực phản kháng. Hoàng Minh cần chính là 16 tên này. Tập giới truyền sinh. Ngay lúc đó Hoàng Minh hét lớn. Biến dị xảy ra. 16 cố quan tài bằng đá đột ngột từ dưới đất xuất hiện thu 16 tên chiến sĩ lang tộc này vào bên trong. 16 cố quan tài rung chuyển kịch liệt. Chỉ có 3 người ở hiện trường có thể biết được Hoàng Minh đang làm chuyện gì, đó chính là Lan Hương, A Trang và Việt Anh. Chỉ 10 giây, quan tài lại mở ra, khói mở che phủ, mọi người nội tâm không khỏi hiếu kỳ. Đến Ma Vương cũng là một bụng hiếu kỳ như vậy, rốt cuộc tên nhóc nhân tộc kia đang muốn dở trò gì. Từ quan tài một bản chân bước ra. Sau đó là cả một thân hình người. Người này thân cao 2 mét, mặc một bộ y phục cổ. Toàn thân trắng kiện, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Chỉ có điều hai con mắt đen xám, trên mặt cùng bàn tay đều nhìn rõ những vết nước nẻ quái dị. Ngay sau đó những quan tài khác cũng bước ra một người kỳ lạ như vậy, không phải là những tên chiến sĩ lang tộc kia của ma tộc. Xuất hiện chính là một đám hán tử ăn mặc kỳ lạ, cao thấp đều có. Bọn hắn chính là có một đặc điểm chung, không có dương khí. hoang hoa thám. Ma Vương lúc này mới nhận ra kẻ mới xuất hiện, hơn nữa không chỉ có hắn, còn có 10 năm tên khác nữa. Ma Vương làm sao quên được trận đại chiến của hơn vạn năm về trước. Khi đó một mình hắn chiến đấu cùng 16 tên khôn kiếp này. Cuối cùng tuy đã giết chết chỉ còn lại một tên, nhưng hắn cũng đã bị phong ấn. Một lần phong ấn chính là hơn vạn năm. Đây quả thực là nỗi sỉ nhục cực lớn. Ồ, tiếng nói này, là Ma Vương. Hoàng hoa thám xoay người, ánh mắt hướng lên phía trên, khó tin vào những gì đang diễn ra. Đại ca, chúng ta hình như sống lại. Bên cạnh hắn, một nam tử có mái tóc màu vàng lên tiếng nói. Hoàng hoa thám ánh mắt rơi trên người của Hoàng Minh, cảm thấy mình cùng tiểu tử này có chút huyết mạch tương liên, mặc dù là không nhiều. Lại nhìn một chút trận thế xung quanh, cất tiếng hỏi. Là người đưa chúng ta trở về nơi này? Hoàng Mịn túi đầu đáp. Vâng, lão Tổ Tông. Ma Vương xuất thế, thực lực kinh thế hai nhân. Bạo Phạm Lão Tổ Tông an nghỉ triệu hồi người tới. Kính mong lão tổ tông vì an nguy của nhân tộc cùng yêu tộc mà xuất thủ. Hoàng hoa thám đã nghe được tiếng chém giết từ phía dưới, ánh mắt lại một lần nữa hướng tới ma vương cười mà nói. Ha ha ha, ái nhĩ lang tắc, không ngờ chúng ta lại một lần nữa gặp lại. Ta cũng không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc chúng ta lại được đánh một trận, ngươi có vui hay không? Ma vương lộc này biểu tình rất khó coi. Biết trước xảy ra chuyện quá dị như vậy thì nên giết chết tên tiểu tử kia. Không ngờ lại còn có có chuyện khó tin trên thế giới này. Người chết hơn vạn năm lại có thể xuất hiện trở lại. Điều này thật trái với thiên đạo. Trưng 543, thất bại. Hừ, ta không cần biết các ngươi có đội mồ sống dậy bao nhiêu lần đi nữa, kết quả vẫn chỉ có một mà thôi. Ma vương lạnh lùng mà nói. Khí thế xung quanh hắn bùng lên. Không gian chung quanh hắn lại một lần nữa nâng cao khủng khiếp. Hoàng hoa thám ngưng trọng khẩn trương mà quát lớn. Tất cả lui lại, tránh xa nơi này ra. Khương Du, Phất Lạc, Lô Man, Mau Mau Dựng Đại Trợ. Nghe được tiếng quát của Hoàng Hoa Thám, toàn bộ đều rút lui. Chỉ có 16 người bọn hắn ở lại. Lấy Ma Vương làm trung tâm, 16 người bao vây lấy Ma Vương ở giữa, hai bàn tay giơ cao. Một bức màn sáng kỳ dị lập tức xuất hiện. Cảnh tượng như quay lại vạn năm về trước. Nhưng lần này liệu đám người Hoàng Hoa Thám có thể chống đỡ không đây? Các ngươi nghĩ lịch sử sẽ lặp lại sao? Lửa địa ngục, phá cho ta." Ma Vương gầm lên, hai tay vũ động. Lửa lớn bao trùm phương viên mấy trăm mét lập tức nổ ầm ầm. Không gian vặn vẹo đến đáng sợ. Dường như không gian này không thể chịu đựng nổi lửa của ma vương phát ra. Bức màn trận pháp do đám người hoàng hoa thám nhanh chóng nước ra, những vết nứt khủng bố đến dò người. Không ổn, thực lực của hắn sớm đã viễn siêu so với lùa trước. Bách chấn trận pháp đã không thể ngăn cản hắn như ngày xưa được nữa. Hoàng hoa thám làm sao có thể biết, ma vương hấp thu tinh hoa sức sống của một tên trung vị thần đâu. Mặc dù chỉ là trung vị thần luyện hóa thần cách mà ra, tu vi lại đang sụt giảm vì trọng thương thế nhưng dù sao cũng là một tên trung vị thần thứ thiệt. Sau khi phá vỡ phong ấn, Ma Vương đã linh ngộ hỏa pháp tắp thêm một tầng cao mới. Ngay đạt tới trung vị thần đã còn không xa. Tiền bối, chúng ta đến rút sức. Túc Đa hét lớn bay tới, hai bàn tay chạm vào bề mặt trận pháp truyền tới năng lượng nhằm cung cấp cho đại trận. Chúng ta cũng tới. Tống Thanh Phong, Quách Võ, Hàn Tín, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Chu Du, Tiểu Phong, Việt Anh cũng bay tới dùng sức của mình mà hỗ trợ. Es, đám tiểu tử này. Quá nguy hiểm. Hoàng hoa thám những mày. Tuy tạm thời có thể ngăn cản một chút, nhưng thật sự ma vương đã trở lên cực mạnh. Chỉ sợ đại trận sẽ sớm bị phá vỡ, không có cách nào để phong ấn hắn một lần nữa. Hơn nữa đến bây giờ ma vương còn chưa lấy ra vũ khí của hắn. Hoàng hoa thám trong lòng ố ám, hắn đã được triệu hồi từ minh giới quay lại đây, vậy mà vẫn không thể ngăn cản được tên ma vương này. Đây là trời muốn diệt cả đại lục quê hương của hắn sao? Không được từ bỏ. Hoàng minh gầm lên. Mái tóc vàng dựng đứng càng dài thêm, hai mắt mở to hết cỡ. Hắn đang gào lớn dữ dội, điên cuồng truyền năng lượng vào đại trận. Hoàng Hoa thám kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Minh. Không chỉ hắn, những người khác cũng cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ của hắn nạt truyền vào. Đại trận đang không ngừng được tu bổ. Ma Vương cũng là kinh ngạc, một chiêu này vậy mà vẫn chưa phá được đại trận, một đám kiến hôi vậy mà cầm chân hắn được ở trong này. Hắn thế nhưng là thần, là một hạ vị thần đỉnh A, lúc nào cũng có thể đột phá trở thành trung vị thần. Vậy mà bị một đám kiến hôi bao vậy ở giữa? Hừ, các ngươi đã chính thức chọc giận ta, vậy thì đi chết hết đi. Ma vương gầm lên, thân thể hắn bỗng nhiên biến lớn. Thân hình nhân loại bỗng chốc xuất hiện gai nhọn, quần áo bị vỡ vụn. Từng lớp da màu đỏ tràn ngập sinh cơ, khuôn mặt cũng trở thành hung ác đáng sợ. Ma vương đã trở lại hình dáng bản thể của hắn. Là một đại ác ma sinh ra từ địa ngục. Trên tay hắn là một đại đao cũng đỏ rực như từ dung nham đúc thành. Hoàng Minh có thể cảm nhận được sự khủng bố lăng lệ cùng khát máu từ thanh đại đao kia truyền tới. Hoàng Hoa Thám khuôn mặt kinh hãi thất sắc hét lên, mau chạy, càng xa càng tốt. Hoàng Hoa Thám đã tính sai, hắn không ngờ Ma Vương thực lực đã trở lại đỉnh phong, không ngờ lại có thể biến về hình dạng bản thế. Đây quả thực là khủng bố. Hiện tại chỉ sợ là Ma Vương đã vô địch, không thể đấu lại. Đã muộn, tất cả đều phải chết. Ma Vương giết đạo, âm thanh đầy sự điên cuồng cùng chết chóc. Hắn đã thực sự muốn ra tay. Tay phải huy động, đại đao trong tay ma vương quét một vòng cực lớn, không gian như bị cắt ra làm hai, đao mang một dải màu đỏ rực như một con dao long muốn thôn phệ tất cả mọi thứ. Hoàng hoa thám hô lên thì ánh đao ra suốt rồi, toàn bộ đều là không tránh được. Không. Can thu hét lớn, nàng đứng từ xa làm nhiệm vụ cảnh giới cho đám người cao trang lập đại trận. Thế nên ngoài lưu tâm đám người này, nàng một mình quan sát trận chiến từ xa. Trông thấy ma vương đánh ra một đao kia, đại trận bao vây nhằm phong ấn ma vương vỡ nát. Toàn bộ ba mươi mấy người đều như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Thất bại, bọn hắn đã thất bại. Trưng 544, bị thương. Tiếng hét của Càn Thu như xé gan xé ruột. Nàng bất chấp cái gì mà cảnh giới mà lao đi. Đến lúc này nàng còn quan tâm cái gì mà đại trận hay không trận pháp gì chứ. Triệu vân của nàng vậy mà sống chết không rõ, nàng còn thiết tha gì chứ. Càn Thu như người mất hồn, điên cuồng lao tới tìm kiếm Triệu vân. Không chỉ có nàng, những người khác cũng nhận ra tình cảnh này lập tức từ bỏ đại trận mà lao đi. Cao Trang cùng gia Cắt Lượng chính là mắt trận quan trọng nhất liền bị phản vệ mà phun ra máu tươi ngã gục. Đại trận trong phút chốc sắp hoàn thành mà lại bị phá hủy, thất bại trong gang tấc. Có thể trách sao? Gia Cắt Lượng cười khổ, khuôn mặt tái nhợt. Chúng nữ từ bỏ đại trận, chạy tới bờ chiến trường mà tìm kiếm nam nhân của mình. Trên trời lúc này chỉ còn lại Ma Vương sừng sững như một chiến thần vô địch. Hắn đứng ở đó, yêu thích cảm nhận sự thống khổ của đám người bên dưới. Sự bi thương sự thống khổ của kẻ khác chính là niềm vui sướng, khoan khoái của hắn. Hoàng Minh đứng ở dưới mặt đất, chết chân không núc đít. trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, hắn đã kịp thời sử dụng thế thân thuật tránh thoát một mạng. nhưng những người khác thì có thể sao? huynh đệ của hắn, bằng hữu của hắn có thể tránh thoát sao? những tiếng gào khóc thảm thương của đám nữ nhân lọt vào tai của hắn. quân Nhược Lan đang khóc, Càn Thu đang khóc, Đoàn Mỹ Mỹ, An An, Mẹ Mễ, Lina, Kim Châu, đám nữ tử đều là khóc như mưa. Hoàng Minh ánh mắt xoay quanh một vòng vinh đệ của hắn. Đám tiểu đệ cùng hắn lớn lên, cùng hắn trải qua bao nhiêu kiếp nạn vậy mà toàn bộ, toàn bộ đều không còn động tĩnh nào. Lao đại 4. Tiếng gọi nhỏ vang lên, Hoàng Minh toàn thân run rẩy, lập tức phi thân về phía bên trái nơi phát ra tiếng gọi nhỏ kia. Lai Chu Du, hắn lúc này chỉ còn thoi thóp hơi thở. Toàn thân đều bị nát bấy, hai tay hai chân đều bị đoạn, máu tươi đã thấm đẫm tảng đá nơi hắn đang nằm. Bên cạnh hắn chính là Nguyệt Vũ cùng Phượng Cửu Mi đang khóc như mưa. Lao Tam, Lao Tam a. Hoàng Minh cũng đã khóc, hắn lúc này có thể cứng rắn được nữa sao? Tám người huynh đệ của hắn vậy mà đã bảy người chết ngay lập tức. Chu Du trước mắt cũng là không sống được. Liệu có thể không khóc được sao? Chu Du khuôn mặt tái nhợt, máu mất quá nhiều em mở nếu không phải khi nay Phượng Kiểu Mi cho hắn cầm máu tại chỗ hiện tại chắc cũng đã tử vong, không có chút hơi tàn nào nữa. Hắn vẫn như ngày thường, lời nói nhỏ nhẹ, mặc dù suy yếu nhưng vẫn không mất đi phong phạm thông dong vốn có. Lão Đại! Đáng ra cái mạng nhỏ này của ta đã không có từ bốn năm về trước. Chính là ngươi, ngươi đã cứu ta từ quỷ môn quan trở về. Cả đời này ta cảm thấy may mắn nhất chính là gặp được lão đại ngươi bốn. Nói đến đây Chu Du lại phun ra một ngụm máu, khuôn mặt lại càng tái đi vài phần. Nguyệt Vũ đau xót dùng tay lau đi máu tại khóe miệng của hắn. Nàng ôn nhu vô cùng, trong đầu sớm đã quyết định sẽ theo tình lang mà chết đi. Cả đời này nàng chỉ cần hắn, cho dù là chết đi cũng là cùng hắn rời đi. lão đại. Chu Du lại gọi. Hoàng Minh lấy cánh tay gạt đi nước mắt mà đáp. Ta đây, ta đây. Chu Du mỉm cười, vẫn nụ cười như ngày đầu tiên Hoàng Minh gặp hắn, nhẹ nhàng mà thông dong. Tám huynh đệ bọn đệ, không thể cùng huynh đi lên đỉnh cao được rồi. Huynh nhất định phải cố gắng, phải trở lên mạnh mẽ, phải hoàn thành ước mơ của bọn đệ, phải hoàn thành bốn. Nói đến đây Chu Du liền thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Hoàng Minh gầm lên. Hệ thống chết tiệt, đậu thần ở đâu, đậu thần ở đâu. Ta muốn đầu thần. A A A A A A A Trang đứng phía sau Hoàng Minh không biết phải nói sao. Hệ thống từ trước tới giờ chỉ thưởng cho Hoàng Minh 10 hạt đậu thần. Hắn đã dùng hết, không có cách nào nữa, cửa hàng đều là không có bán. Nàng muốn giúp mà cũng không còn cách nào. Vốn dĩ nàng chỉ là một hướng dẫn viên của hệ thống, nàng không có cách nào giúp được Hoàng Minh. Một mảnh thê lương, một mảnh đau xót. Hoàng hoa thám 16 người tu vi cao hơn nhưng thân thể lại là không phải xương cốt đục thể của chính bọn hắn. Hiện tại đã vị tan nát chỉ còn vài bộ phận. Có người còn không đứng được nằm bẹp ở dưới đất. Túc Đa, Quách Võ, Tống Thanh Phong cũng là trọng thương không còn sức chiến đấu. Hàn Tín đã chết, dương quá một tay ôm tiểu long nữ dưới mặt đất, hai chân của hắn cũng bị đoạn. Hoàng Minh lẳng lặng đứng dậy, lạnh lùng mà nói: "Mang bọn hắn rời đi." Âm thanh lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Chúng nữ giúp nhau hoàn toàn mang theo toàn bộ người đi, kể cả sống hay chết. Hoàng Minh đứng ở dưới đất, mặt hướng lên trời nhìn Ma Vương. Hai con mắt đỏ và tím đã biến mất. Hiện tại hai khóe mắt của hắn đều nạt dị ra máu tươi. Hai con mắt hiện tại đã biến hóa kinh người. Một bên mắt trái con ngươi màu đỏ, bao vây xung quanh chính mà một màu vàng tươi. Con mắt tím bên phải lúc này vẫn là những vết dìn nghệ gặng cũ cùng chín dấu phẩy. Những viền màu tím đã biến mất, thay vào đó là màu ánh kim. Đại ca, anh không đơn độc. Một lần nữa, Việt Anh lại đứng phía sau Hoàng Minh rứt khoát mà nói. Trước 545, Hoàng Minh chiến đấu gian nan. Gekuga, bên kia giao cho ngươi. Hoàng Minh vừa nói xong, màu xanh lam từ trên người hắn dần dần tách ra. Thu vi của Hoàng Minh lập tức giảm xuống một cấp bậc. Gekuga cùng hợp nháy với Hoàng Minh tiến hành tách ra. Nó gật đầu với Hoàng Minh một cái sau đó vụt biến mất. Phía bên kia chiến trường một mảnh hỗn loạn đến đáng sợ. Gekuga xuất hiện như một con át chủ bài khủng bố. Những kỹ năng Hoàng Minh còn nó đều có, chỉ là yếu nhược hơn mà thôi. Thế nhưng như vậy đã đủ làm cục diện chiến trường biến đổi hoàn toàn rồi. Ma Vương, cho dù ta có chết cũng phải kéo theo ngươi xuống địa ngục. Hoàng Minh gần từng chữ, lúc này thể trạng trong tay hắn chính là siêu sẩy đạ cấp độ 3. Không còn hợp thể với ghẹt củ gà nữa, hoàn toàn là màu vàng làm chủ đạo. Kể cả trạng thái kiểu vĩ hình cũng là màu vàng. Hai màu vàng, hai nguồn năng lượng đẩy sức mạnh của Hoàng Minh lên tầm cao mới hơn. Nhất là hai con mắt mới của hắn. Cách đây một tháng, Hoàng Minh đã từng lưỡng lự không biết có nên hợp nhất bốn nguồn sức mạnh, bốn con mắt hay không vì sát xuất thành công quá thấp. Nhưng hiện tại hắn đã không còn gì để mất, nhất là liệu mạng dung hợp. Lúc này trong đầu Hoàng Minh đã không còn cái gì là nhiệm vụ nữa, hắn chỉ có một ý niệm duy nhất. Đó chính là giết chết tên ma vương kia. Cho dù có khó khăn đến mức nào, nguy hiểm đến mức nào. Dìn nghệ gẳng kết hợp cùng bì ạ kiểu gẳng, xạ dìn gẳng kết hợp cùng mồ mắt kiểu vĩ. Cả bốn loại mắt kết hợp trở thành hai con mắt mới. Hoàng Minh tự mình đặt tên cho chúng chính là thiết nhãn cùng quỷ nhãn Dung hợp chỉ có 40% thành công, nhưng lại không làm ta thất vọng. Ma Vương, hãy đón nhận cơn tức giận của ta. Hoàng Minh gầm lên, quỷ kiếm cùng thần kiếm xuất hiện nơi tay. Quang ảnh thân pháp vận dụng tới cực hạn. Hắn như một viên lưu tinh bay vút lên trời. Chăn chối. Khoảng cách vừa đủ, Hoàng Minh lập tức sử dụng kỹ năng. Ma Vương kinh ngạc khi bản thân bị một luồng sức mạnh kỳ lạ áp chế. Hoàng Minh nháy mắt đã xuất hiện phía sau lưng, song kiếm chém xuống điên cuồng. Ken ken ken ken Những tiếng kim loại vang lên, lần này chính là đến Hoàng Minh sợ hãi. Chỉ thấy đại đao to lớn của Ma Vương chắn ở phía sau ngăn cản toàn bộ tám nhát chém của hắn. Ma Vương vậy mà thoát khỏi được gáp chế giam cầm của chăn Trối. Càng đáng sợ chính là, đến xoay người hắn cũng không, chỉ là đưa đại đao ra sau chắn liền hóa giải kỹ năng của Hoàng Minh. Hừ, nhân loại hèn mọn. Ma Vương hừ lạnh, lửa địa ngục bao vậy lấy Hoàng Minh mà ập tới. Chưa dừng ở đó, cánh tay của Ma Vương vạt đại đao một vòng. Ầm ầm ầm. Lại một tràng tiếng nổ lớn, không ít người chứng kiến cảnh này đều tím tái mặt mũi. Hoàng Minh chính là bị nuốt trọn trong vụ nổ kia. Đại ca. Việt Anh hét lớn, đại kiếm trong tay hắn run run. Một thân ảnh siêu vẻo lắc lư rơi xuống được Việt Anh đón đỡ. Hoàng Minh trong lúc tối hậu vẫn kịp sử dụng thế thân thuật. Nhưng chấn động của vụ nổ vẫn làm hắn bị thương không nhẹ. Đại ca, anh không sao chứ? Việt Anh lo lắng hỏi. Hoàng Minh lắc đầu biểu thị không sao. Hắn đã tính lầm. Áp chế không gian không thể giữ chân được ma vương, quả thực khoảng cách giữa thần và tu tiên giả còn quá cách biệt. Để em tới. Việt Anh lên tiếng lập tức phi thân bay lên, Hoàng Minh muốn ngăn cản mà không kịp. Thoáng hiện. Việt Anh sử dụng kỹ năng áp sát mà tới, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trên đầu ma vương, đại kiếm chém xuống một đòn cực mạnh. Nhấy kiếm định thiên hạ. Việt Anh ra tay chính là sử dụng chiến kỹ mạnh nhất. Chấu chấu đá xe. Ma vương gầm lên, cánh tay rơ lên phía trước. Một luồng năng lượng hắc ám bóng chốc bao phủ lấy toàn bộ không gian xung quanh Việt Anh. Một kiếm chém xuống chưa hình thành đã bị trấn nát. Việt Anh như diều đứt dây, rơi xuống mặt đất sống chết không rõ. Hoàng Minh kinh hãi, lập tức ném ra bổ kỳ bản. Tử dạng như một tia chớp lao tới đón lấy Việt Anh. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Minh yên tâm phần nào lập tức kết ấn. Một chuỗi ấn phức tạp vô cùng, ngay sau đó hắn đập mạnh bàn tay phải xuống đất hét lớn. Súc sinh đạo, triệu hồi chi thuật. Ấm ấm ấm. Sáu đạo ấn kỳ khổng lồ bất ngờ xuất hiện, Ma Vương kinh ngạc trước những gì xuất hiện trước mắt. Một con chó ba đầu vô cùng dữ dằn, một con chim khổng lồ, một con gấu trúc, một con thằn lằn đuôi rắn, một con tôm, một con trâu lớn. Những con vật khổng lồ này có một điểm chung, đó chính là có những cây đinh khổng lồ cắm trên người hết sức khủng bố. Lên! Hoàng Minh hét lớn, sáu con vật khổng lồ lập tức hướng Ma Vương điên cuồng công kích. Những tiếng nổ vang trời vang lên. Ma Vương tuy kinh ngạc nhưng vẫn không có chút để ý nào. Thân ảnh xuyên qua chém liên tục vào những con yêu thú quái dị khổng lồ này. Nơi nào hắn đi qua, liên tục đám yêu thú khổng lồ này bị chém nát biến thành cát bụi. Bọn chúng chỉ có thể làm hắn thêm vướng vĩu kéo dài chút thời gian mà thôi. Đừng nhìn nữa, lập trận đi. Hoàng Minh hét lớn, hai tay hắn không ngờ biến hóa ra hai khẩu đại pháo cực lớn nhắm tới ma vương điên cuồng mà bắn. Không khí chiến đấu dâng lên cực cao. Gì? Trưng 546, huyết mạch cùng chiến. Nghe được tiếng hét của Hoàng Minh. Cao Trang cùng ra cắt lượng lập tức gật đầu, một lần nữa lựa chọn vị trí mà ngồi xuống. Xem tình hình ở trên có lẽ hoàng miệng sẽ không có cách nào chiến thắng được một ma vương hùng mạnh như vậy. Huyết ấn sát ma trận có lẽ chính là niềm hy vọng duy nhất, cũng chính là trận pháp bi thảm nhất. Nhưng bọn hắn còn cách nào sao, còn có sao. Đã bao nhiêu con người ngã xuống rồi, còn có thứ gì mất mát hơn là người thân, huynh đệ tỷ muội bằng hữu chết đi chứ. Ngay lúc đó, Càn Thu đi tới, lựa chọn địa điểm mà ngồi xuống lấy nhánh của cao trang mà hình thành trận trận, không ai bảo ai, chúng nữ tự nguyện đi tới lấy toàn bộ linh lực sức mạnh bản thân mà bồi bổ vào trận pháp. Đây chính là hy vọng, là sự giận dữ muốn báo thù, là nỗi căm hờn ma tộc. Nguyệt Vũ, Phượng Cờ, Umi, Đoàn Mỹ Mỹ, An An, Mễ Mễ, Kim Châu, Lan Hương đám nữ tử đều có mặt, chỉ có Ái Trang là không có tiến tới. Nàng chính là hệ thống người hướng dẫn, hiện tại đứng tại đây làm nhiệm vụ cảnh giới. Huyết ấn sát ma trận lấy cao trang cùng ra cắt lượng làm mắt trận, toàn bộ năng lượng của đám người lập tức bao hòa dung nhập hình thành đại trận. Phía bên này trận chiến vẫn vô cùng căng thẳng. Hoàng Minh cùng ma vương giao thủ đã quá 20 chiêu, Lần nào cũng là Hoàng Minh ngã gục. Ta không tin, đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh quẹt ngang vết máu vừa mới trào ra hết lớn, hai tay liên tục kết ấn. Hai ngàn Hoàng Minh phủ kín cả không gian, điên cuồng nhắm ma vương mà đánh tới. Không ít giả sẻn gằng nhiều nguyên tố màu sắc điên cuồng ném ra. Các loại công kích khác nhau, nhưng đều không có một chút nào làm Ma Vương thương tổn. Luyện Ngục. Ma Vương đối với Hoàng Minh sát tâm càng lớn, hối hận vì ngay từ ban đầu không có ra tay lập tức giết chết tên nhân loại hèn mọn này. Hiện tại Hoàng Minh vô cùng trơn trượt, mỗi lần Ma Vương hạ sát thủ hắn đều trơn trượt tránh thoát trong gang tấc một cách kỳ lạ. Hơn nữa vô số công kích chiến lý kỳ lạ, mặc dù vẫn không làm cho hắn bị thương nhưng cũng vô cùng khoa chịu. Ma Vương cuối cùng không nhịn được mà tung ra tuyệt chiêu bá đạo của mình. Chỉ thấy hai cánh của hắn từ màu đỏ lập tức biến thành màu đen, ánh lửa bập bùng ghê rợn. Hai con mắt lửa bùng lên như được đổ thêm dầu lớn. Ma vương thân hình càng thêm to lớn gấp hai lần. Vút một tiếng, thân thể hắn như một viên thiên thạch lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống mặt đất. Oanh long long. Ma vương hung hăng cắm đại đao trên mặt đất vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét xung quanh đất đá lập tức bị một màn lửa bao phủ. Đất đá trên mặt đấy nứt vỡ, không gian vặn méo. Hoàng Minh kinh hãi, lập tức sử dụng dịch chuyển tức thời lao đến phía trước đoàn người đã thân tàn ma dại cùng đám cao trang đang xây dựng trận pháp, cửu vĩ sở sano đã được hình thành. Hoàng Minh lấy chính thân thể nguyên thành thực chất của cửu vĩ sở sano mà làm tâm chán, nhằm bảo vệ cho toàn bộ người của hắn. Song chấn động khổng lồ ập đến, lửa địa ngục màu đen này ăn mòn toàn bộ hai bàn tay đang chắn phía trước của cửu vĩ sở sano. Ngọn lửa này khủng bố vô cùng không ngừng ngưng ăn mòn thực thể hóa của Hoàng Minh tạo ra. Hoàng Minh không dám buông lòng một chút nào liên tục dùng linh lực điên cuồng bù đắp tranh đấu cùng lửa địa ngục của ma vương trên trường bên kia lại không may mắn như vậy sóng chấn động ập tới mấy vạn nhân tộc yêu tộc cùng ma tộc trong lúc không phân tâm được đều bị đốt cho đến cho cũng không còn nhiều người đều nuốt nước bọt cái ướt mặt mũi tím tái thật may bọn hắn chiến đấu trên không nếu không phải thế thì một đòn kia khẳng định cũng đã lấy mạng bọn hắn phải biết rằng phe đồng minh lần này đi tới thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ đấy đại ca anh sao rồi việt anh tập tên đi tới Sóng sung kích đã bị hóa giải. Hoàng Minh nửa quỳ một chân trên mặt đất, khuôn mặt đã đỏ bừng không biết vì lý do gì. Hắn cảm nhận được một khao khát lớn bùng cháy trong thâm tâm. Khao khát báo thù, khao khát chiến đấu. Máu trong người hắn như sôi lên, toàn thân bất giác càng là tràn ngập lực lượng. Hoàng Minh Minh hái nhìn những mạch máu nổi lên trên hai cánh tay mà khó có thể tin nổi. Hoàng Minh, huyết mạch kia của người, con nịa nó cũng quá nghịch thiên rồi. Ta thật cảm thấy sợ hãi. Cù dạ mạ trong thức hải của Hoàng Minh không hiểu sao có chút run rẩy. Chính là như vậy, Hoàng Minh cảm nhận được bản thân đang muốn bứt phá, một khao khát bứt phá cực mạnh. ầm ầm ầm, một lần nữa năng lượng bùng phát, mái tóc của Hoàng Minh càng dài thêm ra. Hắn lăng không bay lên, từng đạo lôi điện bao quanh bản thân hắn càng thêm khủng bố. Có thể nghe được tiếng xem xẹt như lôi kiếp. Mái tóc vàng chói lọi làm cho hắn càng có thần thái. Ma Vương lúc này cũng giật mình, hắn hối hận, thật sự hối hận. Tên nhân loại hèn mọn này tại sao càng đánh hắn trọng thương hắn lại càng mạnh lên? Tại sao lại như thế? Ai có thể giải thích được đây? Chương 547, không thể chiến thắng. Ta cảm thấy sức mạnh thật chàn trề. Tại sao lại như vậy? Hoàng Minh kinh ngạc nhìn những cơ bắp trên toàn thân của mình. Chúng đang căng cứng, những đường gân nổi lên càng bắt mắt. Hoàng Minh muốn phát tiết, đúng vậy, chính là phát tiết. Vút. Tiếng phi hành của hắn như xé toát không khí, chớp mắt đã cách Ma vương không xa. Hừ đứng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu thủ đoạn đều là phù mây. Nằm xuống cho ta." Ma Vương gầm lên, bàn tay một lần nữa mở ra, vùng không gian trước mắt Hoàng Minh giống như bị ngưng đọng lại. Toàn thân hắn như rơi vào một vũng bùn lầy, một đoàn hắc sắc hỏa diễm bám lên thân hình Hoàng Minh. Việt Anh ở bên dưới kinh ngạc, đây chính là chiêu vừa rồi mà hắn phải nhận, quả thực là vô cùng khủng bố. Thậm chí đến lúc này, bản thân hắn còn chưa thể hoạt động bình thường. Hoàng Minh cũng không có để vào mắt, lập tức sử dụng kỹ năng hóa giải. Thanh tẩy. Toàn bộ không gian áp chế cùng đoàn hắc sát hỏa diễm của Ma Vương bị một màn sáng quỷ dị đánh bật đi rồi biến mất. Hoàng Minh phá hủy chiêu thức của Ma Vương khiến người ta kinh ngạc. Đại ca đúng là luôn làm cho người ta hồi hộp. Việt Anh ngồi bệ xuống mặt đất thở hổn hển. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh một lần nữa dùng chiến thuật biển người. Mấy ngàn thân ảnh bao vây Ma Vương ở giữa điên cuồng mà chém giết. Ma Vương vẫn như một ngọn núi không thể bị đánh bại, một đao bạt qua giết cả trăm người. Đống nhiên một tiếng kêu thanh thúy vang lên từ phía ngoài bay tới. Ma Vương rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp, cảnh giác tuyệt đối. Ba Vương tường phụ tiễn. Thực lực tăng lên, lực bắn cử Hoàng Minh cũng tăng lên. Một mũi tên này lấy đi 9 phần lực lượng của hắn. Ma Vương cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Khí thế cùng diện tích của mũi tên này cực lớn, Ma Vương vừa chém nổ mấy chục tên phân thân Hoàng Minh liền muốn bay vọt lên trên tránh né mũi tên hỏa phượng Hoàng này. Chạy được sao? Truy Hoàng Minh lớn con mắt màu đỏ lập tức xoáy mạnh, hình cây cung trong mắt hắn lóe lên kia sáng bạc. mũi tên kia vậy mà đang bay theo đường thẳng liền vọt lên truy đuổi theo ma vương. ma vương không thể ngờ được một màn này, ầm, tiếng nổ vang trời vang lên. hoàng minh mừng rỡ, cuối cùng thì cũng trúng rồi. chấn thiên cung sau lần tôi hồn thì đã có hiệu quả xuyên đấu, hoàng minh rất hy vọng vào nó. nếu không thể bắn chết ma vương thì trọng thương cũng là rất tốt rồi. thế nào rồi? phía bên dưới đám hoàng hoa thám từ đầu vẫn quan sát trận chiến. Bọn hắn đã có mấy người hoàn toàn bị đánh nát. Chỉ có vài tên còn có cái đầu hay thân trên mà thôi. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới việc bọn hắn có thể theo dõi trận chiến. Hoàng hoa thám vô cùng hy vọng. Tiểu tử kia có lẽ là người duy nhất có thể cùng ma vương chiến đấu như vậy. Là kẻ được chọn sao? Xoát xoát. Từ trong vụ nổ bắn ra bốn đạo đao ảnh, tốc độ khủng bố đến giận người. Toàn bộ đều nhắm vào Hoàng Minh. Hoàng Minh còn chưa có kịp phản ứng đâu. ầm ầm ầm ầm. Thân thể Hoàng Minh lập tức bị chém cho máu tươi bắn đầy trời. Chân trái của hắn đã bị chặt đứt. Á Trang mặt mũi thất sắc lao tới như điên. Ma Vương bước ra, máu tươi cũng đã rơi xuống. Mũi tên kia đã ghim vào trên bụng hắn, nhưng hắn vẫn không có vấn đề gì. Tự tay rút mũi tên ra khỏi người, Ma Vương lại sừng sững trên trời, như một kẻ toàn năng lớn nhất, là người thống trị, người trưởng quảng. Đi chết đi. Nhìn thấy Á Trang đang ôm Hoàng Minh ở bên dưới, Ma Vương đã rút kinh nghiệm lần này quyết định giết hết Hoàng Minh ngay lập tức. Đại đao một lần nữa chém tới. Đao ảnh màu vàng đen, kéo dài như một lưỡi hái tử thần nhằm vào Hoàng Minh cùng A Trang. Không được. Hoàng Minh sợ hãi, mở miệng muốn nói nhưng từ miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. A Trang túi người, lấy thân mình che chắn cho Hoàng Minh. Nàng tu vi không cao, không có cách nào chống lại một đòn này. Chỉ có thể dùng thân thể của mình mà chống chịu thôi. Ầm, Hoàng Minh khó nhọc thở ra, hai tay của hắn đã nhuống đầy máu tươi. Ai? Là ai? Hoàng Minh đau đớn nhìn một cái đầu toàn máu rơi lộp bộp dưới mặt đất. Cái đầu kia là của một thanh niên trẻ tuổi. Chính vào lúc này xuất hiện chịu một đòn khủng bố kia. Bát Huy. Hoàng Minh gầm lên đau đớn. Tiên đệ tử ngốc này, Hoàng Minh trái tim đã đau đớn vạn phần lại một lần nữa như bị bóc nghẹt. Tiên đệ tử đầu tiên của hắn, tiên đệ tử ngây ngô lúc nào cũng chỉ biết đến khắc khổ luyện tập thể thuật. Hoàng Minh ngoài bắt môn độn giáp đưa cho Bát Huy, còn chưa có thật sự dạy dỗ được cho hắn một thứ gì cả. Giờ đây vậy mà hắn lại từ đâu xuất hiện đỡ một đòn quyết định như vậy? Khốn kiếp, khốn kiếp. Hoàng Minh run rẩy hai tay bầu lấy đất cắt không ngừng lẩm bẩm a trang nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, chỉ còn biết ôm lấy Hoàng Minh không biết nói điều gì lúc này nữa. Trưng 548, xoay chuyển cục diện. Rốt cuộc cũng chỉ là nhân loại hèn mọn, thế giới này chỉ có ma tộc là mạnh nhất, chết đi. Ma vương lạnh lùng nói, đại đao một lần nữa chém tới. Dường như đây chính là dấu chấm hết, Hoàng Minh hiện tại có thể làm gì đây? Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, thân thể Hoàng Minh phát sinh biến hóa. Hai cánh tay hắn sáng lên, Tam Trọng Tháp cùng Lưu Ly Tháp lập tức bay ra xoay tròn thành một quỹ tích quỷ dị. Đao ảnh của Ma Vương liền bị hút lấy biến mất. Ma Vương kinh ngạc nhìn hai cái tháp nhỏ kia, trong tròng mắt chợt lóe lên sự sợ hãi. Hắn cảm nhận được áp bức từ hai tòa tháp này. Tại sao lại như thế? Hai tòa tháp này là thứ gì chứ? Đến cả Hoàng Minh cũng không ngờ tới chuyện này, Lưu Ly Tháp cùng Tam Trọng Tháp là chính hắn nơi lần trốn cuối cùng. Không ngờ lần này bọn chúng chính là tự động bay ra cản lấy đòn đánh của ma vương. Chỉ thấy trên trời tam trọng Tháp cùng Lưu ly Tháp xoay càng ngày càng nhanh. Bọn chúng như thật có linh tính, giống như hai đứa trẻ tinh nghịch đang vui vừa vậy. Tiếng gió xèo xèo vang trong không gian. Ngay sau đó bọn nó liền biến lớn, càng ngày càng lớn. Trong đầu hoàng minh vang lên tiếng báo của hệ thống. Tinh tinh, nhị tháp vì kích động tột cùng của chủ nhân mà trở lên giận dữ. Kích phát một lần khốn tinh trận pháp. Có hay không lập tức sử dụng. Hoàng Minh nghe được tiếng thông báo thì sững sờ 3 giây ngay sau đó điên cuồng xác nhận. Lập tức sử dụng. Tiếng của hắn vừa vang lên, á trang liền bị thu vào không gian hệ thống. Từ hệ thống phát ra tiếng cảnh báo vang trời. Thân thể Hoàng Minh bay lên, khí thế lại đột nhiên hòa cùng nhị tháp thành một thể. Lấy Hoàng Minh làm chủ, nhị tháp xoay vòng với tốc độ kinh nhân. Hoàng Minh hai mắt đầy điên cuồng, cánh tay phải đưa lên chán. Dịch chuyển tức thời. Vút một tiếng, Hoàng Minh cùng nhị tháp biến mất lúc này nhị tháp cùng hắn như trở thành một thể hoàn chỉnh, hoàng minh biến mất nhị tháp cũng biến mất, hắn xuất hiện nhị tháp cũng xuất hiện, ma vương giật mình khi thấy hoàng minh xuất hiện trên đầu hắn cách mấy chục mét, nhị tháp cũng xuất hiện, ma vương trả giá đi, hoàng minh thốt lên ngoan thoại, hai bàn tay hướng xuống ma vương cái tuấn, ma vương sợ hãi không thôi, hắn vậy mà không thể cử động, không thể làm bất cứ điều gì, năng lượng cũng không thể điều động, không gian hỏa pháp tất càng là bị vỡ vụn trong nháy mắt, người đã làm gì? Hai con mắt lửa của Ma Vương tràn ngập lo lắng cùng tức giận. Hắn quát lớn một tiếng, cố gắng vùng vây muốn thoát khỏi sự trói buộc này. Còn làm gì nữa? Sử dụng đại trận giết hắn. Hoàng Minh hướng ánh mắt xuống phía xa mà hét. Hắn đã nhìn ra, bên kia đại trận của Cao Trang cùng gia cát lượng đã sắp hoàn thành. Hoàng Minh, muội nhất định sẽ cố gắng. Cao Trang khóe miệng vết máu vẫn còn đọng lại, mồ hôi đã ướt nhẹp má mi tóc, hai hàng lông mày nhễu chặt không dám buông lỏng. Những người khác cũng là như thế sắc mặt hai lấy đều một màu trắng bệnh, lên, ra cắt lượng hết lớn, một luồng không gian kỳ quái từ cánh tay hắn xuất hiện làm cho đại trận dung lên, huyết ấn sát ma trận rốt cuộc hình thành. Chỉ là lúc này, lại có một nan đề khác. Huyết ấn sát ma trận chính là một trong những đại trận ác độc nhất. Để có sức mạnh tuyệt đối mà huyết ấn sát ma trận tạo thành, cần phải có vật dẫn. Vật dẫn ở đây chính là thân thể sống. Mang đám ma tộc tới hiến tế đi. Tiếng hét của tháp thanh nga vang lên. Bên này chiến trường đã gần như sắp kết thúc. Chỉ còn lại mấy trăm tên ma tộc nữa mà thôi. Đại quân của phe đồng minh đang hướng bên này đi tới. Nghe được lệnh của Tháp Thanh Nga, mấy ngàn tên ma tộc trọng thương nhưng chưa chết được đưa tới ném vào đại trận. Những tiếng hét kinh hồn vang lên, đại trận lúc này đỏ lòm một màu máu. Chưa đủ, còn một chút. Già cắt lượng hô lớn. Toàn bộ hiện trường ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không dám tin. Mấy ngàn sinh mạng vẫn chưa đủ hư. Chúng ta tới. Một chiến sĩ thiên sát hô lên, dẫn theo mấy trăm người khác lao tới bên đại trận. Bọn họ không tiếp sinh mệnh, chỉ cần thiếu ra có thể chiến thắng, chỉ cần ma vương bị tiêu diệt, có chết cũng xứng đáng. Ầm ầm ầm, tiếng nổ trong đại trận vang lên, lúc này đại trận đã tụ đủ năng lượng cho một kích cực kỳ mạnh mẽ. Ai tới đây? Gia Cắt Lượng hét, lập tức lại có một ván đề khó xuất hiện. Theo truyền thuyết, huyết ấn sát ma đại trận một khi xuất hiện thành công, huyết bay lở trời. Người đánh một kích kia cũng sẽ hóa thành huyết nộ từ bỏ tính mạnh. Để ta. Trần Thái lên tiếng bay tới. Trần Hoanh, Trần Lập cùng Tháp thanh Nga lo lắng hô lên. Gia Gia. Phụ thân. Trần Thái như không nghe thấy, hai mắt âm trầm đầy sự kiên quyết. Mái tóc bạc trắng hòa cùng bạch sắt trường bảo càng làm cho sự bi tráng tăng cao. Vì tương lai của cả đại lục, xá gì cái mạng ra đây. Trưng 549, không tiếc tính mạng. Lao ra tử. Hoàng Minh lệ nóng doanh trọng, nhìn từng người thân của hắn cứ vậy mà ra đi. Làm sao có thể không rơi lệ đây? Chỉ một ngày mà biết bao người thân của hắn đã ra đi. Ra cắt tiểu tử, làm đi. Trần Thái gầm lên, trên tay đã xuất hiện trường kiếm màu lam. Ra cắt lượng lúc này trở thành người đứng đầu, lập tức đứng dậy phất động hai cánh tay. Chiếc quạt lông thường ngày của hắn không ngờ hiện tại chớp giật ra từng đạo sóng gợn kỳ lạ. Không gian trận pháp của huyết ấn sát ma trận như một hồ nước bị ru động. Toàn bộ lớp máu tươi kia nhập vào người của Trần Thái. Hai con mắt của Trần Thái trở lên đỏ rực. Toàn thân được bao phủ lớp máu tươi quỷ dị. Giết. Trần Thái gầm lên, tốc độ tăng cao mấy lần. Mũi kiếm của lão như một tia sáng trong màn đêm chói lọi. Trước mắt của mấy vạn nhân mã còn sống sót, mũi kiếm kia chính là hy vọng của bọn họ. Một kích này của Trần Thái chính là dùng toàn bộ thực lực của lão mà đánh tới. Sức mạnh của huyết ấn sát ma trận cũng theo đó mà dồn tới mũi kiếm. Ma vương điên cuồng vùng dậy, thế nhưng làm sao có thể thoát được đây? Hắn càng vùng vây hai tháp sắt càng xoáy mạnh giữ lại. Hoàng Minh cũng cảm nhận được rõ ràng từng đạo áp lực chuyển từ hai tháp sắt qua người hắn hướng tới bên dưới Ma Vương. Chết đi! Trần Thái một kiếm đâm xuyên người Ma Vương, một kiếm này chính là công lực mấy trăm năm tu luyện cùng huyết nục sức mạnh của mấy ngàn sinh mạng. Ma Vương bị áp chế không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia đâm xuyên qua ngực của mình. Đây chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cả đời hắn. Thậm chí khi xưa đối với đại ca của hắn, hắn cũng còn dám động thủ. Chưa bao giờ hắn phải chịu đứng yên để người khác tấn công mình như vậy. Trần Thái ngây người, Ma Vương trên lồng ngực máu tươi liên tục chảy ra, phần máu tươi kia điên cuồng gặm nhấm từng phần cơ thể của Ma Vương. Trong ngáy mắt, thân thể Trần Thái dần dần ra vào hư vô. Ra ra. Phụ thân. Trần Lập, Trần Hanh, Tháp Thanh Nga cùng vô số đệ tử Trần Gia khóc than. Đau thương Trần Lập, không khí bi tráng vô cùng. Vẫn chưa đủ, vẫn chưa. Cao Trang lo lắng nhìn lên bầu trời. Ma Vương vẫn chưa chết, một đòn kia sợ rằng mới chỉ làm bị thương hắn mà thôi. Khốn kiếp con trai của ta cũng đã chết, mối thù này có thể không báo sao? địa tinh tộc toàn bộ chiến sĩ vì tương lai của đại lục chúng ta tới. tộc trưởng địa tinh tộc lôi háo hết lên, mang theo 4.000 ngàn địa tinh tộc chiến sĩ tiến vào đại trận. lao lôi! tộc trưởng thú nhân tộc gầm lên, lôi háo như một chiến thần cầm theo trường thương phóng tới ma vương. lôi háo mang theo toàn bộ tộc nhân tính mạng vì con trai mà báo thù, vì toàn bộ đại lục mà chiến đấu. không tiếp. một lũ hèn mọn hạ đẳng. ma vương đau đớn gầm lên nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi giam cầm hoàng minh lúc này vừa đau thương vừa lo lắng đau thương vì nhìn từng vị anh hùng tu sĩ nhân tộc yêu tộc điên cuồng mà tiến tới ngàn vạn nhân yêu làm binh trăm vạn tiên yêu làm tướng điều làm hoàng minh lo lắng lúc này chính là thời gian của khốn tinh trận pháp không còn lâu nữa hoàng minh đã cảm nhận được năng lượng của nhị tháp đang dần dần yếu đi ma vương càng phản ứng dữ dội nhị tháp càng phải dùng nhiều năng lượng để áp xuống hiện tại nếu không thể giết chết ma vương chỉ sợ bốn Hoàng Minh không dám nghĩ nữa. Tinh linh yêu tộc chúng ta há có thể để thế nhân cười nhạo, tới cho ta." Tộc trưởng tinh linh tộc Sử Lai Khắc hết lớn. Tinh linh tộc nhân lập tức như thiêu thân tiến vào huyết ấn sát ma trận không có chút sợ hãi nào. Đây có lẽ là ngày mà Tiên yêu ma đại lục hoàng tiên có lịch sử bi tráng nhất. Trần Hanh Thái thượng trưởng lão Trần gia, Sử Lai Khắc tinh linh tộc trưởng, Lôi háo điệu tinh tộc trưởng, Bất Khắc lỗ tộc trưởng thú nhân tộc, Pháp Tâm tộc trưởng ải nhân tộc bốn. Trong thời gian 10 phút đồng hồ, Đã có tới 68 vị cao thủ cùng mấy trăm ngàn tu sĩ dùng tính mạnh của mình để đánh ma vương. Đại ca. Việt Anh hướng ánh mắt về phía Hoàng Minh, đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hai tay chấp động mười mấy viên ngọc. Tiếng linh thú vang trời vang lên, mười mấy linh thú điên cuồng hướng huyết ấn sát ma trận mà tiến vào. Việt Anh, không được. Hoàng Minh gầm lên, hắn làm sao có thể để Việt Anh tiến tới chứ? Việt Anh như không nghe được Hoàng Minh nói. Tiến tới trước mặt ra cắt lượng. Ra cắt huynh, tới đi. Ra cắt lượng lúc này chỉ nhìn Hoàng Minh một chút, ngay sau đó là gật đầu. Mười mấy linh thú đã đủ máu huyết ngang với mấy ngàn người. Việt Anh cứ thế bay lên trên, Hoàng Minh vốn đã không thể khóc. Hai mắt hắn đã sưng vụ lên rồi. Đại ca, đệ cũng có hệ thống, đệ muốn đánh cược một lần. Vẫn như mọi khi, đệ đi lùa quái, huynh ở phía sau đấy. Việt Anh mỉm cười, hướng về ma vương mà phi tới. Trước 550, kết cục cuối cùng sao? Khốn kiếp. Hoàng Minh chỉ có thể chửi thề một câu. Ngay sau đó là trơ mắt nhìn về Việt Anh bay tới Ma Vương. Lúc này Việt Anh trên người không còn có chiến giáp siêu nhân nữa, mái tóc ngắn đầy nam tính, khuôn mặt vốn dĩ bình thường lúc này lại tràn ngập mị lực. Hắn chính là chiến thần, hắn chính là niềm hy vọng của mọi người. Năm người của hắn khi nãy cũng đã chết, so với Hoàng Minh, Việt Anh cũng đau đớn không kém. Việt Anh đi tới thế giới này cũng có được hệ thống, nhưng hệ thống của hắn còn nhiều khuyết điểm, không được hoàn mỹ như của Hoàng Minh. Hoàng Minh chính là cưới tên lửa trở thành lãnh đạo còn Việt Anh chỉ là hướng theo hắn mà tiếp sức, Nhưng đây cũng chính là ý của Việt Anh. Từ bao năm qua học chung chơi chung, Hoàng Minh là bạn cũng như là anh. Đối với Việt Anh, chỉ cần Hoàng Minh còn, đó là điều quan trọng nhất. Ma Vương, trả mạng lại cho năm vị huynh đệ của ta. Việt Anh gầm lên, toàn bộ lực lượng dồn vào hai cánh tay. Đại kiếm vung một đường chém vô cùng huyền mỹ, một tiếng soi trù vang vọng khắp không gian. Nhất kiếm định thiên hạ. Tiếng hét của Việt Anh ngay sau đó cũng vang lên trong thai mỗi người. Tuyệt chiêu mà hắn Am hiểu nhất, tuyệt chiêu mà hắn coi trọng nhất đã được thi triển ra. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, Ma Vương nửa thân dưới vậy mà bị chém đứt đoạn, thân thể bị tách làm hai. Máu tươi cùng toàn bộ khúc ruột đều lòi cả ra ngoài. Ngươi, vẫn không chết ư? Viện Anh nối tiếp nhìn Ma Vương, chỉ thấy Ma Vương thân thể dần dần chậm chạp sinh trưởng ra. Việt Anh hóa thành hư vô biến mất trọng thiên địa. Hoàng Minh gầm lên điên cuồng. Không, hiện tại phía dưới cũng chỉ còn 4000 người. Một đoàn mấy trăm ngàn người sống sót vậy mà cũng đã hoàn toàn ra đi. Chúng ta. Càn Thu chậm rãi đứng dậy, nàng cũng không còn chút mong chờ nào nữa, hiện tại chính là lúc nàng cùng Triệu Vân gặp mặt. Một bước, Càn Thu chính là đứng ngay cạnh huyết ấn sát ma trận, một bước của nàng chính là tiến vào trong trận pháp. Thu tỷ, Thu muội. Một tràng tiếng hét bi thương vang lên, những người khác đều khóc đến thảm thương. Trung đội trưởng trung đội 31 chi đặc công bộ đội sẵn sàng. Một tiếng hô đầy mạnh mẽ vang lên. Một trung đội trưởng của Thiên Sắt chiến đội lên tiếng. Bọn họ chính là những người cuối cùng còn tại nơi này. Toàn bộ, toàn bộ những người khác đều đã hy sinh. Cao Trang ngước mắt nhìn Hoàng Minh ở trên cao, ánh mắt tràn đầy tình yêu cùng sự bi thương. Điêu Thuyền, Lan Hương cùng những người khác đều rơi lệ. Ánh mắt nhìn Hoàng Minh đau đớn. Gia cát huynh, một lần cuối cùng này, nhớ huynh. Cao Trang nói xong, mí môi bước vào đại trận. "Không, ta cấm nàng, ta cấm nàng năm." Hoàng Minh tuyệt vọng hô lớn. Nhưng kịp sao? Thấy cao trang dẫn đầu đi vào, những người khác cũng không còn chút sợ hãi cùng vương vấn gì. Lan Hương nhìn ra cắt lượng một lần rồi gật đầu. Ngay sau đó nàng hướng ánh mắt về Hoàng Minh, ánh mắt tha thiết cùng tràn ngập yêu thương. Hoàng Minh, mong kiếp sau chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Ơm ấm ấm, Hoàng Minh chết lặng nhìn từng người, từng người hóa thành một đoàn máu tươi trong đại trận. 4.000 chiến sĩ thiên sát đặc công bộ đội, một đoàn người nữ tử bồi thêm vào đại trận. Không dừng ở đây. Một đoàn thân ảnh từ trên không lao xuống. Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, những yêu thú còn sống sót nhưng thương thế trầm trọng. Lần này bọn chúng cũng tiến vào đại trận. Hoàng Minh còn có thể ngăn cản sao? Đến cả nữ nhân của hắn cũng đã hóa thành máu huyết, hắn có thể ngăn sao? Trên chiến trường hiện tại chỉ còn có ra cát lượng, Hoàng Minh. Lý Dở Độn cùng gẹt củ gà. Lý Dở Độn cùng gẹt củ gà là bộ kệ mẩn của Hoàng Minh, bọn nó sẽ không dám làm trái lời hắn. Nếu không vừa rồi chỉ sợ bọn chúng cũng đã tiến vào đại trận rồi. Gia Cắt Lượng hai mắt cũng đã tràn ngập tia máu. Muội muội của hắn cũng đã không còn, hắn còn có mục đích sống sao? Quạt lông trên tay Gia Cắt Lượng hóa lớn gấp 10 lần. Từ môi đầu khe quạt hiện ra một đám mũi nhọn. Đây chính là sát chiêu cuối cùng của hắn. U mờ mờ. Tiếng kêu vang lên, Gia Cắt Lượng hai mắt rơi xuống giọt lệ. Huyền Vũ tiến vào đại trận hóa thành một luồng máu tươi chính là lúc Gia Cắt Lượng bay lên. Ma Vương, ta tới đây. Gia cắt lượng bạch bào theo gió thôi kêu phần phật, ánh mắt đã hóa đỏ ngầu. Khí tức vô cùng sát phạt kinh khủng. Chết đi. Gia cắt lượng quạt tới, mấy chục mũi kim lớn từ quạt lông của hắn ghim vào người ma vương. Mỗi chiếc kim này như một đoạn kiếm mang theo máu huyết mà ghim tới. Ma vương gào lên đau đớn, nhị tháp bị chấn động ảm đạm mất đi tinh quang. Gia cắt lượng tan biến vào không gian, chỉ còn lại câu nói vang lên trong trời đất. Hoàng huynh đệ, còn lại nhờ vào ngươi bốn. Hoàng minh từ trên không rơi xuống. Không chỉ có hắn, Ma Vương cũng rơi xuống theo. Hai tiếng động va chạm trên mặt đất, Hoàng Minh ngây ngốc nằm trên mặt đất. Chết hết, toàn bộ mọi người đều đã chết hết rồi, nhưng kẻ thù thì sao, hắn còn chưa chết. Trưng 551, kết thúc. Ha ha ha ha. Ma Vương cười lớn, tay phải chống đại đao xuống đất từ từ đứng dậy. Lý giờ đồn cùng gẹt củ gạ lập tức lao tới, quyết định liều mạng. Không được, mau lui về. Hoàng Minh kinh hãi, hô lớn. Thế nhưng đã không kịp. Âm hai tiếng. Cả hai con tổ kẻ mần mạnh mẽ vậy mà bị một luồng sức mạnh đánh bật ra bay sang hai bên không gượng dậy được. Một lũ phàm nhân, một lũ sinh vật hạ đẳng lại vọng tưởng muốn giết ta. Ma Vương lại điên cuồng cười, từng bước chân chậm rãi hướng Hoàng Minh mà di chuyển tới. Mỗi câu nói của Ma Vương đều rơi vào thai Hoàng Minh như một đòn đánh cực kỳ mạnh mẽ. Các ngươi không thể biết được sức mạnh của thần. Thần một khi thần cách vẫn còn, hắn sẽ không thể nào chết được. Mà thần cách, chỉ sợ các ngươi chưa có nghe qua. Nó nằm ở trên đầu. Ha ha ha. Ma vương lại cười lớn, hắn cười trước sự ngu rốt của đám nhân loại cùng yêu tộc thấp hèn ngu ngốc. Vừa ban nay nếu trong một khắc vừa rồi, bất kỳ kẻ nào đánh nát đầu của hắn, hắn nhất định sẽ chết. Nhưng không một kẻ nào có thể nhận ra được yếu điểm này, bọn chúng chỉ nghĩ đến trái tim, trái tim. Quá nực cười, một khi đã đạt đến hạ vị thần, có bộ phận cơ thể nào mà không thể tái tạo chứ? Chỉ có thần cách là không thể mất đi mà thôi. Chỉ là mất đi chút năng lượng tái tạo lại thân thể. Ma Vương như là bị suy kiệt khiến ai cũng lầm tưởng. Cuối cùng là toàn bộ công giã trảng, chỉ có thể mài mòn đi không ít sinh khí năng lượng của hắn mà thôi. Ken! Ma Vương dừng bước, khoảng cách 20 mét không quá dài đối với hắn. Đại đao dựng trước mặt Hoàng Minh, sắc khuya ngút trời ập tới, Hoàng Minh thân thể run rẩy chỉ có thể ngồi bệt trên mặt đất mà thôi. Ngươi, sẽ là kẻ cuối cùng chết đi, kẻ được chọn. Ma Vương cười lớn, đại đao rút lên, hai con mắt lửa tràn ngập tia hung tàn lánh khốc cùng lạnh lùng vô cảm. Hoàng Minh ngồi trên mặt đất, một chân đã đoạn, đầu cúi gằm xuống mặt đất. Mái tóc dài của hắn không còn được buộc lại che phủ toàn bộ khuôn mặt. Lúc này mới ngẩng lên, hai con mắt kỳ dị của hắn khiến cho ma vương cực kỳ không thoải mái, ra đòn còn nhanh hơn vài lần, đại đao nâng cao qua đầu. Cảm ơn ngươi vì sự thật, vậy bây giờ, đi chết đi. Cài hỏ Ken. Hoàng Minh rốt cuộc không còn gì để mất. Hắn đã sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng. Cài hỏ Ken chính là vũ khí tuyệt mật cuối cùng của hắn. Đây chính là tuyệt chiêu nguy hiểm nhất mà sần gồ cụ đã dạy cho hắn. Cái họ khen chính là khả năng tự nâng cao cho bản thân 100 lần sức mạnh hiện tại. Đây chính là sát chiêu cực kỳ đáng sợ, một khi đã dùng chính là đồng quy vụ tận. Không giết được địch nhân, bản thân chính là bỏ mạng lại. Ma vương bị một luồng sức mạnh kỳ dị đánh bật lại mấy mét. Hoàng Minh hai tay thành trào, áp sức sức mạnh toàn bộ của bản thân sau khi sử dụng cấm thuật. Toàn bộ nỗi hận thù cùng đau đơn nhất dồn vào một đòn này. Không gian như ngưng lại. Có cảm giác như xung quanh một chảo này của hắn, có hàng ngàn hàng vạn cánh tay cùng trợ lực, không khí xoáy tròn, gió lớn rít lên ồn đã. Cà mẹ dồ co. Hoàng Minh gầm lên, một đòn bắn ra nhắm thẳng đầu của Ma Vương. Với tốc độ ở khoảng cách gần này, Ma Vương muốn né cũng không thể. Đại đao muốn rơ lên ngăn chặn. Giắc, đại đao của hắn bị kéo lệch xuống phía dưới, Ma Vương há hốc miệng, ánh mắt hướng sang bên cạnh. Kẻ vừa ra tay chính là ghẹt củ gạ. Lúc này con mắt tím của nó lóe lên tinh mang. Một tay co lại hút lấy đại đao của Ma Vương làm đại đao bị lệch xuống phía dưới. Đây chính là mấu chốt cuối cùng mà Hoàng Minh sắp đặt. Bùng! Đầu của Ma Vương nổ tung, hai khỏa thần cách to bằng nắm tay trẻ con sáng lên rồi rơi xuống mặt đất. Hoàng Minh nằm vật ra đất, kết thúc rồi, toàn bộ kết thúc rồi. Hắn thắng rồi, nhưng hắn cũng mất tất cả rồi. Hoàng Minh nằm dưới đất mà hai mắt nhòe đi. Trên người hắn những bể sáng liên tục lóe, biểu thị hắn tăng cấp. Tinh tinh, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Đạt được danh sương chiến thần đại lục. Đạt được đại lục mới, hiện tại phải trang tái tạo. Hoàng Minh bên tai vang lên thông báo của hệ thống, trong đầu chỉ tràn ngập bi thương. Nhiệm vụ hoàn thành thì sao chứ? Hoàn thành thì có thể cứu được những người thân của hắn trở về sao? Bóng trắng lóe lên, Á Trang đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng Minh. Nàng ôm lấy hắn nhẹ nhàng mà nói. Hoàng Minh, Trang đừng như vậy, mau xác nhận đại lục đi, chúng ta còn có thể cứu mọi người. Hoàng Minh nghe được âm thanh của Á Trang. Lập tức thân thể như được hồi sinh, hai mắt lấp lẽ tinh quang vội vã nắm lấy hai tay của nàng mà hỏi. Làm thế nào, làm thế nào để cứu? Mọi người đều đã chết rồi. A trang gật đầu nhanh chóng đáp. Trang mau chóng xác nhận đại lục mới, chọn hoàng tiên đại lục làm tiêu chí, lúc đó chàng sẽ biết. Hoàng Minh nghe A trang nói, bên thai lại vang lên tiếng thông báo. Phải trang hiện tại tái tạo? Phải. Hoàng Minh đáp lời. Trưng 552, Ngoại đạo Luân hồi chi thuật. Xác nhận tái tạo thành công, đang khởi hành. Tiếng nói của A Trang vang lên trong đầu Hoàng Minh. Hoàng Minh quay sang A Trang, nắm chặt lấy tay nàng. Hai mắt hắn lúc này đã trở lại trạng thái bình thường. Bàn tay hắn gắt gao nắm chặt tay nàng, chặt đến nỗi A Trang có chút nhăn mặt lại. Nhưng nàng rất nhanh chịu đựng xuống. Nàng biết hắn lúc này rất kích động. Ta cần làm chuyện gì, ta cần làm gì đây? Hoàng Minh cố gắng gặng hỏi. A Trang nhanh chóng đáp. Trang còn nhớ kỹ năng của con mắt gì nệ gặng không? Từ lúc chàng có nó, có một kỹ năng vẫn luôn khóa kín không mở được. Vừa nói đến đây Hoàng Minh bỗng như người bừng tỉnh trong cơn say. Đúng vậy, hắn vậy mà đã quên, hắn là sau khi cố gắng đều không mở được kỹ năng này, hắn đã bỏ qua sau đầu không nhớ đến nữa. Hiện tại nghe A Trang nói hắn mới lập tức tìm tới kỹ năng này. Ngoại đạo luân hồi chi thuật. Nhân thuật này chỉ có thể được thi triển bởi những người sở hữu gì nệ rằng nó có khả năng hồi sinh những người đã chết một cách tuyệt đối. Khác với hế thổ chuyển sinh ngoại đạo luân hồi sẽ hồi sinh một người với thân thể bằng xương bằng thịt với tất cả sức mạnh từng có của người đó. Vẫn chưa mở mà, nó vẫn chưa mở. Hoàng Minh nôn nóng, đứng ngồi không yên. Trang đợi một chút, đợi một chút thôi. Ái Trang lại lên tiếng ăn uổi. Hoàng Minh gật đầu. Chờ đợi thông báo của hệ thống. Nhưng không phải thông báo tái tạo đại lục mà là một thông báo khác. Tu vi của chủ nhân đạt tới hạ vị thần đỉnh phong, nguyên tố phong thuộc tính làm chủ. Chủ nhân còn 10 phút tại nhân yêu ma đại lục giới, sau 10 phút sẽ cưỡng chế tiến tới tiên giới. Cái gì? Hoàng Minh ấm ngác. Lúc này hắn mới để ý tới bản thân hắn, một viên ngọc màu xanh lam xuất hiện bên trong thức hải của hắn. Viên ngọc màu xanh lam này phát ra từng đạo quang mang nhu hòa cực kỳ ấm áp. Đây là thần cách sao? Hoàng Minh ấm ra. Quả thực là quá mức kỳ diệu, quá mức gian dối rồi. Hoàng Minh hắn một đường bằng phẳng lên cấp không cần trải qua thiên kiếp. Hiện tại đạt tới thần cấp cũng là không cần trải qua thiên kiếp. Hắn không biết nên khóc hay nên cười đây. Ma vương đã nói qua, chỉ cần là thần nếu không bị phá nát đầu, thần cách bị lấy đi thì đều có thể tái tạo lại thân thể. Hoàng Minh lập tức thử dùng linh lực tái tạo lại chân của mình. Dưới sự kinh ngạc của hắn cùng Á Trang, cái chân của hắn vốn bị ma vừa nhờ chặt đứt một lần nữa mọc ra, không có một chút khác biệt nào so với cái chân vốn dĩ của hắn, thậm chí còn có chút trắng hơn. Thì ra đây là thần thông của thần cấp. Hoàng Minh lúc này đã hiểu tại sao ma vương lại có thể sống sót trước cả trăm lần tấn công như vậy của mọi người. Hóa ra chỉ cần bỏ ra năng lượng sức mạnh của bản thân, thần cấp có thể tái tạo bản thân của mình. Quả thực là thần thông khủng bố. Hoàng Minh đã hạ quyết tâm, đã như vậy, lần sau gặp thần cấp cao thủ, một là đập nát đầu hắn, không thì cũng là toàn bộ thân thể đánh nát. Làm như vậy mới có thể một kích giết chết cao thủ thần cấp. Hoàng Minh, chàng sao rồi? A chàng lên tiếng hỏi tham, sắc mặt lo lắng không thôi? Hoàng Minh đang muốn trả lời lập tức bị tiếng thông báo của hệ thống ngăn lại. Tái tạo Hoàng Tiên Đại Lục gặp vấn đề trùng lập. Bởi vì Hoàng Tiên Đại Lục đã có sẵn, phải Trăng tiếp tục tái tạo. Hoàng Minh ngần ra, chuyện này là sao? A Trăng nghe được thông báo lập tức giải thích. Hoàng Tiên Đại Lục đã có sẵn, chàng có hai lựa chọn. Một là tái tạo Đại Lục mới chính mình trở thành người trưởng quảng, nhưng Đại Lục này sẽ là Đại Lục hoang Sơ cần có quá trình điều phối. Lựa chọn thứ hai chính là điều thiếp nói với chàng. Lựa chọn Hoàng Tiên Đại Lục hiện tại. Hoàng Tiên Đại Lục này chàng sẽ không thể trưởng khống, nhưng nhờ vào đó chàng sẽ sử dụng được ngoại đạo luân hồi chi thuật, hồi sinh toàn bộ những người mà chàng muốn một lần duy nhất. Hóa ra là như vậy. Hoàng Minh đã hiểu ra, nếu đã như vậy, lập tức tiến hành ngay thôi. Hủy bỏ tái tạo, lựa chọn Hoàng Tiên Đại Lục. Hoàng Minh nhanh chóng đưa ra lựa chọn. Xác nhận lựa chọn. Xác nhận. Hoàng Minh không một chút chần chừ xác nhận. Hiện tại hắn không còn bao nhiêu thời gian phải nhanh chóng hoàn thành. Hoàng Tiên Đại Lục nhanh chóng được một lực lượng thần bí khổng lồ bao bọc, trời đất rung chuyển, thiên địa biến ảo khôn lường. Toàn bộ nhân tộc, yêu tộc hay ma tộc còn sống sót đều run rẩy sợ hãi. Hai đại lục vốn bị chia cắt từ vạn năm trước nhanh chóng được kéo lại sát về phía của nhau. Hai tộc tộc nhân kinh hãi chạy trốn. Hai mảnh đại lục với tốc độ nhanh chóng tiếp giáp, một lần nữa Hoàng Tiên Đại Lục được trở lại hình dáng sơ khai. Hoàng Minh đứng trên mặt đất từ từ bay lên, thân thể của hắn phát ra từng đạo quang mang kỳ bí. Hai tay hắn vươn ra, mắt trái nhìn lệ gẳng xoáy vòng cực mạnh. Tốc độ xoay tròn của chín dấu Phật cực nhanh đến dọa người. Ngoại đạo luân hồi chi thuật. Chương 553: Tiến nhập tiên giới. Không gian xung quanh Hoàng Minh bùng nổ, hàng ngàn hàng vạn điểm sáng từ trên người bắn hắn ra. Mỗi một điểm sáng đều theo một đường cong kỳ bí rơi xuống mặt đất. Mỗi một điểm sáng kỳ dị hóa thành một thân thể. Hoàng Minh cảm nhận được linh lực trong thân thể hắn cấp tốc tiêu hao đến dọa người. Chưa bao giờ hắn có cảm giác thiếu thốn linh lực như thế này. Đây chính là lần đầu tiên. Cứ làm đi, ta giúp ngươi. Cửu vi củ ra mạ lên tiếng. Năng lượng tràn vào thân thể Hoàng Minh. Hoàng Minh mỉm cười, tiếp tục triển khai không ngừng. Danh sách nhân tộc cùng yêu tộc tham gia lần này hệ thống đều có thể cung cấp cho hắn. Quân đồng minh mấy trăm vạn người toàn bộ đều được hắn cứu trở về từ trong tay thần chết. Mái tóc đen của Hoàng Minh toàn bộ chuyển sang bạc trắng. Hoàng Minh cũng không một chút để tâm tới chuyện này. Hắn đã nhìn thấy người thân của hắn, nữ nhân của hắn. Huynh đệ của hắn. Toàn bộ đều sống lại, toàn bộ. Đây là, ta chưa chết sao. Việt anh ngơ ngẩn nhìn xuống hai bàn tay của mình, hắn vậy mà sống lại sao? Nhìn qua một lượt xung quanh, không chỉ hắn, tất cả mọi người đều đã sống lại. Lao đại, là lão đại làm. Lệnh hồ sung vui sướng nhìn lên bầu trời. Hoàng Miện là người duy nhất ngự không trên trời, hơn nữa trên người hắn vẫn đang không ngừng bắn ra những tia sáng màu xanh lam. Thời gian còn lại 30 giây. Tiếng thông báo vang lên bên thai. Hoàng Minh cắn răng. Chỉ còn một chút, một chút nữa mà thôi. Hoàng Minh. Cao Trang ở bên dưới lo lắng, nàng nhìn thấy mái tóc của hắn, mái tóc bạc phất phơ trong gió. Trái tim đau xót không thôi. Thời gian còn lại 10 giây. Tiếng thông báo lạnh lùng vang lên. Ai Trang lập tức hóa thành một đạo ánh sáng biến mất. Hoàng Minh hét lớn vang vọng cả bầu trời. Ta bị cưỡng chế lên tiên giới, ta không thể ở lại rồi. Tiếng hét lớn của hắn vang vọng bầu trời làm toàn bộ người ở phía dưới đều ngây ngốc. Bị cưỡng chế lên tiên giới ư Trước sự nghi hoặc của mấy trăm vạn người Hoàng Minh bị một cỗ hấp lực kéo lên Một không gian ánh sáng từ trên trời mở ra Hoàng Minh không thể phản kháng Chỉ có thể mặc cho bản thân bị kéo lên thế giới khác Chưa có một kẻ nào phi thăng tiên giới Mà khuôn mặt lại cau có khổ sở như hắn Không gian đóng lại Hoàng Minh biến mất tại trên không Một lời từ biệt hắn cũng chưa kịp nói ra Một lời nhắn nhủ hắn cũng không thể trình bày Hắn chỉ có thể để lại một câu để mọi người biết được hắn tới nơi nào mà thôi. Lão đại phi thằng ư? Chuyện này, Tiêu Phong ngây ngốc nhìn về phía trời xa lẩm bẩm. Không chỉ có hắn, những người khác cũng là bị một màn này làm cho khó tin. Tiên giới, đó là một nơi xa vời, thậm chí có kẻ còn chưa từng biết đến. Hoàng Minh, anh đi rồi sao? Gấp như vậy sao? Lan Hương nước mắt đã ướt nhoè. Gia Cát Lượng lập tức đi tới ôm lấy nàng vào lòng mà nói, "Muội muội, đừng khóc." Nhất định chúng ta cũng lên đó, tìm thấy hắn. Lời của gia cắt lượng không lớn, nhưng hắn lại cố ý khuyết đại linh lực một chút làm cho nó vang xa. Mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Chu Du lập tức mở cọt đen, mỉm cười mà nói. Đúng vậy, nhất định là như thế. Lời nói của hắn cũng được mang theo linh lực nhằm lan ra bốn phương, ai cũng nắm chặt tay, trong lòng có một cỗ chấp niệm. Chúng ta, đều sống trở lại, được cậu ấy cứu sống trở lại. Lão nhân tóc bạc đứng đầu yêu tộc thí thảo. Ngày hôm nay, đối với hoàng tiên đại lục nói chung và mỗi người dân nói riêng đều là một ngày vô cùng trọng đại. Truyền thuyết về một vị anh hùng được đúc kết vùng hoàn mỹ, hai tay hai thanh kiếm, bờ vai một trường cung, hai mắt kỳ dị hướng về phía xa đầy kiên cường. Bức tượng khổng lồ được đặt tại kiếm thánh học viện khắc họa vô cùng hùng vĩ. Truyền thuyết về một thanh niên cao thủ, kẻ được chọn. Một cánh cổng truyền tống cực kỳ xưa cũ, lúc này có bốn người mặc trang phục giáp sáng màu đỏ đang ngồi quay đánh bài vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh đó là 10 người có hình thủ kỳ quái đang ngồi thấp thỏng chờ đợi. Tháp tháp, ngươi lại thua nữa rồi. Còn đánh nữa chỉ sợ cái quần cộc cũng không còn đâu, ha ha ha. Tiếng trêu đùa vang lên, không khí càng được đẩy cao trào. Hừ, ngày gì đen đuổi, không chơi nữa. Kẻ tên là Tháp tháp kia mất hứng cũng không chơi nữa liền đứng dậy. Chính vào lúc này không gian truyền tống xưa cũ kia lại lấp lóe lên hấp dẫn ánh mắt của người khác. Ồ, cuối ngày rồi mà vẫn còn có một kẻ nữa tới sao? Một tên lực lượng to con cười cười lên tiếng. "Kẻ này là cuối rồi, bàn giao ca rồi về thôi." Một tên có lẽ là trưởng nhóm lên tiếng. Những kẻ khác gật đầu đồng ý tên trưởng nhóm lấy ra một quả cầu màu đen nhanh chóng bóp nát. Quả cầu màu đen vang lên tiếng răng rắc rồi trở thành mảnh vụn. Từ không gian truyền tống xưa cũ, một thanh niên quần áo có chút rách nát xộc xệch đi ra. Kẻ này tóc trắng bạc, hai con ngươi đen lấy, thân thể cao giáo. "Ồ, là nhân tộc à, hay lắm." Chương 554 Tiên giới rộng lớn. Người mới xuất hiện tại truyền tống trận không ai khác chính là Hoàng Minh. Hắn lúc này vẫn còn đau buồn vì không thể nói lời tạm biệt cùng người thân của mình. Thời gian quá mức eo hẹp. Nhưng có thể thấy bọn họ sống lại, Hoàng Minh hắn đã có thể yên tâm rồi. Mau bước xuống đi nhóc con, còn ngẩn người gì ở đấy. Tiếng quát lớn vang lên kéo Hoàng Minh về hiện thực. Hắn lúc này mới quan sát xung quanh. Bốn tên chiến sĩ kỷ quái không giống nhau đang lớn tiếng quát. Những kẻ này gầy ống có, to lớn có. Toàn bộ đều có hình dáng nhân loại, thế nhưng mỗi kẻ lại có một hoặc hai bộ phận kỳ quái. Đúng vậy, chẳng hạn như tên vừa lên tiếng quát Hoàng Minh. Kẻ này to lớn như hộ pháp, toàn thân đầy vẻ hung dữ. Mặc dù hình dáng nhân loại, nhưng trên trán hắn vẫn có một cái sừng như sừng hiệu cực kỳ quái dị. Tiểu tử, ta nói ngươi đấy. Mau xuống đây, ngẩn ngơ cái gì. Tên to lớn kia lại quát lên. Hoàng Minh không có lên tiếng gì, quy củ mà đi tới vị trí bọn hắn chỉ định. Nơi đây đã có hơn 10 người đang chờ đợi rồi. Thấy Hoàng Minh đến, bọn hắn chỉ liếc mắt một cái rồi không thèm quan tâm nữa. Hoàng Minh cũng không có để ý, hắn ngồi xuống một vị trí còn trống. Vừa mới ngồi, người bên cạnh lập tức lên tiếng bắt chuyện. "Này người anh em, từ đâu đến." Hoàng Minh nghe hỏi liền quay sang. Người này là một thanh niên nam tử nhỏ gầy, hai mắt có chút tinh quái. Hắn khác với đám người kia, chính là giống nhân loại hơn một chút, toàn thân không có thứ gì biến hóa kỳ lạ. Như hiểu được ý của Hoàng Minh, Người này liền lên tiếng nói. Ta là nhân loại, không phải yêu thú hay ma tộc. Hoàng Minh ồ lên một tiếng liền đáp. Ngại quá, ta vừa mới lên tới quả thực có chút không thích nghi. Thanh niên nam tử nhỏ gầy kia gật đầu đáp. Cũng đúng, ta là Đông Phương Sơn đến từ Mỹ Lạt Đại Lục. Huynh đệ, còn ngươi? Hoàng Minh lần này cũng không có giấu giếm trả lời. Ta là Hoàng Minh, đến từ Hoàng Tiên Đại Lục. Đông Phương Sơn còn đang định nói gì thì đã có tiếng quát lớn. Toàn bộ xếp hàng, tới giờ đi rồi. Một trong bốn tên mặc giáp kia quá lớn. Hoàng Minh cũng không dám chậm trễ ngoan ngoãn đi tới xếp hàng. Kim Trúc sinh mệnh. Hoàng Minh kinh hãi, không ngờ ở đây lại gặp được Kim Trúc sinh mệnh. Hơn nữa đây chỉ là đám gác cổng mà thôi, vậy mà bọn hắn cũng có Kim Trúc sinh mệnh sao? Lên đi, trần chừ cái gì nữa? Tên cao gầy lại quát, toàn bộ 12 người đều nhanh chóng tiến vào bên trong. Kiến trúc bên trong quả thực rất đẹp mắt. Kim Trúc sinh mệnh là một tính mạng kỳ lạ. Mặc dù nó không có khả năng chiến đấu công kích nhưng bù lại nó có tốc độ di chuyển rất khủng bố. Hơn nữa nó lại có khả năng biến đổi hình dáng cùng tái tạo đồ vật cần thiết trong sinh hoạt. Như lúc này, Hoàng Minh đang ngồi cạnh cửa sổ ngó ra bên ngoài. Ồ, lại có một chiếc kim trúc sinh mệnh sao? Hoàng Minh ngạc nhiên đưa ánh mắt ra bên ngoài xem. Từ trong kim trúc sinh mệnh kia cũng đi ra bốn tên mặc giáp sắt, dường như là giao ca. Mấy kẻ này nói qua một hồi rồi quay trở lại phi thuyền chính là kim trúc sinh mệnh biến thành. Khởi hành thôi. Tiếng nói của tên trung niên to lớn vang lên. Kim Trúc sinh mệnh hình phi thuyền này lập tức phóng đi với tốc độ cực nhanh. Hoàng Minh, cảm thấy thế nào rồi? Đông Phương Sơn bước tới ngồi ở đối diện hỏi. Hoàng Minh gật đầu đáp. Có chút kinh ngạc, hiện tại bọn họ đưa chúng ta đi đâu? Đông Phương Sơn gật đầu đáp. Trước khi lên tiên giới ta cũng đã tìm hiểu qua điện tịch. Không biết Hoàng Tiên Đại Lục của ngươi có bao nhiêu cường giả đã phi thăng tiên giới, chứ Mỹ Lạt Đại Lục của ta thì nhiều lắm. Các vị tiền bối mặc dù không thể quay lại đại lục nhưng cũng tìm được cách phát tán được thông tin về tiên giới cho hậu bối. Để ta nơi cho ngươi nghe. Hoàng Minh gật đầu bắt đầu chờ đợi Đông Phương Sơn kể chuyện. Tiên giới chính là một địa phương cực kỳ lớn, nếu không muốn nói là khủng bố đến đáng sợ. Tại nơi này nếu một thượng vị thần muốn đi từ đầu này đến cuối tiên giới kia chắc phải mất đến ngàn năm. Nếu sử dụng kim trúc sinh mệnh cũng phải mấy trăm năm mới có thể đi hết tiên giới. Chỉ nghe đến đây Hoàng Minh đã hít một hơi khí lạnh. Không ngờ lớn như vậy, dùng đến mấy trăm năm để đi hết tiên giới ư. Tiên giới là nơi tranh đấu khốc liệt, các bộ lạc lớn nhỏ mấy ngàn mấy vàng người. Cứ mỗi một ngọn núi lớn lại có một đoàn cướp chiếm lấy làm vua. Cho nên kẻ mới phi thăng tiên giới hoàn toàn được bảo hộ trước khi gia nhập một bộ lạc nào đó. Đây là chính sách ưu tiên của các vị chủ thần đặt ra cho phi thăng giả. Vậy ra đây là nguyên nhân có một màn này của Hoàng Minh. Hơn nữa là thần thức ở đây chỉ có thể điều tra trong phạm vi 100 mét mà thôi. Đây chính là hạ vị thần điểm giới hạn. Đông Phương Sơn lên tiếng nói. Hoàng Minh nghe thấy vậy liền lập tức phát ra thần thức kiểm tra, quả thực là chỉ có thể điều tra phương viên trăm mét. Trưng 555, cập nhật. Hử, tiểu tử muốn gây phiền phức cho bọn ta hả? Một tiếng hừ lạnh vang lên bên hai. Hoàng Minh lập tức thu lại thần thức của mình. Hắn không nghĩ là thần thức của mình lại làm cho mấy tên mặc giáp sắt kia chú ý. Đông Phương Sơn liếc mắt một cái sau đó nói. Ta quên không nhắc ngươi không được tự tiện phóng ra thần thức. Vì sao vậy? Hoàng Minh tỏ mò hỏi. Đông Phương Sơn nhanh chóng trả lời. Chúng ta đang phi hành trên tầng không. Tu vi của ngươi mới chỉ là hạ vị thần, nếu phát ra thần thức rất dễ bị đám cấp mắt mù kia tới hỏi thăm làm chậm trễ hành trình. Đám người kia lại lười đi giải quyết. Hoàng Minh gật đầu, ra là vậy. Hoàng Minh cũng cảm nhận được tu vi của bốn tên này mạnh hơn hắn, có lẽ đều là trung vị thần. Đông Phương Minh, vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Chờ thôi, để xem lần này chúng ta sẽ được xếp vào bộ lần nào. Đông Phương Sơn cười cười, ánh mắt lại hướng ra bên ngoài. Hắn không nói nữa, Hoàng Minh cũng không có hỏi thêm. Kim Trúc sinh mệnh bay đúng 10 ngày, rốt cuộc cũng đã tới một địa phương thì dừng lại. Đây là của các ngươi tử tinh thạch, cầm lấy sử dụng cho tốt. Mỗi người rời khỏi phi thuyền đều được phát cho 2 viên tử tinh thạch. Hoàng Minh cầm 2 viên tử tinh thạch trong tay có chút kinh ngạc. hai viên tử tinh thạch này chứa một dạng năng lượng kỳ lạ, có lẽ dùng để tu luyện Nhưng Hoàng Minh hắn có cần phải hấp thu năng lượng đâu. Thế nhưng nghe Đông Phương Sơn nói đây chính là đơn vị tiền tệ của tiên giới thì cũng thu lấy. 12 người đứng từ xa quan sát. Thấy bốn tên trung niên kia gặp một người đã có tuổi mà nói chuyện. Rất nhanh sau đó bọn hắn lên phi thuyền rơi đi, để lại 12 phi thăng giả lần này. lão nhân tóc hoa râm kia bay tới trước mặt 12 người mà nói. Xin chào, ta là Hoa Dung Tác, tới đây tiếp nhận các ngươi tiến vào bộ lạc thanh khê. Tại đây các ngươi có thể giao ra hai viên tử tinh thạch để gia nhập bộ lạc, hoặc cũng có thể các ngươi tự mình rời đi, gia nhập các ngươi muốn bộ lạc." Hoa Dung Tác nói xong mỉm cười thân thiện chờ đợi. Một kẻ trong số 12 người lên tiếng, "Tại sao chúng ta phải giao ra tử tinh thạch?" Hoa Dung Tác gật đầu, như đã quen với cảnh này cho nên không chút tức giận trả lời. "Hai tử tinh thạch chính là phía gia nhập bộ lạc của phi thăng giả. Gia nhập bộ lạc các ngươi sẽ được bảo hộ, có một nơi yên tĩnh tu luyện sớm ngày trở thành trung vị thần." Có lẽ các ngươi chưa biết, ở bên ngoài cứ ngàn dặm lại có một đội cấp lớn. Các ngươi chỉ sợ đến một quảng lông cũng không còn. Ta gia nhập hành khê bộ lạc. Đông Phương Sơn hít tay với Hoàng Minh một cái ngay sau đó đi tới giao ra hai viên tử tinh thạch. Hoàng Minh thấy vậy đoán ra Đông Phương Sơn có ý muốn hắn làm theo. Hoàng Minh liền cũng đi tới giao ra tử tinh thạch vừa nhận được. Hoa Dung tác cười mỉm nhìn những kẻ còn lại. Cuối cùng cũng có 10 người đồng ý gia nhập hành khê bộ lạc. Chỉ có 2 kẻ là cứng đầu, quay người rời đi. Bọn hắn chết chắc. Đông Phương Sơn lắc đầu thở dài chỉ bông ra lời như vậy. Vì sao, tốt xấu gì bọn hắn cũng là hạ vị thần mà. Hoàng Minh ngạc nhiên hỏi. Hoàng Minh à, đấy là ngươi không biết. Ngươi nghĩ một toán cướp có thể lộng hành tại tiên giới chính là tu vi gì không? Nhất định là có một thượng vị thần làm chủ, bét nhất cũng là trung vị thần định phong. Hai bọn hắn, chỉ sợ đám lâu la hạ vị thần cũng có thể ăn cho đến xương cũng chẳng còn. Đông Phương Sơn thở hắt ra, tiếp tục bay theo hoa dung tác. Cả đôi bay tới gần một ngày đường rốt cục cũng đã tới. Hoàng Minh kinh ngạc nhìn những kiến trúc lớn nhỏ mà ngạc nhiên. Trời, nhìn tiểu này có lẽ cũng phải đến mấy ngàn người đấy nhỉ? Đông Phương Sơn cũng kinh ngạc mà cảm thán. Xuống thôi. Hoa Dung tắc lên tiếng nói. Rất nhanh cả đám mười người rơi vào tầm mắt của không ít người chú ý. Mất cả tiếng đồng hồ rốt cuộc thì Hoàng Minh cũng được phân phó tới một ngôi nhà ở một ngọn núi mới. Nơi này có lẽ là địa điểm mới cho nên cũng ít người. Đông Phương Sơn thì ở núi ngay bên cạnh, cũng không tính là xa. Buổi tối, Hoàng Minh ngồi yên tĩnh trước bàn trà không biết đang suy nghĩ chuyện gì. A Trang ngồi đối diện với hắn lặng lẽ châm trà, nàng cũng không nói gì cả. Trước tiên thăm dò một chút hoàn cảnh của tiên giới đã, sau đó mới tìm biện pháp rời đi. A Trang gật đầu, châm cho Hoàng Minh ly trà mới xong nàng mới ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi đen lấy làm Hoàng Minh tâm trạng cũng có chút sao xuyến. Hoàng Minh đã có bản cập nhật mới rồi, chàng có muốn cập nhật ngay bây giờ không? Lại có bản cập nhật rồi sao? Hoàng Minh ngạc nhiên, ngay sau đó là gật gù. Cũng đúng, hiện tại hắn đã lên tới tiên giới, có lẽ hệ thống cũng vì đó mà đã cập nhật. Trưng 556, thần cấp tưởng giả. Đúng vậy, từ lúc chàng tiến vào tiên giới hệ thống đã có bản cập nhật, hiện tại chàng có muốn cập nhật không? A Trang nhẹ nhàng đáp lời. Cập nhật đi, dù sao khoảng thời gian này vẫn là yên ổn. Được rồi, ta cũng phải tiến vào, chàng chú ý điều tức lại thân thể. Trải qua trận chiến vừa rồi cùng hồi sinh quá nhiều người, chàng xem, mái tóc đã bạc hết cả rồi. A chàng nói đến đây, hai mắt đã ướt nước. Hoàng Minh mỉm cười, xoa đầu nhẹ nhàng mà nói. Đừng có khóc, chỉ là mái tóc mà thôi, cứu được tính mạng của mọi người, ta đã rất mãn nguyện. Chàng thất đốc, ta sẽ nhớ chàng lắm. Đợi khi cập nhật xong, ta sẽ ra cùng chàng. Tốt. Hoàng Minh gật đầu. A chàng lúc này mới lưu luyến biến mất. Hoàng Minh lật ra màn hình, điểm vào cập nhật hệ thống. Hệ thống rơi vào cập nhật, thời gian 2 tháng, mời chủ nhân kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng Minh nghe xong liền thở ra một hơi, ngay sau đó là thổi tắt đèn lên giường đi ngủ một giấc. Mặc dù đã là thần cấp cao thủ, thế nhưng nếu được yên tĩnh nghỉ ngơi một chút thì đều sẽ tốt đẹp. Ngày hôm sau, Hoàng Minh được đón tiếp hai vị khách. Hai người này một nam một nữ, là một cặp phu thê. Hai người họ chính là hàng xóm gần nhất của hắn. Hôm qua biết tin Hoàng Minh chuyển tới, ngày hôm sau cả hai đều qua chào hỏi. Trong phòng lúc này chính là ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Ngồi đối diện với Hoàng Minh chính là Âu Dương Phong cùng Nhan Mỹ Lan. Nói chuyện với hai người này làm Hoàng Minh đã rõ hơn khá nhiều về tiên giới. Âu Dương Huynh, thật sự ta chính là một hạ vị thần mới, còn mong Huynh chỉ giáo một chút về cấp bậc tu luyện đây. Hoàng Minh lúc này chính là một đứa học trò dễ bảo, khiêm tốn túi đầu học hỏi. Âu Dương Phong tiếp xúc với Hoàng Minh không lâu, nhưng cũng rất quý người thanh niên này. Không chỉ là nhân tộc cùng nhau. Hơn hết là nho nhã lễ độ rất vừa ý nghe Hoàng Minh hỏi thăm, hắn cũng không giấu giếm mà kể. Hoàng đệ, ta tới tiên giới cũng đã là 400 năm rồi, một thân tu vi cũng đạt tới trung vị thần. Nếu nói về tiên giới cấp bậc tu luyện đáng nói thì chính là hạ vị thần, trung vị thần cùng hạ vị thần. Hoàng Minh gật đầu, hắn trong đầu cũng là nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn chờ, một chút gì đó giải thích rõ ràng hơn. Âu Dương Phong nhấp một ngụm trà sau đó lại kể tiếp. Để ta nói cho đệ nghe. Nói đến thần cấp cao thủ như chúng ta, chính là có hai loại thần cấp. Một loại chính là luyện hóa thần cách mà thành thần. Hoàng Minh nghe tới đây chợt nhớ lại hai viên thần cách mà ma vương trước khi chết đã để lại, hiện tại bọn chúng vẫn là nằm trong ba lô của hắn. Luyện hóa thần cách, Âu Dương Huynh nói rõ một chút đi. Hoàng Minh nhanh chóng hỏi tới, hắn hiện tại thật sự hiếu kỳ. Âu Dương phong mỉm cười đáp. Luyện hóa thần cách thành thần đúng như tên gọi. Muốn trở thành hạ vị thần thì chỉ cần tìm được một viên thần cách mà luyện hóa. Thời gian luyện hóa nhanh hay chậm tùy vào lĩnh ngộ của kẻ đó. Thế nhưng luyện hóa thần cách chính là chỉ có những kẻ thiên phú kém, lĩnh ngộ không được nguyên tố pháp tắc mới sử dụng cách này. Đối với người như chúng ta không nên sử dụng loại này. Bởi vì nếu luyện hóa thần cách mà thành thần thì cả đời sẽ chỉ có một thuộc tính nguyên tố như vậy. Nếu muốn tiến thêm một bước trở thành trung vị thần hay thượng vị thần đều sẽ phải tìm đúng thần cách có thuộc tính tương tự để luyện hóa. Hoàng Minh gật đầu, đã hiểu rõ về luyện hóa thần cách này chính là thành thần nhưng lại chỉ ở một loại nguyên tố pháp tắc mà thôi. Vậy còn loại thứ hai? Hoàng Minh lại hỏi tiếp. Âu Dương Phong lại mỉm cười nói tiếp. Loại thứ hai chính là như ta và đệ, tự mình độ kiếp thành thần. Độ kiếp thành thần? Hoàng Minh hơi có chút ngẩn ra. Hắn chính là thành thần mà không cần độ kiếp đấy, quả thực là trái với quy tắc tự nhiên rồi. Âu Dương Phong cũng không có phát hiện ra Hoàng Minh hơi mất tập trung, hắn nhanh chóng kể tiếp. Đúng vậy, là độ kiếp thành thần. Một khi độ kiếp thành công, Chúng ta sẽ có thần cách một loại nguyên tố mà chúng ta am hiểu nhất. Quan trọng ở đây, chính là tự mình độ kiếp thành thần có khả năng lĩnh ngộ tiếp theo nguyên tố phát tác, lần nữa tạo thành một thần cách mới với nguyên tố mới. Hai loại thần nhưng lực chiến đấu để có thể đoán ra. Một hạ vị thần tự mình độ kiếp thành thần có thể đánh ngang tay với ba vị hạ vị thần luyện hóa thần cách thành thần. Đây chính là sự chênh lệch. Hoàng Minh lúc này đã hiểu sơ lược về thần cấp cường giả ở đây. Đồng nhiên hắn lại có một thắc mắc khác. Âu Dương Huyn Ta nhớ là tiến vào đây cùng ta có mấy người không phải nhân loại, bọn họ chính là khác chúng ta, trên người đều có một chỗ khác biệt. Âu Dương Phong gật đầu, hiện nhiên đã hiểu rõ ý của Hoàng Minh. Trưng 557, hóa thân hình dáng. Điều này sao? Âu Dương Phong mỉm cười, đang định trả lời thì một bên Nhan Mỹ Lan đã lên tiếng mà nói. Phu quân, chuyện này để thiếp nói cho. Âu Dương Phong gật đầu, lại nâng ly trà lên nhấp một ngụm nữa. Hoàng Minh ở đối diện kiên nhẫn chờ đợi. Hoàng huynh đệ. Ngươi xem." Nhan Mỹ Lan cười nhẹ nhàng, bàn tay nâng lên vén mái tóc ra phía sau. Một đôi tai dài nhọn bất ngờ xuất hiện. Hiển nhiên nếu nàng không lộ ra, quả thực Hoàng Minh cũng không ngờ rằng mái tóc kia lại che đi một đôi tai dài nhọn như vậy. Nhan tỷ không ngờ lại là. "Đúng vậy, tỷ chính là yêu tộc." Nhan Mỹ Lan cười đáp. Hoàng Minh gật đầu, cũng hiểu ra Nhan Mỹ Lan đây chính là muốn kể cho hắn nghe. Rất nhanh tiếng nói của Nhan Mỹ Lan vang lên. Yêu tộc chúng ta một khi trở thành thần cấp cao thủ sẽ có quyền lựa chọn hóa thân. Hóa thân sao? Hoàng Minh kinh ngạc, Nhan Mỹ Lan gật đầu, phản ứng của Hoàng Minh đúng là điều nàng cảm thấy nên có. Chính xác, yêu tộc trở thành thần cấp cao thủ sẽ có lựa chọn hóa thân. Một là giữ nguyên thân thể yêu thú hiện tại, hai là hóa thân thành nhân tộc dáng vẻ. Nghe đến đây Hoàng Minh càng hiếu kỳ, nhưng hắn lại không có ngắt lời Nhan Mỹ Lan nữa, chậm rãi chờ đợi nàng nói tiếp. Hầu hết toàn bộ yêu tộc đều lựa chọn hóa thân thành nhân tộc dáng vẻ. Chỉ có rất ít, cực kỳ ít người giữ vững bản thể yêu tộc. Nói về thắc mắc của đệ, để ta cho đệ biết. Mỗi yêu tộc sau khi hóa hình đều giữ lại một bộ phận mà họ cho là đẹp nhất của yêu tộc để giữ lại. Bộ phận ấy chính là danh dự hoặc cũng có thể là đặc điểm nhân dạng của tộc nhân chủng tộc của bọn họ. Nghe đến đây Hoàng Minh đã hiểu ra lý do vì sao đám người kia trên người đều có một bộ phận kỳ lạ. Hóa ra là đặc điểm nhận dạng mà bọn hắn muốn giữ lại. Vậy còn, tại sao lại hóa hình thành nhân tộc mà không để nguyên bản thể Bản thể lực chiến đấu càng là mạnh mẽ hơn chứ? Hoàng Minh lại đặt ra nghi vấn. Nhan Mỹ Lan rất kiên nhẫn trả lời. Đây chính là tạo hóa mà thiên địa ban cho yêu tộc cùng ma tộc. Hơn nữa đệ lại không biết rồi. Đã lên tới thần cấp cường giả, bản thể chỉ sợ không phát huy được hết thực lực mà lại còn là nhược điểm chí mạng. Hoàng Minh nghe vậy thì kinh ngạc, lên tiếng hỏi thăm. Sao lại như vậy? Rõ ràng nếu là bản thể thì sẽ có lực lượng cùng sức mạnh lớn nhất sao? Đó chỉ là ở cấp thấp vị diện của chúng ta mà thôi. Âu Dương Phong lúc này lại lên tiếng đáp lời Hoàng minh. Nhan Mỹ lan gật đầu với Âu Dương Phong, lại nói tiếp. Đúng vậy, ở vị diện của chúng ta bản thể yêu thú quả thực là to lớn mạnh mẽ khủng bố, thế nhưng tại tiên giới thì hoàn toàn là khác. Ở tiên giới nếu là bản thể yêu thú thì quả thực là bia ngắm sống chỉ chờ chết sớm. Hơn nữa nếu chuyển hóa bản thể trở thành nhân tộc hình dáng, yêu tộc vẫn có thể phát huy toàn bộ thực lực thần cấp. Vũ khí của yêu tộc có thể biến hóa, thân thể nhân loại nhỏ bé tốn cực ít năng lượng. Vậy ngươi nói xem có nên hóa thân hay không? Hoàng Minh nghe tới đây thì gật gù quả thực là lợi hại, hóa thân thành nhân loại thì yêu tộc cùng ma tộc quả thực lại càng mạnh. Vậy nếu hóa thân thành nhân tộc hình dáng, yêu tộc cùng ma tộc liệu có thể biến thân thành bản thể nước không? Hoàng Minh thắc mắc. Không thể. Cho nên mới nói có sự lựa chọn trước khi thành thần. nhan Mỹ Lan lập tức trả lời. Thì ra là thế. Hoàng Minh lúc này đã hiểu sơ lược về tiên giới cùng đẳng cấp cơ bản ở đây. Lúc này hắn lại muốn bì hiểu ý rõ hơn, hắn nhớ rằng lúc nhận được tam trọng tháp. Thính Vân Hưng Đại Sư có nói qua về chủ thần cơ mà. Thế nên lập tức hắn lại đặt ra câu hỏi. Âu Dương Huynh, Nhan tỷ đệ muốn hỏi một chút, trên thượng vị thần còn có cấp bậc nào khác không? Giờ được Hoàng Minh hỏi, Âu Dương Phong cùng Nhan Mỹ Lương bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Âu Dương Phong đáp lời hắn. Hoàng đệ à, nếu nói về trên thượng vị thần còn có cảnh giới gì thì đó chính là thượng vị thần đại viên mãn, còn có. Chủ thần Nói đến hai từ chủ thần, hai mắt Âu Dương Phong lóe lên kia xuống kính. Chủ thần cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền năng tối cao. Cả tiên giới chỉ có 38 vị chủ thần mà thôi. Đó là tồn tại to lớn bậc nào chứ? Hắn cũng chỉ có biết đến như vậy, năng lực của chủ thần mạnh tới đâu, một trung vị thần nhỏ bé như hắn quả thực hình dung ra không nổi. Quả thực là như thế, chủ thần, còn có chủ thần. Tĩnh Vân Hưng Tiền Bối đã nói qua, chủ thần tại tiên giới, Hoàng Minh quả thực muốn một lần kiến thức điều này. Nhìn Hoàng Minh ngây người đi, Âu Dương Phong khẽ lắc đầu, nói: "Hoàng Minh, đệ đừng có lâm vào mê man như vậy, tốt nhất là hãy chăm chỉ tu luyện nhanh chóng đột phá. Tư chất đệ rất tốt, không giống như ta, mấy trăm năm mới đột phá tới trung vị thần." Hoàng Minh bị Âu Dương Phong lôi từ suy nghĩ ra, khóe miệng bất giác mỉm cười. Chương 558: thử tinh thạch trọng yếu. "Âu Dương huynh, đệ muốn hỏi một chút có cách nào rời đi nơi này không?" Âu Dương Phong nghe Hoàng Minh hỏi thì kinh ngạc, nhàn mỹ lan cũng là như thế. Hai người họ không ngờ Hoàng Minh hỏi lại là làm cách nào rời đi nơi này. Hoàng Minh, đệ vừa tới đã muốn rời đi sao? Với thực lực hiện tại của đệ, ra bên ngoài kia quả thực lập tức bị giết chết. Âu Dương Phong khó khăn mà nói, vẻ mặt dường như hận không thể giam Hoàng Minh lại. Thế giới bên ngoài kia quá nguy hiểm cùng tanh máu. Hoàng Minh, đệ nên suy nghĩ lại đi. Ở bên ngoài kia, cứ một ngọn núi lại có một đội cướp. Kẻ đứng đầu chí ít là Trung vị thần. thủ hạ kém nhất cũng là hạ vị thần. Hơn nữa phạm vi 50 dặm quanh đây để cũng thấy qua rồi, có đến hàng trăm ngọn núi như thế. Nhan Mỹ Lan cũng lên tiếng để tỉnh Hoàng Minh. Bọn họ dù sao cũng ở tiên giới này mấy trăm năm rồi, làm sao có thể không biết thế giới bên ngoài đáng sợ tới mức nào chứ? Trước khi chưa có thực lực, tuyệt đối không nên mạo hiểm như vậy. Đây cũng chính là lý do bọn hắn nán lại bộ lạc anh khê này. Vậy không có cách nào khác sao? Hoàng Minh nghe hai người nói thì cũng chấn tĩnh lại, lên tiếng dò hỏi. Cũng có một cách, chỉ là Âu Dương phong nhíu mày khó nói. Có chuyện gì, Âu Dương huynh cứ nói xem. Hoàng Minh thúc giục. Chính là có một cách rời đi, vào khoảng 10 năm một lần, từ bộ lạc sẽ có một chuyến đi tới Mê Nhĩ Thành. Chuyến đi này được tộc trưởng cùng các chiến sĩ mạnh nhất bộ lạc đưa dẫn. Thế nên việc tới Mê Nhĩ Thành tương đối an toàn. Chỉ là muốn được đi theo đội ngũ này, đệ cần giao nộp năm viên tử tinh thạch. Mà đệ biết đấy, tử tinh thạch là nguyên liệu tu luyện tham ngộ Pháp tắc, giá cả cực đắt, chúng ta không kiếm ra được. Hoàng Minh nghe tới đây cũng đã hiểu được đại khái. Đây có lẽ chính là biện pháp duy nhất để rời khỏi bộ lạc thanh khê này an toàn. Mặc dù Hoàng Minh tự tin có thể tránh thoát những toán cướp kia, nhưng hắn lại không dám mạo hiểm như vậy. Vừa mới tiến nhập tiên giới, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thử tinh thạch sao, làm thế nào để có thử tinh thạch đây? Hoàng Minh tự hỏi bản thân như vậy. Thử tinh thạch không cần nói cũng biết vô cùng quý giá. Đây chắc chắn là đơn vị tiên tệ của tiên giới rồi hắn được mấy tên binh sĩ kia đưa cho hai viên tử tinh thạch để gia nhập bộ lạc hiện tại nên kiếm ở đâu ra đây đệ đang muốn tìm cách kiếm tử tinh thạch sao nhàn mỹ lan lên tiếng hỏi hoàng minh nghe được cũng không giấu giếm mà gật đầu bộ lạc hành khê cũng có các biện pháp kiếm ra tử tinh thạch nhưng thời gian lại khá lâu cách gì vậy nhan tỷ hoàng minh lập tức hỏi thăm có ba cách kiếm tử tinh thạch chính là chăm sóc nuôi trồng thảo dược thứ hai chính là chăm sóc huấn luyện yêu thú thứ ba chính là gia nhập chiến sĩ của bộ lạc Thế nhưng một năm thu nhập từ tinh thạch rất là ít. Ta thả ở trên núi tu luyện còn hơn, nếu đột phá thượng vị thần một bước lên mây, đây chính là nguyện vọng cả đời của ta. Âu Dương Phong mở to mắt mà nói. dường như đối với hắn, thượng vị thần đã là điểm cao nhất của đời hắn rồi. Cũng không thể trách hắn, dù sao tư chất có hạ, mấy trăm năm mới đột phá từ hạ vị thần tới trung vị thần, đây cũng là quá lâu. Vậy được rồi, đệ sẽ từ từ suy nghĩ. Hoàng Minh gật đầu, lên tiếng cảm tạ Tiến hai vợ chồng Âu Dương Phong rời đi. Hoàng Minh ánh mắt hướng về phía xa xa như mày. Thử tinh thạch chính là điều làm hắn đau đầu nhất lúc này. Thôi, cứ đợi hệ thống cập nhật thành công đã. Hoàng Minh nghĩ xong liền bước vào trong nhà. Ti cà chù. Các các. Tiếng cười đùa vui vẻ xung quanh ngôi nhà. Hoàng Minh chậm rãi đi ra cửa. Vậy là đã hai tháng rồi hắn ở tại tiên giới. Hiện tại linh lực của hắn đã gần nhủ hồi phục hoàn toàn. Chỉ là mái tóc của hắn không thể trở lại màu đen như trước nữa Tì cạ tì cạ. tiệp trù từ bên dưới nhảy lên, chỉ hai bước nó đã đứng trên đỉnh đầu của Hoàng Minh. Bên dưới đất một đám bổ kẹ mẩn đang treo đùa vui vẻ. Chỉ có lý dơ đồn cùng ghẹt củ gạ là yên tĩnh ngồi ở một gốc cây trước nhà không biết suy nghĩ chuyện gì. Gắt. Đống nhiên từ dưới đất sau lưng của Hoàng Minh trồi lên một thân ảnh đen ngòm. Hoàng Minh quay lưng lại nhìn. Vừa xuất hiện chính là gặt lì. Gặt lì thời gian hơn một tháng qua nó chính là đi mọi nơi ngóc ngách của bộ lạc. Có thể nói thông tin tình báo của Hoàng Minh chính là nhờ nó. Là bộ kẻ bóng ma, gắt lì có thể ẩn thân tuyệt đối và rất khó bị phát hiện. Thậm chí là thượng vị thần cũng bị nó qua mặt. Quả thực là trời sinh trình thám. Có chuyện gì gấp sao? Hoàng Minh nhìn gắt lì khoa chân múa tay một hồi, lập tức biến sắc. Có rất nhiều cao thủ đánh tới ư. Hoàng Minh không nhịn được nhíu hai hàng lông mày Nếu như hắn đoán không nhầm, hành khê bộ lạc lần này là bị cường công rồi. Trước 559, chiến loạn nâng cấp thành công. hắn nhủ mày một chút, ngay sau đó thì đưa ra quyết định. Gatsby tiếp tục điều tra, nhớ giữ vững liên lạc với ta. Gatsby gật đầu, ngay sau đó quỷ mị tiêu thất trong không gian. Nếu không phải có chủ tớ quan hệ hoàng minh chỉ sợ cũng không cảm ứng được sự hiện diện của nó. Cũng quá biến thái rồi. Hắn tự lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nhanh chóng tiến về phía nhà hàng xóm của mình. Cái gì, có thế lực mạnh đánh tới hành khê bộ là sao? Âu Dương Phong sau khi nghe Hoàng Minh kể thì sợ hãi khó tin. Không nghĩ Hoàng Minh vậy mà lại mang tới một tin dữ như vậy. Hoàng Minh huynh đệ, ngươi tin tức có chính xác không đấy? Ta được biết hành khê bộ lạc đã yên bình ngàn năm nay rồi, sao lại có thế lực nào công nhiên đánh tới chứ? Ngồi một bên, Đông Phương Sơn cũng tỏ vẻ khó tin. Hoàng Minh cũng không muốn nói nhiều với ba người bọn hắn, dứt khoát nói. Các người tin tưởng ta hay không ta cũng mặc kệ, chỉ là ta đã tới để báo trước để mọi người chuẩn bị tinh thần mà thôi. Hoàng Minh nói đến đây liền rời đi. Béo nước gặp nhau, hắn đối với ba người này là đã tận tình tận lực. Bọn họ đối với hắn cũng không phải là huynh đệ sinh tử hay người thân bằng hữu tốt. Chỉ là có giao tình một chút mà thôi. Ba người nhìn bóng lưng Hoàng Minh rời đi, ngay sau đó là nhìn nhau một chút. Đông Phương Sơn chỉ do dự một chút, ngay sau đó đuổi theo Hoàng Minh. Hoàng Minh huynh đệ, đợi ta. Nhan Mỹ Lan nhìn hai thân ảnh rời đi, quay qua hỏi Âu Dương Phong. Phu Quân, tại sao chàng không đuổi theo? Nếu đây là tin tức thật, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Âu Dương Phong thở xì một hơi, cười hời hợt mà đáp. Chúng ta đã ở đây tới 400 năm rồi, chưa bao giờ có chuyện bộ lạc bị vây công cả, nàng có tin tưởng không? Chỉ sợ tên tiểu tử này lại có âm mưu gì đó muốn chúng ta tham gia. Ta vậy mà lại nghĩ hắn là một tiểu tử thật thà đâu? Nhan Mỹ Lan nghe Âu Dương Phong nói xong, trong lòng cũng thoáng yên tâm hơn một chút. Đúng là nghe được Hoàng Minh báo tới tin tức dọa nàng sợ nhảy dựng một hồi. Chỉ mong điều chàng nói là sự thật. Nói xong nhan Mỹ lan nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Hoàng Minh huynh đệ, ngươi không có nói đùa đấy chứ. Hành khê bộ lạc sẽ bị vây công tập kích thư. Thế nhưng mà, Hoàng Minh lập tức lên tiếng ngắt lời Đông Phương Sơn. Đúng vậy, chỉ chưa đầy 20 phút nữa. Đông Phương Sơn nghe vậy nhảy dựng lên, thế nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng Minh, hắn lập tức hỏi. Hoàng huynh đệ, ngươi có biện pháp rồi đúng không? Chúng ta phải trăng đi báo tộc trưởng đại nhân. Hoàng Minh lắc đầu đáp, Ngươi hiện tại đi nói thì đã muộn, chưa chắc gặp được ông ta. Hơn nữa loại chuyện này nói ra ai tin, không thấy phu thê Âu Dương phong sao. Đông Phương Sơn gật đầu, quả thực chuyện này nói ra không ai tin tưởng thật. Thế nhưng hiện tại chúng ta phải làm gì, hoàng minh huynh đệ, không hoàng minh lão đại, ngươi có cách gì nói ta nghe đi. Nói thật ở Mỹ là đại lục ta chính là thiên tài có số má, thế nhưng đi tới tiên giới mới biết, ta chả là cái thá gì cả. Loại thiên tài như ta ư, chỉ sợ chém cả năm không hết. Hoàng Minh gật đầu đồng ý, quả thực không thể so sánh vị diện cũ với tiên giới được. Tại tiên giới, thần cấp cao thủ chỉ sợ mới là căn cơ đơn giản nhất. Tốt rồi, lát nữa đi theo ta, yên tâm. Hoàng Minh lên tiếng khẳng định, hắn vô cùng tin tưởng vào tam trọng tháp. Không nói đâu xa, khi xưa Tịnh Vân Hưng Đại Sư bị vây công bởi mười mấy vị chủ thần còn có thể chạy thoát. Hiện tại một đám thần cấp cao thủ lấy gì mà phá được phòng ngự của nó đây? Thời gian trôi qua nhanh chóng, 20 phút có lẽ đi qua những tiếng nổ vang trời bỗng nhiên ập đến. Tiếng tù và vang vọng không gian, sau đó là tiếng vũ khí va chạm cả bầu trời. Con mẹ nó, quả thực là sự thật rồi. Đông Phương Sơn mặc dù đã được biết trước cũng không khỏi sợ hãi cảm thán. Đi ra bên ngoài. Hoàng Minh để lại câu nói, ngay sau đó phi thân ra bên ngoài. Lão đại của ta ơi, không tìm cách chạy trốn lại lao ra bên ngoài làm gì đây. Miệng thì nói như thế, nhưng Đông Phương Sơn không dám rời Hoàng Minh lập tức bay theo. Hiện tại Hoàng Minh chính là cứu tinh của hắn đấy. Hoàng Minh ra tới bên ngoài đã chứng kiến trên trời đen kịt những thân ảnh đang giao chiến. Vũ khí loay mắt, những tiếng nổ lớn kèm theo không gian xoắn vào nhau cực kỳ khủng bố. Thần cấp cao thủ giao chiến quả thực đáng sợ. Hoàng Minh còn nạt cảm thán thì bên tai lại vang lên tiếng thông báo quen thuộc. Tinh tinh, cập nhật hệ thống thành công. Thành công rồi, hai tháng cập nhật cuối cùng cũng đã hoàn thành, hơn nữa còn vô cùng đúng lúc. Một thân ảnh mang theo khí tức quen thuộc lập tức xuất hiện. Nàng như tiên tử từ trên trời cao xuống, một thân bạch tí vô cùng diễm lệ. Chỉ tiếc Đông Phương Sơn không thể nhìn thấy. Rốt cuộc đi ra, thật nhớ nàng. Hoàng Minh nhẹ nhàng mà nói. Trưng 560, tiến hóa thành thần. Ngốc, ta cũng nhớ chàng rất nhiều. A Trang mỉm cười, lập tức lao tới ôm lấy Hoàng Minh. Bên cạnh Đông Phương Sơn như mày, lên tiếng hỏi. Lão đại, ngươi bị làm sao vậy, vừa rồi là nói chuyện với ai thế? Đông Phương Sơn không thể nhìn thấy A Trang thế nên hắn rất khó hiểu nhìn Hoàng Minh. Chính vào lúc này, có tiếng nói vang lên ở cách đó không xa. Ở kia có hai tên hạ vị thần, để hai bọn ta tới. Từ xa hai bóng người tách khỏi đoàn người lao đến chỗ Hoàng Minh cùng Đông Phương Sơn. Mặt mũi hung ác chính là hai từ dùng để miêu tả hai tên hạ vị thần này. Chạy thôi. Đông Phương Sơn lo lắng nói với Hoàng Minh, hắn không dám có ý nghĩ đánh lại. Đùa sao, hắn chỉ là một tên hạ vị thần vừa mới phi thăng không lâu. Làm sao có khả năng chém giết cùng hạ vị thần tại tiên giới chứ? Trước tiên thả lỏng người, đừng phản kháng, ta mang ngươi rời đi. Hoàng Minh lúc này là bình tĩnh mà nói. Lời này khiến Đông Phương Sơn ngần ra, vẫn là không hiểu ý Hoàng Minh liền hỏi lại. Lão đại, người đưa ta đi tiểu gì? Thả lỏng, đừng nói nhiều. Hoàng Minh gắt lên, Đông Phương Sơn nghe vậy cũng nghi ngờ nhưng vẫn là không có làm trái. Coi như đặt vào tay Hoàng Minh sinh tử của bản thân, hắn lựa chọn đánh cược. Đông Phương Sơn rốt cục biến mất, lúc hắn mở mắt ra đã thấy mình bên trong một thế giới lạ lẫm. Trước mắt hắn là một phủ đệ lớn, xung quanh chính là một hồ nước mát mẻ, cây cối xanh tươi tốt. Quái, đây là địa phương nào? Khoan đã, nguyên tố linh lực thật nồng đậm. Đông Phương Sơn kinh hãi bỗng chốc mừng như điên. Hắn lập tức ngồi xuống tại chỗ bắt đầu lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc. Lại nói Hoàng Minh bên ngoài, sau khi thu Đông Phương Sơn vào Tam Trọng Tháp tầng thứ nhất, Hoàng Minh rút quỷ kiếm cùng thần kiếm ra, yên tĩnh chờ đợi. Đây chính là trận chiến đầu tiên của hắn tại tiên giới. Ồ, một tên không ngờ biến mất rồi, chạy nhanh như vậy. Còn một tên nữa, không có chạy, rất tốt. Giết hắn rồi đi nơi khác. Hai tên hạ vị thần kia nói xong liền hung ác đánh tới. Vũ khí của tên mặt sẻo chính là đại đao, tên còn lại là trường kích. Hoàng Minh vẫn là yên lặng chờ đợi, hắn muốn tìm cơ hội một kích hoàn hảo nhất. Tiểu tử, đi chết đi. Tên mặt sẻo thấy Hoàng Minh đứng yên tại chỗ nghĩ rằng hắn sợ hãi, lập tức đe dọa một câu Đại đao đã chém tới không chút lưu tình. Chỉ cần một đao chém xuống có thể phân nổ đầu tiểu tử này. Hắn là rất tự tin, đây không phải lần đầu hắn chém giết, kinh nghiệm giết người cũng khá nhiều. Bình thường thì quả thực chính là bọn hắn đắc thắng, đáng tiếc, bọn hắn lại gặp một vị chủ tịch. Bạo cho ta. Tên mặt xèo hét lớn, đại đao đã bổ xuống đầu Hoàng Minh. nụ cười đắc thắng đã xuất hiện trên miệng của tên mặt xèo, thế nhưng cảnh tượng lại không như hắn muốn thấy. Không có chút máu me nào bắn ra như dự định, chỉ nghe cục một tiếng chấm thấp. Đại đao của hắn lại chém đứt đôi một khúc gỗ. Điều này làm cả hai tên hạ vị thần ngẩn ra, không tin vào mắt của mình. Tại sao lại là một khúc gỗ, người đâu? Chính vào lúc hai tên này đang kinh ngạc, Hoàng Minh đã từ phía sau thình lình xuất hiện. Hai tay hai kiếm bất ngờ đâm mạnh tới phía trước. Phập phập. Hai tiếng vang nhỏ nhưng lại tràn đầy khủng bố. Tên mặt sẹo cùng đồng bọn có chết cũng không hiểu tại sao mình lại chết. Tinh tinh, tiêu diệt một tên hạ vị thần. Đạt được 123.651 kinh nghiệm, phải Trang tự mình sử dụng. Hoàng Minh đang lấy ra hai viên hạ vị thần thần cách từ đầu của hai tên mặt sẹo đống nhiên ngần ra. Sao lại là tự mình sử dụng, không phải mọi lần đều là tự động tiến nhập sao? Lần này lại hỏi ý kiến hắn. A Trang đống nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, đưa ra giải thích. Trang chưa biết rồi, hệ thống cập nhật lần này đã thay đổi về kinh nghiệm phân chia bình thường. Hiện tại Trang có thể tự mình hưởng toàn bộ kinh nghiệm mà không cần phân chia cho các bộ kệ mần nữa. Hoặc chàng cũng có thể dồn kinh nghiệm nhận được vào một bổ kẹ mẩn để giúp nó đột phá. Ta nghĩ chàng nên dồn cho từng bổ kẹ mẩn một, để bọn chúng lần lượt đột phá tới thần cấp cường giả. Lúc đó chàng sẽ có sự trợ giúp lớn. Hoàng Minh nghe A chàng nói xong, hai con mắt tỏa sáng không thôi. Đây quả thực là quá tốt, hệ thống cập nhật quả là tuyệt vời. Sau lần này nhất định phải từ từ tìm hiểu vậy. Đã thế nhường cho ghẹt củ gạ trước đi. Hoàng Minh nói xong, toàn bộ kinh nghiệm đều chuyển tới ghẹt củ gạ bên trong tổ Ngay sau đó đai lưng bổ kỷ bạn liên tục lấp lánh, quả cầu đựng ghẹt củ gả không ngờ bắn ra bên ngoài, ghẹt củ gả nhanh chóng ra khỏi quả cầu, toàn thân nó lúc này phát sáng lấp lánh đến chói mắt. Ghẹt củ gả trong trận chiến cùng Ma Vương, một mình nó tiêu diệt mấy chục ngàn yêu tộc, vốn đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Hiện tại nhận lấy kinh nghiệm khổng lồ từ hai tên hạ vị thần, dường như nó muốn tiến hóa. Hoàng Minh ngây người nhìn một màn trước mắt, ghẹt củ gả vậy mà muốn thành thần rồi sao? 561, thì giết người Ghẹt Cù toàn thân phát ra ánh sáng kinh người, trước sự chứng kiến của Hoàng Minh cùng Á Trang, nó bắt đầu tiến hóa thành nhân loại hình dáng. Hoàng Minh như chứng kiến được một kỳ tích, một thiếu niên tầm 14-15 tuổi xuất hiện trước mắt hắn, khuôn mặt giống hắn đến 80%, có trang chỉ là khác một chút về ngoại hình mà thôi. Đây là, Ghẹt Cù Hoàng Minh thốt lên kinh ngạc. Lao lao đại. Ghẹt Cù mở miệng nói tiếng người, điều này càng làm cho Hoàng Minh phân khích không ngậm được miệng. Ghẹt Cù không ngờ tiến hóa thành công. Lại nói được tiếng nhân loại làm Hoàng Minh vô cùng vui mừng. Lao đại! Gẹt cu gạ càng là vui vẻ, lúc nó tiến hóa thành nhân hình dáng vẻ, nó liền nghĩ tới Hoàng Minh là hình mẫu, quả thực là nó tiến hóa giống Hoàng Minh không kém. Chỉ là mái tóc của nó lại là màu xanh da trời mà thôi. Thân hình cũng nhỏ nhắn hơn, gầy hơn Hoàng Minh. Tốt rồi, mau mặc đồ vào, giờ đã là nhân loại dáng vẻ rồi, không thể như trước nữa. Hoàng Minh cười cười, ném ra mấy bộ quần áo từ ba lô ra cho nó. Đây từng là quần áo mà trước kia hắn chuẩn bị cho bản thân, hiện tại cũng có chỗ để dùng rồi. Ghẹt củ gà mặc vào cũng khá vừa, Hoàng Minh nhìn ghẹt củ gà một hồi, trong lòng đã nảy sinh một ý định táo bạo. Ngoài ghẹt củ gà ra, hắn còn những bảy con tổ kẹ mà nữa, hiện tại thì... Hoàng Minh ánh mắt gian xảo nhìn về phía chiến trường ở xa kia. Trong mắt hắn lúc này, đám người kia chính là một đoàn kinh nghiệm đang bay lượng. Ghẹt củ gà, đến lúc chém người rồi. Ghẹt củ gà hai mắt xanh cũng liền trở nên phấn khích. Vẻ hiếu chiến hiện lên, nó thật muốn thử một chút, bản thân tiến hóa liệu mạnh hơn bao nhiêu lần rồi. Hoàng Minh lấy ra hai chiếc mặt nạ đưa cho ghẹt củ gà một cái. Mặt nạ này Hoàng Minh đã từng đeo lấy khi xưa, không ngờ hiện tại lại muốn dùng. Lão đại, đệ muốn có tên mới. Ghẹt củ gà sau khi đeo mặt nạ liền lập tức nói lên ý muốn của mình. Hoàng Minh ngạc nhiên, ngay sau đó hiểu ra ý của nó. Nó hiện tại đã hóa hình thành công, cũng không thể coi là bổ kệ mẩn được nữa. Nghĩ như vậy. Hoàng Minh cười cười mà nói. Vậy từ nay gọi đệ là Hoàng Kiếm. Hoàng Kiếm. Gẹt cụ gạ hai mắt xanh chớp chớp sau lớp mặt nạ, đống nhiên hai thanh kiếm nước do nó tạo thành xuất hiện trên tay. Nó ngắm nghĩa một hồi liền chặt vào nhau vang lên tiếng ken thánh thót. Hoàng Kiếm, ta từ nay sẽ là Hoàng Kiếm. Hoàng Minh vui vẻ, đeo lên mặt nạ cho mình. Mặt nạ sơn thạch này của hắn có hoa văn một tia lôi điện. Chính là vật phẩm đặc biệt của hệ thống. Chỉ sợ chủ thần may ra mới có thể nhìn thấy chân diện mục của hắn sau lớp mặt nạ. Dưới chủ thần, xin lỗi đi, ngươi không đủ năng lực. Tốt rồi, phía bên kia, ta với đệ xem ai giết được nhiều hơn. Hoàng Minh chỉ kiếm lên trời, Hoàng Kiếm gật đầu, nóng lòng vô cùng. Hợp nhất, Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm lập tức hét lớn, cả hai khí thế tăng vọt mối liên kết được thành lập. Soát soát, năng lượng kiểu vĩ làm biến đổi quần áo cả hai, ngay sau đó mái tóc của cả hai cũng dựng lên, chỉ là không còn biến đổi thành màu vàng được nữa. Hoàng Minh vẫn là bạch kim, Hoàng Kiếm là xanh da trời. Lên. Hai thân ảnh biến mất tại chỗ. Ai Trang mỉm cười, cũng tan vào không gian. Ở chính giữa trung tâm hành khê bộ lạc, có ba thân ảnh đang giằng co trên trời, một người đối đầu với hai người. Thiết Vu là tộc trưởng của hành khê bộ lạc. Lần này hành khê không ngờ lại bị tập kích, mà kẻ tập kích bộ lạc của hắn lại là hai tên bại tướng dưới tay liên kết lại. Bất phục, quân khu hai tên bại tướng các ngươi gan lớn bằng trời, không ngờ lại dám đến bộ lạc của ta làm loạn. Phải chăng các ngươi nghĩ liên minh với nhau lại có thể đánh bại ta sao, nược cười. Bại tướng rốt cục là bại tướng, cả hai người các ngươi vẫn không đánh lại ta. Thiết vu ngạo nghễ ở trên trời, khinh thường cười lạnh quát lớn về phía đối diện hai người. Hắn không hề có chút sợ hãi nào, hiện tại đã lĩnh ngộ được nguyên tố pháp tắc thứ ba, thiết vu rất tin tưởng vào thực lực của bản thân. Thiết vu, ngươi mạnh quả thực là không sai, nhưng mối sỉ nhục năm đó hôm nay tất phải trả. Bất một cười lạnh, hai con mắt tràn ngập sự hận thù. Hiển nhiên năm đó hắn với Thiết Vũ đã trải qua sự tình cực kỳ khó giải quyết. Đúng vậy, Thiết Vũ, hành Khê bộ lạc từ hôm nay sẽ biến mất, Lạc Dương bộ lạc của ta sẽ thống nhất cả hai, ngươi sao? Hôm nay là tử kỳ của ngươi." Quân khu cao giọng tuyên bố. "Chỉ bằng hai tên bại tướng các ngươi?" Thiết Vũ khinh thường mà quát. Thiết Vũ, ngươi quá tự cao rồi, chúng ta tới đây hiển nhiên phải có nắm chắc." Quân khu cười lạnh, lập tức từ phía dưới bay lên một thân ảnh. Thân ảnh này mặc một bộ trường bào màu đen, Người này sắc mặt tâm trầm, trên ngực áo trưởng bảo có in hai ông sao cực kỳ chói mắt. Nhị tinh ám vũ. Các ngươi vậy mà bỏ ra giá lớn để mời ám vũ, các ngươi. Thiết vu lúc này lại đầy kinh hãi, bộ mặt cao cao tại thượng hoàn toàn biến mất. hắn biết, lần này nếu không chạy, chỉ sợ tính mạng cũng không còn. chương 562, hát động. Ha ha ha, thiết vu, quá muộn rồi. Ám vũ đại nhân, còn xin người ra tay. Quân khu vậy mà không người túi đầu kính cẩn. Tự nhiên là nhiệm vụ của ta. Nam tử mặc trường bào màu đen kia gật đầu, lập tức phi thân bay tới, tốc độ vô cùng khủng bố, thiết vu kinh hãi, biết chạy không kịp chỉ có thể lấy ra trường thương quyết định liều mạng. Nhưng hắn có thể liều mạng sao? Chỉ trong một khắc tế ra trường thương, nam tử mặc trường bào màu đen đó đã tới trước mặt hắn. Cả bàn tay có thành chảo mà đạp tới đầu của thiết vu. Thiết vu một điểm phản kháng cũng không kịp, có thể thấy tu vi của nam tử áo đen khủng bố tới cỡ nào. Cùng là trung vị thần nhưng đẳng cấp lại quá khác biệt. Thiết Vu trước khi chết chỉ có thể nghe được câu nói cuối cùng từ nam tử kia. "Ngươi quá yếu." Bùng, đầu của Thiết Vu bị nổ tung. Ba viên thần cách bay ra từ trong đầu của hắn. Nam tử kia đưa tay muốn thu lấy ba viên thần cách này. Thế nhưng dị biến xảy ra, ba viên thần cách này đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Nam tử mặc áo choàng đột nhiên biến sắc mặt quát lớn. "Kẻ nào?" Ở phía sau bất một cùng quân khu cũng kinh hãi, rõ ràng là biến mất ngay trước mắt ba người bọn hắn. Hơn nữa còn không có một điểm giao động nào, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Gắt ly đắc thủ rồi, Hoàng Kiếm, đệ thấy hai tên kia không, mỗi người một xử lý nhanh gọn thế nào. Được, lão đại. Hoàng Kiếm gật đầu. Hóa ra Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm sau khi tới nơi này thì thấy được một màn ở trên, sau đó bọn hắn liền không đội chiến đấu mà liền ở trong tam trọng tháp tầng thứ hai quan sát ra bên ngoài. Hiện tại bọn hắn liền muốn ra, nhất kích tất sát hai kẻ đó chính là bất mục cùng quân khu, chỉ là... Trên bầu trời một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ chiến trường thần cấp cao thủ không tự chủ được đều dừng tay lại. Một cảnh tượng khủng bố đập vào mắt bọn hắn. Một không gian đen ngòm không ngừng xoáy động. Đây là gì? Thật đáng sợ. Có người không nhịn được run sợ cảm thán, bọn hắn đều cảm nhận được áp lực to lớn từ thứ này đè lên. Không chỉ tại nơi này, hầu như toàn bộ tiên giới đều có thể thấy được thứ này trên đỉnh đầu. Là vị chủ thần nào? Tại sao lại làm ra lớn như vậy động tác? Ở một ngọn núi lửa bên trong, Một trung niên nam tử mở mắt, thì thầm mà nói. Những nơi khác, ai cũng cho là một vị chủ thần nào đó đang làm ra động tác lớn như thế này. Một cái hát động khổng lồ bên ngoài tầng không gian loạn lưu chỉ có chủ thần mới có đảm lượng cùng lực lượng như thế. Thế nhưng toàn bộ tiên giới đều cho rằng đó là chủ thần làm ra, thì lúc này 36 vị chủ thần của tiên giới đều kinh hãi nhìn lên trên cao không, bên ngoài không gian loạn lưu của tiên giới. Bọn hắn không có cách nào ra ngoài được không gian loạn lưu của tiên giới chứ đừng nói tạo ra một cái hấp động lớn như thế này, hơn nữa áp lực thật khổng lồ. La tinh không sao? Quang Minh chủ thần sợ hãi run rẩy. tinh không, đây là từ ngữ khiến người ta kinh hãi đến mức nào chứ? Hoang Minh lúc này cũng đã sợ hãi mà nhìn lên bầu trời, đây rốt cuộc là thứ gì, thiên địa dị tượng sao? Chính vào lúc cả tiên giới đang xôn xao bàn tán, thì một tiếng nói trầm ấm bất ngờ vang lên. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, chúng ta vẫn đang chờ ngươi đây. Tiểu huynh đệ, là tiểu huynh đệ nào? Một dấu hỏi chấm vang lên trong đầu toàn bộ người của tiên giới. Ngay sau đó lại có giọng nói khác vang lên, âm thanh cực kỳ tàm mị. Diệp huynh, mở ra thời không kết nối như này liệu Lão bất tử kia có nói gì không? Không sao, quân đệ yên tâm, chúng ta có thần nam huynh đệ lo được. Người kia lập tức đáp lời. Mở ra được rồi à? để ta xem vị tiểu huynh đệ kia của chúng ta nào. Đúng vậy, vương huynh, ta cũng muốn xem. Tiên giới một mảnh im lặng, đây là chuyện gì a? lại một đám người muốn xem tiểu huynh đệ ư ai là tiểu huynh đệ? Lý đại ca, vị tiểu huynh đệ này còn chưa tới 20 tuổi, cũng được đấy. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, tu luyện nhanh lên một chút, bạch ca của ngươi đã luyện thành một đan dược cực kỳ mới, đảm bảo với ngươi cực kỳ tốt. Họ Bạch, để tiểu huynh đệ dùng của ngươi đan dược, khác gì bắt hắn đi phối giống. Họ sợ, ngươi nói thế là có ý gì, muốn gây sự đánh nhau sao? Ta muốn cho tiểu huynh đệ đan dược là sai à, còn dám nói ta sẽ ra tay đấy. Đừng có ép ta, một khi ta đã ra tay đến chính bản thân ta cũng còn thấy sợ hãi, tiếng cãi nhau ồn ào náo nhiệt không thôi, rốt cuộc cũng có người quát lớn, yến tính lại, lập tức tiếng cãi vã mới ngừng. ngay sau đó người vừa mới quát lớn kia lên giọng gian dại, sở dương, bạch tiểu thuần, các ngươi thật là đã mấy trăm ngàn tuổi rồi mà vẫn còn như hai cái hải tử vậy sao? cả ngươi nữa giang thần, sở mộ, các ngươi lại còn lên tiếng kích bác, quả thực là bốn hại. lâm công đại ca. Mấy tiếng nói vang lên sau đó lại không có nói thêm. Tiểu huynh đệ, tu luyện nhanh lên một chút, chúng ta đang đợi cậu. Câu nói kia vang lên tới đây, hát động nhanh chóng biến mất. Đến nhanh đi cũng nhanh, quả thực khó có thể tin nổi vừa rồi trên trời sừng sững một cái hát động khổng lồ đâu. Trưng 563, nhiệm vụ chính tuyến mới. Hát động biến mất, nhưng ấn tượng nó để lại cùng những tiếng nói kia vẫn như vang vẳng trong thai môi tính mạng trên tiền giới. Rốt cuộc đó là đám người như thế nào? Tu sĩ bình thường thì cho rằng đó là các vị chủ thần đang trao đổi. Thế nhưng chỉ có 36 vị chủ thần mới biết được, đó không phải là do bọn hắn làm ra. Hoàng Minh cũng là bị một màn này làm cho chấn kinh, khác với toàn bộ tiên giới, Hoàng Minh hắn biết được những cái tên này là tồn tại cấp bậc nào. Những cái tên kia có kẻ nào là tầm thường đâu, thế nhưng tại sao bọn hắn lại ở cùng với nhau được? Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra chứ? Đồng nhiên Hoàng Minh nhớ lại một sự kiện, đó chính là đại điện đấu phá nơi mà hắn cùng một đám tiểu đệ đã từng đặt chân tới. Đại điện đấu phá là nơi Hoàng Minh nhận thức ra, những kẻ này vậy mà tồn tại, không phải chỉ là ở trong các tiểu thuyết tu tiên nữa. Rốt cuộc đằng sau chuyện này là bí ẩn lớn tới cỡ nào. Hoàng Minh tự lẩm bẩm, bên hai lúc này lại vang lên tiếng thông báo từ hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến kích hoạt. Hồng Nông nhị thập trọng thiên tải Tinh không thế giới có 20 đạo Hồng Nông, hiện tại chỉ còn lại một đạo duy nhất. Tiến vào tinh không, thu lấy đạo Hồng Nông cuối cùng này trở thành thứ 20 nhân vật thiên tài đệ nhất. Phần thưởng không rõ. Trừng phạt, không rõ. Hoàng Minh ngần ra, hệ thống lúc này thông báo thông tin như vậy, chẳng lẽ hắn chính là tiểu huynh đệ trong lời nói của đám người kia? Phải chăng là như thế? Ngoài tiên giới vẫn còn một cái tinh không thế giới sao? Đại ca, huynh sao vậy, còn đánh hay không? Hoàng Kiếm lo lắng hỏi thăm. Nó lúc này nhìn thấy một đám thần cấp cao thủ lại rơi vào hỗn chiến mà lòng đau như cắt. Đây đều là kinh nghiệm à? Nếu cho hết đám huynh đệ của nó sử dụng, không phải là có thể hóa thân hình dạng sao? Hoàng Minh bị Hoàng Kiếm đánh thức khỏi suy nghĩ, hắn lắc đầu hai cái bỏ qua chuyện này sau đầu. Từ từ rồi điều tra, chuyện trước mắt quan trọng hơn. Trên cao, nam tử áo choàng đen cùng hai người bất mục quân khu đang cố gắng dùng thản thức thăm dò xung quanh. Vừa rồi một màn kia mặc dù làm bọn hắn chấn động, thế nhưng lại cùng bọn hắn không quan hệ. Chủ thần cũng không có bao giờ gặp qua, còn để ý chuyện của chủ thần sao? Thứ bọn hắn muốn tìm lúc này chính là tên khôn kiếp nào đã cướp mất ba viên thần cách của thiết vu, đặc biệt là không gian giới chỉ của hắn. Phải biết rằng thiết vu đã là trung vị thần đỉnh, chỉ một đoạn thời gian nữa liền có thể tiến vào thượng vị thần cảnh giới. Ba viên thần cách trung vị thần cũng vô cùng đáng giá, rất đáng giá. Quan trọng nhất vẫn là không gian giới chỉ của hắn. Trong đó chính là tài nguyên khổng lồ mà thiết vu cai trị một bộ lạc mà có được, hiển nhiên chính là mục tiêu. Hàng đầu của đám người này. Vậy mà toàn bộ biến mất cực kỳ quỷ dị, không có một chút dao động nào, thật quá mức quái ác. Đại nhân, chúng ta tìm không được hắn. Bất một lo lắng mà nói lên. Đây chính là bọn hắn một trong những hứa hẹn cùng vị đại nhân này. Vậy mà hiện tại lại bị một kẻ nào đó cướp đi. Thật quá khó tin vào mắt của mình. Kẻ đó tu vi hiển nhiên không thấp hơn bọn hắn, thậm chí là cao hơn. Nếu không vì sao ba người bọn hắn ở đây lại không thể cảm giác được một chút nào. Phế vật, không làm được việc gì. Nam tử mặc áo choàng đen chửi lớn, vô cùng ước chế. Hắn cũng không có cách nào tìm ra vị trí của kẻ kia, mặc dù hắn suy đoán rất kỹ kẻ này hiển nhiên vẫn còn tại nơi đây. Bất một cùng quân khu thầm kinh bị trong lòng. Đến cả ngươi còn không phát hiện ra kẻ tới ở đâu, hai bọn ta tu vi yếu kém hơn lại có thể tìm ra sao, nực gửi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn nào dám nói ra. Phá hết chỗ này cho ta, toàn bộ san phẳng bán kính 1.000 mét ở trong. Nam tử hét lớn, hai mắt đã đỏ lên không giữ được bình tĩnh. Vâng thưa đại nhân. Bất Mục cùng Quân Khu không người vâng dạ. Thế nhưng chính vào lúc này, phía sau lưng cả hai bọn hắn đông có dao động. Bất Mục cùng Quân Khu cả hai đều dựng tóc gáy. Bởi vì bọn hắn đều thấy hai mũi kiếm lóe sáng hàn quang mà đâm tới. Bất Mục chính là phản ứng không kịp, một kiếm đâm xuyên não, một kiếm xuyên tim. Hiển nhiên kẻ ra tay vô cùng chuẩn xác cùng kinh nghiệm. Bên cạnh Quân Khu lại là có chút bản lĩnh, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hắn lại có thể lách ra khoảng cách mấy centimet. Thế nhưng mấy centimet này lại có thể cứu hắn một mạng. Một cái thai tơi xuống, quân khu kinh hái lui về phía sau, vẻ mặt căng cứng hái hùng. Vừa rồi nếu không phải hắn có kinh nghiệm phong phú thì khẳng định đã chết như tên bất một kia rồi. Nghĩ tới đây, quân khu lại dùng mình một cái nữa. Trưng 564, chiến trung vị thần. Lão đại, hắn vậy mà thoát ta một kích. Hoàng kiếm khuôn mặt có chút tức tối. Phía sau lớp mặt nạ Hoàng Minh có thể đoán được biểu cảm của hắn Tên đó phản ứng khá tốt, kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn rất nhiều Hơn nữa đệ kiếm của đệ lại được làm bằng thủy nguyên tố Khó có thể đâm xuyên qua giáp của hắn Có lẽ hắn chính là có hạ phẩm phòng ngự thần khí Hạ phẩm thần khí phòng ngự ư Hoàng kiếm ngạc nhiên, hai mắt nhìn chầm chầm về phía quân khu Ngay sau đó hiển nhiên phát hiện sau lớp áo rách nát bên ngoài quả thực có một tầng giáp màu trắng bên trong Không rõ noa làm bằng chất liệu nào Nhưng đích xác là một kiện hạ phẩm thần khí phong ngự. Khi Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm nói chuyện, ở bên kia nam tử áo choàng đen cùng quân khu cũng đang đánh giá hai kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Hai hạ vị thần, lại có thể tập kích trung vị thần, hơn nữa lại có thể ám toán thành công một tên. Nam tử áo choàng đen kia hai con mắt híp lại, ánh mắt hắn rơi vào trên người của Hoàng Minh. Một thoáng di rời hắn nhìn vào hai thanh kiếm trên tay Hoàng Minh, con mắt càng là sáng lên. Trung phẩm thần khí trở lên, đúng vậy chính là trung phẩm thần khí có khi còn là thượng phẩm thần khí nam tử này tên thật chính là tất liệt hắn chính là một tên ám vũ hàng thật giá thật nói về ám vũ đây chính là chức nghiệp đáng sợ tại tiên giới muốn trở thành một tên ám vũ phải trải qua nhiệm vụ tân sinh khủng bố chín phần chết một phần sống để thông qua khảo hạch tiến giai nhất tinh ám vũ mà đạt tới ám vũ nhị sao chính là tồn tại rất mạnh rồi một tên trung vị thần ám vũ có khả năng diệt cả một bộ lạc đây chính là trên lệ về đẳng cấp quá lớn Lúc này tất liệt càng là bị thu hút bởi hai thanh trường kiếm kia, hắn có thể cảm nhận được khí tức hắc ám cùng thần thánh từ cả hai thanh kiếm này. Quả thực là hai thanh thần khí bá đạo. Hai bọn chúng đi với nhau trở thành song kiếm lại càng đáng sợ. Hiện tại tất liệt trong đầu chỉ còn lại hình ảnh hai thanh trường kiếm một đen một trắng mà thôi, làm gì còn thần cách với không gian giới chỉ gì nữa. Các ngươi là ai? Quân khu lúc này lại không nghĩ nhiều được như vậy, hắn là vừa thoát khỏi tay tử thần đấy. Cái hai bên phải của hắn lúc này đã mọc ra hoàn hảo. Chỉ là cảm nhận được khí tức hạ vị thần của hai kẻ kia, trong lòng hắn càng là một trận buồn bực cùng điên tiết. Hạ vị thần mà dám đánh lén hắn, hơn nữa hắn còn suýt bỏ mạng thật sự. Kẻ giết các ngươi. Hoàng kiếm lười nói nhiều, lập tức văng ra tử ngữ chặn đường. Quân khu càng là tức đến nói máu, lập tức lấy ra vũ khí của hắn muốn đánh tới. Hai tên hạ vị thần mà thôi, hắn cho rằng nếu không phải khi nay bị ám toán tập kích thì hai kẻ này làm sao phải đối hủ của hắn. Một đám hạ vị thần hắn còn có tự tin chém giết hướng chi chỉ là hai tên. Đưa ra hai thanh kiếm kia, tha cho các ngươi một mạng. Tất liệt lúc này lại lên tiếng, lời nói ra càng là khiến ba người kinh ngạc. Đại nhân, không thể thả chúng đi được, bọn hắn vừa giết người của ta. Quân khu làm sao đồng ý, lập tức hô lên. Ngươi hét cái gì, chán sống rồi. Người của ngươi liên quan gì đến ta? Câu nói của tất liệt làm cho quân khu yên lặng. Đúng vậy a bất mục chết đối với hắn ta thì có liên quan gì? Hơn nữa hắn vẫn là ám vũ, hắn có thể giết mình nhẹ như phải một con kiến mà thôi. Quân khu lập tức im miệng không nói thêm câu nào. Hoàng Minh cùng Hoàng Kiếm bên này cũng là kinh ngạc, không nghĩ đối phương mở miệng ra là muốn kiếm, còn nói thả cả hai người đi. Lão đại, hắn muốn kiếm của huynh kìa. Hoàng Kiếm cười ha ha, nắm bả vai Hoàng Minh mà lắc lư. Hoàng Minh cũng hết cách, không biết nói sao cho phải. Muốn kiếm, tự tới lấy đi. Hoàng Minh giơ hai thanh kiếm trước mặt, nụ cười sau lớp mặt nạ tất liệt không thể thấy. Người muốn chết. Hai mắt tất liệt trở lên hung ác. Hắn lo nghĩ phía sau đối phương có thế lực lớn, nếu không hắn cũng không nói thả cho cả hai một con đường sống. Thế nhưng hai tên này lại muốn chết thì không thể trách hắn, càng là giết xong lấy đi. Cùng lắm trốn đi một đoạn thời gian, sóng yên biển lặng lại xuất hiện. Vì hai thanh trung cấp thần khí cũng đang lắm. Tất liệt nghĩ trong đầu như vậy liền cười lạnh, hai bàn tay rơ ra. Lúc này trên người hắn áo choàng đen bay phân phật, khí tức nóng rực từ người hắn tỏa ra làm không gian ngột ngạt không thôi. Quân khu không dám ở lại, lập tức bay ra phía sau tránh đi. Hắn rốt cuộc cũng thấy được hai bên đánh nhau, đánh muốn chết đi. Hoàng nguyên tố phát tác cũng được. Hoàng Minh như nghe con không sợ cọng, chiến ý dâng cao. Hạ vị thần đối với hắn quá yếu, thật muốn đánh với trung vị thần thực lực mạnh mẽ tới đâu. Trưng 565, sao chép thuật? Hừ, không biết tự lượng sức, bỏ mạng lại. Tất liệt cười lạnh, đã quyết định xuống tay thì hắn sẽ không có chân trừ. Không gian xung quanh hắn như ngập tràn hỏa diễm. Đột nhiên tốc độ của hắn tăng vọt, lao tới Hoàng Minh. Hai bàn tay một đôi song thủ đưa ra giường như muốn nuốt sống đối thủ. Lao đại cẩn thận.